đúng vậy a lâm nhàn nắm chặt thái đao khi hắn nhắm mắt lại liền phảng phất có thể nghe thấy linh lan ở trong đó k h ẽ khẽ nói nhỏ lại một cái bí mật được đến giải quyết bảy năm trước ta thành công cứu trở về năm mươi cái linh hồn cũng từ bờ lưu bùn ác ngộng tỉnh lại vì vững chắc thế giới tinh thần của ta linh lan đánh vỡ bờ lưu bùn thế giới hạch tâm để trò chơi này từ tất cả nhân loại kho ký ức bị xóa bỏ cũng đem hạch tâm của nó làm thành ảo ngộng cảnh của ta nền tảng lâm nhàn nhớ lại ảo ngộng trang viên biển hoa nhà gỗ đây hết thể liền cùng bợ lũ b u ồ n thợ săn n g ộ n g cảnh giống nhau như lúc vốn nên như vậy bởi vì ảo n g ộ n g cảnh nguyên hình chính là bợ lũ b u ồ n tòa kia cô độc tiểu trang viên ký ức đã giải khai càng nhiều thậm chí còn có quan hệ với tinh thai cùng cục trưởng dương dân ngạn cố sự bất quá bây giờ không phải là thời điểm làm những chuyện này chúng ta tranh thủ thời gian tiến về quỷ sát đội bản bộ lâm nhàn đưa tay ra một chút màu đỏ sợi tơ ở trong tay hắn tụ tập hấp thu thường vinh nhiều như vậy huyết chất ta cũng không phải là không thu hoạch được gì dắt ti diễn ta cũng có thể dùng tới một điểm sau ba ngày quỷ sát đội bản bộ nhanh mau đưa người bị thương chuyển tới thị trấn đi Quỷ sát đội chữa bệnh hậu cần đội đề phòng lúc này chính là một mảnh bận rộn cảnh tượng đại lượng quỷ sát đội nhân viên ra ra và o vào, vào nhấc lên trên căng cứu thương bệnh nhân liền hướng trong giường rậm đuổi các ngươi biết ta là ai không ta là tokyo nhân viên quan trọng ta có thể yêu cầu cảnh sát bưng các ngươi bản bộ bình dân ta lệnh cho các ngươi chữa trị x o n g bệnh của ta lây nhiễm máu đen thị giờ ân ở cờ h ở ố nào cũng có mà có thể đưa đến ủy sát đội bản bộ đều là không phú thì quý quyền thế kinh người bất quá từ khi lâm nhàn bọn người mang về thần thế bí mật quỷ sát đội đương đại gia chủ tụt vua sĩ kỳ ca gạ quyết định thật nhanh để các đội viên đem tất cả người lây bệnh rút lui đến rời xa bản bộ thị trấn các ngươi mang tới tình báo rất chân quý tụt vua sĩ kỳ r a viện ca gạ đang lắng nghe kinh lịch núi nạt chủ mổ sự kiện quỷ sát đội nhân viên báo cáo hắn thỉnh thoảng gật đầu thần tình nghiêm túc ác quỷ nhóm thế mà đường hoàng tập kích tô kỳ ô thật sự là to gan lớn mật ca gạ cho dù sinh khí thanh âm của hắn cũng rất ôn hòa đây cũng cùng hắn thân mắc bệnh nan y có quan hệ ưu sĩ -sì、kỳ gia tộc là ngàn năm trước mù giản huyết duệ từ khi mù giản trở thành quỷ bọn hắn liền nhận nguyền r ù a đ ờ i đời kiếp kiếp hải tử đều sống không quá ba mươi nguyên nhân chính là như thế ưu sĩ -sì、kỳ gia tộc mới nâng lên đồ sát đá quỷ đại kỳ không chỉ có vì thế nhân cũng là vì chính bọn hắn về phân huyết quỷ thuật thân thế gần nhất ta đã phân phó tất cả người bệnh cũng đã từng bước rút lui khỏi địa phòng di chuyển đến có quỷ sát đội đóng quân thị trấn ca g h thở dài may mắn ở trước khi tin tức của ngươi đưa đến ác quỷ nhóm cũng không có chuẩn bị sẵn sàng tập kích nếu không chúng ta sẽ lâm vào cực lớn hối loạn ca gạ đối với mấy cái này ngây ngâu người trẻ tuổi không t i ế c tán thưởng đồng thời hắn quay đầu đối sau lưng chủ nói chi tiết tình huống các ngươi cũng biết lần này trụ hội nghị sẽ chủ yếu thảo luận nhằm vào mù dạn hành động xinobu dễ hựa các ngươi đã trực diện mù dạn đến lúc đó cũng làm phiền các ngươi giải thích Tốt, Tô-mi-ô-ca xuống, đối Giê-hư Shinobu với cùng cổ cung gục cùng kính này sổ đầu vị cũng thản nhiên tiếp nhận bản thân vận mệnh bưu sĩ kỳ gia chủ tất cả trụ đều là từ trong đáy lòng đội phục cạ gạ có thể ghi nhớ tất cả quỷ sát đội thành viên danh tự hắn cũng là để phần này thực tình dẫn đạo tất cả trụ trưởng thành tốt tiếp xuống chính là cá nhân ngươi t h ỉ n h cầu cạ gạ kết thúc nói chuyện trước hắn đối lâm nhàn khẽ gật đầu sau đó đưa tay kêu gọi bên cạnh nữ hải phía dưới để ta tới đọc to quả c ả sủ gài tuyên báo cái này tóc trắng nữ hải chính là lâm nhàn ở núi phù dị cạ sản thấy qua giám khảo một trong nàng là cạ gạ nữ nhi cũng là đắc lực trợ thủ căn cứ chấp hành nhiệm vụ trụ ở các nơi thăm dò chúng ta phát hiện mấy cái hư hư thực thực thập nhị quỷ nguyệt tác quỷ hành tung trong đó một con chính mắt trông thấy thời gian ngay tại ba ngày trước ở tokyo biên giới nông thôn khu vực c h ỉ này thập nhị quỷ nguyệt sau khi gặp được trụ liền lựa chọn chạy trốn trải qua qua một đoạn thời gian truy tung cuối cùng xác định trốn vào hạ xạ c ơ xạ đây chính là chúng ta nhận được báo cáo khi tóc trắng nữ hài niệm song tin lâm nhàn khẽ b ư ớ c cảm tạ ơn ra chủ tín nhiệm tiếp xuống liền xin để cho ta tới phụ trách truy tung chị này thập nhị quỷ nguyệt đi mặc dù sức chiến đấu của ta xa kém xa trụ nhưng truy tìm dấu vết lại là hào thủ ta nguyện ý tin tưởng về phần kế hoạch của ngươi ta cũng phi thường chờ mong ca gạ c ư ờ i k h o á t tay háo các vị mời đi nghỉ ngơi thôi hôm nay ánh nắng tươi sáng cũng là bình thản một ngày a quỷ sát đội đ ị a phòng lâm ca lâm ca ngươi lặng lẽ cấp ra chủ nói thứ gì nha làm sao cảm giác ngươi che giấu hoạch định đại kế trần lê ngọc không quản được lòng hiếu kỳ của mình dọc đường đi lựu dữ hỏi không ngừng ngươi không cần quản lâm nhàn thương thế sớm đã khỏi hắn để tạn dị dô trần lê ngọc bọn người ở điệp phòng tiếp tục chỉnh đốn một thân một mình xuất phát cẩn thận a nạ tạ xã lựa chọn tiếp tục lưu lại điệp phòng lấy nàng chữa trị năng lực có thể rất nhanh để đám thợ săn hình thành sức chiến đấu ngươi mới là phải cẩn thận lâm nhàn chỉnh sửa bọc hành lý ta áp chế đã giải trừ không sai b ị lắm nhưng các ngươi không giống nhớ lấy t h ầ n thế pháp thuật chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện đến lúc đó thượng huyền ác quỷ liền sẽ xông lên quỷ sát đội bản bộ mặc dù đem lây nhiễm máu đen nhân loại rời xa bản bộ thắng được một chút giảm sóc thời gian nhưng lại chị ngọn không chị gốc nạ tạ x a nhẹ gật đầu ta biết yên tâm ta kinh nghiệm có thể so sánh ngươi lao đạo hơn nhiều sẽ chiếu cố tốt những tiểu gia hỏa này vậy chúng ta ngày khác gặp lại sửa sang xong lâm nhàn đi ra được phòng chuẩn bị rời đi quỷ sát đội bản bộ a nhàn ngươi không chờ tân nỉ c h ỉ dỉn mỡ là đẹp sao đao của ngươi đã gây mất đi tàn dị dỗ trên người c u ố n đầy băng vải hắn một mặt lo lắng tại cửa ra vào t i ễ n biệt dạng này có thể giết chết ác quỷ sao lâm nhàn cười cười hiện tại ta so quỷ càng giống là quỷ ba ngày sau đó lâm nhàn đi tới tokyo phế tích nơi này đã biến thành dạng n à y sao không có xa hoa trụy lạc cũng không có tiếng người huyên náo cùng lâm nhàn lần đầu tiên tới tokyo ạ xạ cỡ xạ tình huống hoàn toàn khác biệt nơi này đã trở thành địa ngục nhân gian thuốc nổ còn có lưu hình thậm chí còn có độc lâm nhàn khịt khịt núi biến sắc không chỉ là quỷ còn có đại lượng khoa học kỹ thuật cùng pháp thuật lộ tuyến thợ săn gia nhập chiến đấu xem ra bọn hắn áp chế cũng có chỗ yếu bớt nghĩ tới đây lâm nhàn không chậm trễ thời gian hắn cũng không có tiến vào ạ xạ cỡ xạ mà là chạy vội tiến về trong tình báo lần thứ nhất nhìn thấy hạ huyền địa phương một cái gần sông thôn trang chương ba trăm chín mươi năm hạ huyền truy tung thật sự là một mảnh đổ nát thê lương rách nát cảnh tượng a trong thôn trang dâng lên không còn là khói bếp mà là lượn lờ bụi mù c ỏ tranh phòng ố c từng tòa bị nhen lửa tựa hồ đã xảy ra bạo động cùng c ư ớ c đoạt khi đối mặt không biết sợ hãi một bộ phận người muốn đào tẩu một nhóm người khác lại muốn thừa dịp loạn lạc vớt một bút lâm nhàn đi vào bụi mù bốn phía thôn trang nơi này khắp nơi có thể thấy được bị đánh nát bình bình lọ lọ còn có mặt mũi tràn đầy h ư n đen không biết chết ra sao thi thể xem r a đ ị c h nhân dùng rẽ xi、si、đ ể đệ vịu một bộ lâm nhàn lật ra một cái nằm sấp trên đất thi thể hắn nhẹ nhàng q u ẹ t trên thi thể huyết dịch hít hà đem pha loáng m ù giản tinh huyết giải đến thức uống qua đó đại lượng chế tạo không có ý thức cấp thấp z o m bi e có thể hữu hiệu n h i u loạn nhân loại một phương t r ậ n cước ném đi thi thể lâm nhàn mở to hai mắt hắn nhìn xem rời rạc trong thôn trang màu đỏ sợi tơ sau khi hấp thu dui cùng thường đinh huyết、chết. ta đối huyết dịch càng thêm mẫn cảm những cái này phiêu trong không khí mỏng manh huyết vụ tựa như là tường đầu dây đỏ chỉ dẫn ra vị trí của địch nhân dọc theo dây đỏ chỉ dẫn lâm nhàn xa xa ngắm nhìn thôn làng đông nam một cái vựa lúa chỉ có vựa lúa không bốc cháy việc này trong lúc hôn loạn lộ ra rất kỳ quái vựa lúa đại biểu cho lương thực tokyo thôn làng chung quanh lại là lương thực lớn nhất nơi phát ra xách xem ra ta nói sai đây cũng không phải rẽ xi đẹn đ ệ u mà là sơ trạ tồn mờ lâm nhàn lấy ra mỉ mỉ cơ di đem nó bám vào quần áo của mình đồng thời hắn lại từ kẻm s ở lọt lấy ra một kiện một mực không có cơ hội dùng binh khí s cvs e ngươi ở sau khi áp chế được giải trừ rốt cục có đất d ụ n g võ thôn xóm đông nam v ừ a lúa ngươi nói chúng ta cần thiết ở chỗ này trông coi sao lao đại chính là chính là hiện tại tokyo đã loạn thành một bảy a chúng ta sao không hiện tại xông đi vào cướp bóc đốt giết làm chút vàng nữ nhân còn có thể giáo hấn những cái kia xem thường chúng ta đại nhân vật được rồi các ngươi tất cả yên lặng cho ta thủ vệ v ợ lúa chính là ba cái xem ra tựa như là lưu manh thanh niên bọn hắn đôi mắt sung huyết bắp thịt cả người bành trướng rõ ràng là quỷ hóa hiện tượng v ợ lúa ngũ cốc đã bị huyết dịch ô nhiễm nhiệm vụ của chúng ta chính là đem đống này ô nhiễm lương thực đưa đến tokyo lây nhiễm càng nhiều thị dân lưu manh đầu lĩnh làm như có thật ho khan hai tiếng nhưng là hiện tại tokyo đã thất thủ cũng không có người lại đến kéo lương thực cho nên hai tên thủy hạ liếm môi một cái lão đại cho nên chúng ta có thể đi nội thành đại náo một trận sao ta cảm thấy không có vấn đề gì lưu manh đầu lĩnh nhẹ gật đầu thập nhị quỷ nguyệt hạ huyền bọn hắn phụ trách dùng máu của mình ô nhiễm tô kỳ ô xung quanh nông thôn v ừ a lúa cũng giám sát chúng ta vận chuyển công tác nhưng ở trước mấy ngày phụ trách chúng ta nơi này hạ huyền bị quỷ sát đ ộ i đổi đi chúng ta tự do một tên tiểu đệ có chút sợ đ á p lời vậy lao đại chúng ta bây giờ chạy sẽ không bị hạ huyền ác quỷ truy sát đi lưu manh đầu lĩnh hùng hùng hổ hổ tắt hắn một cái nói đi cũng là các người sợ hãi cũng là các người làm sao liền có tặc tâm không có tặc đ ằ n đâu hạ huyền lợi hại hơn nữa bất quá cũng chỉ là kịch bản nhân vật mà thôi chúng ta có được huyết dịch cảm ứng hạ huyền vị trí chúng ta có thể trước tiên biết được tại trước khi nàng về đến chúng ta hít xong chẳng phải là được rồi đúng a tại trước khi hạ huyền về đến chúng ta sớm trở về vợ lúa chẳng phải được hai người thủy hạ rất vui vẻ nhìn về phía tokyo rất lâu không có ăn người thật đói a hừ chúng ta đi thôi lưu manh đầu lĩnh khí vũ hiên ngang quay đầu đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi vợ lúa một thanh lóe r a ngân sắc quang mang đao lại đột ngột đâm vào ngược sần của hắn nghe nói Các n lưu có manh đầu lĩnh há miệng d đ ư n run rẩy đi ở lâm nhàn phía trước lão đại đao hạ lưu người a chúng ta đều là người hiện đại đều là sợ cải nẹt người làm công a mặc dù lâm nhàn cũng không có cương ép hắn nhưng tên côn đồ này một điểm phản kháng ý tứ đều không có lâm nhàn xuất quỷ nhập thần ẩn thân một đao trực tiếp đem hai cái bạch ngân cấp thợ săn không cần tốn nhiều sức chém giết thậm chí khi thanh kia màu trắng đao đâm vào lưu manh ngực sườn hắn còn cảm thấy một cô m á n h liệt mất trọng lượng cảm giác Siverhead, so lại đại với điểm, nhiều cái hiệu thời gian hiệu vô trong mạnh nhất thăng chính phá kích đánh chúng địch nhân, trong một khoảng đao, là là xạ xương ẩn nó ẩn đáo bờ bị một một một cấp quả, kỹ cũng xạ xạ. Xạ xạ làm làm là lão đại hạ huyền vị trí cũng không chính xác chúng ta chỉ có thể định vị đến đại khái lưu manh cẩn thận mà nhìn xem bao phủ dưới mũ trùn cùng mặt nạ lâm nhàn hắn chỉ chỉ phía trước khu nhà giàu hạ huyền trốn vào khu nhà giàu ngay tại trước mấy căn phòng ngươi có thể đi lục soát một chút tốt vất vả ngươi một bước vào người giàu có quảng trường coi như không cần lưu manh nhắc nhở lâm nhàn cũng có thể ngửi được cỗ kia phô thiên cái địa mùi máu t h a n h hạ huyền thụ thương cần hấp thụ đại lượng máu người đến khôi phục nghĩ tới đây lâm nhàn lập tức xuất phát bất quá cỗ này mùi vị trí sẽ không như thế trùng hợp đi trông thấy lâm nhàn không có để ý tới mình lưu manh lau mồ hôi h ắ n thế mà không có giết ta thật sự là gặp ủy Ta cùng hắn tương tự là hoàng kim cấp thợ ta sao cùng cấp cảm giác hắn hoàng săn, hắn mạnh hơn nhiều như、vậy? là Là so kim vì vậy? b ở i vì áp chế nguyên nhân sao? Lưu manh cũng không có nhân manh không nguyên Lưu sao? mơ trên ư hướng ngược lại phương hướng ở ở n hắn mạng, hát hát, vừa vạn. Hiện g chạy thuộc hát hát, chút lập lại tức tại ta ở Tokyo tìm một vừa ố sống, n người ăn no nè ở phế tích hảo hảo mái hiên vui sướng chạy vội lưu manh còn không có chạy được mấy bước một đạo thanh thúy tiếng súng liền vang lên tinh chuẩn bắn nổ đầu của hắn ô mất đi đầu lâu lưu manh nằm trên mặt đất có gáp hắn còn sót lại cái cảm truyền ra mơ hồ thanh âm làm sao lại tay b á n tỉa i nguyên lai là mới tới a khó trách dám trắng trận như thế xuyên qua chiến trường một chỉ mặc tơ trắng tiểu dày ra bàn chân dẫm lên lưu manh thân thể ngay sau đó một cây nóng rực nòng súng liền nhắm chuẩn chân hắn doanh thành nhân côn giao cho tokyo đồn cảnh sát xử lý đi bọn hắn nhất định cần những cái này thí nghiệm vật liệu b ì n h bóp cỏ về sau nữ tử đem tiếp theo viên đạn ép vào nòng súng lâm thiếu ra lúc nào đến a hắn sau khi để ta ở đây điều tra tình báo đều đã qua vài ngày chương ba trăm chín mươi sáu tạng hồ cùng r ụ t hy dịu lâm nhàn dọc theo khu nhà giàu tre kín hố bom đại lộ tiến lên hắn đem trong trí nhớ hình tượng tương hố so sánh do xét cuối cùng tìm tới một tòa kiến trúc nếu như ta không có nhớ lầm nơi đây nữ chủ nhân tên là hạ du cổ nữ nhi của nàng gọi là nổ r ộ mì đi người một nhà này còn thật nhiệt tình hy vọng không có việc gì lâm nhàn có chút giật giật mũi hắn dọc theo huyết chất chỉ dẫn tiến vào đã rách rách dưới dưới hào t r ạ c thật đúng là một bộ chiến tranh hiện đại tràng diện a hố pháp chiến hảo chiến đấu trên đường phố liền kém đem xe tăng lái vào đây lâm nhàn tại mấp mô mặt đường nhảy vọt mấy bước liền đi tới nóc nhà nhìn xuống xung quanh hoàn cảnh cơ bản vết tích đều do vũ khí nóng tạo thành quả nhiên vô luận là thời đại nào nhân loại thích nhất vẫn là súng đạn nhảy xuống đại viện lâm nhàn tiến vào bùng trong chung quanh cũng không thấy được người đi đường có lẽ ác quỷ đều đã giấu đi tiến vào trang hoàng cổ kính b ù n g trong quan sát nơi này tổn hại xem ra liền so bên ngoài nhỏ hơn nhiều nhân loại trận d o n h phản kích rất có lực chí ít đã để ác quỷ sợ ném chuột vỡ bình không dám trắng trận bốn phía lắc lư lâm nhàn ở trong nhà tìm tới mấy cô phá thành mảnh nhỏ nhân loại thi thể hắn nhặt lên thi thể nắm thật chặt xuống trường tia tử ngoại vũ khí không sai rất có sức tưởng tượng ném đi đã báo hỏng xuống ống lâm nhàn đẩy ra một cánh cửa hắn đi tới nguyên lai tiểu nữ hài nổ r ộ mì gian phòng trong phòng này không có thi thể cũng không có người sống sạch sẽ có vẻ hơi quỷ dị trong không khí tràn ngập để người buồn ngủ mùi máu nhắm mắt lại lâm nhàn có chút k h o á động ngón tay đem trong không khí huyết dịch ngưng tụ vào đầu ngón tay huyết chiếu tiến ảnh khuyết tán huyết k h í ở chung quanh lâm nhàn ngưng tụ thành từng đạo hình bóng gian phòng cột trụ bình p h ò n g tay kéo cửa ân lâm nhàn ở trong hình bóng tìm tới một cái cũng không bình thường đồ vật chương này viết phụ chủ giấy nếu như không có sai hẳn là huyết quỷ thuật dọc theo hình bóng vết tích lâm nhàn đi đến phía nam mặt tường đưa tay bóc một chương vẽ lấy huyết đồng lá bửa con đường hiện hiện lá bửa bong ra từng mảng sau đó một đạo bị pháp thuật che giấu cửa nhỏ liền hiện ra ta nhớ được trước đó bái phòng thời điểm nơi này là nên có một cái thông hướng hậu phòng cửa nhỏ lâm nhàn đi vào trong đi tới ở hành lang một căn phòng phòng chứa đồ lâm nhàn đem tay dựng lên cửa hắn vừa mới kéo ra thời điểm một bóng người liền từ trong phòng xông ra d ư ơ nganh n múa vớt hướng ngoài cửa đánh tới a lao ra chính là một cái xem ra tuổi không lớn lắm thiếu niên trên gương mặt của hắn trải rộng cân xanh móng tay s ắ c bén rõ ràng là quỷ hóa thân thể bất quá khi hắn bổ nhào vào hành lang lại phát hiện nơi này không có vật gì a người đâu thiếu niên nghi hoặc nhìn chung quanh từ khi lá bùa chóc ra thiếu niên liền biết có người xâm nhập kết giới thế là hắn liền chuẩn bị tới một cái nhất kích tất s á t đánh lén nhưng không nghĩ tới người lại đột ngột biến mất rút khi dịu là thiếu niên nghe tới một cái nhu hòa giọng nữ kêu gọi tên của mình hắn lập tức quay đầu tạm ổ tiểu thư hết thẻ bình thường bên ngoài không có định nhân đ o á n chừng là trốn rút khi dịu lời còn chưa nói hết hắn liền trông thấy trong phòng tình cảnh lập tức nổi giận một người mặc quỷ sát đội trang phục mang theo mặt nạ kéo lên mũ chùm thiếu niên đang ngồi ở trước người tạm mọi ổ nha chào buổi tối lâm nhàn hướng r ụ t hi dư sáng lên một cái x ỉ v ợ ép sau đó đem đao thu hồi không nghĩ tới vậy mà có thể ở đây gặp được các ngươi căn này rộng rãi phòng chứa đồ đã bị r ụ t hi dư cùng tạm i ổ hai người chỉnh lý thành một cái lâm thời phòng bệnh tại đằng sau một cái giản dị mà kéo nam chính là nữ chủ nhân hạ rủ cổ nữ nhi nộ rộ mì mù dàn huyết dịch đang dày vào nàng ý đồ đem nàng biến thành đê đẳng nhất t ác quỷ mặc kimono tạm ổ mặt lộ vẻ vẻ u sâu nàng t ừ hỏng thuốc cầm ra một cây ống tiêm hướng phía không ngừng dãy ruộng gào thét nổ rộ mì rót vào thuốc c an thần vợ dọ mù không đủ rồi nơi này tài nguyên đã dùng hết tạm ồ nhìn xem ngủ thật say nổ rộ mì nàng lắc đầu chúng ta hết sức nhưng nơi này dược vật thực tế là không đủ lâm nhàn gật đầu tỏ vẻ lý giải sau đó hỏi tạm ồ tiểu thư ngươi có thể giảng một chút chân tướng sao ngươi l à như thế nào đi vào nơi này mấy ngày trước đây đã xảy ra chuyện gì ngươi cũng dám dùng loại này khẩu khí chất vấn tạm ồ tiểu thư r ú t k h í dịu giơ nắm đấm liền chạy tới nhưng hắn lập tức liền bị t ả mô quát bảo ngưng lại r ú t k h í dịu vị này là ưu tú thợ săn quỷ hắn đối với chúng ta cũng không có thành kiến bằng không tại một phút đồng hồ trước ta liền đã chết cái gì r ú t k h í dịu vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm coi như hắn biết một ít trò mèo nhưng là đối mặt với t ả mô đại nhân huyết thuật không huyết quỷ thuật của ta cũng vô dụng t ả mô lắc đầu đầu này hành lang thậm chí cả tòa phòng ở đều bị ta giải rác thị g á c ngậu h o hương có thể để người hoặc là quỷ đều không thể tìm kiếm được nơi đây nhưng thiếu niên này vẫn như cũ chuẩn xác tìm đến vô luận là m ù c ẩ n của ngươi vẫn là của huyễn thuật của ta đều không có tác dụng thể chất đặc thù mà thôi đối mặt huyễn thuật cùng các loại khống chế loại kỹ năng lâm nhàn có thể nói là trực tiếp miễn dịch thiên phú của hắn cường đại nhất đặc chất liền là bảo vệ tinh thần lý trí kiểm định đồng trong h chuyển hóa thành ờ i cũng giản bị mù Mấy quỷ. t ă năm m mù mặt giản người sáng trước, thở trời của hơi bị s lập i do năm qua cá tính ôn nhu làm người lương thiện tạm ổ ở nhân gian làm nghề y ỉ nàng ở trị bệnh cứu người đồng thời cũng trợ giúp những cái kia lây nhiễm ác quỷ huyết dịch người bình thường trong lúc đó Thân mắc bởi ệ nguyện n nan h hì y rụt tự tạ dự máu để đổ mơ thành trước theo nhằn hạ h mang nữ n quỷ. Lúc trước, lâm nhàn để hạ cổ để đi mọi tìm tạ mọi ổ, Chính là bởi vì h ắ nổ cho rằng tạ mơ r ổ m ỉ nhiễm bệnh không tiện hành tẩu tạ mo liền đáp ứng lời mời đến hào trạch làm nghề y y nhưng nàng vừa đến nơi đây tokyo ôn dịch liền bộc phát đại lượng người sống biến thành không có ý thức các quỷ có tiền có thế đám người bắt đầu hướng quỷ sát đội bản bộ chuyển di bệnh hoạn càng nhiều bình dân thì bị vây khốn ở nơi này càng về sau nhân loại thế tục cùng ác quỷ quân tiên phong ở tokyo trực tiếp khai chiến nháy mắt hỏa lực không ngớt cả tòa thành thị đều lâm vào biển lửa ở sau khi khuyên ngăn hạ rủ cổ vợ chồng mau chóng chạy nạn xong t ạ m g liền lưu tại nơi đây nàng một bên chiếu khán nổ d ô mì một bên chờ đợi chiến tranh kết thúc chương ba trăm chín mươi bảy hạ huyền tứ hiện tại chúng ta có phiên phức t ạ m g lưu c h ữ một đầu màu đen tóc dài trải thành một cái lớn mà thấp búi tóc trên búi tóc còn cắm hình hoa cải tóc con mắt của nàng ôn u bờ môi hờ nhuận cùng sát mặt tái n h u ậ hình thành tiên minh đối lập ta bị ác quỷ nhóm xưng là người đào vong cũng là mụ dạn tâm tâm niệm niệm có thể chu d i ệ t tồn tại ác quỷ nhóm sau khi tiến công t o kỳ o trong vòng một đêm nơi này biến thành địa ngục mụ dạn thân tín cũng đang tìm kiếm vị trí của ta không biết bọn hắn làm sao biết được ta trước mắt ở ạ xạ cỡ xa đặt chân làm nghề y thì tạ mờ ổ c a o mày nhũ chặt đêm qua có mấy cái ác quỷ thế nhưng tới đây lục soát cùng mấy cái cầm súng thám tử đánh lên kém một chút liền tìm đến chúng ta nếu không phải dùt hi dư hết u y quỷ thuật lâm nhàn nhẹ gật đầu ta chính là vì cứu cắp ngươi mà đến đương nhiên là giả mục đích của hắn cũng không phải là tìm kiếm ta mọi ồ nhưng tiện đường cứu ra mấu chốt kịch bản nhân vật cũng là không sai tạng ồ tiểu thư ta sẽ dọn sạch chung quanh c h ứ n g n g ạ i dẫn đầu ngươi cùng hắn rời đi nơi này lâm nhàn đứng lên hắn kéo cửa ra phụ cận ác quỷ các ngươi biết đại khái nội tình sao tạng ồ nhẹ gật đầu ác quỷ nhóm vụn v ặ t lẹ tẻ phân bố trong thành thị tại khu nhà giàu ác quỷ đại đa số đều là một ít kẻ yếu nhưng gần nhất có một cái rất mạnh ác quỷ nàng tựa hồ bị thương chạy trốn tới nhà bên lâm nhàn dựng thẳng lên lỗ t a i rất mạnh là thập nhị quỷ nguyệt sao tạ mộ ơ do dự một lát nhẹ gật đầu chỉ sợ đúng vậy vậy v ừ a lúc nhất tiến hạ xong điêu rời đi phòng chứa đồ lâm nhàn một thân một mình đi ra ngoài Dù t khi g i kiên chỉ muốn lâm nhàn đi đầu do đường chứng minh thực lực nếu không thì sẽ không để cho tạ mộ ơ rơi vào hiểm cảnh cũng đúng nếu như a miêu a cẩu mấy câu liền đem người lừa gạt ra vậy tạ mộ ơ mấy trăm năm liền sống u ồ n g phí lâm nhàn tay cầm xì vợ s hắn n g ử a đầu xem xét bầu trời đêm cách bình minh còn sớm thời gian đầy đủ nhảy lên một cái đến nóc nhà lâm nhàn lần nữa thi triển tiến ảnh định vị nhà bên mấy cái mơ hồ bóng người thật nặng huyết khí chẳng lẽ hạ huyền còn ngốc tại đó nếu như lâm nhàn không có nhớ lầm hạ rủ cổ nhà hàng xóm liền là lúc trước gác quỷ cứ điểm một trong triệu phong cùng lâm nhàn ở đây lần thứ nhất gặp mặt cũng ở nơi đây tìm tới đại lượng thi thể hạ ra một ngụm hàn khí lâm nhàn hóc lưng lại như mèo nhảy vào hàng xóm đại viện dọc theo gạch trắng con đường tiến lên ngay ở chỗ này để ta nghe một chút đại nhân đây là tươi mới thi thể mời hưởng dụng trong phòng như không hòa tan được c h ả o dầu nấu lấy nồng đậm mùi máu t a n h nô、no, như vậy không sai biệt lắm hẳn là đủ kịch liệt tiếng thở dốc từ góc phòng truyền đến một cái gầy yếu bóng người đang đối thịt người ăn như gió cuốn mấy cái khác cải lấy bạch ngân cùng hoàng kim huy trương thợ săn thì đi tới một bên khác bọn hắn bàn luận xôn xao chúng ta cứ như vậy môi chỉ này hạ huyền chẳng phải là lãng phí đả lượng thời gian hiện tại hẳn là đi đồn cảnh sát đem nhân loại một phương một mẹ hốt gọn a đúng à thừa dịp quỷ sát đội trụ còn không có đến chúng ta hẳn là tận khả năng giết nhân loại chết tinh anh kiếm nhiều một chút điểm tích lũy các ngươi hiểu cái gì a đây chính là thập nhị quỷ nguyệt hạ huyền hiện tại nàng bị thương chúng ta hiến ân cần về sau liền có giúp đỡ ngươi thật đúng là bảo thủ phần tử a bất quá có một cái hạ huyền bảo hộ chúng ta thực sự an toàn rất nhiều ngươi đừng nghe hắn nói bậy thập nhị quỷ nguyệt rất kiêu ngạo bọn hắn lại không phải nhân loại sẽ có cảm ơ n c h i tâm sao ba người lựu i diễu chốc lát sau đó trong phòng ác quỷ vung qua một con gáy mất cánh tay đang nói cái gì đâu Đóng c ử A lại, gió lạnh gió đều thợ ổ i tới. loại cái, cái tay một trong một t Bị bên nhân cánh h đập đó săn lầu bầu đóng i đại môn, đều biến hướng thành quỷ, còn để ý lạnh hay không?、À. Thợ môn, còn săn đều để đ quỷ, ý cửa lại sau đó hắn sờ sỡ chúng ta vừa rồi có mở cửa ra sao. A a a đột nhiên xuất hiện một tiếng hét thảm hấp dẫn ba tên thợ săn lực chú ý khi bọn hắn đưa ánh mắt chuyển tới góc tường liền phát hiện đã đầu một nơi thân một mèo ác quỷ đạo tặc là đạo tặc hạ huyền hạ huyền bị xử lý quỷ giống cọng lâu a hắn không phải dùng nhì chỉ d ì n mỡ lại chặt hạ huyền còn có thể tái sinh chúng ta nhanh đi hỗ trợ cái thứ ba thợ săn cũng là một cái duy nhất hoàng kim cấp thợ săn xem ra phi thường chấn tĩnh hắn quyết định thật nhanh liền khai thác ổn thỏa nhất đối sách cũng chính là ba người hợp lực vì hạ huyền ác quỷ tranh thủ phục sinh thời cơ người là ai bị lâm nhàn sách trong tay đầu lâu đang một mặt tức giận nhìn xem hắn không ngừng gầm r ù lấy không có tinh thần nói nhỏ như vậy còn muốn làm quỷ lâm nhàn ngay cả đầu đều không có chuyện hắn vươn tay búng tay một cái huyết chiếu tiêu thổ tại đây đất máu tươi gian phòng khắp nơi đều là có thể lợi dụng huyết chất vê anh nổ vang hỏa d i ễ m bay lên bọn chúng chiếm cư cây cột liếm láp lấy đồ dùng trong nhà mang đến đại lượng đuổi mù cùng nhiệt độ cao đội trưởng chúng ta không qua được không phải liền là lửa sao để ta lội qua đi các ngươi đi tìm tri viện tên đạo tặc này biết tần hình tận lực vây giết hắn trong ba người hoàng kim cấp thợ săn vượt qua biển lửa vội vàng tiến đến tri viện bị chặt đầu hạ viện ác quỷ hoa ngọn lửa này làm sao nóng như thế ác quỷ lẽ ra không nên sợ bình thường hòa diễm nhưng khi thợ săn vượt qua tường lửa lại cảm nhận được n ụ c thể phi tốc bị thiêu bỏng tan giã a lâm nhàn nghiêng đầu một chút huyết chất mô phỏng xe nô mọc ngọn lửa này thật là có thể đem xương cốt của ngươi đều hòa tan vậy thì thế nào ta đã qua đến thợ săn móc ra một chiếc đũa lớn hướng phía lâm nhàn chạy tới ta chính là tinh thông cận chiến chiến sĩ ngươi cái này đạo tặc không thể đánh thắng được ta người chơi phiên bản nào ai nói cận chiến tặc đánh không lại chiến sĩ lâm nhàn cười cười sau đó nhúng a y t h u ậ nhìn tiện nói một câu, ta nói câu, k ô lôi n nhàn vừa mới nói xong, hỏa diễm đột ngột bắn ra mấy chục cây cứng cỏi dây đỏ. bọn chúng cuốn săn hắn biển đến, nóng. Nóng nóng nóng nóng nóng nóng. n g gia. phải pháp phi hỏa chục thợ chi, thể? Hoa. Thật h mới diễm cỏi sợi tặc, ta đột tứ tốc tơ. Từ cây vừa ra lửa. sao là Lâm lấy là làm dây Đây đâu mấy đem về có kéo đỏ, xem bao phủ trong biển lửa thợ săn lâm nhàn mở rộng năm ngón tay du huyết chất vẫn là dùng rất tốt ngao mắt thấy lâm nhàn tựa hồ bị thợ săn kiềm chế lực chú ý hạ huyền ác quỷ cắn một cái vào lâm nhàn cánh tay b ư ớ c bách hắn bông lòng ra ta nhớ được tên của ngươi tựa hồ là lâm nhàn phủi tay không để bụng chút nào là lâm nhàn nhìn xem trong mắt nữ tính ác quỷ số hiệu hắn lắc đầu thật có lỗi ta giống như đối phi tốc lĩnh cơm hộp nhân vật cũng không có ấn tượng gì ngươi cũng dám hạ huyền tứ không đầu thi thể nhặt lên bị chặt đầu lâu lắp về chỗ cũ ta là hạ huyền tứ mục gò chương ba trăm chín mươi tám mục gò ngươi tên là gì cũng không đáng kể ta không có giết người là muốn hỏi một chút tokyo trước mắt ác quỷ chiến lược như thế nào các ngươi kế hoạch là như thế nào đi chết mục g ò xông về trước nàng hai cái móng nuốt mang theo huyết mang trực tiếp móc hướng ngực lâm nhàn còn có ta muốn hỏi một chút nhã thế nào nàng vì sao không trực tiếp phát động huyết quỷ thuật thần thế thương v i n h cùng ỷ tổ tắc trương thanh tài mấy người trước mắt ở đâu lại có kế hoạch gì lâm nhàn né tránh mục g ò công kích thỉnh thoảng dùng cổ tay lện vào trên đầu của nàng a đau nhức đau nhức mục gỏ ôm đầu lui về sau mấy bước nàng liếc mắt nhìn bất diệt tường lửa sinh lòng khiếp ý thấy tình thế không ổn liền muốn chạy sao quả nhiên thiết lập chính là một người nhát gan hạ hơn đâu lâm nhàn n g ư ờ i chung quanh truyền đến đốt cháy khét mùi thịt hắn lộ ra quỷ dị mỉm cười khi các ngươi ăn sống thịt người khát uống máu người thời điểm liệu có bao giờ nghĩ tới mình cũng sẽ bị ăn xong l a o sạch đ ầ u và a a a đau quá a a trương tuấn từ biển lửa rẽ rủa thoát thân khỏi sau đó hắn mau trốn vào viện không chụp đánh trên người tàn lửa đây là lửa gì a ác quỷ trên lý luận là cương cân thiết cốt làm sao có thể bị hỏa thiêu tổn thương lúc này trương tuấn đã mặt mũi tràn đầy tối đen tựa như là mới từ đống than đi một lượt hắn kiểm tra thương thế của mình đồng thời nhìn lại ở trong màn đêm càng đốt càng vượng nhà ở lần này tốt nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người l ự c chú ý đội trưởng đội trưởng rất nhanh hai tên đi tìm kiếm tri viện bạch ngân cấp thợ săn liền chạy trở về thấy tình huống như vậy trương tuấn vội vàng đón đi lên trần giai lý mặc hai người các ngươi tìm tới tri viện sao không có đại bộ phận quỷ đều đang vây công nhà ga bọn hắn ở nơi đó nhận mãnh liệt phản kích không giành tiếp viện hừ vậy chúng ta nơi này t r ư ơ n g tuấn về nhìn về lâm vào biển lửa tòa nhà hắn sờ sờ đen n h á n h cảm nếu không chúng ta chạy chạy đi chạy đi chúng ta cũng đi nhà ga tiếp viện không được không được thật vất vả leo tới quan hệ dù nói thế nào ba người bị một tên đạo tặc do chạy cũng quá vô năng ngay tại ba người tranh luận không nghỉ thời điểm một cái thanh lãnh giọng nữ từ biển lửa truyền ra uy ba cái phế vật đang ở chỗ này làm gì ba cái thợ săn đồng thời quay đầu bọn hắn trông thấy một cái tóc trắng mắt đỏ thiếu nữ đang từ bay phất phới biển lửa thong dong đi ra hạ huyền đại nhân ngươi không có việc gì à? trương tuấn tranh thủ thời gian chạy đi lên tên đạo tặc kia tự nhiên là xử lý mặt màu đỏ kimono mục gõ phủi trên tay cho tàn nàng cầm một thanh màu trắng trường đao ra vật này trương tuấn biến sắc hắn nhớ kỹ cây đao này chính là tên đạo tặc kia bội đao quả nhiên hạ huyền đại nhân vẫn là không chút phí sức a ha ha ha ha trương tuấn chạy tới hắn lỡ nghiêm mặt tới gần mục gò hạ huyền đại nhân hẳn không dùng đao đi không bằng cây đao này liền thường cho mặt khác hai thợ săn xem xét có chỗ tốt đều cùng lên đến điên cuồng lắc lư kịch bản nhân vật nói đùa cái gì cây đao này xem xét chính là đỏ tạ hai x ỉ vợ s chí ít là hoàng kim bạch kim cấp cao đ ẳ n g thần binh lợi khí để kịch bản nhân vật nắm giữ ha không là thiệt lớn nếu như các ngươi biểu hiện tốt ta sẽ cân nhắc nhưng vừa rồi nếu như ta không có nhớ lầm các ngươi đều chạy trốn đi mục gỏ thu hồi đao đẩy ra ba người trương tuấn tiếu rung cứng ở trên mặt cái gì đó nếu b ả n về chạy trốn không phải ngươi càng hơn một bậc sao nhìn thấy trụ so quỷ chạy còn nhanh hơn h ú ố n g chi vừa rồi ta không có chạy a là bị kéo vào trong lửa đương nhiên những lời này trương tuấn không có khả năng nói ra hắn chỉ có thể cúi đầu không lưng theo sau mục gò vừa rồi các ngươi nâng lên nhà ga mục gò đi hướng viện tử đ ạ i môn nàng một cước liền đem nặng nề cửa sắt đà bay thành công công ham sao mắt thấy có xun xoe cơ hội trần giai cùng lý mặc hai người x u ố n g tới báo cáo đại nhân còn không có nhân loại một phương ở nhà ga dựng lên tia tử ngoại đại pháo ban ngày lại xây dựng công sự thời gian ngắn phá hư không được mục gò nhẹ gật đầu xem ra bọn hắn cũng biết kế hoạch của chúng ta đúng vậy à vô hạn đoàn tàu dù sao quan hệ trọng đại nếu như đoàn tàu không còn nhân loại một cái nhiệm vụ cũng đừng nghĩ hoàn thành trương tuấn phẫn hận rút ra trên thân thể đốt cháy khét thì chết đồng thời tò mò hỏi hạ huyền đại nhân chúng ta bây giờ đi làm gì ta mục gò lời còn chưa nói hết nàng như có cảm giác hướng bên cạnh loại lên vừa vặn đứng ở sau lưng nàng trần g a i liền nổ thành huyết vụ cho đến lúc này một tiếng thê lương súng vang mới ẩm vang nổ ra tay bắn tỉa trương tuấn lập tức khai thác phòng ngự tư thái chạy hướng công sự che chắn mà lý mặc còn chưa kịp phản ứng tới tiếng thứ hai súng vang lên liền đã mang đi đầu của hán s e n ta có thể sớm cảnh giác cho nên nhắm chuẩn mục tiêu lập tức cải biến thành tạp binh a mục gò không tránh không né nàng ngẩm đầu nhìn về phía xa xa tháp đồng hồ một bóng người đang ghé vào tường ngoài hành lang gương một thanh tạo hình tiên phong súng bắn tỉa thứ ba phát đạn c ư ờ n g đại động năng cùng với trương tuấn một nửa thân thể trực tiếp đem xanh hóa cánh rừng thảm cỏ đều hất bay ra một cái hố đáng chết hạ huyền đại nhân cứu trương tuấn lời còn chưa nói hết hắn đã nhìn thấy mục g ò nhảy lên một cái hướng phía tháp đồng hồ mấy cái lên xuống liền biến mất ngay tại chỗ không hổ là hạ huyền đại nhân trực tiếp thẳng hướng tay bắn tịa công sự che chắn a trương tuấn kéo lấy một nửa thân thể sửng sốt một chút hắn trông thấy viên đạn tiếp theo lưu quang vậy ta làm sao bây giờ a t o k y o phê tích hạ xạ cờ xạ tháp đồng hồ đến tay bắn tỉa là một vị nữ tính nàng có được tịnh lệ dung nhan y ê u nhã dáng người cùng tuyết trắng ra thịt cho dù ở dưới ánh trăng cũng rực rỡ động lòng người mấy dì án nạ đã ở tháp đồng hồ chờ đợi hồi lâu nhiệm vụ của nàng chính là tận khả năng ám sát ban đêm hành động ác quỷ vì lâm nhàn thu tập được đầy đủ tin tức chị ác quỷ này tốc độ rất nhanh rất cảnh giác nàng né tránh cơ hồ không phải đối viên đạn mà là đối đường đạn sớm dự báo mẩy dì án nạ thử nghiệm bắn mới phát sau đó liền từ bỏ bất quá Ta cũng không phải hoàn toàn tay tỉa. Sau cũng cận chiến lực không hoàn bắn đứng lên khi phải vô u, mục i tinh kiếm, gì dương ngợi Đông ản nạ rèn nhân đến. đông lấy tây ra chậm địch m đông. gõ đông. dâm tại tháp đồng hồ vách tường từng bước một dán tường ngoài chạy như bay đến tháp c h ô n g phía trên khi nàng vượt đến giữa không trung một thanh lấp lóe ngân quang tây dương kiếm liền hướng phía nàng đ n g qua quả nhiên một khi chính thức giao chiến liền có tác dụng v ụ mục gõ tả h ư u tránh né mấy kiếm sau đó rất nhanh liền bị đâm xuyên bả vai a nàng kỳ thật rất yếu a mấy d ì án nạ rút ra tây dương kiếm đang chuẩn bị tiếp tục truy kích thời điểm mục gò tranh thủ thời gian khoát tay h áo ngừng, ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng che lấy miệng vết thương của mình lui lại mấy bước mục gò cởi mở cởi cười mấy d ì án nạ tiểu thư tu vi lại có tinh tiến a ngươi là mấy d ì án nạ nghi ngờ dùng kiếm chỉ mục gò cũng không có vương lòng cảnh giác là ta a lâm nhàn lâm nhàn rút đi ngụy trang một lần nữa biến thành nam tính bộ dáng bởi vì vì thiên phú nguyên nhân cùng nhân loại đối chiến quả nhiên không có sức lực chương ba trăm chín mươi chín nhà ga tes lâm thiếu gia ngươi gần nhất làm sao thích nữ trang a mấy d ì án nạ tiểu thư ngươi liền đừng nói chuyện cười ta lại không phải mù dạn lâm nhàn ngồi ở đỉnh tháp đồng hồ thổi lánh dạ gió mát mấy d ì ạn nạ rửa lưng vào một bên tường đang sửa sang lấy súng ống không nghĩ tới ngươi cũng coi là thương kiếm xong tuyệt ta mấy d ì ạn nạ tiểu thư lâm nhàn liếc súng ngắm một chút thu hoạch như thế nào mấy d ì ạn nạ đem màu da cam viên đạn ép vào nòng súng thô sơ ngắm một chút sau đó nàng nhàn nhạt trả lời xin cứ gọi ta mạ g ì liền tốt mấy ngày gần đây ta dựa theo thiếu gia phân phó tại tokyo chiến trường ẩn n ú t cũng siêu tập tình báo thuận tiện ám sát không ít không có mắt tạp binh nói m ấ y d ì ạn nạ mỉm cười h i ế p h i ế p mắt tỉ như cái nào đó dòng trống khua chiêng nhảy lên nóc nhà lại nhóm lửa thiêu hủy một tòa biệt thự cao cấp búng ốc lâm nhàn có chút xấu hổ ngươi đều trông thấy a tay bắn t ỉ a con mắt chính là mắt t h g m ấ y d ì ạn nạ khoát tay háo nhìn ngươi không chút phí sức dáng vẻ ta đoán cũng không cần ta hỗ trợ đi khu khụ lâm nhàn háng dọn một cái điều tra lâu như vậy Có cái phát hiện gì trọng yếu sao? mấy gì án nạ nhẹ gật đầu ác quỷ trận doanh đầu nhập vào đại lượng tập binh cùng còn lại toàn bộ hạ huyền tinh anh y đồ hủy diệt tokyo kế hoạch này khẳng định không phải mù giản chủ trì bởi vì tokyo đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chiến lược ý nghĩa mà lại nếu như là mù giản chủ chiến tới cũng không phải là hạ huyền mà là thượng huyền đến lúc đó toàn quân bị diệt liền là nhân loại mấy gì án nạ liếm liếm khô khốc đôi môi mấy ngày đến nàng đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua tổ chức lần này chiến dịch hẳn là ác quỷ trận doanh t ợ săn mà lại bọn hắn được đến mù dạn s ủ n g tin những người này có thể điều động hạ huyền hành động đã nói rõ điểm này đối với t ợ săn mà nói tokyo không phải là không có chiến lược ý nghĩa địa phương lâm nhàn nhìn về phía tokyo một góc nơi đó vẫn đèn đuốc sáng t r ư n g thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy thương pháo thanh âm tokyo nhà ga đây chính là bọn họ mục đích mẩy gì ả n nạ dơ x u ố n g lên nhắm chuẩn một phương hướng nào đó một khi phá hủy tokyo nhà ga vô hạn đoàn tàu liền sẽ thay đổi tuyến đường nhân loại thợ săn nhiệm vụ liền sẽ gặp phải hủy diệt tính đà kích như vậy liền c ó thể kiềm chế đại lượng thợ săn bắt bọn hắn đến tokyo tham dự phòng thủ tạo thành quỷ sát đội bản bộ trống giống lâm nhàn nhẹ gật đầu nếu như quỷ sát đội bản bộ chỉ còn kịch bản nhân vật vậy chín tên trụ là vô luận như thế nào cũng ngăn không được sáu tên thượng huyền t i ê n công nếu đối diện trắng trận đánh chiến trường kiềm chế vậy nói cách khác nhã thân thể gần như hoàn toàn khôi phục nàng sắp có thể sử dụng thần thế lâm nhàn suy nghĩ trong chốc lát sau đó liền trông thấy m ẩ dị ạn nạ chính cười như không cười nhìn chằm chằm hắm làm sao ta nói xong lâm thiếu ra đâu ngươi tới nơi này sẽ không phải là luyện tập nữ trang chạy bộ ban đêm đi mấy gì án nạ đối mục gọ bề ngoài vẫn là ký ức còn mới mẻ ngươi có thể đừng n í u lấy điểm này không thả hay không lâm nhàn bất đắc di giang tay ra ta cần quen thuộc ngụy trang năng lực mà lại nữ nhân này huyết chất đối ta có tác dụng lớn lâm nhàn cũng không có nhiều làm giải thích dù sao hắn cũng, cũng không để ý người khác cái nhìn ban đầu ở lễ khai giảng hô tô hắn còn rõ mồn một trước mắt đâu tiếp xuống nhân loại trận doanh lão thợ săn khẳng định đều sẽ tới tokyo chi viện m g ụ giàn đánh bất ngờ kế hoạch liền muốn bắt đầu lâm nhàn nhìn khói lửa tràn ngập tokyo nhất là ánh lửa tươi sáng nhà ga tes mạ dị tiểu thư làm phiền ngươi hiện tại hỏa tốc chạy về quỷ sát đội bản bộ cam đoan nạ tạ xạ các nàng an toàn thuộc bùn phận sự tình m ẩ y dị án nạ thu hồi xuống ống sửa lại một chút trang phục bất quá lâm thiếu ra ngươi lại có tính toán ứng gì thương vinh y tô t ắ khuya trương thanh tài còn có phụ nhân nhã và một đoàn thợ săn các nàng có tính toán gì mù dán lại đóng vai lấy thân phận gì ta cần phải đi tìm hiểu một chút nói lâm nhàn mô phỏng da nổ thỉnh thờ giờ huyết chất cũng rút ra vừa hấp thu mục gõ huyết dịch đem cơ thể chuyển hóa thành hạ huyền tứ bộ dáng mỹ mỹ cờ dị đồ phòng ngự dán vào lâm nhàn thân thể biến thành một bộ màu đỏ kimono mỹ mỹ cờ dị vũ khí thì chiếm cứ tại lâm nhàn m ộ ư ơ i ngón trở thành bén nhọn chỉ sáo ba cái kia thợ săn lưu bọn hắn một mạng ta cần để bọn hắn dẫn ta đi gặp mặt khác hạ huyền lâm nhàn đứng tại tháp lâu chỗ cao phần phật gió mạnh lay động tóc của hắn lần này chúng ta sẽ không thua quỷ sát đội bản bộ đ i ợ c phòng như vậy liền được rồi nạ tạ xạ thừa dịp chung quanh không người thời điểm nàng tự giam mình ở trong phòng mở ra một cái máy truyền tin mẫu lam hạt bắt đầu tổ hợp hình thành một người thiếu nữ bộ dáng ngươi hảo nha tiểu cô nương lam quang thiếu nữ đối nạ tạ xạ phất phất tay thanh âm thanh thúy vang dội lần này tìm ta có chuyện gì sao nạ tạ xạ một mặt không vui nhưng lại không thể không nói tiếp đừng nói nhảm ta không thích các ngươi thứ ngươi muốn ta tìm đã lấy đủ lời hứa của ngươi nên thực hiện đi sau khi nói xong nạ tạ xạ mở ra một cái vải trắng bao k h ỏ a từ bên trong lấy ra một cái tràn ngập mùi máu tươi trên trống cùng hai tấm không ngừng rung động dây trắng ba k h ô i thánh thị thiếu nữ dừng một chút sau đó có chút hiếu kỳ ngươi dùng cách nào tập hợp đủ nhanh như vậy nạ tạ xạ tức giận quay đầu qua ai cần ngươi lo e vơ ta liền đem bọn nó truyền tặng cho ngươi ngươi cũng đừng quên lời hứa tại sở cai nẹt chứng kiến khế ước cũng không thể vi phạm trí cao kỵ sĩ、si、hệ vợ giang tay ra thở dài ta cho tới bây giờ không nghĩ tới lừa ngươi à tiểu khả ai ai xem ra là éo bật tên kia tổn thương ngươi quá sâu ta đã sớm nói căn bản không cần thiết cưỡng cầu ý hạn cờ g i ế t tổn nên là ai liền là ai đoạt cũng đoạt không đi nạ tạ xa lập tức ngưng trọng lên ngươi cũng biết thủy tinh hễ vợ cười cười gật gật đầu éo bật cùng ta ở thế giới hiện thực liền tình như huynh hội chúng ta trưởng thành chung ở một cái cô nhi viện mặc dù rất khó có thể tin nhưng éo bật là một người phi thường thủ quy củ hắn cho rằng cường giả trời sinh liền có thể chi phối kẻ yếu muốn không nhận chi phối kẻ yếu liền nhất định phải từng bước một trèo lên trên h ừ thật đúng là một cái tự đại nhân sinh q u a n đâu nạ tạ xa lạnh hừ một tiếng h ệ vợ cũng không hề để ý nàng tiếp tục nói đúng vậy à bất quá chúng ta là kẻ yếu một phương ở cô nhi viện phân xuống tới bánh mì cùng sữa bò đều sẽ bị lớn tuổi học sinh cướp đi một bộ phận bọn hắn cường trắng hơn lượng cơm ăn cũng lớn hơn thường xuyên tại tu sĩ nhìn không thấy địa phương ẩu đả cướp đoạt chúng ta có lẽ lúc kia éo bật liền đã sơ lộ mánh khỏe ở giáo hội cô nhi viện hắn không còn tin tưởng thần che chở mà là hy vọng mình trở thành cường trắng hơn có thể cướp đoạt bánh mì một người kia tự mình bảo vệ mình hắn trở nên có chút cố chấp nhưng ở lời khuyên của ta vẫn trở thành một cái có năng lực cướp đi người khác bánh mì nhưng chỉ là vì giữ vững mình một phần hạng người nạ tạ xạ c ư ờ i lạnh một tiếng hắn cũng không giống như n g ư ờ i nói tốt như vậy hệ v ở sắc mặt có chút phức tạp đích xác hắn tại ủy h à n cờ g i ế t tổ sự t ì n h rời bỏ ta ban đầu dự tính eo bật là một cái cố chấp g i a hỏa hắn không sợ bất kỳ vật gì ở theo đuổi lực lượng con đường dù cho đối mặt tử vong cũng không chút do dự nhưng chuyển kỳ phi thăng con đường quá mức hung hiểm hắn không nhất định có thể còn sống sót cho nên mới muốn thủy tinh ệ vợ cười cười thần xác cô đơn hắn nghĩ là bản thân chết cũng liền thôi nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ để ta cũng quên đi hắn đã t ư ở n g tới thế giới này t r ư ơ n g bốn trăm hạ huyền hội nghị tốt tốt tỉnh rồi sao t r ư ơ n g tuấn nằm trên mặt đất ý thức mơ hồ hắn tựa hầu nghe tới có người đang kêu gọi n g ư ờ i là ai tỉnh liền đứng lên cho ta ngay sau đó một tiếng bạo hống vang lên Trương tuấn cảm giác cơ thể thăng thiên tại không trung quay người hai vòng sau đó cắm thẳng xuống đất xi măng nô、no. phí hết sức mới đem đầu rút ra được trương tuấn lúc này phát hiện trần g a i cùng lý mặc cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại ta nhớ được đúng ba người chúng ta bị tay bắn t ỉ a nổ đầu nghĩ tới đây trương tuấn lập tức xuất ra vũ khí khẩn trương quan sát b ộ n phía đừng hết nhìn đông tới nhìn tây lúc này trương tuấn mới nhìn rõ ngồi trên tảng cây kimono thiếu nữ hắn lập tức ngạc nhiên nói hạ huyền đại nhân ngươi không có việc gì à ta nếu như có chuyện các ngươi đã sớm chết rồi mục gò chỉ trì trên đất một vũng luân máu hướng thi thể của các ngươi tới máu người phế ta thật dài thời gian mới để các ngươi nhặt về một mạng là ngài đã cứu chúng ta sao t r ầ n giai cùng lý mặc nhích lại gần bọn hắn từ đáy lòng ô n quyền đa t ạ đại nhân â n cứu mạng dù cho hóa thành cặn bã ác quỷ cũng có thể chậm chạp tự lành nhưng bình minh sắp đến bỏ mặc ba người tiếp tục nằm thi trên mặt đất khẳng định là hắn phải chết không thể nghi ngờ cho nên mục gò cứu bọn hắn đây là không thể nghi ngờ sự tình ta cứu các ngươi cũng không phải là không có giảng buộc mục g ò một mặt lãnh khốc từ trên cao nhìn xuống ba người tokyo đã rách mướp mục đích của chúng ta cũng đã đạt tới như vậy trận này hành động lãnh đạo cũng hẳn là gặp mặt một lần đi trương tuấn cẩn thận từng ly từng tí trả lời tham dự hành động đều là hạ huyền hạ huyền hội nghị địa phương ngài không phải ta không có tâm tư đi nhớ những việc vặt kia dạng này ghi chép không phải là thủ hạ hỗ trợ an bài sao mục g ò h i ế p h i ế p mắt đúng vậy ta lập tức mang ngài đi t r ư ơ n g tuấn ba người đối mục gõ không nghi ngờ gì có được xã hội hiện đại kinh nghiệm bọn hắn tự nhiên ngầm thừa nhận lao bản mặc kệ hành trình gì đều có thư ký quản lý hết t h ể luật lệ đại nhân chúng ta bây giờ liền đi hy vọng ngài có thể tại trước mặt cái khác hạ huyền cho chúng ta nhiều hơn nói tốt vài câu nhìn ta tâm tình mục gò kéo tóc trong lòng của nàng không biết suy nghĩ gì đêm khuya vô hạn thành nhã ngươi gần như hoàn toàn khôi phục đi trong tầng tầng lớp lớp phòng xá ngụ dàn đang đứng trên đài cao nhìn xem lẳng ngủ trong phòng một vị phụ nhân con của ta nhã cảm xúc đê mê tinh thần của nàng nhận to lớn s ú n g kích cho tới bây giờ còn không có hồi phục mù gian lắc đầu hắn quay người hỏi bên cạnh võ sĩ công tác chuẩn bị như thế nào Y t o taku cung kính chắp tay báo cáo đại nhân sáu tên thượng huyền đã bị nạ k i ể m triệu tập đến vô hà thành tùy thời đại mệnh tokyo k i ể m chế tác chiến đã hoàn thành bảy mươi đại bộ phận địa khu đã thất thủ nghe đến đó mù gian nhịu lông mày nhà ga đâu Y t o taku sắc mặt không thay đổi nhà ga vẫn ở trong tay nhân loại mụ dạn nắm chặt gậy trống sắc mặt tức giận ta phái còn lại nằm tên hạ huyền đi làm việc này thế mà ở không có trụ tình huống công không xong một cái chỉ có người bình thường c h ấ n thủ nhà ga hít sâu một hơi điều tiết mụ dạn sắc mặt trở về bình tĩnh sau khi thần thế bắt đầu ta phải hảo hảo suy xét hạ huyền tồn tại tất yếu sau khi du chết vậy mà một cái được việc hạ huyền đều không có như vậy bọn hắn cũng không cần tồn tại nói xong mụ dạn xoay người qua nhìn xem mê man phụ nhân nhã coi như người điên huyết quỷ thuật cũng là có thể sử dụng mấy ngày sau liên bắt đầu thần thế đi đêm khuya rừng sâu núi thảm lâm nhàn dẫm lên lá khô cùng bùn não hắn theo sát lấy phía trước ba tên thợ săn nhắm mắt theo đôi u đi tại mảnh này quạ đen trải rộng rừng rậm nơi này đã rất gần tokyo đại sơn cũng coi là phù hợp ác quỷ sinh hoạt thói quen cho dù là ban ngày loại này rừng rậm ánh nắng cũng không chiếu xuyên qua được ngụy trang thành hạ h u y ề n ác quỷ mù cỏ lâm nhàn bề ngoài thậm chí huyết thống đều phát sinh biến hóa cho dù là mụ dạn tự mình đến xem xét cũng nhìn không ra dị dạng nhưng ngay tại lúc đó lâm nhàn cũng liền phải chú ý bản thân bây giờ cũng không thể bị mặt trời phơi đến ta đã có thể ngửi được huyết dịch hôi thối ác quỷ lấy ă n người v ì sinh ă n thịt người làm vui giết càng nhiều người ác quỷ trên người nó huyết dịch thì càng mùi tanh dày đặc rất nhanh sau khi vượt qua một cái nhỏ sườn đất lâm nhàn tại một gian quán trà trông thấy còn lại mấy tên hạ huyền vân du bốn phương nghỉ ngơi quán trà đã biến thành bọn hắn căn cứ lâm nhàn bất động thanh sắc tới gần quán trà hắn đối trên mặt đất mấy bộ thi thể làm như không thấy hành thương tiệu phu đoán chừng đều bị hấp dẫn đến nơi lây nghỉ ngơi sau đó giết chết xem như đồ ăn đi thật sự là đúng là một cái bánh bao nhân thịt cửa tiệm q u á n trà hiện giờ đã ngồi đ ầ y người bọn hắn đối với lâm nhàn bốn người tới gần đầu tiên là một trận kinh hỉ nhưng sau đó phát hiện là đồng loại biểu lộ liền biến thành thất vọng hạ h u y ề n tứ ngươi đến trễ đầu tiên lên tiếng là một cái gương mặt che kín vết dạn sau đầu cột bím tóc trung niên nam tử hắn g ơ một chén trà máu thoải mái nhàn nhã phẩm vị có việc trí hoãn lâm nhàn lung lay đầu vén màn vải lên đi vào quán trà nội bộ chứ bọ bị chém giết v u mặt khác hạ huyền đều ở nơi này lâm nhàn tìm cái không ai vị trí ngồi xuống trương tuấn ba người cũng vừa vặn ngồi lại đây góp thành một bàn xem ra trừ kịch bản nhân vật ra lần này lần này t o ki âu đại loạn còn có rất nhiều thợ săn tham dự lâm nhàn đối mặt thị nữ đưa tới trả máu cùng thịt người bánh ngọt hắn lắc đầu cũng không hề đ ộ n g đũa các ngươi ăn đi trương tuấn ba người cũng lưu l o á t lắc đầu thợ săn dù sao cũng là nhân loại xã hội bọn hắn có thể tham dự k ị c bản nhưng thân lâm kỳ cảnh mà nhấm nháp thịt người vẫn là làm không được muốn chết thời điểm ngoại lệ hừ ta nhìn ngươi là bị trụ đuổi cho chạy khắp nơi cho nên mới đến chê đi lúc trước lên tiếng trung niên nam tử khinh miệt cười cười như ngươi loại này t ì n h thông chạy trốn ra hỏa là thế nào gia nhập hạ huyền vị đại nhân kia cũng không cần chỉ biết chạy ra hỏa a lâm nhàn lạnh lùng g ó bản ta hoàn thành thuộc bổn phận sự tình còn lại đồ vật ngươi không có tư cách chỉ trích ta chẳng bằng nói ngươi làm ra công trạc gì ta nghe nói vị đại nhân kia đối nhà ga chưa công phá rất là tức giận a ngươi trung niên nam tử đập nát trong tay chân trả tức hổn hển đứng lên lâm nhàn dùng ngón tay ở trên bàn vẽ vài vòng sắp mặt bình tĩnh nhà đâm chúng nhược điểm liền mất phân tức đây cũng không phải là cao quý hạ huyền nên có tâm cảnh à. người giám trung niên nam tử còn muốn nói điều gì nhưng một người mặc câu phủ cáo sơ mi trắng nam tử lại nói chuyện đủ rồi hạ huyền nhị hôm nay chúng ta là đến tổng kết không phải đến cãi nhau t ứ nói không sai nhiệm vụ của nàng là bảo vệ cũng ô nhiễm kho lúa coi như nàng bị trụ truy sát nhưng nhiệm vụ của nàng đã hoàn mỹ hoàn thành để t o k y o lâm và ô l d ị c lâm nhàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái này nam nữ không phân biệt thanh âm giàu có t ử tính thanh niên hắn nâng cầm lên hạ huyền nhất ẩn mù chương bốn trăm lẻ một đào vong khả năng ẩn mù xem như một cái phi thường có cá tính hạ huyền bề ngoài của hắn thư hùng khó phân biệt ngay cả âm thanh đều có duyên dáng t ử tính để người phảng phất lâm vào mộng đẹp mơ màng sắp ngủ giờ g i ả m đệm mòn lâm nhàn không có tiếp tục đáp lời hắn gõ b à n chờ đợi hạ huyền hội nghị bắt đầu nếu mọi người đã tập hợp đủ vậy chúng ta liền bắt đầu hội nghị đi ẩn mù làm hạ huyền nhất vậy liền do hắn bắt đầu chủ trì hội nghị tokyo công phá trận chiến mặc dù có chút long đong nhưng đại bộ phận mục tiêu đã đ ạ t thành nhân loại t r ú đóng ở tokyo quân coi giữ bị tiêu diệt hơn phân nửa thợ săn quỷ nhóm cũng mệt mỏi thể lực giảm đi trước mắt tokyo đại bộ phận khu vực đã thất thủ chỉ còn lại có một chỗ vẫn từ nhân loại khống chế tokyo nhà ga e nmu t u é t miệng ra nhưng chính là nhà ga này lại là vị đại nhân kia mệnh lệnh rõ ràng chúng ta muốn bắt lấy bảo đ ị a chúng ta nếu chưa thể hoàn thành nhiệm vụ liền nhất định sẽ nhận trách phạt nghe đến đó hạ huyền nhị lập tức ấp dựa vào cái gì chúng ta không phải đã công hám tô ký âu đại bộ phận khu vực sao dô c u dô chỉ cần không có hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nhất chúng ta liền thất bại còn về chúng ta đã thu hoạch được bao nhiêu thành quả đối vị đại nhân hướng kia đến nói râu ria ẻn mủ hai tay c h ố n g mặt thần sắc cũng không hoảng hốt đoán chừng chúng ta đều sẽ bị g i ế t chết đi hiện tại vô hạn thành ưu tú ác quỷ nhiều như vậy có thể đảm đương hạ huyền chức trách nhân tuyển chỗ nào cũng có tỉ như vị kia ì tổ kiếm sĩ hoặc là phụ nhân nhã ngươi đây là có ý gì ngươi không sợ chết sao một cái vóc người nhỏ gầy sắc mặt hốt h o à n g thanh niên đứng lên chúng ta làm nhiều chuyện như vậy khen thưởng không muốn còn chưa tính cũng không thể bởi vậy ném mạng a e n mù tâm tình rất tốt không nhúc nhích chút nào họa cụ dạ bạ ngươi không cảm thấy như thế mới tốt sao thập nhị quỷ nguyệt đào thải kẻ yếu mới có thể bảo trì mạnh nhất chiến lược a nhưng chúng ta nhưng không nên nằm tại đào thải danh sách cái cuối cùng hạ huyền thiếu niên lên tiếng hắn vô bàn một mặt kinh hoàng ta thật vất vả mới trở thành hạ huyền sao có thể cứ thế từ bỏ ngươi lai、like. đây cũng không phải họp tổng kết mà là nhiệm vụ sau khi thất bại thảo luận như thế nào chạy trốn hạ huyền đào vong thảo luận cuộc họp a lâm nhàn không nói gì hắn ghi nhớ mỗi một cái hạ huyền bộ dáng cùng danh tự hạ huyền nhất ẻn mu tên lấy từ ác n g ộ n g ý cảnh giờ giảm đ ệ m mòn hạ huyền nhị dô cụ dô tên lấy từ đời nhà hán trang bị lấy nước của giếng cũng có thể chỉ máy móc bàn kéo huyết quỷ thuật không biết hạ huyền tam họa cụ dạ bạ tên lấy từ thơ đường bại tản chi lá huyết quỷ thuật không biết hạ huyền lục cá mạ nụ ở nụ ơ vì bách quỷ dạ hành chi quái huyết quỷ thuật không biết À, đại bộ phận đều là chỉ lộ một mặt tạp ngư lâm nhàn nghe một đám ác quỷ cãi nhau hơi không kiên nhẫn hắn ném ra ngoài một cái mình muốn hỏi vấn đề hạ huyền nhóm nếu như máu của chúng ta cách vị đại nhân kia càng xa nguyên rủa thì càng khó mà thực hiện liền giống bây giờ hắn cũng vô pháp nhìn trộm ý chí của chúng ta bằng không khi các ngươi vừa sinh ra chạy trốn ý tứ liền đã chết nghe lâm nhàn nói xong mặt khác mấy tên hạ huyền đều đình chỉ tranh luận mú cỏ ý của ngươi là dô cù dô mặc dù ngay từ đầu trào phúng lâm nhàn nhưng giờ phút này tính mệnh du quan hắn cũng không còn quan tâm mặt mũi lâm nhàn khoát tay áo chỉ cần chúng ta cách đủ xa phiêu dương qua biển đi đại lục một bên khác vị đại nhân kia còn có thể làm sao tìm được chúng ta nói lâm nhàn cười ta chính là muốn chạy trốn sau khi nói xong tất cả hạ huyền đều trầm mặc qua một hồi lâu họa cụ dạ ba mới nhỏ giọng nói chuyện nàng nói xong câu đó cũng không có chết liệu có phải là thật sự chỉ cần chúng ta cách đủ xa đúng a ở đây ngược lại khắp nơi nhận chế ước chúng ta vì sao không đi đại lục bờ bên kia đối bất tử bất diệt tác quỷ mà nói nơi nào đều có thể sống r ồ cù r ồ lập tức hưng phấn lên bờ bên kia ngược lại không có vị đại nhân kia chúng ta trời cao mặc chim bay à. nghe r ồ cù r ồ nói xong nguyên bản khí s ắ c cảm đạm hạ huyền đều vui vẻ không hổ là ngươi mục gọ chạy trốn ý nghĩ rất không tệ nhưng rất nhanh có một người liền dội một gáo nước lạnh e n m ù cười đùa nhìn xem lâm nhàn lắc đầu nếu như không có người kia vậy kế hoạch của ngươi là có thể thực hiện dồ cù dồ đang vui vẻ đâu nhưng hắn nghe ẹn mù nói xong liền lập tức hỏi người kia là ai ẹn mù phủi tay nói ra một cái tên na kìm na kìm hạ huyền nhóm tinh tế phẩm vị hai chữ này sinh lòng n g h i hoặc chưa từng nghe qua a nàng có chỗ đặc biệt gì sao ẹn mù nhẹ gật đầu ta cũng là tại lần trước nhận lấy t o kỳ ô nhiệm vụ mới biết được có như thế một con á c quỷ nàng tinh thông không gian huyết quỷ thuật có thể thông qua huyết dịch cộng minh đem có được vị đại nhân kia huyết dịch đồ vật vô luận bao xa thuấn gian truyền thống đến trước mặt nàng cái gì còn có loại này huyết quỷ thuật chạy trốn hy vọng phá diệt hạ huyền nhóm mặt xám như cho lâm nhàn sờ sờ trên c h ă n sừng như có điều suy nghĩ nhưng cách đủ xa nàng cũng không có cách nào chuẩn xác định vị đi mặc dù ác quỷ sau khi ăn uống thể nội huyết dịch thời khắc đều sẽ biến hóa nhưng mỗi một cái hạ huyền thể nội lấy từ vị đại nhân kia tinh huyết số lượng là khác biệt căn cứ đặc điểm này nạ kìm có thể chuẩn xác phân biệt hạ huyền cùng t ư ợ n g huyền edmu tính tình rất tốt không có chút nào mất kiên nhẫn vậy nếu như chúng ta đem tinh huyết phân ra đâu lâm nhàn câu nói này để ạn mù đều sửng sốt một chút ngươi ngươi thật muốn làm như thế dù sao mù i ả n tinh huyết chính là lực lượng đại danh tử đang ngồi ở đây hạ huyền đều là việc gác bất tận á c nhân bỏ qua lực lượng tương đương bỏ qua chính mình hết thảy lâm nhàn sắc mặt không thay đổi ta liền hỏi một chút ạn mù thật sâu nhìn hắn một cái trả lời việc này ta cũng không biết ạn mù vị đại nhân kia triệu tập chúng ta thời gian ngươi hẳn phải biết đi ba ngày sau ta biết lâm nhàn đứng lên hắn é o nheo cánh tay chuẩn bị rời đi mục cỏ người muốn đi đâu chuẩn bị hậu sự hai ngày sau quỷ sát đội bản bộ đ i ề u phòng tiểu thư lâm thiếu ra trở về mấy d ì án nạ phía sau đi theo thở hồng hộc lâm nhàn hắn vừa vừa vào nhà liền nằm xuống đất hô hô mật chết ta nhanh n a i ta một ngụm ngươi coi ta là năng lượng đồ uống sao nạ tạ xạ đang ở trong vườn đùa nghịch hồ điệp tóc cùng trên bờ vai của nàng ngừng lại ngũ thải b à n lan phi điệp xem ra ở trung hòa hợp nhanh mạ gì tiểu thư đem những người khác kêu đến ta có chuyện muốn nói lâm nhàn xoa xoa trên mặt mồ hôi thần sắc nghiêm túc Tốt. mấy gì án nạ đem nạ tạ xa ôm trở về phòng sau đó nàng liền đi triệu tập mặt khác thợ săn xảy ra chuyện gì nạ tạ xa nhìn xem thần sắc vội vàng lâm nhàn chính nàng cũng khẩn trương lên lâm nhàn nhẹ gật đầu một ngày sau thần thế liền muốn bắt đầu chương bốn trăm linh hai chia ra ba đường hạ huyền sẽ ở một ngày sau bị triệu tập đến vô hà thành làm thần thế tế phẩm thần thế cần tiêu hao rất nhiều năng lượng nhã cùng hai đứa bé của nàng bởi vậy lâm vào thời gian dài mệt mỏi cho nên tại núi nạt chủ mồ mới có thể bị chúng ta tùy tiện đắc thủ giải trừ mệnh mọi trạng thái phương pháp dĩ nhiên chính là mù dạng tinh huyết lúc trước phụ nhân nhã làm khắp núi cư dân mất tích đến ôn dưỡng thân thể nhưng kỳ thật chỉ cần mù dạng tinh huyết một giọt liền đỉnh được trăm người bình thường lâm nhàn nhìn xem ngồi trong phòng đội h ư u hắn háng giọng một cái cho nên vì loại trừ thần thế tác dụng phụ mụ dạng sẽ ban cho thượng huyền nhóm máu của mình làm bổ sung lâm ca lâm ca trần lê ngọc giơ tay lên vậy việc này cùng hạ huyền có quan hệ gì đâu cả sự chỉ c ả lộ ra suy tư thần sắc là bởi vì mụ dạn muốn thu hồi hạ huyền máu đi lâm nhàn nhẹ gật đầu không sai hạ huyền giải tán trong nguyên tắc liền có mà lần này thì giao phó càng sâu một tầng ý nghĩa mụ dạn muốn giết chết tất cả hạ huyền sau đó đem máu của bọn hắn thu về cũng cho phụ nhân nhã dùng việc này giải trừ thần thế tác dụng phụ a nói như vậy hạ huyền giải tán thời điểm chính là thần thế b u ô n g xuống thời khắc trần lê ngọc nghiêng đầu một chút cho nên chúng ta chỉ có thể lại sống thêm một ngày sao lâm nhàn ném một khối đá nện g vào trên trán của nàng đừng nói mò sáu cái thượng huyền không nhất định có thể đổ s á t toàn bộ quỷ sát đội bản bộ ở trước khi thảo luận việc này ta muốn biết gần nhất có thay đổi gì không cả sự chỉ cả tiếp nhận câu chuyện bởi vì tokyo chiến sự căng thẳng đại lượng quỷ sát đội nhân viên bị phái đi tokyo phế tích tạm ì rồi các loại vai chính cũng giống như vậy ưu tú xỉ kỳ cả gạ rõ ràng thần thế nguy hại cho nên hắn đã triệu tập c h í ế n trụ bảo vệ bản bộ nhưng là bởi vì vô hạn đoàn tàu sắp đến tokyo cho nên viêm trụ sớm tiến về t o k y o nhà ga chi viện bản bộ còn lại tám vị trụ dạng này lâm nhàn trầm tư một lát vô hạn đoàn tàu là quán thông nhật bản đoàn tàu mặc dù xe lửa đối với chúng ta người hiện đại đến nói đã nhìn lắm thành quen nhưng ở teso thời kỳ xe lửa lực ảnh hưởng lại là phi thường lớn tựa như cận đại đi lên chiếc thứ nhất máy bay hành khách nếu như rơi vỡ vậy ảnh hưởng có thể nói là phi thường ác liệt bởi vậy t a n j i r o z e n i t s i n o sủ kẻ cùng viêm trụ bọn hắn tiến về vô hạn đoàn tàu là tất nhiên quỷ tồn tại không thể bại lộ cho thế nhân cho nên lâm nhàn đánh mở điện thoại chiếu ra thanh nhiệm vụ chúng ta nhiệm vụ chính tuyến là bảo vệ tản dị dộ bọn người tiến vào vô hạn đoàn tàu mới kết thúc bởi vậy chúng ta cần phân người đi bảo đảm bọn hắn an toàn không ngại cả sự chỉ cả khe vớt cảm phan duy duy lụ ở cùng triệu phong đã cùng thế tục thế lực hẹn xong trên đường đi sẽ chuyên môn giám sát chặt chẽ bọn hắn còn chưa đủ hiện tại chiến trường hết thể có ba cái lâm nhàn dùng mì mì cờ dị vạch đồ án trên mặt đất một tokyo nhà gat nơi này là bị ác công quỷ vây thợ r ọ n g điểm, đ ị c quân t h săn vẫn không kín gọn chúng có chỉ chờ Mặc Tokyo, hốt ít tại một ta. ta dấu dù mẹ mơ đi ã bị t r ệ u phong tiếp hắn bọn cường một đi, cái có lực ý săn ư nhưng chúng vẫn cần người phái chi ta một triệu lại đi viện đội, số sát Quỷ phong. bản bộ. Nơi này là thợ đi săn mục tiêu bọn hắn muốn giết chết ubisy k ỳ cả g á i a nhi tử đời sau r a chủ k ỳ dị dạ t h ầ n thế lúc sau sẽ là thượng huyền cùng trụ h ô n chiến chúng ta mặc dù lực có chưa đến nhưng trong lúc hôn loạn bảo hộ mấu chốt kịch bản nhân vật vẫn là có thể bất quá việc này không phải cần thiết nhiệm vụ nhất định phải lấy an toàn của mình làm đầu nói đến đây lâm nhàn dừng lại một chút về phần thứ ba vô hàn thành ta sẽ ngụy trang thành mục g ò huyết thống bị triệu tập đến vô hàn thành san g i ế t nạ kìm lâm nhàn màu đen con mắt hiện lên một tia tinh quang hắn mang theo t r ầ muộn m giọng nói có một chút k i ể m chế phẫn nộ không biết là bởi vì thường tinh vẫn là bởi vì triệu vô nhan hoành t h ò một chân vào đều để hắn tâm phiền ý loạn đối mặt hắn ngữ kinh bốn tỏa những người khác không hề nghi ngờ đều cầm thái độ phản đối trấn lê ngọc vội vàng hấp tấp đứng lên không được vô hạn thành có mụ dạn toa trấn thượng huyền hạ huyền ỷ tô bọn người cũng ở trong ngươi đi một mình tương đương chịu chết ta cả sự trì cả cũng t r ô n g kiếm đứng lên nàng lông mày c a o lại nhưng cũng không có phản đối con đường phía trước quá mức nguy hiểm nhưng nếu như ngươi đã quyết định ta sẽ cùng đi với ngươi dù sao chúng ta là đồng đội ta muốn đi nạ tạ xạ không nói thêm gì nàng chỉ là cố chấp lung lay đầu ta trước nói đừng dùng cái gì vướng víu đến bỏ đi ý nghĩ của ta ta ở đây cũng đã gần m ố m n è o lâm nhàn cười cười các ngươi đừng nghiêm túc như vậy ta có làm qua cái gì ngu xuẩn quyết định sao ta đã nói như vậy liền nhất định có n ắ m chắc nhưng là hiện tại không thể cùng các ngươi lộ ra đón lấy lâm nhàn bắt đầu b ư ớ c kế tiếp bố trí trần lê ngọc ngươi lập tức lên đường đi nhà ga đi theo tản dị dô bọn hắn tiến vào vô hạn đ o à n tàu chỉ cả ngươi cùng mạ dì tiểu thư liền lưu tại nơi này chống lại thượng huyền hai người các ngươi đơn binh năng lực tác chiến đều rất mạnh dù cho thấy tình thế không đúng cũng có thể lưu loát đào tẩu nạ tạ xạ nhãn t ỉ n h sáng lên vậy ta lâm nhàn nhẹ gật đầu vì giết chết nạ kìm ta một người lực b u ộ phát không đủ cần một cái tăng phúc khí tăng phúc ta mới không phải tăng phúc khí hành tẩu trong quỷ sát đội bản bộ dương trúc lâm nhàn tắm rửa lấy ánh nắng cầm trong tay thanh kia cổ xưa thái đào lòng có lo lắng chuyển qua một cái góc rẽ lâm nhàn trông thấy ngồi trước b à n đá pha trà độc rót cả sẩy chỉ cả có lẽ vậy sau khi ngồi xuống lâm nhàn tiếp nhận cả sự chỉ c ả đưa tới trà xanh hán thổi ra lượn lờ khói nhẹ uống một hớp nô ân không nghĩ tới ngươi còn biết trà đạo cắm hoa trà đạo nấu nướng đều là con đường tu hành một bộ phận cả sự chỉ c ả vì lâm nhàn rót tiếp một chén có cái gì phiền não có thể cùng ta nói một chút sao nếu như ta nói phiền não của ta quan hệ toàn nhân loại sống sót ngươi t i n không lâm nhàn cười khổ để ly xuống có lúc cảm giác trên thân gánh rất nặng cả sự chỉ c ả sắc mặt nghiêm túc nàng trả lời ta say mê với kiếm hành tẩu trong thi hải ẩn càng lúc càng rõ ràng chính mình chỉ là huyết đ ụ c thân thể trăm năm tính mệnh từ đó rất nhiều chuyện mới có thể nhìn thoáng được đem hết khả năng không cần hối hận dù cho bỏ mình cũng không tiết mới hôm sau ban đêm lâm nhàn ngồi xếp bằng trong phòng trong tay hắn cầm chỉ cạ nạ tạ xạ liền ở bên người hắn một mặt căm ghét mà nhìn xem đại lượng chất lỏng bao trùm trên người mình ta đã dùng m ỉ m ỉ cờ gì mô phỏng hạ huyền tinh huyết nếu như ẻn mù nói tới không sai nạ kiểm sẽ đem ngươi ta cũng làm thành mục gò triệu tập đến vô hà thành chờ vừa tiến vào trong ta liền trước trốn đi đúng không nạ tạ xạ từ trong túi lấy ra một cái bằng đá mũ đội đặt ở trên đầu đo dạ ẹ mẩn mũ đá có thể tiêu trừ tồn tại cảm để ta tựa như một hòn đá nhỏ nạ tạ xạ ở trước mặt lâm nhàn lung lay tay a đã có hiệu lực chương 403, chui vào vô hạn thành khi lâm nhàn mở mắt ra hắn đã thân bị vây ở thành trì đây là một đoạn không ngừng tuần hoàn hành lang bốn phía đều là giống nhau như đúc gian phòng vô tận hành lang thông hướng chính là vô hạn thành trì lâm nhàn n h ự kỹ mình tại điệp phòng nghe tới một tiếng dây đàn ba động vang lên ngay sau đó liền đi tới trước mắt quỷ dị hành lang nạ kìm kích thích không gian đàn tranh triệu tập tất cả hạ huyền hơi thích hướng một lát sau số lâm nhàn bốn phía nhìn quét nhưng phát hiện mình lại lẻ loi một mình nạ tạ xạ chứng nhan pháp của ngươi ngay cả ta đều có thể lừa qua đi xem ra không cần lo lắng cho ngươi chờ một lúc chính ngươi tìm xong n i ệ m hộ, chờ ta cần ngươi lại trở ra sau khi nói xong câu đó lâm nhàn cũng không nghe thấy đáp lại nhưng hắn biết nạ tạ xạ nhất định ngay tại bên cạnh mình chỉ là chú ý không đến mà thôi cắt giảm tồn tại cảm đạo cụ thật sự là so ẩn hình còn đáng sợ hơn kỹ năng lâm nhàn thuận cánh cửa thứ nhất rời đi hắn cũng không lo lắng nạ tạ xạ an nguy hắn đem hai cái mì mì cờ d ì mầm thịt lưu cho nàng những cái này có thể hóa thành bất kỳ thứ gì vật chất sinh mạng thể không chỉ có thể cung cấp phòng hộ c à n g có thể cấu tạo thành tương tự xe lăn tùy ý hành động đạo cụ sau khi đi qua liên tục mấy phiến cửa kéo trước mắt liền hiện ra một cái rộng lớn đại sành phong trong phòng cửa trùng điệp phong ốc từ vô số không trung hành lang kết nối rất sống động cấu tạo ra một cái mất trọng lượng lập thể không gian vô hạn thành nô rất nồng đậm huyết tinh ngụy vị sau khi đến vô hạn thành lâm nhàn liền bao trùm một trăm phần trăm mục gó huyết chất từ đó bắt đầu hắn có thể cảm nhận được một cỗ kỳ lạ cộng minh đang ở trong thành theo dõi mình kỳ bôn xù dị m g i ạ n hắn có thể nhìn trộm thủ hạ tư tưởng ta đã mô phỏng thành hạ huyền huyết thống vậy liền không thể tránh được mặt trái hiệu quả cách càng gần m g i ạ n đối thủ hạ trường không thì càng bánh liệt lâm nhàn đã có thể cảm giác được mụ dạng tinh thần can thiệp nhưng hắn cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng thế giới chi huyền đặc chất của nó là bảo hộ tinh thần của ta không bị khống chế cùng theo dõi thật sự là dùng tốt hành lang phảng phất vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối cùng lâm nhàn tại vô hạn thành con con quấn quấn dọc đường đi hắn đã trông thấy rất nhiều quen thuộc khuôn mặt rồ cụ rồ ẹn mù họa cụ dạ bạ cá mạ nụ ở những cái này trước mấy ngày còn cùng một chỗ mở qua chạy trốn đại hội hạ ở nhóm đối với mình bị kéo về vô hạn thành sự kiện bọn hắn đều đã đem tuyệt vọng viết đến trên mặt đương nhiên ẻn m vẫn là một bộ không sao cả nửa t ỉ n h nửa mơ còn có rất nhiều thợ săn đang nhìn chằm chằm lâm nhàn chung quanh trên dưới tại trong những cái kia trùng điểm p h o n g xá không khó phát hiện có một chút mặt khác ánh mắt những người này mặc không đồng nhất thậm chí có mang theo viễn siêu t à i sổ thời kỳ trang bị xem xét liền không thuộc về thời đại này cơ giới sư tay súng pháp sư ý sư thật đúng là từng cái nghề nghiệp đều có a so với thợ săn quỷ trận doanh nơi này thợ săn càng nhiều cũng càng thêm phong phú núi phú gì cả s à n một trận chiến tổn thương thợ săn quỷ gân cốt không thể không nói phụ nhân nhã đối sách vừa đúng đánh chúng n g uy hiếp lâm nhàn yên lặng túi đầu hắn thừa nhận chung quanh đám thợ săn hiếu kỳ nhìn chăm chú đồng thời tự thân cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy cái gì huyết tinh đầu nguồn nhiều lắm hơn nữa còn có rất nhiều phần cường đại huyết khí giao h ò a thượng huyền hẳn là cũng ở chỗ này bọn hắn phân bố trong vô hạn thành bởi vì cách mù dạn càng ngày càng gần lâm nhàn cũng không dám vận dụng tiễn ảnh đến thấu thị nơi đây thật lạ như dẫm trên băng mỏng hiện tại ta là đánh không lại bài danh phía trên thượng huyền như tập tễm đi trong nguy cơ từ phía rừng rậm thợ săn lâm nhàn cũng không biết nơi này còn ẩn giấu bao nhiêu con mồi hắn bình tâm tĩnh khí chờ đợi thời cơ đến đinh một tiếng thanh thúy dây đàn rung động vang lên sau đó trong vô hạn thành năm tên hạ huyền nháy mắt cải biến vị trí bọn hắn đồng thời di động đến một cái bình đại mà liền tại năm con ác quỷ này phía trước đứng chính là một người mặc kimono xinh đẹp nữ nhân kibosu di mù i ả n hóa thân đến lâm nhàn đem huyết dịch hoạt í n h đ ẹ thấp tận lực chạy không tư duy hắn từ vừa rồi một tiếng dây đàn phát ra đã định đã đem chính xác Ác cũng có doanh thợ hy phong hắn trí. nạ trận săn nội ứng, vọng bọn muốn vị vị kìm triệu ta quỷ quỷ lâm à hành động thành m gì động công lệ liền sẽ gia tăng truyền đạt, tỷ thật vậy liền như lớn. lệ l sẽ nhàn giả bộ giống mặt khác bốn tên hạ huyền đều lăng lăng nhìn chằm chằm huyền không trên lầu các nụ giạn nhưng hắn kỳ thật đang quan sát bốn phía xem trò vui thợ săn suy đoán trong đó phải c h ẳ n g có thợ săn quỷ nội ứng hay không chuyện gì xảy ra nơi này chẳng lẽ chính là hạ huyền lục ca mạ nụ ơ hắn là ở đây thực lực xếp hạng thấp nhất cũng là vừa thăng nhập thập nhị quỷ n g u y ễ tác quỷ lúc này xem ra mười phần bối rối vô hà thành lâm nhàn hít mắt ở trước mặt hắn lầu c á t nạ kìm đã xuất hiện tại bên người mù dạn cách hắn chỉ có một chút đáng chết ta đều đã chạy đến trong biển lại còn có thể bị rổ cụ rổ c ắ n răng sắc mặt của hắn mười phần không c a m lòng nơi này là vô hà thành cái kia kim môn lô nữ nhân là ai họa cù dạ bạ trong lòng một đoàn gây r ố i chẳng lẽ là vị đại nhân kia không đúng giới tính không hợp a đối mặt kinh hoàng hạ huyền mù dạn bễ nghễ nhìn bọn hắn nói ra câu đầu tiên tất cả đều quỳ xuống cho ta lâm nhàn kêu lên một tiếng đau đớn từ trong cơ thể hắn huyết dịch chuyển đến kịch liệt trọng lực toàn thân máu cùng thị t phảng phất nặng đến ngàn cân trực tiếp ép tới hắn quỳ xuống mặt đất nô khoảng cách gần như thế mụ dàn tự nhiên có thể đem huyết dịch khống chế đến nước này lâm nhàn liếc chung quanh một cái phát hiện mặt khác mấy cái hạ huyền cũng tất cả đều một mặt hoảng sợ k é quỵ trên đất là mù dàn mụ dàn đại nhân thanh âm lúc này tất cả hạ huyền đều hiểu trước mặt vị này có được hoàn mỹ ngụy trang nữ nhân là ai vô hà thành trên lầu cao hàn g quảng ngươi nói chúng ta có thể trở thành hạ huyền hoàn thành nhiệm vụ ẩn sao hai cái thanh niên lúc này đang ngồi ở nóc nhà túi đầu nhìn xem mụ dạn cùng hạ huyền nhóm đối thoại không biết tên là hàn g quảng thanh niên phảng phất cũng không muốn nhiều lời hắn nhíu chặt lông mày không biết suy nghĩ gì ai ngươi nhiều thêm tích cực c a một người thanh niên khác lầu bầu chúng ta không có gia nhập phụ nhân kia trận doanh vốn là đã phân ly ở bên ngoài quyền lợi trung tâm hiện tại còn không tích cực một chút vậy liền không có thịt ăn không sao hàn quảng ánh mắt từ mụ dạn chuyển rời đến hạ huyền trong lòng của hắn suy nghĩ chính là một chuyện khác năm người này có một cái là thích khách thật sự là hoàn mỹ nguy trang thậm chí để mù d ặ n cũng nhìn không ra như vậy tên này ưu tú thích khách lại nên như thế nào giết chết nạ kìm hoàn thành đi săn nhiệm vụ đâu không sai hàn quảng chính là thần vương kỵ sĩ đoàn nội ứng hắn cùng phan duy duy tương tự lệ thuộc vào trí cao kỵ sĩ giới trướng mà lại cũng là thuộc về thích khách tổ thợ s ă n là một tên tinh thông tiềm hành cùng ám sát chuyên nghiệp nhân sĩ hàn quảng xem đến so với người khác càng nhiều nhưng hắn vẫn đoán không r a vị kia độc thân đột nhập vô hạn thành thích khách làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ cũng toàn thân trở ra cũng được ta cũng không giúp đỡ được cái gì hàn g quảng sờ sờ trong túi thần vương kỵ sĩ huy hiệu bình tĩnh nhìn xem trận này h í kịch ta đã dựa theo ước định đem máu lặng lẽ lẫn vào nạ kìm thể nội tiếp xuống liền xem ngươi vô danh kinh kha chương bốn trăm linh bốn giảm biên chế không mù i ả n đại nhân hạ huyền lục nhìn xem kỳ bù sù dị mù dạn hắn run dậy ngập ngừng nói hy vọng có thể được đến vị đại nhân này khoan thứ ai ngươi nói cho chuyện. phép giản Mù ở trên cao n h ì lầu n các trương h tuấn trần giai cùng lý mặc tổ ba người đối diện trận này hí kịch soi mói đội trưởng kịch bản tựa hồ đổi thay đổi trần giai nhìn cách đó không xa cúi đầu không nói một cỏ hắn hơi nghi hoặc một chút ta nhớ được nguyên vốn là nàng trước nói chuyện sau đó bị đau nhức mắng một trận trương tuấn từ trong lỗ mũi hừ một tiếng nguyên kịch bản núi nạt trù mộ có bị san thành bình địa sau đó biến thành tiền sử rừng rậm sao thợ săn tham gia kịch bản thế giới liền không có một cái hoàn chỉnh hiện tại trở về quỹ đạo không có triệt để bạo t ẩ u đã tính rất tốt lý mặc giang tay ra cũng thế dù sao tokyo đều bị chúng ta phá hủy còn có cái gì kịch bản có thể nói t ố t ngậm miệng xem kịch trương tuấn t h ầ n sắc khẩn trương sau khi hạ huyền toàn bị xử lý chúng ta nói không chừng có thể tranh thủ một t ế thu hoạch h được n i ệ mấy vụ việc. vì ẩn bàn thưởng. Trên Giàn không nghĩa nhìn 5 cái thuộc hạ. Ta muốn Giàn Nhà đến còn Nô. bể bây đài mặt thay thuộc Ta một việc. Hiếp hiếp mắt. Tokyo nhà ga, vì sao đến bây giờ còn chưa bắt hạ. hỏi chỉ hiếp hiếp chưa đổi cái cao, có Ga, sao Mù Mù m lại? giờ、no. cái hạ huyền ngao ngoe muốn động đều nghĩ vì chính mình giải thích nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới mù dàn nổi giận biểu lộ liền không ai dám làm chim đầu đàn duy bị giết chết hắn là hạ huyền ngũ mù dàn chậm rãi từ từ nói tiếp vì cái gì hạ huyền ác quỷ yếu như thế duy tại núi nạt trù mộ lấy sức một mình ngăn chặn toàn bộ quỷ sát đội chủ lực cũng chặn giết rất nhiều nhân loại cuối cùng tiếp bại vào mạnh hơn thợ sắn quỷ đối mặt đại lượng bệnh nhân duy hết sức ta cũng không muốn khiển trách hắn nghe đến đó tự nhận là đã hết sức tiến đánh t o k y o hạ huyền nhóm rốt cục thở dài một hơi nhưng là mú dán lời nói xoay chuyển để tất cả quỷ lần nữa nhấc lên trái tim các ngươi năm cái hạ huyền đối mặt với người bình thường đóng quân t o k y o vậy mà tốn hơn nửa tháng vẫn chưa triệt để công phá vô hình khí tràng đẻ xuống để ở đây hạ huyền mỗi người đều tốc tốc phát g i n dù một người đối mặt với mấy chục tên có được hô hấp pháp quỷ sát đội nhân viên hắn còn có thể lấy được tiên cơ chiếm cư ưu thế mà các người đối mặt vụn vặt lẻ k ẻ người bình thường lại còn có thể để mất chiến cơ đánh lâu không thắng nhưng mù i à n đại nhân những người bình thường kia có kỳ quái binh khí có thể sát thương chúng ta cả mạ nụ ở dù sao cũng là tư lịch nhỏ nhất hạ huyền hắn lập tức vội vàng hấp tấp ngẩng đầu lên ý đồ giải thích chúng ta đã hết sức tokyo cũng bị công phá chỉ cần có đầy đủ thời gian thời gian mù dàn đánh gãy cả mạ nụ ở hắn quay người nhìn về bốn phía ta chỗ này có nhiều như vậy ưu tú nhân tài ngươi nói cho ta ta tại sao phải cho ngươi cơ hội thứ hai còn có sau khi nói xong mụ giản cánh tay trái biến thành một đại đoàn huyết nhục xúc tu đem cả mạ nụ ở trực tiếp treo ngược lên ta nói qua không nên tùy tiện mở miệng cả mạ nụ ở bị e s đ ạ i lượng huyết nhục bao vây cả người tựa như là lâm vào máy ép nước hắn hoảng sợ hét to mụ giản đại nhân phi thường xin lỗi phi thường xin lỗi phốc c h í huyết nhục đột nhiên có vào đem cả mạ nụ ở hoàn toàn đ ể ép thành thịt nát hoa chật chật chật đây chính là thế giới tuyến k i ể m chế sao dù cho thợ săn phá hư kịch bản tiểu tử này kiểu chết vẫn là giống trong hạ n i ệ m một cái khác lầu các hàng quảng đồng bạn đang soi mói hàng tổng mấy người phía sau kiểu chết người đều biết sao nếu không ta cho ngươi sở vạ lờ một chút phương nguyên câm miệng cho ta hàng quảng quét mắt bốn phía hoàn g cảnh hắn đang suy tư nên như thế nào trợ giúp thích khách thoát đi t ô ta phương nguyên núi mai vậy chúng ta tiếp tục xem diễn là được thật h sự là k ô nguyên có sinh hoạt tỉnh thú gia hỏa. Cái sinh gia tỉnh nhất hoạt thú hỏa. thứ hạ h ề n nhàn nằm đã chết. t Lâm dạp r mặt đất, hắn không nói một mẹt đất, trong đầu đang hắn không nhớ nói no giả lời, cái về sạc bản kịch b Nguyên bản, cái thứ hai chết hạ huyền hẳn là ta mục g ò tại sau khi mắt thấy hạ huyền l ụ c chết mục g ò sụp đổ lên tiếng hấp dẫn m ù giãn lực chú ý cuối cùng bị giận chó đánh mèo nghiền nát nói cách khác chỉ cần ta không lên tiếng lâm nhàn trầm mặc nằm sấp tại nguyên chỗ trong đầu hắn tiểu tâm tư bị thiên phú bảo vệ cũng không có tiết lộ cho mụ g i n nhưng lúc này một cái khác hạ huyền liền không có lâm nhàn may mắn như vậy hắn chính là hành động nhanh nhẹn hạ huyền tam hỏa cù dạ bạ không được đã kết thúc tư tưởng của chúng ta bị nhìn xuyên bất luận là khẳng định vẫn là phủ định đều sẽ bị mù dạn đại nhân giết chết hòa cù dạ bạ con ngươi chấn động hắn hai mắt vô thần mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào sàn nhà liền xem như chiến đấu cũng vô pháp thắng lợi như vậy ý nghĩ trong lòng chắc chắn nháy mắt hòa cù dạ bạ lập tức như không t r u n g lá rách t h u ậ n vô hạn thành hành lang bay ra ngoài chạy trốn giống như là gió thu cuốn lá dụng tọa cụ dạ bạ tốc độ cực nhanh dưới chân bộ pháp lơ lửng không cố định hắn dựa vào vô hạn thành phòng xá không ngừng bật lên chuyển gì, để người không m ò ra được hắn kế tiếp điểm dừng chân lâu các lui lại hành lang biến mất dần cuối cùng xuất hiện tại trước mắt tọa cụ dạ bạ chính là vô hạn thành cửa thành vô luận như thế nào chỉ cần chạy xa như vậy nhìn xem tọa cụ dạ bạ liều mạng dãy r u ộ n hạ huyền nhất ẻn mù lộ vẻ châm trọc tiêu dung thật sự là ngu xuẩn quả nhiên một giây sau tọa cụ dạ bạ liền bay trở về chỉ có đầu lâu nạ kim huyết quỷ thuật lâm nhàn nửa khép hai mắt hắn nhìn xem viên kia bị mụ d ạ n sách trong tay đầu lâu trong lòng không có dao động trực tiếp đem đọa cụ dạ bạ đầu lâu triệu trở về không hề có một chút năng lực phản kháng nào phun tung toé máu tươi từ gây mất đầu lâu t u ô n ra đọa cụ dạ bạ không ngừng ho khan mặc dù bởi vì hắn là ác quỷ sẽ không như thế chết đi nhưng cũng không kéo được bao lâu nô đọa cụ dạ bạ thảm trạng còn ở trước mắt c ả mạng nụ ở thi thể thậm chí đều đã biến thành mạnh vụn dồ cụ dồ đánh hơi lấy ngày bình thường yêu nhất mùi máu tươi nhưng bây giờ hắn lại sinh ra tuyệt đại sợ hãi cuối cùng các ngươi còn có cái gì muốn nói sao mù dàn ném đi h ỏ a c ủ dạ b ạ đầu lâu y ê u nhã phủi tay không mù dàn đại nhân chúng ta vẫn hữu dụng xin đừng nên đem chúng ta chém tận giết tuyệt rô cù rô đứng lên bởi vì sợ hãi mà đem thanh âm tăng lên lại cho chúng ta một chút thời gian tokyo nhà ga chúng ta nhất định sẽ cầm xuống a mù dàn một mặt lạnh lùng lấy lực lượng của các ngươi coi như cho nhiều thời gian hơn thật sự hữu hiệu sao vậy rồ củ r ồ thở hồn hển xin cho máu chỉ cần ngài cho chúng ta càng nhiều máu chúng ta liền có thể sách lâm nhàn thở nhẹ thở ra một hơi không có công trạng còn muốn tăng lương người không chết thì ai chết chương bốn trăm linh năm minh hoàng t r ụ c nhật quả nhiên tại một trận gió tanh mưa máu về sau mụ dạn đem cái này không biết thời thế hạ huyền nhị ép thành bọt thịt ngày xưa quát tháo phong vân ác quỷ tinh anh thập nhị quỷ nguyệt một p h â n tử cuối cùng lại rơi đến dạng này thê thảm hạ tràng lâm nhàn lắc đầu cho nên sống ở trên đời tìm được một vị hảo lãnh đạo là việc quan trọng cỡ nào a mù i à n giảm biên chế hành động cũng làm được quá quyết tuyệt mặc dù trong lòng oán thẩm nhưng lâm nhàn không có biểu hiện ra ngoài hắn con người đứng lên kéo căng toàn thân cơ bắp làm ra một cái thích hợp p h á t lực nhất tư thế lâm nhàn minh bạch kế tiếp liền đến phiên mình các ngươi đâu còn có cái gì muốn nói sao mù i à n lắc lắc trên cánh tay vết máu nàng một mặt lãnh đạm quay đầu nhìn về phía còn sót lại hai vị hạ huyền hẹn mù cùng mụ cỏ lâm nhàn nhẹ thở ra một hơi hắn sờ lấy trong túi điện thoại khỏe mắt quét nhìn một mực nhìn lấy vị tia cùng cả cổ giống nhau như lúc bị tóc dài đầy đầu che lại mặt nữ quỷ n ạ kìm xem ra ta cùng tóc dài phất phới nữ quỷ thật đúng là có duyên lâm nhàn thật lâu không ra tiếng ẹn mù tự nhiên tiếp nhận mù dạn tra hỏi ta cũng không có cái gì muốn nói ngài nguyện ý để ta đứng tại cuối cùng đã là đối ta lớn nhất ban gần ta thích nhất chính là nghe tới những người khác kêu thảm thích đến nằm mộng cũng mơ tới tiếp xuống chính là sách giáo khoa ưu tú nhân viên phát biểu nếu như công trạng không tốt lãnh đạo xuống tới vân trách nên như thế nào trả lời như hạ h u y ê n lục cạm ạ nụ ở chuyện thứ nhất là nhận lầm sau đó thỉnh cầu khoan thứ dạng này là không được như hạ h u y ê n tam hoa cụ dạ bạ chuyện thứ nhất là trốn tránh sau đó ý đồ thoát khỏi chức trách đây cũng là không được như hạ h u y ê n nhị dô cụ dô chuyện thứ nhất là từ chối sau đó hy vọng được đến càng nhiều tài nguyên dạng này liền càng không được chỉ có lao bản cho nhân viên bánh vẽ nào có nhân viên chủ động cho lão bản bánh vẽ lại càng không cần phải nói hiện tại ngươi vẫn là s ắ p bị sa thải nhân viên còn muốn tăng lương dạy lão bản làm việc không thể chứng minh bản thân còn muốn ban t h ư ở n g đây không phải tự tìm đánh sao cho nên bọn hắn đều chết mà chính xác là mẫu chính là ẻn mù đầu tiên lão bản đều là đúng sau đó làm nhạt bản thân sai lầm thái độ tốt đẹp sau đó triển hiện tài năng cùng cá tính của mình vừa vặn phù hợp lãnh đạo yêu thích n ắ m chuẩn xác vớt ngông n g ư ờ i lực độ quả nhiên mù giản đối ẻn mù biểu hiện rất hài lòng hắn quyết định lưu lại ẻn mù cũng đem bộ phận tinh huyết rót vào ẻn mù thể nội làm hắn khen thưởng hàn quảng không chớp mắt nhìn chằm chằm bình đài trước mắt chỉ còn lại có hai vị hạ huyền ác quỷ, thích khách nhất định liền ở trong đó ẹn mù đang bị ban thường máu hiện tại mù dạn lực chú ý phân tán là một cái tuyệt hảo thời cơ làm trí cao kỵ sĩ cũng là thích khách tổ tinh anh hàn quảng ánh mắt độc ác hắn tin tưởng vị kia dám một thân một mình giả trang tiến vào vô hạn thành thích khách cùng phán đoán của hắn tương tự ngay tại lúc này thích khách chọn lựa là hoàn toàn ngụy trang tại công kích trước đó tất nhiên sẽ giải trừ ngụy trang hoàn toàn ngụy trang cùng bộ phận ngụy trang khác nhau l i ê n là có ẩn tàng thợ săn huy chương hay không nếu như lựa chọn ẩn tàng huy chương bắt trước cốt truyện nhân vật hoàn toàn nguy trang lúc này liền chỉ có thể phát huy ra phù hợp thân phận thực lực mục gò hạ huyền thực lực hoàn toàn không đủ để đối kháng ngủ dạn một k í c h cho nên thích khách nhất định phải giải trừ nguy trang quả nhiên hàn quảng trông thấy mục gò tiểu động tác ẹn mù được ban cho máu xong sẽ lâm vào hôn mê tất không thể nào là thích khách vậy quả nhiên là nàng sao hô lâm nhàn lẳng lặng ẩn nút hắn nắm chặt điện thoại di động làm bị sa thải nhân viên hắn sắp lựa chọn một loại khác kích thích cách làm xử lý lao bản đương nhiên mù dạn là r ế t không chết nhưng xử lý thư ký của hắn vẫn là có thể làm được ta vừa ý ngươi mù dạn đem tinh huyết rót vào ẻ n mù thể nội s o n g hắn cười đột nhiên tiếp nhận đại lượng huyết dịch ngươi có thể sẽ chết nhưng nếu như sống sót ngươi khẳng định có thể làm việc cho ta nói xong những lời này mù dạn vừa định chuyển hướng cuối cùng trầm mặc mục gò nhưng một đạo đỏ đ ầ m ánh đao bọc quân thái dương lửa cháy trong nháy mắt đã đem hắn chém đầu huyết dịch từ trên mặt lâm nhàn rút đi m ụ gò ngụy trang giải trừ lộ ra hắn nguyên bản khuôn mặt cùng kim sắc đồng tử hơi thở của mặt trời thức thứ nhất viên vũ tại sao phải sử dụng một chiêu này đó là bởi vì lâm nhàn hiểu rõ mù dạn bản tính mù dạn đối tsuskuni dò gì chĩa sợ hai đã sâu tận xương thủy trong nguyên tắc tại tokyo khi mới gặp t ả n dị dỗ mù dạn cũng bởi vì trên t ả n dị dỗ lô hai tsuskuni dò gì chĩa mặt dây c h u y ể n mà hốt h o à n g thoát đi mà bây giờ đối mặt chỉ có tsuskuni dò gì chĩa mới có thể sử dụng hơi thở của mặt trời mù dạn tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở trên thực tế hiệu quả xa xa so lâm nhà nghĩ muốn tốt hơn đối mặt đập vào mặt hòa diễm mụ dạn nháy mắt liền hồi tưởng lại ngàn năm trước quá khứ một trận kia cùng suzuki t dò gì chĩa giao đấu trở thành hắn vĩnh hằng vết sẹo đến nay như cũ không thể xóa nhỏa ngày đó đối mặt hơi thở của mặt trời người sáng lập mụ dạn chật vật đem mình nổ thành một nghìn tám trăm khối thịt nát hốt hoảng chạy trốn suzuki t dò gì chĩa chém xuống trong đó một nghìn năm trăm khối cuối cùng tiếc nuối để mụ dạn bỏ trốn mất dạng dựa vào thịt nát chậm rãi trùng sinh mụ dạn từ đây bị sợ hai thật sâu tắm dễ thẳng đến s u z u n i dò gì chĩa chết già mới thôi hắn không còn dám ở thế gian lộ diện quỷ y tạ mơ ồ tiểu thư cũng chính là mượn đoạn này giảm sắc kỳ mới thoát khỏi mù dạn nguyền rùa cho dù là hiện tại mù dạn cũng cơ bản không tự mình động thủ toàn để cho thủ hạ đi sát phạt đây cũng là bởi vì mù dạn bóng ma tâm lý hắn một mực nghi thần n g h i quỷ lui về phía sau màn vị trí lâm nhàn hơi thở của mặt trời vừa ra tay mặc dù chỉ là thước thứ nhất nhưng vẫn như mặt trời thắp sáng trong lòng mù dạn sợ hãi mù dạn nhìn xem từ khôi lỗi thoát sắc mà gia thiếu niên hắn phảng phất trông thấy s u â u cù nhì dỏ dỉ chĩa huy động màu đỏ sậm nhì c h ỉ dìn mỡ là đèn sắc mặt bình thản chém về phía mình vụt một lát thất thần đã t r ô n xuống mầm t h a i hoa lâm nhàn cực tốc mà gọn gàng một đao trực tiếp đem mù dạn nháy mắt chém đầu nạ tạ xạ thừa dịp tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần lâm nhàn hô hoán y sư danh tự đồng thời hắn nắm chặt trong tay cổ lao thái đao rút ra rung động lưỡi đao không sai vừa rồi lâm nhàn sử dụng vỏ đao đem mù dạn nêu đầu hiện tại hắn rút ra mới thật sự là huyết chất thanh a o gia hỏa này thật là biết kiếm chuyện trước mắt bao người cũng dám làm như vậy nạ tạ xạ từ dưới lầu các ván gỗ chui ra m ỉ m ỉ cợ gì mầm thị tan mòn sàn nhà cũng mỹ trang thành gỗ thật đưa nàng hoàn mỹ giấu kín tại nguy hiểm nhất vị trí a p ô c ạ a l ị c h hào quang sáng trói từ trong tay nạ tạ xạ lấp lóe mà ra nó trôi giạt đến lâm nhàn trong tay trí cả giống như là một cái tinh linh quay chung quanh bay múa cương đại lực lượng từ quang mang tôn u ra lâm nhàn có thể cảm giác được lực lượng đặc chất trí tăng lên cao một cái tầng cấp hô rất tốt thời gian cấp bách lâm nhàn cũng không có đánh nát bỡ lùi ý mạ gì ba tên hạ huyền ác quỷ cùng mù dạn cổ phun ra huyết dịch đã đầy đủ để hắn sử dụng mạnh nhất huyết chất tướng dụng huyết chiếu minh hoàng lâm nhàn giống như là khuấy động giải lỗi nhanh trong khuấy động sáng n g ờ i ngọn lửa chung quanh huyết dịch cấp tốc bốc hơi gia nhập như mặt trời ngọn lửa c h c nhật theo một tiếng thê lương phong minh vang lên một con rực rỡ lung linh phượng hoàng từ lưới đao thoát ly mà ra trực chỉ cắt trên lầu cắt tóc dài nữ tử nạ kìm chương bốn trăm linh sáu tìm huyết chi đều xét qua chân trời hỏa diễm chiếu sáng đen tối vô hạ thành cũng chiếu dọi lên mặt mỗi một con ác quỷ đây là cái gì pháp thuật t h ằ n g đến hừng hực ánh lửa thăng thiên mà lên đại bộ phận thợ săn vẫn còn ở mậu bức trạng thái bọn hắn nhìn xem bị chém đầu mụ dạn trong đầu một mảnh hỗn độn chuyện gì xảy ra lần này lôi ra thật dài đuôi lửa minh hoàng cũng không c h ổ n g lồ nhưng đầy đủ nhanh nhẹn nó xấy khô trên mặt đất chạy xuôi hết u y dịch sau đó liền hướng về nạ k i ể m vị trí bay đi nạ kìm vị trí đã l ặ n g yên cải biến nàng không còn ở cạnh mụ dạn mà là biến mất khỏi vô hạn thành vô hạn thành bởi vì nạ kìm huyết quỷ thuật mà v n mẹo nơi này không gian hỗn loạn có được ngàn vạn p h ò n g ốc chỉ cần nạ kìm ẩn thân trong đó vậy sẽ gần như không có khả năng bị trào ra đến lâm nhàn nhảy lên một cái đi tới đối diện lầu cát hắn cũng không có đi quản đầu một nơi thân một m g è o không nhúc nhích mụ dạn mà là một thanh vớt đi nạ tạ x a sau đó liền hai c h â n phi nước đại nạ tạ xạ bị lâm nhàn kháng trên vai nàng tò mò nhìn sau lưng ngươi không giản Hắn đi đao bổ sao. mù cái này trong truyền thuyết quỷ vương cùng thân thể của nhân loại có rất lớn khác nhau hắn có được năm đại não cùng bảy trái tim t á nếu như muốn sát thương mù giản chỉ có hai loại biện pháp một thuần túy tự nhiên ánh nắng ánh nắng là đối tất cả quỷ loại trí mạng nhất vũ khí cho dù là mù giản cũng sẽ bị ánh nắng tiêu diệt hai cờ dìm sần rét bỡ lạ hack đau cùng hơi thở của mặt trời cờ dìm sần rét mỡ lạ cùng hơi thở của mặt trời là tiếp cận mặt trời nhất chiến kỹ bọn chúng có thể hữu hiệu ngăn chặn mù dạn tái sinh bởi vậy lâm nhàn hơi thở của mặt trời thức thứ nhất mới có thể chặt đứt cổ mù dạn nhưng bất quá cũng chỉ như thế mà thôi nếu như ta mở ra được cờ dìm sần rét mỡ lạ đem vũ khí phụ lên năng lượng của mặt trời hoặc là học được hơi thở của mặt trời toàn bộ kiếm chiêu vậy ta sẽ nếm thử rét chết mù dạn bất quá bây giờ lâm nhàn đá văng cửa phòng tiến vào một gian âm u phòng n ỏ đem lạ tạ đặt ở góc tường sau đó lâm nhàn yên lặng lắng nghe ngoài cửa sổ thanh â m tiễn ảnh vô hạn thành hình tượng dần dần rõ ràng các loại ác quỷ phản ứng thu hết vào lâm nhàn đáy mắt mù giản đã đứng lên đang đem đầu thả lại cổ lâm nhàn yên lặng tựa ở bên tường tự lẩm bẩm thượng huyền sáu quỷ xuất hiện tại vô hạn thành bọn hắn vốn là ẩn thân ở trong thành tại s a u khi mù giản gặp công kích lập tức đem bọn hắn toàn bộ triệu tập qua đối mặt hơi thở của mặt trời mù giản trở nên hết sức cẩn thận hắn cũng không có tự mình đến truy sát ta mà là để sáu cái thượng huyền ở trong thành lùng bắt dấu vết của ta nói đến đây lâm nhàn cái mũi có chút giật giật hướng nơi này đi nâng lên nạ tạ xạ lâm nhàn mở ra phòng nhỏ sàn nhà hán tử giữa không trung rơi xuống phía dưới rơi tại một cái khác lầu các nóc phòng sau đó lưu loát vén mở cửa sổ bỏ vào thượng huyến nhất cô cờ x ị bô liền tại phụ cận vòng qua phức tạp lầu các hành lang lâm nhàn xuyên qua liên tục gian phòng thượng huyến tứ h ẹ n b ê n sau khi nhìn xem một con ác quỷ từ ngoài phòng đi qua lâm nhàn mới chuyển rời đến một cái rộng rãi bình đ i lâm nhàn khí tức gần tàng kỹ xạo có thể nói là đang phong tạo cực nếu như hắn tự khoe là thích khách như vậy khi đối phó với phi nhân loại sinh mệnh thể chỉ sợ không có bất kỳ đồng cấp thợ săn nào dám đánh đồng vô luận là trinh sát vẫn là phản trinh sát lâm nhàn đã làm được cực hạn những chỉ này dựa vào nhân loại mùi máu tươi tới truy tung ác quỷ nhóm gặp được huyết chất ứng dụng đại sư liền xem như thượng huyền cũng không có cách nào truy tìm dấu vết nạ kìm khí tức còn đang không ngừng chuyển di vị trí lâm nhàn cũng không phải là đang chạy trốn hắn dọc theo nạ kìm huyết khí theo dõi con này ác quỷ có thể trông thấy minh hoàng đuôi lửa giữa không trung hưng hực ánh lửa lưu lại để không khí vặn bèo vết tích minh hoàng lấy tốc độ cực nhanh s ẹ t qua bầu trời tại từng căn phòng tuần săn lấy con mồi vết tích minh hoàng chụp nhật một chiêu này cũng không phải là phổ thông minh hoàng mà là lâm nhàn cải tiến kiểu mới huyết chất ứng dụng chiêu số ở núi phù dị cả s ạ n ta gặp được một chỉ khống chế lông tóc các quỷ nó dùng lông mềm định vị đ ị c h nhân sau đó dùng lông cứng đến công kích việc này đã cho ta linh cảm lâm nhàn né tránh thập nhị quỷ nguyện thượng huyền truy tung sau đó hắn một đường đi theo hỏa diễm vết tích tiến lên minh hoàng t r ụ c nhật liền áp dụng loại phương pháp này ta dùng máu của mình định vị một khi phóng thích minh hoàng nó liền sẽ hướng dòng máu của ta tiến lên không chết không thôi tựa như truy đổi mặt trời khoa phụ nạ kìm bên người hỗn hợp lâm nhàn bộ phận huyết dịch đây là hắn lúc trước đi gặp triệu phong thỉnh cầu để ác quỷ trận doanh nội ứng tìm cơ hội đem một ống máu của mình đặt ở trong thân thể nạ kìm cải tiến minh hoàng hình thể thu nhỏ nhưng tốc độ cực nhanh nó truy tung trên người nạ kìm ù i máu tươi một đường hát vang tiến mạnh tại mù gian mệnh lệnh Tất cả thợ cả cũng gia nhập săn gia đối l â một nhàn truy sát, bọn hắn truy sát, r ở n lớn vô biên vô hạn g vô vô h h à n tìm khi i ế m lâm n à là hoàng, n tung con phượng hoàng, nhìn xem ta đánh nát nó. n tích. một ta Chỉ Có xem mấy ư ờ t r ô nạ g Hoàng, giúp thấy vụt tự nát Minh nhiên đánh lao vùn vụt minh hoàng, tự nhiên muốn đánh nát nó đến n đỡ nạ kìm i thoát thân Một khi nàng ạ kiếm thoát thân, n làm vô hạn thành chủ nhân khẳng định có biện pháp tìm tới lâm nhàn đáng tiếc khi những thợ săn này x u n g t h á o ma pháp đánh c h ú n g minh hoàng thì lại tựa như là xuyên qua không khí không hề có tác dụng gì chuyện gì xảy ra vì cái gì không có tác dụng đám thợ săn phi sức công kích cũng không có ảnh hưởng đến minh hoàng truy sát nó toàn tâm toàn ý ở trong phòng xuyên qua thậm chí trực tiếp xuyên thấu vách tường cùng sàn nhà ta đối minh hoàng cải tiến không chỉ như vậy tại quỷ phòng thời điểm ta hấp thu dùng đệ mòn kỷ ổ gài huyết chất bởi vậy nắm giữ không gian biến ảo năng lực vô luận nạ kìm làm sao cải biến vị trí minh hoàng đều sẽ một mực đ ổ i tiếp mà lại tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh tầm mắt chống chạy để hắn có thể trông thấy minh hoàng thỉnh thoảng hóa thành hư ả o lấp lóe lúc sau đi tới phòng ốc một chỗ khác cuối cùng minh hoàng còn dung nhập chỉ cả lực lượng từ khi hấp thu thường bình cùng phụ nhân nhã huyết chất ta thu hoạch được bộ phận triệu vô nhan đờ gột trí lực có thể rút ra chỉ cả đao chỉ cả chính là y ộp sổ tuật ký túc nắm giữ cây đao này liền có thể sử dụng tà thần huyết chất minh hoàng dung nhập y ộp huyết dịch nó có thể tự do xuyên qua không gian miễn dịch vị diện này công kích cũng ở vật lý phương diện tự do bay lượn nạ kìm ngươi đã trốn không thoát chương bốn trăm linh bảy vô hạn thành sụp đổ hô phía ngoài quỷ không có phát hiện chúng ta ân lâm nhàn cùng nạ tạ xạ hai người một đường lách qua ác quỷ nhóm vây quét cuối cùng rốt cuộc tìm được nạ kìm cùng minh hoàng vị trí minh hoàng sắc thái theo thời gian dần dần biến hóa nó không còn hừng hực như mặt trời mà là trở nên thâm trầm xanh thảm cuối cùng trở nên vẩn đục không chịu nổi thật sự là có tả thần phong cách đa tại lâm nhàn nhìn chăm chú minh hoàng cuối cùng tiến hóa thành một con toàn thân màu tràm thân thể như sao trời lấp lóe khả nghi quái điệu tại nó bước lên b ọ t khí l n g vũ còn lưu động thâm thúy quái điệu tại nó bước lên sau đó minh hoàng v ũ cánh mà rơi nháy mắt biến mất tại chỗ khi nó một giây sau xuất hiện liền đã xuyên qua mười mấy gian phòng xá đi tới nạ kìm bên người đương nạ kìm lần nữa đánh đàn nhưng là lần này nàng cũng không có thuấn di rời đi lâm nhàn đi tới nạ kìm gian phòng hắn híp mắt ở dưới cửa sổ nhìn trộm là y ộ t không gian phong tỏa ạ bị g ẹ o cũng biết một chiêu này không gian là y ộ t trưởng khống lĩnh vực bất luận cái gì đùa bỡn không gian sinh mệnh đều chạy không khỏi con mắt của hắn minh hoàng sau khi đánh tới trên người nạc kìm nó liền cùng nàng hòa làm một thể cả hai đồng thời biến mất nàng bị không gian xé nát thật sự là một loại ưu nhã kiểu chết nhìn đến đây lâm nhàn móc ra điện thoại đi săn nhiệm vụ hoàn thành đi săn nhiệm vụ hoàn thành tokyo nhà ga bên ngoài lụa phan duy duy triệu phong bọn người đồng thời nhận được nhiệm vụ tin tức bọn hắn hai mặt nhìn nhau đều lộ ra vẻ khiếp sợ là ai làm phan duy duy dắt lủ ở cổ chẳng lẽ là nội ứng cũng chỉ có chúng ta thứ năm tịch thích khách tổ mới có dạng này ám sát năng lực đi đừng đừng là ta ta là kỵ sĩ không phải thích khách lù ở t r o n g mặt hất ra phan duy duy bàn tay một mặt bất mãn ta không biết ta gần nhất ta chỉ liên lạc qua h à n q u ả n g một lần để hắn hỗ trợ mang một ống mau qua triệu phong go gõ tàn thuốc trên mặt của hắn lộ ra hiểu rõ t h ầ n sắc làm không tệ à, không hổ là đệ tử của ta đoạn thời gian trước là lâm nhàn tìm tới triệu phong để hắn hỗ trợ đem huyết dịch đưa đến nội ứng nơi đó vì vậy cho dù là người trung gian lụa ở cũng không biết triệu phong cùng lâm nhà nước định vô hạn thành nguy cơ từ phía ngươi cần phải toàn thân trở ra a đúng lúc này bên ngoài nhà ga phòng tuyến chạy tới vài bóng người triệu thúc thúc ta đến tri viện các ngươi rồi trần lê ngọc vây tay chạy đến nàng tại ác quỷ trận hình tả sung hữu đột tình thế có chút không ổn sách ta sao có thể là thúc thúc ta vẫn còn rất trẻ a triệu phong vô vỗ bên người đang ăn cái gì n g u y đông thịnh chỉ chỉ dưới ánh trăng chiến trường để bành vệ đông chuẩn bị kỹ càng tia từ ngoại đại pháo chúng ta cho bọn hắn một pháo sau đó lao ra tiếp ứng mấy cái này không sợ chết các con a a tốt ngụy đông thịnh ném xuống chậu cơn hắn chỉ huy tay cầm tia tử ngoại vũ khí binh sĩ đâu vào đấy bắt đầu an bài tác chiến nhìn xem đã ẩn ẩn có đội trưởng tiềm chất ngụy đông thịnh triệu phong sờ sờ cảm cái này học sinh cũng trưởng thành a quỷ sát đội bản bộ đ i ề u phòng nhiệm vụ hoàn thành nữa nha lâm cun cả sự chỉ cả ngồi ở rừng trúc băng ghế đá nàng nhẹ nhàng để điện thoại di động xuống nhấp một miếng trà xanh xưa nay trinh chiến mấy người trở về lâm cun ngươi sẽ bình yên vô sự sao một người thanh niên mặc quỷ sát đội hậu cần nhân viên ẩn chế phục đột nhiên lảo đảo xông vào rừng trúc cả s ở i cô nương chúng ta tiếp vào quạ cả sủ gài t u y ê n báo dưới núi thành trấn bắt đầu xuất hiện thần thế dấu hiệu thần thế cả s ở i chỉ cả đứng lên nàng cầm lấy trên bàn đá mũ ra mạ xạ chậm rãi đi ra phi diệp rừng trúc xem ra đã đến lúc chúng ta ra sân ân đi thôi cả s ở i tiểu thư m ấ di ăn nạ lúc này đã đứng tại cửa vào lẳng lặng chờ đợi vô hạn thành sụp đổ nơi này muốn sập âm âm tiếng vang nổ ra vô hạn thành đang nhanh chóng vặn vẹo vỡ vụn sau khi trưởng khống vô hạn thành nạ kìm tử vong huyết quỷ thuật của nàng biến mất t r e o trống cả tòa vô hạn thành lực lượng cũng liền hóa thành hư không giờ phút này vô hạn thành trọng lực dần dần khôi phục tất cả đỉnh đầu bên cạnh những cái kia xếp phong ố c toàn bộ bắt đầu rơi xuống giống như là vòi hoa sen nhao nhao đánh hướng mặt đất đồng thời những cái kia nguyên bản treo ngược dẫm trên trần nhà thợ săn cũng toàn bộ thất kinh ở giữa không chúng xoay xoay người sắp rơi xuống đất tại cái này hỗn loạn tưng bừng trắng cảnh thập nhị quỷ nguyện thượng huyền tự nhiên sẽ không phải chịu liên lụy những con này cường đại ác quỷ ở như có động đất đánh tới hoàn cảnh nhàn nhã đi bộ nhưng cũng không có tiếp tục đuổi giết lâm nhàn bọn hắn giống như thu được mệnh lệnh lập tức trở về vô hạn thành chỗ sâu không có tiếp tục truy sát ta sao lâm nhàn nhìn trộm một lát sau đó hắn liền lý giải mụ i ạ n nhất định phải bắt đầu thần thế nếu như vô hạn thành triệt để sụp đổ không có nạ kìm giúp đỡ hắn lại muốn triệu tập thượng huyền liền rất phiến thức nạ tạ xạ nằm sấp trên vai của hắn nàng dùng hộ thuẫn ngăn trở rơi xuống tạ vật đồng thời hỏi hiện tại chúng ta làm sao bây giờ làm như thế nào chạy khỏi nơi này ngươi cũng đừng nói không có phương pháp a lâm nhàn lắc đầu hắn ôm lấy nạ tạ xạ hiện tại thân thể chỉ có một trăm mười bốn tuổi lâm nhàn c o n lên mười hai tuổi nạ tạ xạ thực tế là quá tốn sức chúng ta trước đi xem một chút tình huống nếu như có thể vậy liền ngăn lại mấy tên thượng huyền thần thế để quỷ sát đội bản bộ có thể thả l ò n g một ít nạ tạ xạ bị lâm nhàn ôm công chúa tại đổ nát thê lương hoàn cảnh tiến lên nàng sờ sờ phiếm hồng gương mặt Chỉ nói ra m ộ trăm chữ, tốt.、Quỷ、sát t Quỷ giấu đội bộ bản o ngoại thảo hoạt n núi sâu, ở rời xa tòa này núi sâu vùng quê, chỉ có một cái chấn nhỏ. Đây là một cái cũng không chấn, dụng nó vận chuyển lương thảo cùng cần thiết chữa bệnh, sinh g giàu giới rời cái cái tiểu đội đối với điểm tiếp thiết sâu, sâu sát Đây quê, quỷ ở trách r xa tòa của chữa một một tác tế, vật tư. t là là chỉ có có chỉ phụ năm qua tòa này tiểu trấn an tĩnh sinh hoạt nông phu trồng lương thực các nữ nhân bệnh quần áo sinh hoạt tuy nghèo khói nhưng vui đủ bởi vì cách quỷ sát đội bản bộ tương đối gần nơi này bình dân cũng thu hoạch được càng nhiều giao dịch cơ hội mà lại có tuyệt đối an toàn không sợ ác quỷ hoàn cảnh sinh hoạt nhưng là mấy ngày trước đây không ngừng tràn vào bệnh hoạn đánh vỡ thôn nhỏ yên tĩnh những cái này đến từ tokyo đại nhân vật nhiễm lên bệnh tật bọn hắn sợ ánh sáng khát máu thỉnh thoảng còn sẽ nổi điên mặc dù đối với bệnh nhân nhóm nơi phát ra cũng không hiểu rõ nhưng các thôn dân vẫn là thu lưu bọn hắn không có lý do khác những người này cho thực tế là nhiều lắm sau khi thu nhận bệnh hoạn để các thôn dân cảm thấy kỳ quái là từ cùng ngày bắt đầu có một chút mang theo đội đao kỳ quái đám người ở trong thôn tới lui bọn hắn giống như là d á m thị cái gì một tấc cũng không rời trên bầu trời quạ đen chiếm cứ trên đất đám người thần tình túc m ụ loại tình huống này để dân chúng phi thường không được tự nhiên theo thời gian trôi qua càng đáng sợ sự tình rốt cục đã xảy ra đêm khuya gian nào đó nhà tranh truyền ra một tiếng gào thét chăm sóc bệnh nhân nông phụ chạy ra kinh hoàng la lên có ai không người tới đ â y mau bệnh nhân toàn thân đang phun máu a có người có quái vật từ bệnh nhân thân thể chui ra chương bốn trăm linh tám thần thế chi thuật khi lâm nhàn đuổi tới trước đó chém đầu mù dạn lầu cát nơi này đã không có bóng người xem ra vô luận là kịch bản nhân vật vẫn là đám thợ săn đều đã bắt đầu hốt hoảng chạy trốn nữa nha nạ tạ x ả chống đỡ lấy màu trắng hộ thuẫn chống cự mái vòm không ngừng rơi xuống đổ nát thê lương đáng tiếc chính là ngươi có thể tại loại cường độ này địa chấn như g i ố n g trên đất bằng chạy rất vui vẻ à. nô、no. lâm nhàn không có nghe nạ tạ x ả trêu chọc hắn nửa ngồi trên mặt đất quệt lên trên sàn nhà ngưng kết vết máu tại phương hướng này không xa nói hắn ôm lấy nạ tạ xạ một cái nhẹ vọt đi tới một tòa lung lay sắp đổ cao lầu khu khu khủ nữ tính tiếng ho khan tại thiên băng địa liệt tiếng ầm ầm che giấu lộ ra nhỏ đến khó thể nghe nhưng lâm nhàn vẫn là từ ồn ào hành o minh bắt được â m thanh này là nhã tiếng ho khan nàng ở ngay phía trên chúng ta lâm nhàn một tay nắm nạ tạ xạ một tay khác bắn ra năm cái dây đỏ đứng tại trần nhà đem mình kéo đi lên t ố t s u t ra hiệu nạ tạ xạ yên tĩnh lâm nhàn đem dây đỏ chậm rãi dọc theo tấm ván gỗ khe hở đưa tới những cái này từ huyết chất hội tụ dây nhỏ so với dui hoặc là nhã cứng cấp hơn bọn chúng là lâm nhàn huyết dịch hóa thần bởi vậy cũng có thể kế thừa càng nhiều huyết chất ứng dụng như là con run có sinh mệnh lực dây nhỏ xuyên lên trên lầu sàn nhà sau đó bọn chúng liền hòa tan về huyết dịch bắt đầu bay hơi huyết chiếu tiến ảnh thông qua huyết dịch truyền lại một vài b ư ớ c từ huyết vụ tạo thành hình tượng xuất hiện ở bên người lâm nhàn để bọn hắn tựa như là nhìn truyền hình cáp đối trên lầu hết thể hoàn cảnh có thể thấy rõ ràng trong huyết vụ tạo thành bóng người phụ nhân quy phạm ngồi quỳ trên mặt đất nàng đem hết toàn lực sử dụng huyết quỷ thuật đại lượng vết thương vết dạn từ phụ nhân làn da vỡ ra xem ra vô cùng thê thảm cái thứ ba khu khu k h ụ phụ nhân nhã đã dùng thần thế truyền t ố n g ba con thượng huyền ác quỷ đến quỷ sát đội bản bộ tiểu c h ấ n tiếp xuống chính là còn lại ba con thượng huyền trong đó một con ác quỷ trên người hắn khắc đ ầ y vô số đại biểu tội nhân màu xanh biển hình xăm móng tay huyết hồng người mặc màu đỏ tím ao ngắn trên đầu giữ lại màu hồng đào tóc ngắn hai mắt là kim sắc đồng tử nhìn xem phụ nhân nhã thảm trạng vị này tinh anh thanh niên cao chặt lông mày thượng h u y ề n tam ca ra. Cái thứ tóc t ca mái màu ạ Cái ác quỷ, có được ra. hai dài quỷ, ắ n g bạc, đôi i mắt n h ề u màu giống cầu giống vồng. t r ê n đầu của h ắ vô vô nhị n ư rội ra nhiễm máu mảng màu lớn đù ma cuối cùng một con ác quỷ hắn có một mái tóc dài màu đen đỏ được buộc lại kiểu đôi ngựa thân mang màu tím con rắn họa tiết k i m o n o cùng màu đen hạ ca mạ trên mặt mọc ra sáu con mắt một bộ chiến quốc thời kỳ kiếm sĩ trang phục không chỉ có như thế con ác quỷ này bên trái phần chán cùng cổ còn có được màu đỏ vết vằn Thượng huyền nhất huyền cổ cờ si ba ồ b con ác quỷ này là mạnh nhất ba vị thượng huyền mặt k h ắ c kịch bản nhân vật không thể so sánh nổi lâm nhàn yên lặng tự hỏi huyết quỷ thuật thần thế tác dụng phụ quá mức cường đại cho dù có m g i ạ n tương trợ phụ nhân nhã áp lực cũng không giảm chút nào sau khi đem thượng huyền tứ ngũ lục truyền thống đi qua nàng đã sắp kiệt l ử bất quá m g i ả n hiển nhiên sẽ không để cho phụ nhân nhã nghỉ ngơi hắn vươn cánh tay chia ra một cây kim châm thịt đâm vào l ư n g phụ nhân phúc thử đ ạ i lượng tinh huyết từ m ũ dạng cánh tay chuyển vận đến phụ nhân nhã thể nội có thể trông thấy một mảng lớn gân xanh từ nàng chân bóng phần lưng phi tốc huyết tán ra đến nô、no. a, a a a a phụ nhân nhã thống khổ chu lên nhưng nàng không có lựa chọn nào khác liền tính nhã lấy ý chí của mình tự tuyệt nhưng m ũ dạng có thể k h ô n g chế tất cả ác quỷ tư duy có thể cưỡng ép để nhã thi triển thần thế quả nhiên phụ nhân nhã giang chống đỡ lấy thân thể nàng chắp tay trước ngực đối tượng huyền tam chậm dãi nói huyết quỷ thuật thần thế phụ nhân nhã miệng phun máu đen nàng nhân loại bề ngoài đều cơ hồ không cách nào duy trì rất nhiều mạch máu như sợi tơ từ nàng dạn n ớ c làn da toắt ra xem ra rất là thê thảm tiếp xuống liền yêu cầu ta đến chuẩn bị lâm nhàn dùng dây đỏ đem nạ tạ x ả trói trên trần nhà dùng giải phóng ra hai tay nắm chỉ cà đao giống như là sợ hại đờ man dựa vào sợi tơ treo ngược lấy tìm đúng thời cơ khúc khục ta đã hết sức trong lung lay sắp đổ cao lầu chảy xuôi tươi máu nhuộm đỏ sàn nhà mất đi huyết sắc phụ nhân nhã hai mắt vô thần mà nhìn xem mù giản môi của nàng ngập ngừng nói g i ế t ta đi g i ế t ta còn có hai người ngươi liền có thể nghỉ ngơi mù giản không phải nhân loại hắn là thuần túy ác tại nhân loại thời kỳ người này liền khuyết thiếu cộng tình tâm hắn không hiểu những người khác c ả m thụ chỉ vì ý nguyện của mình mà hành động quả nhiên tại sao khi rót vào càng nhiều tinh huyết mù giản cưỡng ép để phụ nhân nhã tiếp tục thi triển thần thế con của ta mụ mụ lập tức liền có thể đến cùng các ngươi c h ờ một chút hết thể cực khổ đều sẽ ma diện phụ nhân nhạ giống như là bút bê cứng đờ thúc chuyển động trong thân thể huyết dịch đối đủ mạ thi triển kế tiếp thần t h ế pháp thuật huyết quỷ thuật khu khu k h ủ c ố hẹ thần thế huyết dịch từ hạ huyền nhị đủ mạ thể nội tôn ra hắn tò mò lau gò má đây chính là thần t h ế a thật sự là thần kỳ pháp thuật theo đủ mạ thân thể sụp đổ tại một không gian khác thôn trấn cái nào đó bệnh nhân cũng bắt đầu run dậy từ hắn bên trên nửa người đã vươn đủ mạ hai tay cùng đầu đau, đau quá phụ nhân nhã mông lung cặp mắt đột nhiên trông thấy thứ gì tại mặt đất nào đó một nơi lộ ra một cái k h ẽ hở một vị thiếu niên cùng một người thiếu nữ đang lặng lẽ mà nhìn mình vân vũ là các ngươi sao hai tử mau tới đây phụ nhân nhã há to miệng nhưng nàng lại phát hiện mình đã không thể nói nên lời ngươi mù giản xoay người hắn nhìn xem xốc lên sàn nhà chui ra ngoài một nam một nữ hai người thiếu niên giận quá thành cười các ngươi còn dám trở về hai con côn trùng chúng ta không có tới tìm các ngươi các ngươi ngược lại trở về chịu chết phụ nhân n h à hảo giác đôi kia nam nữ dĩ nhiên chính là lâm nhàn cùng nạ t à xạ ở đây ác quỷ trừ mụ giản cũng chỉ còn lại có cổ cờ x ì bồ cùng nửa cái đù mạ đi ra thu thập lâm nhàn nhiệm vụ tự nhiên liền rơi xuống trên vai cổ cờ x ì bồ nghe nói ngươi biết hơi thở của mặt trời cổ cờ x ì bồ đỏ ngầu sáu con con mắt nhìn chằm chằm lâm nhàn thoạt nhìn đặc biệt kinh tủng thật lâu không có trông thấy hơi thở của mặt trời truyền nhân để cho ta tới kiến thức một chút đi kiếm thuật của hán đối mặt rút đao vọt tới cổ cờ xị bồ lâm nhàn sừng sững không sợ hắn rút ra c h ỉ c ả đại lượng huyết chất dựng lên vũ động a di chúng ta nên đi cụ cờ s ị b ù a một đao hiện ra ánh trăng kiếm kỹ lướt qua hắc á m lầu cát lộng lì á n h trăng như sóng lớn đem đi tới vị trí đều nghiền nát nhưng sáu đôi mắt của hắn lại xuất hiện kinh ngạc t h ầ n sắc chuyện gì xảy ra khi ánh trăng đâm vào lâm nhàn thân thể lại như c h â u đất xuống biển không một tiếng động chương bốn trăm linh chín kính nhã c h ỉ c ả dẫn xuất m ả n g lớn màn máu che khuất bầu trời huyết khí thay đổi dần thành sao trời sắc thái bọc cuốn lâm nhàn nạ tạ cùng phụ nhân nhã ba người bắt b ọ n hắn lại. Mù giản tự mình đậu thủ hóa hình ra ngàn vạn huyết nhục lưỡi roi quất hướng ba người một chiêu này thiên biến văn hóa như gió táp mưa rào cho dù là quỷ sát đội chủ cũng nhất định phải nhượng bộ ba phần s i ê u roi xuyên qua hai người một quỷ thân thể đem quanh mình sàn nhà toàn bộ đánh lật nhưng cũng không có giết chết dần dần trở nên trong suốt ba người chỉ cả không gian ngược dòng lâm nhàn thu đao và o vỏ t ù y ý đại lượng màu tràm huyết dịch bao quanh ba người thân thể cáo từ một mảnh xanh ú n g tươi tốt dây núi nên đón mấy cái khách không m ờ mà đến k h u khu k h u dịch truyền không gian quả nhiên khó chịu ta có thể hiểu được tại sao giờ giật giật không thích truyền t ố n g pháp thuật lâm nhàn đem chóng mặt nạ tạ xạ ném tới một người cao dương s ỉ phiên lá sau đó đem phụ nhân đỡ đến một gốc đại thụ che trời nhật bản tiền sử r ơ n g rậm vẫn là rất hùng vị a nhìn xem dần dần tỉnh lại phụ nhân lâm nhàn cho nàng uy một chút bỡ lụi m à gì, cũng khống chế trên da nàng d ì r a huyết dịch chạy trở về thể nội ngươi nên may mắn ta là một cái sở trường huyết chất đại sư bằng không ngươi sớm chết vào toàn thân do huyết phụ nhân nhã mở mắt ra mặt mũi tràn đầy cho tàn chết hoặc không cùng ta hiện tại có khác biệt gì đâu lâm nhàn nún vai hắn không có trả lời phụ nhân mà là phối hợp nói vô hạn thành là một cái phong bế không gian lúc trước khi ta chuẩn bị chui vào nơi đó đương nhiên phải nghĩ đến đừng ra dựa vào nạ kìm vào trong được nhưng sau khi thân phận bại lộ lại muốn đi ra ngoài liền rất khó thế là ta nghĩ đến cái này lâm nhàn tung tung chỉ cả cây đao này có được khống chế thời gian cùng không gian lực lượng mới vừa rồi là ta khóa chặt thời gian quay lại không gian đem chúng ta mang về mấy tuần trước một chỗ nào đó n ô nạ tạ x a ngồi trên phiến lá vớt vớt đầu nơi này là núi nạt c h ú mô không sai phụ nhân nhã sắc mặt lạnh lùng không nhúc nhích chút nào mục đích của ngươi là chém giết nạ kìm mà đem ta mang ra vô hạn thành chỉ là vì gián đoạn thần thế hiện tại đã đạt thành mục tiêu vậy thì nhanh lên giết ta đi ngươi làm sao đầu góc liền chậm chạp a ta giống như là người sẽ rong dài kể nể trước khi giết hai sao chỉ cả bí mật cũng không phải việc nhỏ ta sẽ không tùy tiện nói ra lâm nhàn gõ gõ vào đao sắp mặt nghiêm túc khống chế thời gian cùng không gian ta nói như vậy chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới cái gì sao nghe đến đó phụ nhân nhã mới khôi phục một ít khí lực ý của ngươi là thời không phi thường phức tạp nó có thể giống vừa rồi đem chúng ta mang về cái nào đó đặc biệt không gian cũng có thể mang về đến cái nào đó đặc biệt thời gian thậm chí có thể lâm nhàn có ý riêng nhìn về phía núi nạt chủ mộ một vị trí nào đó đem cái nào đó không gian thời gian lui trở về cứ việc như vậy có thể sẽ tạo thành thời gian nghịch lý nhưng vẫn có thể thực hiện phụ nhân nhã trong mắt dần dần xuất hiện thần thái vậy ta chết ở chỗ này hải tử ta không thể hứa hẹn bất luận cái gì chỉ là có tỷ lệ lâm nhàn nhìn xem có chút ý động mỹ phụ nhân hắn nhịu nhíu mày bánh vẽ hắn là chuyên nghiệp tốt ta đầu này lạn mệnh cũng không có ý nghĩa gì nếu như có thể cứu về con của ta vậy cũng đã đủ mỹ phụ nhân hạ quyết tâm ngươi muốn r ử a dẫm ta được đến cái gì đầu tiên tự giới thiệu một chút đi ta gọi lâm nhàn ngươi xưng hô như thế nào kính nhã đây là tên của ta cứu kính nhã là lâm nhàn kế hoạch một vòng triệu vô nhan đối bọn hắn hiểu rõ vô cùng nhưng mình đối nàng lại hoàn toàn không biết gì cả kính nhã làm triệu vô nhan trọng yếu quân cờ coi như bị ném bỏ cũng hẳn là đối nữ nhân đ i ê n kia có điều hiểu biết huống chi triệu vô nhan ở trước mặt kính nhã giết con của nàng như thế huyết hải thâm cự u liền ngay cả lâm nhàn đều có thể tùy tiện người được cho nên mảy may không cần lo lắng kính nhã phản loạn quả nhiên nhặt được bộ phận hy vọng kính nhã nàng biểu hiện được mười phần thuận theo cơ hồ đối lâm nhàn nói gì nghe nấy để bọn nhỏ lần nữa trở lại bên cạnh mình đền bù đã từng sai lầm đây là kính nhã lúc này duy nhất muốn làm hiện tại trước thong thả nói triệu vô nhan sự tình ngươi lưu lại thế giới hiện thực địa chỉ đến lúc đó chúng ta bàn lại lâm nhàn lúc này sắc mặt cũng không khá nhìn lắm chỉ c ả lực lượng là không thể khinh thường trước đó hắn hoàn toàn nhổ không ra chỉ c ả o cũng là bởi vì lực lượng không đủ y o p xô t o t t a huyết c u ầ n bạo mà thân bí nhưng nếu không có đầy đủ ý chí đến chi phối hắn như vậy hậu quả cũng chỉ có thể là bị mê hoặc thoái hóa thành sao trời g i á thú t cỗ này bị móc sạch cảm giác quá không tốt lúc này đổi lấy lâm nhàn bị kính nhã đỡ lấy đi ra rừng tây chúng ta nhất định phải lập tức trở về quỷ sát đội bản bộ chi viện cả sĩ chỉ cả các nàng còn lại chiến trường chỉ có hai cái tokyo nhà ga cùng quỷ sát đội bản bộ bởi vì lâm nhàn nửa đường đánh gãy kính nhã huyết quỷ thuật cũng không có thi triển hoàn toàn đến tiểu c h ấ n thập nhị quỷ nguyện thượng huyền chỉ có bốn năm vì cái gì nói bốn năm đâu đó là bởi vì đủ m à chỉ có nửa người trên truyền thống đi qua nửa người dưới còn lưu tại vô hạn thành đâu cùng lúc đó quỷ quỷ, xuống đội đội đường, đường tiểu huyền sát ác trụ tên tới thượng thừa đội đã đi núi vị có chấn chặn ngăn lâm nhàn lòng như lửa đốt muốn gia nhập chiến trường nhưng chỉ cả phản phệ so hắn nghĩ đến càng thêm nghiêm trọng hắn sau khi ở trước mặt mù dạn hảo hảo tú một thanh song nên đón chính là lâu dài đau từng cơn như là phế nhân lâm nhàn cơ hồ để không nổi khí lực coi người h ư nạ n tạ xạ c ũ không kính pháp nào. Sắp bình minh, hôm nay ở chỗ này tạm thời nghỉ vành nhã hộ đình, nhàn, nhóm biện nào. nay này ngơi trắng rộng nàng con nạ nắm gai, gia g có Mặc ba đi. đội tới Sắp áo màu tìm tạm mũ một lâm một ở tạ xạ, đầu liền nơi này. Đồ tồi, ngươi rất phê à. Ngươi này. ở tạm rất Đồ phê không có tư cách nói ta n g ư ơ i cái này xe lăng quái v a n g ư ơ i dám nhục n h ạ ta đến nha hướng trên mặt ta đánh h ừ đ ừ n g cho là ta không biết ngươi chính là muốn để ta giúp ngươi xoa bóp công kích của ta sẽ chuyển thành khôi phục ta thiếu thiếu tiếp trở lửa. nhau, của ra sẽ sẽ không mắc lửa. Kính khỏe nhã nhìn chỉ hội, niên nữ miệng nàng Vân, cần người mắc xem mỉm mụ mụ cãi cười. có cơ các lộ Vũ, về. bởi vì kính nhã ác quỷ thể chất ba người đều là ban ngày nghỉ ngơi ban đêm đi đường cuối cùng rốt cục đi tới lửa đạn liên m i ê n tokyo tokyo là thông hướng quỷ sát đội bản bộ phải qua con đường lâm nhàn nhìn một chút chuyển đến liên tiếp không ngừng tiếng nổ tokyo chiến trường hắn cũng không do dự bao lâu chúng ta đi nhà ga chi việt đi nhà ga là nhân loại trận doanh hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt chỉ cần bảo trụ vô hạn đoàn tàu nhân loại thợ săn đường lui liền bảo trụ đi bản bộ còn cần vài ngày trước tiên đem chuyện nơi đây giải quyết ta tin tưởng chỉ cả cùng mẩy gì ạn nạ có thể chiếu cố tốt chính mình thế là kính n ã mang theo hai người thiếu niên đi hướng tokyo tràn ngập huyết khí phế tích chương bốn trăm mười vong h ả i thực nghiệm tràng chiến tranh mang ý nghĩa thương vong thảm liệt tại tokyo người và quỷ hai phe cánh chiến tranh cuốn vào quá nhiều người vô tội bất quá đối với thợ săn mà nói kịch bản thế giới liền không có vô tội thuyết pháp người nơi này chỉ là nở tờ cờ là con rối lâm nhàn nhìn sang khói lửa tràn ngập đổ nát thê lương còn có những cái kia đã nhìn không ra nhân dạng t à n thi xem ra vô hạn thành thí nghiệm rất thành công bọn hắn tạo ra đại lượng cấp thấp hoạt thi kính nhã người mặc áo khoác dài đầu đội lấy khăn che mặt cùng mũ rộng rành cả người tựa như là võ hiệp truyện ký nữ hiệp a lâm nhàn giống trên một con còn đang co giật hoạt thi dùng hồng liên lưu hỏa lưu loát đưa nó vác sinh xin lắng t hay nghe kính nhã vén lên khăn che mặt nàng nhìn về phía nhà ga phương hướng nhẹ nói tokyo chiến dịch người thực hành là thập nhị quỷ n g u y ệ n hạ huyền nhưng chế định kế hoạch cũng không phải là ta mà là một cái luyện kim thuật sư hắn là một cái xem ra khiến người cảm thấy rất không thoải mái nam nhân kính nhã lắc đầu tựa hồ không muốn n h ắ c lên người kia tại ác quỷ trận danh o ta lấy thần mẫu thân phận tụ tập đại lượng đồng bạn còn lại đều là một chút quen thuộc một mình hành động độc lang hệ thản ken h người nam nhân này chính là điển hình bị động độc lang không có ai thích cùng một người bề ngoài áo mũ trình tề nhưng nội tại lại mọc đầy mụ, mụ hắn là một cái thích dùng thân thể của mình đến tiến hành thí nghiệm cuối cùng cơ hồ thu hoạch được chi chỉ cần thu điên. Nói giang thân tên đến kính nhã hồ bất tử tay đây, ra, lâm à và người, luận không, lãnh mình ngoại hình nhã, và xuất chúng lý tính ưu đi. vô vị ly lý l đều xuất có cấp thích của có thoát thấp thú hay đạo nhàn vui ngươi là đang khen bản thân là một cái ưu tú bà cốt sao kính nhã n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày nói trở lại hệ thản ken chính là một tên không có thông thường lý tính một giây trước khả năng các ngươi còn đang hòa hòa khí khí nói chuyện một giây sau hắn đã cảm thấy tài ăn nói của ngươi rất không tệ cần rút ra đầu lưới đến nghiên cứu một chút lâm nhàn sắc mặt nghiêm túc một chút lại một người điên một cái nghiên cứu khoa học tên điên chí ít so triệu vô nhan bình thường hơn rất nhiều kính nhã nhẹ gật đầu ta đã từng bọn thuộc h ạ mang đến một chút về hệ thản tình báo sức mạnh của người này tựa hồ đến từ một cái gọi mận đầu khoa học cá nhân hệ thản rót vào quá nhiều dược tề dẫn đến một nửa đại não bị dược dịch ngâm ở vào khi thì điên cuồng khi thì lý trí trạng thái nói cách khác một giây trước hắn còn hào hoa phong n h à ăn nói bất phảm một giây sau liền sẽ giống như là con khỉ bỏ lên trên cây gặm hoa quả Thuận tiện mang cho một cái xuống tới, nếu như tuyệt cho như hưởng hắn xuống nếu mang ngươi ngươi dụng, cái cự lâm i ngươi ề n như đồng dạng nát. sẽ xem gầm đầu quả của hoa l nhàn ngô một tiếng sách thật sự là sinh động ví dụ kính nhã tiện tay vung lên dùng năm cái dây đỏ đ è m cản đường t r ư ớ n g ngại vật cắt nát sau đó tiếp tục nói hệ thản giới thiệu xong ta tới nói một chút hắn chế định tô ký ô tiến công kế hoạch nguyên nhân nhân loại một phương khẳng định cho rằng là vì công chiếm nhà ga trở ngại các ngươi hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến đi lâm nhàn nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không một khi vô hạn đoàn tàu không có vào t r ạ n g chúng ta quỷ phương nhiệm vụ chính tuyến chờ đợi ẹn mù leo lên vô hạn đoàn tàu cũng sẽ có điều trở ngại dù sao kịch bản đã thay đổi ai biết được đoàn tàu có thể thay đổi tuyến đường hoặc là ngừng lại hay không nói một cách khác nếu như ngươi tại vô hạn thành không có lựa chọn giết chết nạ kìm mà là lựa chọn giết chết ẹn mù vậy quỷ phương thợ săn chủ tuyến sẽ toàn bộ thất bại sao kính nhã hỏi một câu này xong lâm nhàn liền lâm vào suy nghĩ cũng thế nếu như ta giết ẹn mù không có đơn giản như vậy nha rốt cuộc ngươi từ tân nhân thời kỳ hắn đã biết nhiệm vụ chính tuyến là có giai đoạn lúc nào cũng có thể đổi mới kính nhã nhẹ gật đầu cho nên ta một mực không có đem nhà ga làm nhiệm vụ mục tiêu nhưng hệ thản không giống hắn kích động mặt khác thợ săn cũng thông qua ôn dịch nghiên cứu thuyết phục mụ dạn để mụ dạn phái binh ủng hộ hắn tiến công hệ thản không vì những chuyện khác hắn chỉ là vì thí nghiệm ôn dịch mà thôi ôn dịch kính nhã ánh mắt phức tạp đúng ôn dịch nghe đồn hệ thản là một cái điên cuồng vi rút học ra Xong, một lên, tới là rủi rủi mắt, đúng s kính nhã nhung t ạ vai cổ đại gen hiện đại virus ma pháp nguyên rủa hắn đem những thứ đầu nổn ngang này kết hợp lại cùng nhau lại gia nhập thập nhị quỷ nguyện tinh huyết biến thành cường đại bất tử quân đoàn tokyo chính là hắn một cái thí nghiệm tràng chỉ thế thôi hoa làm sao còn có khủng long trần lê ngọc vung như cây tăm nỉ c h ỉ dìn bờ l à d e s t r u n g điệp một chặt vào trên người vọt tới g i ò m bị khủng long kết quả không hề nghi ngờ là đao bị bật ra ta khả năng cần một bộ lập thể cơ động trang bị một hoặc là cho ta một thanh gun lạn sở cũng được lại đến mấy khoả bờ lạc tờ bạo long đạn nắm lỗ mũi trần lê ngọc chạy về căn cứ há mồm t h ở dốc thôi quá nó mới từ trong hầm phân leo ra sao rất bình thường triệu phong gõ gõ tàn thuốc Con khủng long khủng này, triệu phong đông c híp i quỳ, c n híp mắt lấy bác sĩ thị giác đến xem loại quái vật này căn bản giết không chết bọn chúng chính là huyết mục gây dựng lại coi như lánh nát một lần nữa thay bộ phận liền sẽ tái sinh căn bản không có nhược điểm cho nên chúng ta chỉ có thể bị động tiêu hao sao trần lê ngọc nhìn một chút dính đầy khả nghi dịch nhờn nhì chỉ dìn b ỡ l ạ đ e s nàng thẻ lưỡi nơi này có triệu hoán sư hay không có thể triệu hồi r a gỗ tựu i lạ loại kia người nghĩ nhiều bất quá tin tức tốt chính là vô hạn đoàn tàu sắp đến chỉ cần t ạ n dị dỗ bọn hắn leo lên đoàn tàu chúng ta cũng không cần đi quản hiện giờ như bột nháo hôn loạn chiến trường triệu phong đối nhà ga vách tường chép miệng trần lê ngọc tranh thủ thời gian chạy tới liếc mắt nhìn để ta xem một chút đoàn tàu b ằ n giờ g vô hạn đoàn tàu sẽ ở mùng tám dạng sáng sáu giờ đến tokyo nhà ga mùng tám không phải liền là buổi sáng ngày mai sao triệu phong nhẹ gật đầu hư một tiếng bằng không ta đối mặt mấy con đại q u á i thú vì sao còn lánh tĩnh như vậy chỉ cần chống nổi đêm nay lại đến nhiều hơn nữa gỗ tịu i lạ chúng ta cũng không quan tâm nói xong triệu phong nhìn xem tới gần phòng tuyến khủng long cự thú hắn ném đi thuốc lá quay đầu banh vệ đông đem tia từ ngoại pháo lôi ra đến đôi chúng nó trước làm một pháo Chương 411, tiến vào chiến khu người biến dị địa ngục huyện ký sinh trùng yêu quái lâm nhàn lao sạch dính vào s ỉ vợ s ngũ thải ban lan huyết dịch dợ khóc dợ cười lắc đầu thật đúng là món thập cẩm á nhiều như vậy chủng loại quái vật cùng biến dị thể hắn rốt cuộc l à từ đâu lấy được kính nga giống như một cái xưng chức mẫu thân ô m nữ nhi nạ tạ xạ rời xa chiến trường nàng nhìn xem động tác gọn gàng linh hoạt ứng dụng s ỉ vợ s gần hình năng lực cơ hồ không có chịu tổn thương mở đường rét địch lâm nhàn tự mình lẩm bẩm động tác gọn gàng không chút nào dây dưa dài dòng tựa như là tôi luyện vô số lần đồ tể đang dết heo đúng ta cũng không biết tên kia vì sao thuần thục như vậy rõ ràng mới là một cái hoàng kim cấp thái kê nạ tạ xạ cũng không nể mặt mũi thế giới trước mới là bạch ngân thế giới trước trước nữa mới là hát thiết thật sự là cưới tên lửa nhảy bà cấp a bình thường mà nói thợ săn đẳng cấp tăng lên quá nhanh không phải chuyện tốt kính nhã vượt qua tàn thi nàng như có điều suy nghĩ nhìn xem lâm nhàn phía sau lưng thượng tầng khu vực săn bắn không chỉ cần lực lượng càng cần hơn đối ứng tâm tính cùng kinh nghiệm có lẽ hắn trời sinh thích hợp làm chuyện này a u i các ngươi ở phía sau ấp a ấp đúng nói cái gì đâu lâm nhàn nghỉ ngơi một lát bọn rút một ít huyết chất khôi phục tự thân thể lực tiếp qua đại khái hai km liền đến trạm tàu hỏa nơi này quái vật đã dần dần cuồng bạo lên nói lâm nhàn nhặt lên một khối quái vật ra chết từ phía trên bước xuống một chút b ư ớ c lên màu xanh biết chất lỏng mụn nước trên d a luyện kim chất lỏng còn rất đủ xem ra cái kia hệ thản liền giấu ở phụ cận kính ngã nghe vậy cảnh giác rất nhiều nàng vô ý thức ôm sát nạ tạ xạ phụ cận vậy liền phải cẩn thận hắn sẽ tại nơi ẩn thân thiết trí rất nhiều c ả m b ấ y cùng xương độc c ả m b ấ y lâm nhàn từ trên mặt đất rút ra một gốc cùng loại bồ công anh thực vật n g ư ờ i nói là loại này kính nhã quá sợ hãi nàng vội vàng hô cẩn thận g ố c hoa kia lời còn chưa dứt trong tay lâm nhàn bồ công anh liền tứ tán phiêu mở đại lượng đuổi mù nháy mắt bao phủ chỗ này lâm nhàn ngươi ta không sao lâm nhàn đột nhiên xuất hiện ở kính nhã phía sau hắn lắc đầu chỉ hướng một phương khác chúng ta từ nơi này đi vòng qua uy ngươi có thể đừng đột nhiên kiếm chuyện hay không nạ tạ xạ có chút bất mãn nếu là thật sự xảy ra chuyện ta cũng sẽ không tới cứu ngươi a lâm nhàn giang tay ra đã biến mất ở trước mặt hai người và、wow, đ ồ tồi này tính cách vẫn là ác liệt như vậy biết đại khái vị trí lâm nhàn vội vàng mở ra c ạ m bẫy mục đích tự nhiên không phải vì chơi vui muốn chế tác c ạ m bẫy liền muốn tự tay đem ma lực hoặc là pháp trận khảm vào đạo cụ vừa rồi thông qua nổ tung bù công anh xương độc lâm nhàn đã có thể ngược dòng tìm hiểu đến cả bẫy người chế tác đại khái vị trí mà lại bồ công anh độc tố ta tận lực hút một chút đi vào là có thể dẫn đến người bình thường dị biến thành bái vật virus nhưng huyết chất tịnh hóa có thể giải trừ dọc theo vỡ vụn gạch ngói con đường tiến lên một chút lộ trình lâm nhàn hiện giờ đã có thể trông thấy bước khói nhà ga còn có nhà ga bên cạnh vẫn có thể nhìn ra một chút quy mô đại quảng trường lúc này nguyên bản có được suối phun cao lầu đèn đường sạch sẽ vòng xoay quảng trường đã trở thành một cái pháo đài lô cốt tháp súng máy chiến hảo tháp pháo thật đúng là tài năng a triệu phong bọn hắn Lâm nàng h tại một chỗ h p ò n cũng phế phu phía tích đường lại, hắn nhìn kính nhân, nhiều, chúng ta chỉ sợ tìm không thấy khe hở đi qua. Kính nhã ngồi sổm dưới một cái đốt cháy khét trận vật trước vật ta tìm một đốt lắc cái bạc, c đường đoàn, đầu, đi quân ngồi nàng lại, lều quái quái dưới xem sổm bảy quá qua. sợ đồng ý lâm nhàn cách nhìn chúng ta chỉ có thể rết đi qua hoặc là thay đường khác nạ tạ xạ lực chú ý không ở nơi này nàng nhìn xem như thủy triều đánh thẳng vào chướng ngại vật bọn quái vật nện c h ậ t lưỡi tựa như là lột v ó c the dỉ ngọt m đỏ quân đoàn tình cảnh lớn như vậy nhà ga có thể thủ xuống sao điển hình không thể lâm nhàn lùi về phế tích hắn kiểm tra trên người vũ khí đồng thời trả lời vô luận trò chơi nào loại này số lượng nhiều sinh sôi nảy nở tái sinh lực cường chủng tộc đều là số một tử địch thiên h a i bậy trùng phật lút nhân loại đạn là có hạn n ụ c thể khôi phục cũng cần thời gian tiếp tục mang xuống không phải chuyện tốt cũng không biết triệu phong bọn hắn là nghĩ thế nào lâm nhàn nói đến đây nhà ga quảng trường liền đẩy ra một cái cao sáu bảy mét trọn vẹn giống như là tháp lâu to lớn cự pháo a thứ này vâng anh. tráng kiện chùm sáng giống như một cây cổ trụ hung hăng sen kẽ tại quái vật trận hình trong n g á y mắt đại lượng biến dị quái vật hôi phi ê n diệt ngay cả chủng sinh đều làm không được đây chính là tia từ ngoại pháo sao kính n h ã vén lên khăn che mặt lộ vẻ vẻ tàn thán nhìn tới nhân loại trận doanh cũng có rất không tệ cơ giới sư nha tại ngắn ngủi mấy tháng liền đột phá được sở cải nẹ khoa học kỹ thuật phong tỏa tạo ra dạng này đại sát k h í đến đích s á c rất kinh người lâm nhàn nhìn sang tạo hình cổ pháp rõ ràng là dùng tại sổ thời kỳ vật liệu ngưng tụ mà thành siêu hiện đại đại pháo sau đó hắn liền nhảy ra phế tích đồng thời đối kính nhã hai người nói kính phu nhân ngươi trước mắt vẫn là quỷ huyết thống đi nhà ga không được ở chỗ này bảo vệ tốt nạ tạ xạ là được kính nhã nhẹ gật đầu vậy còn ngươi không cần chúng ta hỗ trợ sao không cần kế tiếp là một mình hành động lâm nhàn khởi động xỉ vợ s sau đó một người liền biến mất ở yêu ma quỷ quái trải rộng vùng quê kính phu nhân thực lực không thể nghi ngờ nạ tạ xạ bảo hộ năng lực cũng mạnh phi thường hai người bọn họ tại cái này nguy cơ tứ phía địa phương cũng còn rất an toàn v ớ t xuống hai vị nữ sĩ lâm nhàn thừa dịp k i a tử ngoại đại pháo ranh ra khe hở phi tốc chui vào đồng hoang dọc theo nụi vị đầu n g u ồ n liền có thể tìm tới hệ t h ả n vị trí dẫm lên đã biến thành thịt vụn thi thể lâm nhàn hóc lưng lại như mèo nhanh chóng thăm dò mỗi một t ấ c mặt đất phía trước xoay trái sau đó rẽ phải đi thẳng dựa vào huyết chất bọn rút bổ sung năng lượng lâm nhàn cơ hồ có thể không hạn chế sử dụng xỉ vỡ ép xạ đặc mặt an toàn tránh đi tất cả quái vật ánh mắt ngay ở chỗ này lần theo khí tức chỉ dẫn lâm nhàn đi tới gần một chỗ sườn núi hắn nghiêng người lộ ra đầu nhìn xem trên sườn núi nhà gỗ nhỏ nơi này là nhà ga lâm thời phong lúc cung cấp đường sắt tuần tra nhân viên nghỉ chân lâm nhàn quan sát một lát xong liền lần nữa xuất phát tiềm hành đi tới ngoài cửa bởi vì là tuần tra đường sắt trạm kiểm tra cho nên đối toàn bộ nhà ga tầm mắt đều phi thường tốt đẹp xem ra hẳn là nơi này đẩy ra nhà gỗ lâm nhàn trông thấy một cái bình thường gian phòng bố trí tạp vật cái bàn ấm nước giường lò so cùng các loại thức ă n nhanh nhưng mà nằm dạp trên mặt đất tìm tòi một lát sau lâm nhàn tìm tới một cái cơ quan mở ra một đạo thông hướng dưới mặt đất giếng sâu lâm nhàn ghé vào miệng giếng hít sâu một hơi cũng không có ngửi đến bất kỳ cái gì hư thối hoặc là bùn đất hơi ẩm điều này nói rõ dưới mặt đất không khí là lưu thông mà lại không khí hệ thống tuần hoàn cũng đang làm việc tốt vậy mà tạo ra một dưới đất cái phòng thí nghiệm xem ra hệ thản đối với tokyo thí nghiệm rất để bụng a chương 412, t r h à huyết thí nghiệm dưới giếng thế giới cũng không có lâm nhàn tưởng tượng như vậy ẩm ướt cùng âm u có được đầy đủ địa huyết chiếu sáng hệ thống cùng thông gió hệ thống xem ra tòa này căn cứ đã vận doanh thời gian không ngắn dọc theo đường đi lâm nhàn phát hiện không ít gian phòng bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều trưng bày một chút thí nghiệm vật liệu bình chất lỏng cùng b u ồ n n ù i tấy h cùng ngâm mình ở phỏ mạ lìn tay tay chân chân thật đúng là một bộ khoa học quái nhân phòng cất giữ dáng vẻ lâm nhàn vòng qua mấy cái gian phòng h ắ n từ phòng tạp vật tìm tới rất nhiều vải thô quần áo cùng cá nhân vật dụng những vật này thuộc về tokyo mất tích cư dân bọn hắn bị trói đến nơi đ â y trở thành vật thí nghiệm tư nhân vật dụng cứ như vậy tùy ý vứt bỏ tại phức tạp hành lang thỉnh thoảng còn có thể trông thấy bán thành phẩm quái vật bọn hắn lảo đảo dọc theo cố định lộ tuyến tiến lên sau đó biến mất hẳn là có đầu khác thông hướng mặt đất lối ra những cái này liên tục không ngừng binh sĩ cư như vậy gia nhập cùng nhân loại đối chiến chiến trường thuận quái vật khi đi đến phương hướng lâm nhàn tiếp tục hướng sâu trong lòng đất dạ bước không bao lâu liền đi tới một cái cỡ lớn thực nghiệm tràng nơi này không đúng càng đến gần căn cứ chỗ sâu lâm nhàn phát hiện nơi này quái vật thì càng dị dạng đáng sợ bọn chúng so với hình người quỷ quái càng giống là không biết tên biển sâu cự thú hoặc là lòng đất tinh quái nơi này có nhìn rất quen mắt đồ vật lâm nhàn sờ lấy phòng thí nghiệm đại môn lặng lẽ đẩy ra một góc dưới đèn mổ có một chút bình bồi dưỡng cùng g e n điều chỉnh thử trang bị kỳ quái cái này hệ thản chẳng lẽ không nhận s ở cái nẹt kỹ thuật phong tỏa ảnh hưởng sao triệu phong bọn hắn tia t ử ngoại vũ khí đều là tiêu hao thời gian rất lâu mà lại áp dụng cũng là đương thời vật liệu lúc này mới nghiên cứu chế tạo thành công a mang lo nghĩ lâm nhàn chạm vào phòng thí nghiệm đại sảnh hắn nhìn xem vẫn đang ngọn g ạ y quái dị vật thí nghiệm trong đầu như sóng lớn vọt tới thống khổ ký ức đây là không đợi lâm nhàn tiêu hao hết đoạn này đột nhiên xuất hiện ký ức một người xa lạ liền từ trước cửa đi đến thí nghiệm đã là sau cùng giai đoạn người xa lạ này m à c áo bỡ lọc trắng nâng một đôi đổi mồi kính mắt hai mắt treo nồng đậm còn t h â m nhưng trong con ngươi lại sáng láng có thần xem ra thập phần h ư phấn hệ thản lâm nhàn động tác cực nhanh hắn sơm tại cửa đẩy mở thời điểm liền che giấu khí tức trốn ở dưới thí nghiệm dường bệnh rất nhanh môi trường nuôi cấy liền làm tốt hệ t h á n mặt mũi tràn đầy râu rịa xem ra đã thời gian rất lâu không có quản lý qua trong ngực hắn ôm một cái vải trắng bao k h ỏ a giống như là ôm bảo vật đi tới bàn thí nghiệm những huyết dịch này thật phi thường kinh người bọn chúng có thể cùng bất cứ sinh vật thể nào kết hợp thúc đẩy sinh trưởng r a mới tinh sinh mệnh hình thái nếu có trợ giúp của bọn nó ta thậm chí có thể sáng tạo ra thần minh hệ t h á n lẩm bẩm cái gì hắn cẩn thận đem vải trắng mở ra lộ ra bên trong bao k h ỏ a đồ vật lúc này trốn ở dưới giường bệnh lâm nhàn lập tức nín thở vải trắng phía dưới là một cái g ầ y yếu tương tự dinh dưỡng không đầy đủ hài nhi hắn lúc này hai mắt nhắm n g h i ề n nếu không phải là lồng ngực yêu ớt chập trùng vậy căn bản nhìn không ra là hắn còn sống trẻ sinh non mà lại bệnh nặng lâm nhàn tay trái cầm xì vơ ép tay phải đã n ắ m chặt mì mì c ờ gì? là ngươi thường vinh trong phòng thí nghiệm hệ t h à n đang khẩn trương điều chỉnh thử lấy thí nghiệm ruột thủy đặt ở trong vải thường vinh thì là tốn sức mở mắt uy ngươi tên phê vật này ta muốn ngươi làm thuốc thử còn cần bao lâu lập tức lập tức liền son hệ thản từ kệ ống nghiệm lấy ra nhiều cái thuốc thử phía trên phân biệt có các loại chữ lâm nhàn có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên tiêu ký những dấu hiệu này là từng cái phòng thí nghiệm gian phòng ký hiệu nguyên lai、like、hệ thản làm tất cả quái vật thí nghiệm toàn là vì chế tạo loại thuốc thử này sao mặc dù cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt nhưng lâm nhàn vẫn là quyết định trước yên lặng theo dõi k ỳ biến xem bọn hắn có âm mưu gì trước bàn thí nghiệm tại thường v i n h thúc rủ, hệ thản không ngừng d u n g hợp thuốc thử trắng của hắn cũng chảy ra đại lượng mồ hôi trong miệm lầm ầm, gần thành công nhanh thành công rốt cục một phần áp suất chất lỏng xuất hiện trong dược tề điều hòa khí thứ này lâm nhàn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại trong mắt hắn một phần này dược tề vậy mà như sao trời xoay tròn phảng phất có thể từ đó nhìn ra ngàn vạn vũ trụ sao trời huyết dịch thương v i n h mở ra mọi mệnh mí mắt trong miệng hùng hùng hổ hổ hài nhi liền ngay cả mở mắt đều khó khăn thật sự là buồn nôn kính n h ã cái kia xú nữ nhân vậy mà sớm chặt đứt cùng rốn đánh gây ta dinh dưỡng cung ứng dẫn đến ta không có thu hoạch được đầy đủ lực lượng nguyên bản kính nhã hẳn là bị ta h ú t khô nghe đến đó lâm nhàn mới hiểu được kính nhã vì sao suy yếu lâu như vậy tại triệu vô nhan kế hoạch t h ư ờ n g vinh sẽ tại tử cung hấp thu hết kính nhã huyết đ ụ c hình thành nhân loại nục h thân nhưng là t h ư ờ n g vinh lại bị nhi nữ chết đi chịu đả kích lớn tràn ngập lửa giận kính nhã tránh thoát trói buộc ngược lại âm một tay thế là t h ư ờ n g vinh đánh c h ủ ý tới sao trời huyết dịch vậy ta cũng không cần quản hán phàm nhân như toan n ú n g t r à m tà thần huyết dịch kết quả cuối cùng cũng chỉ có tử vong t hệ â than dính xuống mặt mũi tràn đầy si mê nhìn xem tính quang dạng rỡ hết u y dịch thẳng đến thường vinh hô ba tiếng mới hồi phục tinh thần lại chuẩn chuẩn bị kỹ càng nhờ có ngài cung cấp t h ụ thể m ố u máu để thần huyết dịch dung hợp phi thường hoàn mỹ ở sau khi tiêu hao cơ hồ toàn bộ tokyo người bình thường vật liệu ta mới có thể tụ thành một ống này hoàn mỹ huyết dịch nó có thể hoàn mỹ phù hợp nhân loại m ố u máu không có chút nào bài dị đây là dung hợp ngàn vạn người kết quả linh hồn của bọn hắn sẽ ở cùng với ngươi nhìn xem bệ than g cùng nhiệt bộ dáng lâm nhàn lắc đầu khó trách hắn sẽ thuyết phục ngủ dạn tiến đánh tokyo nguyên lai、like、giống như kính nhã nói hắn sâu tầng nhất mục đích căn bản không phải công h ã m nhà ga mà là c h i ê u đủ đầy đủ cơ thể sống tài liệu lợi dụng nó tịnh hóa cũng pha loãng t à thần huyết dịch hệ thản không kịp chờ đợi trà sát tay ta có thể mạo mội hỏi một câu ngài là từ đâu tìm tới hai phần này nhân loại t h ụ thể hàng mẫu sao bọn hắn làm t h ụ thể thực tế là quá ổn định t h ư ờ n g v i n h a một tiếng n g ư ơ i tên phế vật này cho rằng t à thần huyết dịch là từ đâu đến đây đều là tư liệu của ta lúc trước ta làm thí nghiệm viên thời điểm đã tổng kết ra quy luật cho nên mới thuận lợi như vậy về phần hai người kia sao thường vinh cười ha ha bọn hắn một cái gọi lâm nhàn một cái gọi trang như mặc đều là hiếm thấy tinh thần lực ổn định nhân sĩ là ta tại khi bọn hắn còn bé vụn trộm từ viện mồ côi ăn cắp đáng chết hắn vậy mà dùng máu của ta cùng như mặc nguyên lai、like、tại viện mồ côi thời điểm hắn đã sớm kế hoạch tốt phản bội chạy trốn cho nên mới vụn trộm hút máu của ta cùng như mặc bất quá lâm nhàn híp híp mắt trang như mặc chương bốn trăm mười ba ni ở lạ quà t ặ đúng vậy đúng vậy ngài nói đều đúng. đều m ặ thương mũi tràn tăng t đầy hệ thản đối một đối đứa binh é t ú đầu k h ô lên tiếng về sau hệ thản tay chân lanh lẹ đem sao trời huyết dịch thí nghiệm số liệu l đều cất kỹ chuẩn bị bắt đầu rút lui công tác cẩn thận một chút ống này huyết dịch chính là cờ dọ lỉnh chặt tinh huyết nếu như đổ xuống ở đây tất cả mọi người đi không xong thương v i n h hùng hùng hổ hổ nói ra để lâm nhàn giật n ả y cả mình cờ dọn linh chắc đây là nghi ở lạ to tộc huyết dịch khó trách mới đầu mắt thấy ống này sao trời huyết dịch lâm nhàn không có bất kỳ cái gì huyết mạch rung động theo lý thuyết hắn đã từng dung hợp y ốt cùng số huyết mạch đối hai vị t à thần này huyết dịch sẽ hết sức mất cảm lúc ấy hắn còn hoài nghi huyết dịch này là giả nhưng không nghĩ tới đây vậy mà là tam trụ nguyên thần vị cuối cùng n g ở lạ to tộc sao trời huyết dịch lâm nhàn trong đầu kinh hãi và phần đồng thời lại nghĩ tới rất nhiều nghi vấn nhưng i lì vì mình sao của cho muốn đem máu h t ờ vinh? Nàng cuối h ẳ n g lẽ có m ư đồ gì? cùng lâm nhàn chỉ còn lại một cái nghi vấn phi tốc chật ních đầu góc của hắn nếu như tam trụ nguyên thần huyết dịch đều hội tụ ở một người vậy sẽ xảy ra chuyện gì đâu ý nghĩ này vừa xuất hiện liền làm sao cũng không vung được vô luận như thế nào giờ phút này thời cơ đã hiển hiện tại lâm nhàn chuẩn bị rút đau ám sát để thản cùng thường linh thời điểm vài người đi đến đánh động tác cái hắn. này gãy Y tổ tắc của cái này quỷ võ sĩ lâm à trong dự liệu l của、lâm、nhàn vừa v rồi i Thường áp chê n n tên c sau hắn. n khi hoàn toàn giải phóng hắn càng là thu hoạch được chỉ cả cùng tà thần huyết mạch gia trì tự tin có thể tại hệ thản thường vinh ỷ t ổ cùng trương thanh tài bốn người thế công giết chết mục tiêu cũng bình yên rời đi nhưng là nếu có cổ cờ xì bồ ngăn cản vậy liền rất phiền phức thượng huyến nhất thực lực chí ít là bạch kim cấp l ĩ n h chủ ta khẳng định là đánh không lại lâm nhàn có chút nghĩ mà sợ nếu như mình tại hệ thản vừa vào cửa liền lôi đình xuất thủ khi đó coi như có thể chém giết một hai người cũng tuyệt đối chạy không khỏi cổ cờ xì bồ truy sát linh lan chỉ cả đao xì、si、đi không thể nhanh hơn chút nữa sao lâm nhàn hy vọng giường nào có thể lại lần nữa dùng không gian khóa chặt để hắn lập tức có thể giết người cất của bỏ trốn mất dạng ngươi cho rằng đây là cải trắng năng lực sao linh lan làm sở cai nẹt trợ thủ vẫn là tại trong đầu lâm nhàn đáp lời y ổ p cũng không phải sụt mùa gù giạt bao dung vạn vật sinh mệnh chi mẫu hắn rất không thích ngươi đến vậy cứ như thế lâm nhàn thu liễm k h í thức tiếp tục chờ đợi mấy người này hành động chuẩn bị xong chưa cụ cờ s ị bồ thanh em phi thường lạnh lẽo tựa như là dưới ánh trăng khếp cốc róc rách chạy xuôi tại cánh đồng tuyết sông băng đúng vậy thượng h u ề n đại nhân hệ thàn không chế mấy cái tương tự cận vệ quái vật nhanh chóng thu về thực nghiệm số liệu đại khái nửa giờ sau nơi này liền sẽ tự hủy còn lại tất cả tài liệu đều sẽ kết hợp thành một con cự thú san bằng hết thảy ân cổ cờ sĩ bồ không mặn không nhạt gật gật đầu t h ầ n thế thất bại ta kế hoạch tự mình khởi hành tiến về quỹ sát đội bản bộ bất quá đã đi ngang qua nơi này vậy ta liền đem hạ huyền nhóm không có hoàn thành sự nghiệp kết thúc đi dẹp viên tokyo hệ thàn trà sát tay t ố t đến lúc đó thuộc hạ của ta sẽ sung kích nhân loại công sự che chắn ngài chỉ cần nhất cổ tác khí rết vào trận địa địch liền có thể đem đối phương thủ thế t ă n g hân rã thương vinh thì là l ệ n h lùng hư một tiếng từ chối cho ý kiến đợi đến một đoàn người rời đi lâm nhàn mới từ dưới giường trôi ra thương vinh mặc dù đầu góc có vấn đề nhưng làm việc vẫn là rất cẩn thận thế mà hiểu được mượn oai hùn lâm nhàn tại trên bàn thí nghiệm tìm tòi một lát bất quá ta cũng không phải tay không mà về lâm nhàn ôm lấy bộ kia dược tề điều hòa khí sau đó mở ra nắp có một chút tàn dịch lâm nhàn lợi dụng huyết chất b ò rút thu thập được một chút sao trời huyết dịch tàn lưu cũng đem nó thích đáng thu nhận Nhi y -so、cùng xuống gù giác. như thế rất tốt làm tuần hủ b ổ kẹ mần người chơi ta xem như đem ngự tam g i a đều tập hợp đủ lâm nhàn dở khóc dở cười ra khỏi phòng thoáng chốc liền cảm nhận được một trận đất rung núi chuyển trụ sở dưới đất tự hủy đúng hạn mà tới ta phải nhanh về đến ga tàu hỏi nhất định phải muốn nói cho bọn hắn biết thượng huyền nhất đến tokyo nhà ga làm cận tồn nhân loại cứ điểm tòa này tại tại sổ thời kỳ xem ra hết sức xa hoa nhà ga dù cảnh hoàng tàn khắp nơi nhưng vẫn như cũ tiếng người ồn ào nhanh ra cố phía tây phòng ngự n g ư ờ i cùng ngươi đi theo ta đem tấm ván gỗ cùng hàng rào chuyển tới bên kia đi quan hậu cần quan hậu cần nhanh đem nhóm này đạn được đưa đến tiền tuyến đi pháo thủ pháo thủ nghỉ ngơi tốt xong liền tranh thủ thời gian chỉnh đại pháo vào chỗ lui tới thám tử vội vàng mấy cái thợ săn nhưng lại lộ ra đột ngột rất nhiều ai trần lê ngọc ngồi trên đài cao nàng chống đỡ cầm nhìn xem người đến người đi thở dài thật sự là n h ả m chán a hiện tại lại không có chuyện gì làm ta chỉ cần đợi đến lúc tờ mờ sáng vô hạn đoàn tàu vừa đến cuối cùng nhiệm vụ coi như hoàn thành ngươi còn dám nói n h ả m chán đúng lúc này một cái mập mạp nam tử từ bậc thang leo lên đặt mông ngồi cạnh trần lê ngọc bài tập làm hết c h ư a ách trần lê ngọc r ộ t cổ một cái ngâm miệng chính như tại núi nạt chủ mỗ mới gặp duyên phận trần lê ngọc cùng trước mặt ngụy đông thịnh quan hệ cũng không cả ngụy đông thịnh vừa lúc là nàng cấp hai sơ chung chủ nhiệm lớp n g ư ơ i a nếu đã tới đây thứ khác ta liền không nói nhưng làm sao vẫn còn tùy tiện bình thường ngươi đi học thời điểm liền như một cái tiểu tử khắp nơi gây chuyện ngụy đông thịnh liễu lo không ngừng cờ trách lấy trần lê ngọc cùng trước đó nhát gan sợ phiền p h ứ c hắn hoàn toàn là khác biệt nơi này cũng không phải trường học phạm tội không ai giúp ngươi c h ố i đ i mọi thứ phải cẩn thận tại nơi đây chết liền chính là thật chết tiếp xuống ngụy đông thịnh lại niệm niệm l ạ i nhải nói khuyên bảo cái gì phụ mẫu sẽ thương tâm tiểu hai tử đi theo đại nhân đi có vấn đề tìm lao sư như là loại này hòa、wow. ngụy lao sư ngươi phiền q u á a lập tức liền kết thúc ngươi để ta làm yên lặng mỹ thiếu nữ được không trần lê ngọc trận trắng mắt che lỗ thai hắc ngươi còn dám phản bác lao sư cũng là vì tốt cho ngươi ngụy đông thịnh có chút bất mãn đứng lên lần trước các ngươi đá bóng đạp nát thầy chủ nhiệm văn phòng pha lê nếu không phải ta hướng giang mai chủ nhiệm cầu tình ngươi còn muốn viết kiểm điểm đọc trước toàn trường đâu tốt, tốt tốt trần lê ngọc qua loa gật đầu ngụy đông thịnh giận không chỗ phát tiết hắn vừa định càng thêm nghiêm nghị nói cái gì thời điểm đột nhiên một đạo to lớn bóng đen ở dưới ánh trăng bao phủ cả tòa căn cứ đó là tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua cùng một cái phương hướng r ộ n g chương 414, trăm m ư cọc sệ giờ dạ gồng bị t i ê u từ ngoại viên đạn đánh trúng bọn quái vật thân thể bắt đầu nhanh trong thối nát hóa thành một bãi thịt thối nhưng đây cũng không phải kết thúc mà là tân sinh mệnh bắt đầu hư thối khí tức bọc quấn cùng một chỗ hình thành gió tanh mưa máu nhúc nhích thi thể phảng phất có ý chí của mình bọn chúng tại khô cằn mảnh đất gây dựng lại dính hợp lại không phân khác biệt liên tục không ngừng vô cùng vô tận thiên biến văn hóa đủ để cho người l ầ m vào vô lực nhất t u y ệ t vọng đứng trên công sự che chắn người quan sát đã cả kinh ném xuống kính viết vọng tay chân cùng sử dụng xâm nhập vào quan chỉ huy lều vải quái vật có một con đại hình quái vật bay tới quái vật gì hảo hảo nói chuyện đang ngồi ở trong lều vải nghiên cứu đường sắt địa đồ phan duy duy táo bạo n h ấ t lên người quan sát dùng một m s á thân cao d ơ lên một m t á hán tử đừng hoảng hốt cho ta bình tĩnh một chút sau đó nàng loảng xoảng chính là hai cái bạt hai t r ợ giúp người quan sát bình tĩnh lại là khúc khục người quan sát tê liệt trên mặt đất hắn bưng lấy đỏ bừng khuôn mặt chửi t h ầ m vị thiếu nữ này vì sao khí lực lớn như thế trong mồm lắp bắp nói nguyên bản chúng ta tử cái gì tuyến vũ khí có thể hữu hiệu, hiệu sát thương ác quỷ cũng ức chế bọn chúng tái sinh nhưng là nhưng là những quái vật này đột nhiên giống như là vào nồi miếng thịt nhanh chóng sôi trào lên người quan sát dùng cả tay và chân ý đồ miêu tả tràng diện kia bọn chúng tạo thành một con đại hình quái thú rất rất lớn một loại nghe đến đó phan duy duy cau chặt lông mày là dạng gì người quan sát thấp úng lấy trình độ của hắn hiển nhiên dùng không ra quá nhiều miêu tả từ ngữ rất lớn có thể bay rất nhiều thịt bang không đợi người quan sát nói tiếp lêu v ả i cửa rèm liền bị kéo ra trần lê ngọc cùng ngụy đông thịnh vô cùng lo lắng đi đến đối phan duy duy nói tiền bối đối diện triệu hoán sư biến chiêu hắn đem tất cả quái vật thi thể tan hợp lại cùng nhau hình thành một con rồng rồng phan duy duy vô bàn đứng dậy sắc mặt nghiêm trọng loại rồng nào trần lê ngọc đi tới nàng có chút hưng phấn lại có chút sợ hãi c ọ p sệ dở dạ gồng thi sáo long cái gì c ọ p sệ dở dạ gồng lâm nhàn ghé vào chiến hảo hắn nhìn chăm chú lên con kia còn cuốn đầy trướng khí c ự long sắc mặt ngạc nhiên được à đem thi thể tụ tập cùng một chỗ làm thành một con dài mười mấy mét c ọ p sệ dở dạ gồng cũng là rất hợp lý mới là lạ đó căn bản không hợp lý lâm nhàn nhảy ra chiến hảo hắn thừa dịp cọc sệ dở dạ gồng tụ tập thi khí thời điểm nhất cổ tắc khi hướng phía đường sắt cùng nhà ga chạy tới con cọp sệ giờ dạ gồng này đang tụ tập thi thịt còn đang không ngừng biến lớn dưới sang tỏ ánh trăng vỗ cánh cọp sệ giờ dạ gồng tại thây ngang khắp đồng hoa nguyên n g bay lượn nơi mà hai cánh của nó đi tới trên mặt đất thi thể đều bị hấp thu hai chân bốn cánh cọp sệ giờ dạ gồng quấn quanh lấy s á m trắng t r ư ơ n g khí nó che kín cái hố hai cánh thịt bám vào lấy rất nhiều máu thịt những cái này bị c ư ơ n g ép dung hợp thi thể có cái thậm chí vẫn còn sống bọn hắn bảo lưu lấy nhân loại ký ức ở trên người cọp sệ dơ dạ gồng kêu t r n trong lúc nhất thời chỉ cần cọp sệ d ờ dạ gồng bay qua địa phương tựa như là ngàn vạn hợp tấu diễn xuất vang lên lấy vô số quỷ hóa tokyo các bình dân kêu khóc và a a a mắt thấy cái này từ ngàn vạn người sống tạo thành khủng bố sinh mạng thể đóng giữ ở nhà ga đám binh sĩ sụp đổ đại lượng binh sĩ ném đi vũ khí thẹn ra q u ầ n hướng ngược lại phương hướng đào tẩu mà có người thậm chí đã quên đi chạy trốn chỉ có thể ngây người tại nguyên chỗ mặt đầy nước mắt mà nhìn xem khổng lồ quái v ậ t lẩm bẩm tận thế tận thế đến chúng ta trốn không thoát trên người cọp sệ dơ dạ gồng phải chăng có đang ở nơi đ â y chống cự đám binh sĩ bằng hữu hàng xóm thân nhân bọn hắn không thể tin được chỉ có thể mau trốn tránh trước mắt địa ngục cọp sệ dơ dạ gồng giống như kỳ danh là toàn thân phủ lấy thi thể cổ long t r u n g quanh quỷ loại quái vật cơ bản đều bị cọp sệ dơ dạ gồng trướng khí h ú t đi lâm nhàn có thể nhẹ nhõm tại phế tích chạy tiến lên rất nhanh liền tiến vào nhân loại nhà ga căn cứ uy lâm nhàn bắt lấy một cái hoảng hốt chạy bừa binh sĩ quắt nơi nào là bộ chỉ huy chúng ta đều phải chết muốn chết binh sĩ con ngươi rung động khoe miệng có nước bọt chảy xuống lâm nhàn không cần nghĩ cũng biết hắn đã tinh thần thất thường thế là hắn trực tiếp ném đi binh sĩ vận dụng tiên ảnh nhà ga quanh quẩn lấy rất nhiều tinh lực chết đi binh sĩ vẫn như cũ chết không nhắm mắt đầy đất quái vật t à n thi cũng cần có người quét dọn lâm nhàn tầm mắt vượt qua những cái này vô dụng tạ p vật cuối cùng tìm tới bóng người quen thuộc phía đông sáu trăm m lều vải lâm nhàn hóa thành một đạo cực nhanh huyết ảnh cơ hồ thoáng qua liền xông vào trong lều vải ai đang cho đam thợ săn họp phan duy duy dọa đến hét lên một tiếng phản xạ có điều kiện cầm trong tay mười mấy mai mịt d i ữ châm d à i đối cổng vào ném ra đương đương đương đương thanh thúy tiếng va chạm v ă n g lên sau đó tất cả châm d à i đều bị lâm nhàn một tay cặn lại hô ta đón đỡ phản ứng ra ngoài ý định nhanh xem ra chỉ cả đối huyết mạch ưu hóa mạnh phi thường lâm nhàn bước nhanh hướng về phía trước hắn lấy xuống trên mặt mình m à sở h ó c mặt netz lộ ra khuôn mặt là ta lâm nhàn không có thời gian hàn huyên lâm nhàn mấy câu đem mình tại dưới đất phòng thí nghiệm phát hiện tình huống nói xong chỉ là bỏ qua về t à thần tin tức cái gì thượng huyền nhất đến tokyo phan duy duy chưa tình hồn thu hồi ngân châm sát mặt nàng hết sức khó coi quỷ sát đội trụ toàn bộ trở về thủ bọn hắn tự thân khó đảm bảo coi như chạy tới nơi này cũng cần thời gian liên b a n g lực lượng của chúng ta làm sao có thể đánh thắng được cái m a x n o z a s bạ đỉnh tiêm sức chiến đấu thượng huyền ác quỷ? triệu phong lắc đầu không thể chủ động xuất kích nhưng có thể bị động phòng thủ lu âu dựa lưng vào chiến thuật bản vẽ lông mày hơi nhíu ý của ngươi là đều bằng bản sự triệu phong trong mắt tỏa ra ánh sao cổ cờ sĩ、sì、bô đẳng cấp quan niệm m á n h liệt hắn tựa như là một cái điển hình nhật bản võ sĩ tôn sùng lấy võ sĩ đạo tinh thần nói cách khác phan duy duy lập tức minh bạch triệu phong ý tứ cổ cờ sĩ、sì、bô khẳng định đối nhà ga không có biện pháp hắn là đến tìm cường giả đối chiến chúng ta tất cả thợ săn phân tán ra nghe theo mệnh trời ai gặp cổ cờ sĩ、sì、bô liền tận lực chạy trốn đồng thời kéo dài thời gian bị ngộ triệu phong giang tay ra dạng này rất công bằng ai gặp phải hắn đều đen đủi lúc ở đối triệu phong đề nghị không trả lời thẳng hắn từ trong tay cầm ra một chương đoàn tàu thời khóa biểu bởi vì kịch bản chết đi vô hạn đoàn tàu đến trạm thời gian là dạng sáng sáu không không cách hiện tại còn có chừng hai giờ cho nên chúng ta quyết không thể đem cổ cờ, cờ xỉ bổ dẫn tới sân ga đến không sai chúng ta chỉ cần bảo trụ sân ga tại vô hạn đoàn tàu đến trạm nháy mắt đem t à n dị dỗ bọn hắn cứng rắn nhét vào toa xe nhiệm vụ liền xong triệu phong chỉ chỉ trên trời bay lượn cọp c ọ p sệ g i ờ dạ gồng phiền t o á i nhất chính là thứ kia hình thể của nó còn đang tăng lớn một khi bay tới phun một ngụm long tức chúng ta liền toàn xong lúc này lâm nhàn đứng dậy trầm giọng tĩnh khi nói giao cho ta đi người muốn xính anh hùng phan duy duy còn đối lâm nhàn cái này hậu bối bình tĩnh đánh rơi nàng phóng á mười mấy cây ngân châm có chút không cam lòng lâm nhàn chỉ là k h ẽ hừ một tiếng thế giới này không cần anh hùng mà là chuyên gia chương bốn trăm mười lăm trên lưng rồng kỵ binh hồn ào la lên cùng tiếng cầu cứu xuyên thấu nhà ga căn cứ nhiều khi đối mặt với không biết sẽ rất dễ làm nhân loại trong nháy mắt sụp đổ sau khi hội nghị tác chiến tan họp lâm nhàn tại biển người mánh liệt quảng trường chạy nhanh cùng mặt khác chạy trốn binh sĩ so sánh hắn có thể nói là bắt mắt nhất người đi ngược chiều còn sệ giờ dạ gồng hình thể đã nhanh tương đương với n u ậ t thạ di ẩn lần này liền phi thường khó giải quyết lâm nhàn dẫm lên linh hoạt bộ pháp sen kẽ trong đám người hắn lưu loát leo lên nhà ga tháp đồng hồ tương ngoài đến khu vực này cao điểm khắp nơi đều là hỗn loạn trang diện lại thêm bóng đêm càng thâm càng tăng lên hơn nhân loại sợ hai tâm lý sụp đổ thế cục đã không thể tránh né nhưng còn có biện pháp vắn hồi trải qua thời gian dài đối kháng kỳ thật tác u ỷ trận doanh cùng nhân loại trận doanh đều đã tiêu hao nghiêm trọng thợ săn đã không còn thừa bao nhiêu giờ phút này chỉ cần dựa theo lâm nhàn kế hoạch ngăn chặn cổ cờ xi b ồ bước chân như vậy nhân loại trận doanh thắng lợi tỷ lệ y nguyên rất cao thương v i n h vừa thu hoạch được n h ỉ ở lạ thoạt sao trời hết u y dịch h ắ n hẳn là trốn đi bắt đầu nghiên cứu như thế nào tái tạo nhục thân mà không phải mạo hiểm đến nhà ga tiến công gào thét gió lạnh thổi quét lâm nhàn hai gò má khi cọp sệ dở dạ gồng tầng trời thấp lướt qua nhà ga treo ở tháp đồng hồ bên ngoài hắn thậm chí có thể n g ử i được nồng đậm t r ư ơ n g khí hơi thể nói cách khác nhà ga hiện tại gặp phải địch nhân chỉ có ba cái cọp sệ dơ dạ gồng ỉ t ổ tặc h u y cùng trương thanh tài như hàng thế ma thần cọp sệ dơ dạ gồng từ trên cao đắp xuống nó tấm kia che kín răng nanh miệng lớn mở ra phun ra một đạo màu xám cho thổ tức t r ư ơ n g khí thổ tức phi tốc bao phủ cả con đường đem sợ đến vỡ mật đám binh sĩ toàn bộ bà khỏa long tức là hủy vỡ tuyệt kỹ cọp sệ dơ dạ gồng thổ tức mặc dù không phải hòa diễm nhưng trướng khí đối với nhân loại lực sát thương thậm chí so hỏa diễm còn mạnh hơn đứng tại chỗ cao lâm nhàn có thể rõ ràng trông thấy bị trướng khí bao phủ đường đi trắng cảnh mọi người ho khan thân thể của bọn hắn cấp tốc bắt đầu hư thối tựa như là ngâm vào dịch acid huyết n h ụ trừ khử vô tung trướng khí từ một lối đi phi tốc lan tràn đến một đ ầ u khác hơi hút vào trướng khí người sống đã xuất hiện ứng kích phản ứng động tác của bọn hắn bắt đầu chậm lại không thể không dừng lại thống khổ bóp chặt tiết hầu giống như là muốn đem lá phổi ho ra đến trướng khí là thi thể hư thối về sau kịch độc khí tức đối với ậ t sống l đột nhiên nhiều một cái hành khách hình thể khổng lồ c ọ p sệ g i ờ dạ gồng căn bản không có cảm giác gì cọc sệ dờ dạ gồng thân thể ngoại bộ bao khoả chính là những sinh vật khác thi thể cũng không có riêng mình hệ thần kinh cho nên nó không sợ đau nhức cũng không sợ tổn thương bất quá năng lực phản ứng tương ứng liền yếu đi rất nhiều lâm nhàn giống như là s ở ái đờ man một tay nắm chặt dây đỏ ở giữa không t r u n g đón lạnh t ấ u xương gió đêm lên như diều gặp gió tại cự long lôi kéo bay thẳng lên đến bảy trăm tám trăm l i n cao không trung dưới thanh lánh bầu trời đêm ở vào chỗ cao lâm nhàn đem lâm vào biển lửa nhà ga nhìn một cái không s ó t gì huyết chất tập trung để lâm nhàn cặp k i a n h ư như chim ưng con mắt có thể rõ ràng trông thấy mỗi một cái kẻ chạy nạn biểu lộ triệu phong phan duy duy đều còn sống hội nghị sau khi kết thúc đám thợ săn như giang hà nhập biển dung nhập vào trong đám người hướng bốn phương tám hướng phân tán mà đi như vậy đến lượt ta làm việc lâm nhàn kéo động dây đỏ chậm rãi leo đến cọp sệ g i ờ dạ gổng chính phía dưới phần bụng đầu tiên muốn đem nó một thân nặng nề giáp trụ cắt đứt xuống linh hoạt lật xoay người lâm nhàn leo đến cọp sệ g i ờ dạ gổng phần lưng hắn đón gió mạnh đứng thẳng người trong miệng cắn xỉ vơ ét trong tay cầm ra một bình bờ lù i m à gì. suy suy suy lâm nhàn đem huyết t i ể u đổ vào bẩn thịu chất t h ị đồng thời không ngừng ho khan cọp sệ dờ dạ gổng thân thể lâu dài bọc lấy t r ư n g khí người bình thường đừng nói tiến công chỉ cần tới gần tới lâm nhàn lợi dụng dây đỏ giữ vững thân thể đồng thời dôi ra một tay đặt lên bờ lù ỉ mạ dị hình thành huyết trì mô phỏng ăn mòn chi huyết cọp sệ dơ dạ gông hộ giáp đến từ các loại sinh vật khác hải cốt và thi thể mặc dù bền bỉ nhưng lại có huyết nục cộng đồng nhược điểm e ngại ăn mòn không thể không nói xe nộ mọt huyết dịch thực tế là rất hữu dụng tại huyết chất mô phỏng tác dụng cọp sệ d ờ dạ gồng bên người những cái kêu bành trướng hôi thối huyết nhục bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gan mòn không còn lộ ra nó nguyên bản làn da tốt chính là chỗ này lâm nhàn khó khăn tại phi hành tốc độ cao cọp sệ d ờ dạ gồng bảo trì cân bằng hắn đồng thời s o n g tay cầm đao hướng phía da của nó hung hăng trả xuống huyết chất tập trung hơi thở của nước h u hụ h u tại trướng khí trải rộng thân rồng vận dụng hô hấp pháp là một loại cực lớn trả tấn nhưng lâm nhàn vẫn là điều động lực lượng một đ a o chặt xuyên cọp sệ dờ dạ gồng làn da đối với hình thể cùng cao ốc tương tự cự long đến nói dạng này một chút vết thương nhỏ căn bản là d â u ria cọp sệ dờ dạ gồng còn đang không ngừng mà lao xuống sau đó thôn phệ nhân loại đối với trên người vết thương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào tiếp xuống lâm nhàn trực tiếp đem dây đỏ đâm vào cọp sệ dờ dạ gồng huyết nhục lần này nó cũng sẽ không thờ ơ giống ba điên củng cọp sệ dờ dạ gồng chợt nhất phi trung thiên sải dài hai cánh nó một đầu chui vào tầng mây xông lên vân tiêu sách lâm nhàn tay trái khống chế dây đỏ tay phải gắt gao nắm lấy cọc sệ dơ dạ gồng ra thịt để cho mình không rơi xuống nghĩ hay lắm nhưng ta sẽ không bung ô tay dây đỏ tiếp tục hướng cọc sệ dơ dạ gồng hết u y nhục chui vào tựa như là g ò i trong xương xâm nhập thân thể của nó một chiêu này tại sao lại để cọc sệ dơ dạ gồng co lớn như thế phản ứng nguyên nhân là dây đỏ đang hướng cọc sệ dơ dạ gồng hệ thần kinh bên chui vào dây đỏ tinh chuẩn c u ố n quanh ở cọc sệ dơ dạ gồng hệ thần kinh sau đó bắt đầu ăn mòn ô nhiễm rất nhanh cọp sệ dở dạ gổng phần lưng liền đã tê liệt mất đi cảm giác đây cũng là bởi vì thần kinh bị phá hư nguyên nhân kỹ năng này linh cảm đến từ mẹ sơ ban đầu ở thành phố g i a cùn dê năm đối mặt cự hình lật cờ trận trên kia chính là dùng xúc tu phá hư hệ thần kinh để đạt tới lấy nhỏ thắng lớn hiệu quả đó là xảy ra chuyện gì nhà ga căn cứ có một chút tỉnh táo lại đám binh sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời con k i a che khuất bầu trời cự long giống như là bị người đấu bỏ t u t cưới lên con trâu ở giữa không trung điên cuồng lăn lộn nó đang kêu rên không thể nào có ai đánh thắng được loại kia quái vật ta dưới ánh t r ắ n g sáng lâm nhàn một bên điều khiển tơ mỏng một bên dùng xỉ vợ ép nhanh chóng đào lớn cọp sệ dở dạ gồng vết thương hắn đem m ỉ m ỉ cờ dì mầm thịt ném vào huyết động để m ỉ m ỉ cờ dì thông qua thôn vệ cọp sệ dở dạ gồng huyết n h ụ nhanh chóng trưởng thành chương 416, c ô cờ xịp hộp ít ô điều hưu đường phố lối vào gió lạnh chút đến thiếu nữ ống tay áo để nàng bắt đầu run lẩy bẩy huyên áo tiếng người đã đi xa quanh mình lần nữa trở về an tĩnh thậm chí liền ngay cả c ọ p sệ dở dạ g ồ n g gào thét đều đã ném sau chu trừ thiếu nữ hiện tại trong mắt chỉ có một người không là một con quỷ vì cái gì vì cái gì ta xui xẻo như vậy a a a a trần lê ngọc hít sâu t ậ n lực duy trì tư thế không thể quay người quay người liền sẽ chết không thể rụt rẻ rụt rẻ cũng sẽ chết rất không tệ kiếm sĩ không thể đem sau lưng của mình bại lộ cho đ ị c h nhân dưới ánh trăng sáng đầu đường xuất hiện một người mặc màu tím con rắn họa tiết k ỳ m ô n nô nam t i n h kiếm sĩ hắn tự tin đối mặt cầm đao trần lê ngọc chính mình trôi đao đều không có sở dạo chơi bước trở mựa hải gần màu trắng ánh trăng vẩy vào trên người kiếm sĩ tựa như vì hắn bao phủ lên một tầng thật mỏng mê vụ mở đầu hô hấp một trong hơi thở của mặt trăng người sáng lập thế gian mạnh nhất kiếm sĩ suzuki n ì dò dỉ chĩa c a c a t h ù kỳ gù nhì mại ký c a t s lại có tên là cô cờ sibu trần lê ngọc miệng lớn hô hấp lấy băng lanh không khí môi của nàng chảy ra xương trắng cả người phảng phất rơi vào hầm băng hãm sâu giá lạnh thượng hướng nhất mụ dạn dưới chướng mạnh nhất cá quỷ giờ phút này liền đứng ở trước người trần lê ngọc uy nghiêm bình tĩnh nặng nề tỉnh táo cổ cờ s ị bùa không hề giống mặt khác gác quỷ điên cuồng như vậy ngược lại càng giống như một cái vượt qua ngàn vạn tuế nguyệt tu sĩ điềm tĩnh ngồi trước hồ nước thả câu có được kỳ dị phong độ nhưng là mình vẫn là sẽ chết trần lê ngọc tay trái hung hăng bóp lấy tay phải thẳng đến huyết dịch tại trắng non mu bàn tay chảy ngang mới khiến cho tay nàng run dày ổn định lại tỉnh táo lê ngọc tỉnh táo coi như ngươi là tân nhân cũng muốn chết được thật xinh đẹp、Eo. coi như nói như vậy đoán chừng ta ngay cả thi thể đều không thừa lại được đi cụ cờ xị bồ cũng không có phát động thế công hắn đứng tại đầu phố lẳng lặng mà nhìn xem cố gắng chấn định nữ hải nữ hải ngươi là quỷ sát đội thành viên đi đúng đúng thế thì sao nghe trần lê ngọc hồi phục cụ cờ xị bồ nhẹ nhàng đem tay đặt lên trên trôi đao y ỉa trần lê ngọc bị dọa đến như con thỏ về sau nhảy một bước nói cho ta toàn này nhà ga thậm chí c h ấ n thủ ở nơi đ â y nhân loại ai là người mạnh nhất cụ cờ xị bồ cũng không có rút đao ngược lại ngự khí nhu hòa các ngươi có thể tại nằm tên hạ huyền thế công dự vững nơi đây nhất định có cường đại kiếm sĩ thủ hộ nói cho ta tên của hắn là gì trần lê ngọc miệng lớn thở phì phò nàng lung lay đầu ta ta vừa mới tới đây còn không biết cụ cờ sĩ bùa nghe vậy a một tiếng sau đó lắc đầu cũng được nếu đã như thế vậy chỉ cần đổ diệt hết tòa thành thị này nhân loại hắn sớm muộn sẽ hiện t h â n nghe cụ cờ sĩ bùa nói trần lê ngọc cắn chặt hẳn rằng cụ cờ sĩ bùa chính là người như vậy đẳng cấp quan niệm mãnh liệt sẽ chỉ tìm kiếm cùng mình tương xứng định nhân những người khác bất quá chỉ là thoảng qua mây khói mà trần lê ngọc hiển nhiên cũng là trong đó một sợi không thấy được đùi mù mà thôi đến trần lê ngọc mở to hai mắt nhìn nàng đột nhiên nhấc lên hai tay lấy chính mình cũng không tưởng tượng nổi cực hạn tốc độ đem đao ngăn khuất đến trước người bình ánh trăng kiếm khí lượn vòng xoay tròn đem toàn bộ đường đi phòng ốc một phân thành hai gột rửa b ụ i khí tứ tán thổi ra vung xuống ngàn vạn con hoa hơi thở của mặt trăng thức h ứ nhất áo nguyệt tiêu chi cung trần lê ngọc ngăn lại tái nhuận ánh trăng kiếm khí nhưng hai tay của nàng cùng n ỉ chỉ dìn bợ lạ đ ẹ p đều đã bay lên bầu trời toàn thân nàng quần áo cùng da thịt cũng bị lượn vòng kiếm khí cắt đứt đến mình đầy thương tích vô cùng thê thảm nhưng là cuối cùng nàng vẫn đỡ được khám phá ta ra tay động tác cụ cờ sĩ v b a cũng không tiếp tục truy kích hắn có chút hiếu kỳ lấy hắn tiếp cận năm trăm năm lịch duyệt cùng nhiều vô số kể kinh nghiệm chiến đấu đến xem vừa rồi trong nháy mắt trần lê ngọc ép buộc bản thân mở ra trần spa zen ớt thông thấu thế giới trần spa zen ớt là một loại có thể nhìn thấu nhân thể môn màu dự báo hành động đặc thù thiên phú mà sự cường đại của nó còn không chỉ có như thế thật là làm người ngạc nhiên hiện tại nhân loại có thể tại cực hạn trạng thái tùy ý mở ra chèn sọc vạ rẽn được sao vẫn là nói đây là thiên phú của ngươi đáng tiếc trần lê ngọc đã bởi vì s u n g kích cùng mất máu quá nhiều mà ngất đi không cách nào đáp lại cổ cờ xỉ bồ tra hỏi thú vị nữ hải cổ cờ xỉ bồ không có truy kích hắn hướng một phương hướng khác rời đi tiếp tục tìm kiếm cường giả lộ trình đúng lúc này đứt gãy tầng lầu chầm dai chớt xuống một đạo như là như mặt trời hừng hực cường quang hướng phía cổ cờ xỉ bồ vào tới hơi thở của mặt trời thức thứ mười huy huy ân quang huy hoàng liệt hỏa chiếu sáng đêm khuya một vòng này như ngày mới bắt đầu mặt trời xoắn ố c chẳng đánh thậm chí để cổ cờ xỉ bồ xuất hiện ảo giác sau khi qua đi năm trăm năm hắn lại lần nữa giống như là người bình thường tắm rửa dưới ôn h ò a ánh mặt trời bao lâu rồi không có cảm nhận được mặt trời nhiệt độ a cổ cờ xỉ bồ nắm chặt trôi đao quay người lấy một đao cực nhanh e đổ hơi thở của mặt trăng áo nguyệt tiêu chi cùng phải kích ánh trăng luân chuyển giống như là quảng hàn thiên cung hàn khí lưu lạc xuống nhân gian dạ tiêu chi cùng tái hiện nhân thế lạnh vô cùng ánh trăng kiếm khí cùng huy hoàng mặt trời liệt diễm tranh đấu cuối cùng ở giữa không trung biến thành lấp lánh ánh sao a ngươi là ai c ổ cờ sĩ bồ nhìn xem phiêu nhiên rơi xuống đất nữ kiếm sĩ hắn hơi kinh ngạc cái này toàn thân bọc lấy mặt trời quang huy thiếu nữ cùng trong ấn tượng của hắn có chút không hợp ngươi cũng không phải là thiếu niên kia vì sao ngươi cũng biết hơi thở của mặt trời trong trí nhớ của cụ cờ sĩ bồ xâm nhập vô hạn thành cũng lấy hơi thở của mặt trời thức thứ nhất viên vũ chặt đức mù dạn cổ lâm nhàn là người duy nhất có thể sử dụng hơi thở của mặt trời nhưng trước mặt từ trên trời giáng xuống thiếu nữ lại đánh vỡ hắn nhận biết tinh thần võ sĩ đạo cổ cờ xị bồ là một cái tương đối cổ hủ kiếm sĩ hắn sinh hoạt tại năm trăm năm trước cổ nhật bản đối nam nữ gia quy phi thường trọng thị nữ nhân cũng có thể từ hắn nơi đó học được hơi thở của mặt trời thiếu nữ kiếm sĩ cũng không trả lời cổ cờ xị bồ nàng sau khi rơi xuống đất liền đi tới trần lê ngọc bên n g đối nàng tiến hành khẩn cấp cứu trợ mấy dì án nạ tiểu thư lê ngọc thụ bị thương rất nặng làm phiền ngươi mang nàng rời đi t ố t nhưng cả sầy tiểu thư ngươi cả sĩ c h ỉ c ả lắc đầu nàng đem trần lê ngọc đưa cho t ử kiến trúc đi ra mấy dì án nạ người này ta tới đối phó là được t ố t mấy dì án nạ thật sâu nhìn cả sĩ c h ỉ ca một chút sau đó liền ôm trần lê ngọc rời đi t ỷ t ỷ c ầ n cẩn thận hắn rất mạnh trần lê ngọc ho ra màu tươi thanh âm đã phi thường yếu t t nghỉ ngơi thật t u t đi ngươi đã rất cố gắng Cạ sự chỉ cạ nói xong câu đó về sau nàng quay đầu nhìn về phía một mực giữ im lặng cổ cờ xì bồ、hộ. xin chỉ giáo đầu đường kimono thiếu nữ cùng góc đường áo tím kiếm sĩ một đôi mắt đối tượng ba đôi mắt âm u mây mù dần dần tàn ra trăng sáng nhìn chăm chú lên bước chân của hai người kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên cách đó không xa một con t r ư ớ n g khí quần quận cự long đang rú thảm lấy xoay chuyển rơi xuống đất ném ra một cái đáng sợ hố sâu đường đi giang có còn đang tiếp tục thuộc về kiếm sĩ ăn ý đều tại lúc này không nói lời nào chương 417, kiếm đình phong khói đặc quần quận lưu tinh từ phía chân trời trượt xuống trong đó còn có phát r a phẫn nộ gào thét cùng thống khổ tê minh lâm nhàn cưỡi trên lưng cọp sệ dờ dạ gồng hắn dùng hết toàn lực kéo lấy dây đỏ tránh để bản thân bị lăn lộn rơi khỏi l ư n g rồng ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến thật đúng là tuyên cổ bất biến chân lý trong phần phật c u ầ n phong mùi hôi huyết dịch từ cọp sệ dờ dạ gồng vết thương ngược dòng mà ra phung tung toe kéo dài ra một đầu huyết sắc vết tích、Mỹ、mỉ cờ dị mầm thịt đã ở trong cơ thể nó cắm dễ tựa thú như là cờ một t lát ư ợ n g từ mùi chui vào, sau, đó sau một bóng người từ cho bụi phế tích trôi ra vụ vô, vô đẩy người vết bẩn cộng sệ dơ dạ gồng là hệ than bất tử thí nghiệm sản phẩm nó sẽ không ngừng gây dựng lại tái sinh cho nên rất nhanh liền có thể đứng lên lần nữa khôi phục sức sống nhưng là vận khí của nó không tốt gặp phải ta lâm nhàn lao trên miệng bụi mù sau đó lung tung đem tối đen gương mặt trà sạch sẽ huyết chất của ta phá hư cọp sệ dở dạ gồng tái sinh tế bào hiện tại nó sẽ an tĩnh một hồi ta hẳn là đi tìm vê anh đúng lúc này lâm nhàn nghe tiếng nhìn về phương nam tại nơi nào đó kiến trúc một đạo lộng lẫy như mặt trời ánh lửa chiếu sáng chân trời như là sao băng va chạm hướng đường đi mặt đất đồng thời trên đường phố gió lạnh thổi c u ố n sương ngủ m ở mị thánh trăng ầm vang nổ tung l ó e ra vô số hình trăng lưới liềm m ũ i nhọn n ê n đón viên này sao băng hơi thở của mặt trời cùng hơi thở của mặt trăng lâm nhàn ngây người một lát sau đó hắn lập tức có c ẳ n g liền chạy là chi cả hơi thở của mặt trời thức thứ thứ mười hiện tại cũng chỉ có nàng sử dụng được hơi thở của mặt trời t ấ t cả mạ đồ tản dị rồi nói tới điệu múa tế h ỏ a thần đạo này múa tế thần là cả mạ đồ nhà đời đời truyền lại kỹ nghệ nghe đồn tại ngày đông thời điểm nhảy ra chi này cung phụng hòa thần vũ đạo liền có thể để người có nghề nghiệp cùng lựa tương quan thu hoạch được năm sau bội thu điệu múa tế hòa thần khi tản dị d ộ phụ thân tại đất tuyết nhảy ra một chi này vũ đạo chung quanh hắn tuyết động đều sẽ vì thế hòa tan hô hấp đều sẽ mang theo nóng d ự c khí t ứ c thân thể mỗi một tế bào đều bị mang động tràn ngập sức sống kỳ thật c á mã đồ gia truyền vũ đạo điệu múa tế hòa thần khởi nguyên đến từ s u ấ t cù nhì dọ dỉ trịa hơi thở của mặt trời năm đó xuất cù nhì dọ dỉ trịa nghỉ ngơi tại cả mã đồ g a tộc thời điểm trở thành lúc ấy cả mã đổ ra chủ cả mã đổ s ù mì rổ x ì trí hữu một ngày nọ s ù mì rổ x ì thê tử bởi vì tò mò m á y giày đòi hỏi để s u z u k ni dò d ì chia biểu hiện ra hơi thở của mặt trời mười hai cái kiếm chiêu mà trong khoảnh khắc đó có được cực cao ký ức thiên phú s ù mì rổ x ì vậy mà đem mười hai cái kiếm chiêu không lọt ghi nhớ xuống mặc dù cả mã đổ s ù mì rổ x ì hỏi qua s u z u k ni dò d ì chia hơi thở của mặt trời người thừa kế vấn đề nhưng dò dỉ chia chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu nghèo đạo người nơi hội tụ cũng cùng tất cả bậc thầy thực thụ sẽ luôn tìm được đường để tề tựu cùng một chỗ đặt đến đỉnh phong kiếm sĩ nhìn thấy sẽ luôn là tương tự phong cảnh xuất cú n h í dọ gì t r ị vẫn chưa đối cường đại hơi thở của mặt trời kế thừa có suy nghĩ thậm chí căn bản không có tâm tư tìm kiếm người kế thừa thế là xú mỹ rồ xì liền đem hơi thở của mặt trời đổi tên là điệu múa tế h ỏ a thần cũng đem nó mỗi một chiêu một thức đều truyền xuống dưới làm trí hữu chứng minh cho nên mặc dù x u t cú nhì dọ dỉ t r ị không có hậu đại nhưng chiêu thức của hắn lại ở cả mã đồ gia tộc lưu truyền tới lâm nhàn học được hơi thở của mặt trời là từ tản dị dô được đến tản dị dỗ cũng không biết điệu múa tế thần chân chính ý nghĩa hắn chỉ coi đó là một chi cầu nguyện vũ đạo cũng không có suy nghĩ liền truyền thụ cho hảo hữu lâm nhàn bởi vậy lâm nhàn học xong hơi thở của mặt trời toàn bộ mười hai cái kiếm chiêu nhưng là học xong kiếm chiêu có thể dùng ra được hay không thì lại là một chuyện khác hơi thở của mặt trời trọng yếu không chỉ là kiếm chiêu mà còn có nguyên bộ hô hấp pháp nếu như hô hấp không chính xác kiếm chiêu uy lực mười không còn một lúc i tại thôi, hơi trời đối triệu. Thiên tài, thật sự là ngay cả trời cũng đấu thiên tài. ề n ngay trong nguyên tản cũng dụng nhất thân gánh lớn. Nhưng xong toàn ngay cũng của bao ca thấy cả tắc chỉ có thức có được bác cả chỉ học cả thể thứ thể thở mặt thể thật rộ đấu dị sơ sử sẽ sự kỳ kỵ mà là là, là l này lâm nhàn mới có thể nhớ tới khi ỷ tổ tạ cù ỷ chỉ rộ đối mặt cả sẽ chỉ ca bộ kia tuyệt vọng biểu lộ bản thân bỏ bao công sức nghiên cứu nửa đời kiếm kỹ một cái mười tám mười chín tiểu nữ hoa vậy mà có thể tùy tiện khám phá ngược lại có thể trái lại chỉ đạo ngươi đây là thế nào một loại tâm tình chỉ nhìn kiếm chiêu liền có thể dung hội quán thông lĩnh ngộ ra tới xứng đôi hô hấp pháp xem ra nàng thật là danh phủ kỳ thực kiếm đạo thiên tài lâm nhàn may mắn lúc trước khi mình rời đi được phòng liền thử nghiệm vì cả sẽ chỉ cả biểu hiện ra điệu múa tế hỏa thần kiếm chiêu lúc ấy hắn cũng chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn nhưng chỉ cả đối mặt chính là thượng huyền nhất thực lực sai biệt quá lớn ta nhất định phải nhanh đi chi viện hơi thở của mặt trăng thức thứ năm nguyễn phách thay qua lượn vòng hình trăng lưới liềm kiếm khí từ bốn phương tám hướng bán ra bước lui cả sợi chỉ cả truy kích hô so trong tưởng tượng càng thêm khó chơi cả sợi chỉ cả sờ sờ trên gò má vết thương sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng có chút phí sức áo tím cổ cờ xí bồ dùng hắn ba đôi mắt nhìn chằm chằm cả sợi chỉ cả mỗi một cái bộ vị hắn đã thu hồi xem nhẹ lòng thiếu nữ này ý nghĩ ngươi thật là nhân loại kiếm kỹ cùng tố chất thân thể của ngươi đến tột cùng là thế nào rèn luyện ra được ngày qua ngày tất có tinh tiến cả sợi chỉ cả hai tay cầm đao bày ra một cái nối liền đâm mạnh tư thế thức thứ bốn nguyễn nhật hồng di động cao tốc mang tới tàn ảnh vẫn lưu tại nguyên chỗ nhưng ở cổ cờ xì bùa ngây người nháy mắt kia cả xì chỉ cả chân thân đã đâm vào ngực hắn phá bám vào hừng hực liệt hỏa lưỡi đao đâm xuyên cổ cờ xì bùa thân thể yêu đao m ù dạ mạ xả mang tới nhiệt độ cao đang tham lam liếm láp lấy huyết nhục của hắn thì ra là thế nhận trọng thương cổ cờ xì bùa lại một mặt tỉnh táo hắn rội ra một tay khác nắm lấy cả xì chỉ cả lưỡi đao rất giống thật là rất giống s á c h cả xì trì cả mắt thấy công kích không có hy hệ quả chỉ có thể rút đao lui lại bày ra phòng ngự tư thế nhưng là cụ cờ s ị bồ cũng không có truy kích hắn phảng phất có chút hoài niệm sờ sờ trên ngực vết thương lúc này bại lộ vết thương cũng đã khỏi hẳn thật rất giống hắn a hắn suzukuni dọ di c h ì a kiếm kỹ ánh mắt còn có động tác đều giống như h ắ n bởi vì dạng này khám phá hết thảy lạnh nhạt cho nên ta mới nói đến đây cụ cờ s ị bồ một mực không có chút rung động nào khuôn mặt xuất hiện quái dị biểu tình không có nhìn đến cả sự chỉ cả hai chân đất nàng phi thân rút lui mà cụ cờ sĩ b ồ cũng tại nàng hành động trong nháy mắt kia liền rút đao ra vùng chém đi một đao băng lênh ánh trăng bình lưới đao dù không kịp cả sự chỉ cạ thân thể nhưng kiếm khí lại như là sóng biển cọ r ử a làn da của nàng phốc chỉ một thoáng cả sự chỉ cạ toàn thân báo tố ra mấy chục đạo cột máu mặc dù lĩnh ngộ trần sắp bạ rèn hơn mặc dù có tuyệt hảo thiên phú mặc dù có tâm tính tỉnh táo n h t nhưng ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ cụ cờ sĩ b ồ nhìn xem tóc thai rối bời ánh mắt lại như cũ kiên định cả xảy chỉ cạ hắn lắc đầu đợi một thời gian nói không chắc ngươi có thể leo lên đệ đệ ta từng tới cao phong trông thấy ta cũng chưa thể thấy mỹ lệ phong cảnh đó là ta ghen ghét ghen không thể được đến hết thảy có lẽ ta nên để ngươi lại trưởng thành một đoạn thời gian cũng có thể thu được một vị cường đại mà tôn kính đ ị c h nhân nhưng là nói cụ cờ xị bồ nâng đao lao về phía trước ta không thể chờ chương 418, n h ậ t nguyện luân chuyển mặt trời cùng mặt trăng h ò a lẫn lại có ai có thể cùng chúng nó tranh phong hiện ra màu đỏ quang hoa yêu đao cùng chạy xuôi thanh lánh x ư ơ n g mù quỷ đao chém giết lại với nhau mài ra trận trận hỏa tinh quanh mình không khí cùng bụi bị mãnh liệt s u n g kích đẩy ra hình thành một vòng dòng xoáy k h u ấ y động c h ố n g không khu vực cả sự chỉ cả hai tay cầm đao cùng một tay cầm đao cổ cờ xì b ù a đánh vào một chỗ ai mạnh ai yếu một chút liền có thể nhìn ra tiếp qua 10 năm. Không, tiếp qua đem trong tay cả sợi chỉ cạ yêu đao ngủ giả m à x ả trực tiếp đánh bay ngay sau đó hắn hướng phía tư thế bất ổn cả sợi chỉ cạ dựng thẳng c h ả m kích xuống tới đ ư ờ n g thanh thúy sắt thép giao kích thanh âm tựa như là sáng sớm nhạc khúc tạo thành kỳ dị nhạc phổ làn điệu đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g cụ cờ s ị bộ liên tục trọng c h ả m đều bị cả sợi chỉ cạ từng cái ngăn lại nàng từ bên hông rút r a nhỉ chỉ dìn bờ lạ đẹp trở thành liều mạng lợi khí khí thế một khi yếu hô hấp liền sẽ hỗn loạn hô hấp pháp lực lượng liền sẽ trở nên yếu kém cổ cỡ xi、si、bô một bên giải thích một bên lực đạo không giảm chút nào truy kích ta đã từng là mạnh nhất một nhóm thợ sáng quỷ đối với hô hấp pháp ta so với các ngươi những cái này hậu bối càng thêm nắm rõ khúc khục c ả sĩ chỉ c ả không có trả lời lực chú ý của nàng đã toàn bộ dùng tại phòng thủ bất quá kỳ dị là nàng cũng không có cảm thấy v ề phải hoặc là bất lực tại lần này lần lượt đón đẽ nàng có thể cảm giác được thời gian cùng không gian đang chậm lại trước mặt con này cao lớn ác quỷ động tác dần dần trở nên rõ ràng loại cảm giác này tựa như là sờ l ã o mỏ tỉ h ọ n tứ chi xoay chuyển tụ lực hơi lưu lại năm ngón tay chuyển động cùng nắn tất cả đều trở nên rõ ràng có thể nghe tựa như là một bản võ lâm bí tịch đem một chiêu một thức vẽ thành vô số hình người nhất thanh nhị sở hiện ra ở trước mặt cả sầy chỉ c ả lại giống như lật giấy động họa đem nhân vật từng tờ một miêu tả ra khi nhanh chóng lật giấy nhân vật động tác mỗi chỗ rất nhỏ đều thể hiện ra ngoài hình thành một cái liên hoàn trôi chạy động tác thật sự là thần kỳ thể nghiệm đây chính là Hắn n、so si、liệu đỡ bốn mươi năm mươi hiệp về sau cả sĩ trị ca bị một đao hất da đánh nhập vào bên cạnh đường phố phế tích thật là để người kinh ngạc tốc độ phát triển ngươi vừa thức t ỉ n h t r á n s x phạm rèn ớt thế mà liền có thể triệt để nắm giữ sao c ổ cờ sĩ bồ thu hồi đ a o hắn tán thưởng phủi tay ta thay đổi chủ ý nhân loại thân thể là thứ giảng buộc kiếm đạo con đường của ngươi trưởng thành nếu như ngươi có thể theo kịp tư duy nhục thể thành tựu nhất định là siêu phạm cho nên c ổ cờ sĩ bồ dối ra cánh tay của mình cắt ra một đạo vết máu tiếp nhận máu tươi của ta ngươi có thể trở thành một vị tại sử thượng lưu danh kiếm sĩ vứt bỏ nhục thể pham thai ngươi có thể thẳng tới đường tắt đặt đến cảnh giới ngang ta tin tưởng nhãn lực của ta chỉ cần trao tặng ngươi đủ nhiều tinh huyết vậy ngươi nhất định có thể trở thành thập nhị quỷ nguyện thượng huyền thậm chí là thượng huyền nhị tam trình độ ta cỡ nào muốn nhìn một chút tiếp xuống kết cục một đạo cực nhanh huyết ảnh từ đầu đường phố lao vùn v vù ụ t tới hãn tựa như xe rách không gian cùng thời gian khi thanh âm vừa ra khỏi miệng liền đã rơi xuống cổ cờ sĩ bồ bên thai tóc đen kim đồng thiếu niên trong tay cầm một đầu như dao như roi trường đao trung điệp chạm kích tại cổ cờ sĩ bồ dôi ra cánh tay、Soạn. thượng huyền nhất cánh tay bị tùy tiện xe rách sau đó nó liền bị lưỡi đao roi rảo sắt thành m ả n h vụn thôn vệ hầu như không còn m ỹ mị cờ gì tốc độ phát triển quá nhanh sau khi thôn vệ cọp sệ g i ờ dạ gồng thần kinh nó phảng phất cũng có ý chí của mình m ỹ mị cờ gì lưỡi đao roi là một đầu huyết đ ụ c tạo thành trường tiên toàn thân nó che kín răng nhanh cùng trong mắt tựa như là sống sờ sờ sinh mệnh c u ấ n quanh ở lâm nhàn cánh tay phải lưỡi đao roi sẽ còn t ỉ n h thoảng chấp động trên trăm đạo trong mắt răng nhanh cũng đang khẽ run phảng phất an tủy biết vị tham lam thật có lỗi ta không thể để cho nàng trở thành thập nhị quỷ nguyện mặc dù hắc hóa mạnh ba lần nhưng thế giới này nhiệm vụ lập tức liền phải kết thúc lâm thời cải biến trận doanh cũng không tốt không k h ụ n có đúng không ta lại rất nghĩ thử một chút trên đầu dài hai cái sừng tư vị cạ sẽ chỉ cạ tốn sức từ phế tích leo ra nàng một con mắt đóng chặt tóc cũng bị huyết dịch đ u ộ m đỏ đại lượng ấm áp dịch thể từ c h á n trượt xuống thấm vào trong đôi mắt có đúng không ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia kiên định lấy nhân loại c h i thân thành kiếm tiên c h i cảnh thuần huyết phái ngoan cố đâu kiếm tri đạo bách biến mà linh thông chỉ cần huyết dịch không ô nhiễm bản thân ý nguyện như vậy huyết thống có cái gì không được đâu cả sự chỉ cả chống đau đứng lên không ngừng h ò khan bất quá có thể muốn để các ngươi thất vọng S cấp thiên phú của ta là bạc đầu kiếm tiên ý là chỉ có khi bạc đầu bản thân mới có thể đi tới kiếm đạo định phong trong đó mặt trái đặc chất thì là nhất định phải lấy nhân loại huyết thống đạt tới kiếm đạo cực cảnh cho nên huyết thống đối với ta mà nói là vô dụng é cấp thiên phú ta đều nhanh quên thứ này còn có trí mạng khuyết điểm lâm nhàn cười cười bất quá cầu tiên vấn đạo cũng chỉ có nhân loại thân thể mới nắm rõ trải nghiệm được trong đó vận vị đi còn có thể cử động sao khu khu còn có thể chiến đấu đi lâm nhàn quay người nhìn về phía cổ cờ sĩ、si、bồ mà cổ cờ sĩ、si、bồ cánh tay cũng đã khôi phục hoàn toàn hắn chưa hề đụng tới mà xem xong hai người giao lưu vẫn chưa thừa cơ tiến công thiếu niên trong thân thể ngươi chạy xuôi là so ta càng nguy hiểm huyết dịch cổ cờ sĩ、si、bồ rút ra quỷ đao hắn sáu con mắt phân biệt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm nhàn cùng cả sẩy trì cả tiếp xuống xin cho ta xem các ngươi toàn lực đi thiếu niên thần bí còn có mưu toan leo lên đỉnh phong thiếu nữ hơi thở của mặt trăng thức thứ tám nguyệt long l â n vĩ cụ cờ sĩ b ù a dùng quỷ đao quét ngang một vòng to lớn bổ ngang kiếm khí giống như là trăng tròn nguyệt hồ bọc c u ố n sán lạn lánh nguyệt ánh sáng đem hết t h ể trước mặt đều bao phủ đi vào c ả sĩ chỉ c ả cùng lâm nhàn nhìn nhau sau đó đồng thời biến mất tại nguyên chỗ hơi thở của mặt trời thức thứ năm c ả sĩ chỉ c ả dùng thụ thương lá phổi đại lượng hút vào dưỡng khí mũi miệng của nàng phun ra nhàn nhạt huyết vụ nhưng động tác lại không chút nào biến hình hóa xa Cả c sở hơi nhảy vọt đến thở của nước thức thứ hai lâm nhàn vẫn chưa như cả sợ chì ca nhảy vọt né tránh hắn ngược lại hai chân chắn đất cả người như là đợt ẹ、e、ạ tở túi t h ấ p người xông về trước thùy xa dán vào mặt đất bắn vọt lâm nhàn xoay tròn thân thể đại lượng hơi nước tại m ỉ m ỉ cờ dị trường đao tụ tập như là giang hà nhập biển biến thành hải khiếu song lớn thế công lúc lên lúc xuống một thủy một hỏa hai người lần thứ nhất hợp kích vậy mà ăn ý như vậy bọn hắn phân biệt từ trên xuống dưới tránh đi to lớn nguyệt hồ tới gần cổ cờ s ì bô h nhật luân ở trên thủy luận ở dưới hai cái xoay tròn bắn vọt kiếm sĩ tạo thành một chiêu đỏ làm hợp kích xoay tròn liệt hỏa cùng lao nhanh trường hà đánh vào nhau tại cổ cờ s ì bô h nửa người dưới hội tụ thành một đạo thủy hỏa giao hòa kiếm khí bốc hơi nổ tung ra bàng bạc nhiệt độ cao hơi nước nhật n g u y ệ t luân chuyển chương bốn trăm mười chín nhà ga tụ hợp hòa diễm n u y ễ n quang cùng mặt nước khúc quang hòa lẫn ở dưới bóng đêm nhuộm đấm ra hai cái sán lạn hồ quang ở vào nhật nguyệt giao nhau chính giữa c ổ cờ sĩ bồ có thể nói là hoàn chỉnh đón lấy hơi thở của mặt trời cùng hơi thở của nước mạnh nhất một kích t ố t mau chạy tại sao khi hợp lực chém ra một đao hoàn mỹ liên kết thế công lâm nhàn cũng không có t h ử a thắng truy kích ngược lại là quả quyết lôi kéo cả sự chỉ cả ống tay áo hai người phi t ố c hướng nhà ga chạy tới lâm cùn vì sao nếu như hắn là quỷ sát đội trụ vậy hắn đã chết nhưng cụ cờ sĩ bồ không phải nhân loại mà là đứng ở đ ỉ n h quỷ lâm nhàn tại phế tích đi nhanh đồng thời l e o trên mặt mồ hôi nóng đối với nhân loại kiếm sĩ mà nói ngươi so ta có sức phán đoán nhưng đối với quái vật ta càng có quyền lên tiếng liền coi như chúng ta đem hết toàn lực cũng là g i ế t không chết hắn quả nhiên lâm nhàn hai người vừa trốn rời hiện trường cụ c ờ s ị bồ vị trí liền tuân ra đại lượng kiếm khí dưới tranh vanh ánh trăng cụ c ờ s ị bồ một bộ áo tím đã bị triệt để tiêu hủy da của hắn cũng đã rách rách dưới dưới còn có thể trông thấy trong lồng ngực nhúc nhích nội tạng nhưng là hắn đang nhanh chóng khôi phục chi cả chuyên chú là chuyện tốt nhưng phải chú ý hơn mục đích của mình lâm nhàn sắc mặt nghiêm trọng làm thượng hướng nhất cổ cờ sị b ù a coi như bị chém đứt cổ cũng sẽ không chết ngươi cùng hắn chiến đấu là có chút bất đắc dĩ là bị động ngươi đ ắ m chìm vào kiếm thuật tỉ thí quên đi nếu như càng là kéo tới đằng sau thì càng không có thể lực cùng thời cơ chạy trốn nói đến đây lâm nhàn dừng một chút sắc mặt hơi chậm kết quả là trọng yếu nhất chúng ta là vì hoàn thành nhiệm vụ mà không phải đến đánh nhau luyện công nhất định phải còn sống sau đó an toàn về nhà nhưng chỉ có kinh lịch quá trình người mới trưởng thành được a cả sự chi ca mí môi một cái có đôi khi kinh lịch quá nhiều cũng không phải chuyện tốt lâm nhàn quẳng xuống câu nói này xong hắn liền quay người kết một cái ấn huyết chiếu tịch q u y ể n sơn lam theo lâm nhàn động tác chính đang khôi phục cổ cỡ s i v b a bên người đột nhiên đã xảy ra liên tiếp bạo tạc huyết vụ tràn ngập lâm nhàn nhìn cách đó không xa dâng lên huyết sắc mê vụ hắn yên lặng gật đầu lần này hắn chí ít sẽ có một tiếng triệt để mất phương hướng đi chúng ta đi vô hạn đoàn tàu cùng những người khác tụ hợp nói xong lâm nhàn trầm mặc tăng tốc độ mà cả sẽ chỉ cạ thì theo sát phía sau sắc mặt trở nên mềm mại một chút khi lâm nhàn hai người tới nhà ga thời điểm nơi này đã chỉ còn giải rác mấy người tại bất tử quân đoàn vây công coi như lâm nhàn chém giết trong đó l ĩ n h quân tinh anh cọp sệ dở dạc gồng còn lại tạc binh cũng dễ như chở bàn tay đột phá đã lâm vào khủng hoảng binh sĩ phòng tuyến hiện tại lưu ở nhà ga người sống chỉ còn lại có đám thợ săn cùng mấy cái tinh anh binh sĩ lại gặp mặt m à gì tiểu thư lâm nhàn mệt mỏi đi vào nhà ga đặt mông ngồi lên nhà ga trên ghế dài ngay sau đó hắn đã nhìn thấy nằm trên ghế s a lon một mặt thống khổ trần lê ngọc xảy ra chuyện gì mấy gì ạn nạ đang dùng cồn tỉ mỉ thoa lấy trần lê ngọc cái chán nàng lắc đầu đứa nhỏ này bị thương rất nặng nàng không giống chúng ta dạng này lao thợ săn thân thể của chúng ta trải qua rèn luyện nhưng nàng vẫn chỉ là đứa bé mặc dù có hô hấp pháp treo một hơi nhưng nàng mất máu quá nhiều nơi này lại không có đủ chữa bệnh thiết bị ta bất lực ai nếu như có nạ tạ xạ tiểu thư liền tốt đúng tiểu thư ở đâu a nàng không phải đi cùng người sao nạ tạ xạ rất an toàn chỉ là không ở nơi này nạ tạ xạ còn tại trong phế tích nào đó chiến hào đang an toàn cùng kính nhã ở chung một chỗ tự nhiên là không thể nào chạy tới nơi này lâm nhàn đi đến trần lê ngọc bên người hắn đưa thay sờ sờ nàng huyết sắc hoàn toàn không có khuôn mặt sau đó nhấc lên cái chăn một góc trông thấy nàng đã bị băng vải tre phủ giống như là xác g ớ p toàn thân lâm nhàn quay đầu qua hắn liếc mắt nhìn bị mẩy gì án nạ vứt đi trần lê ngọc thấm đầy huyết dịch quần áo lâm thiếu ra nơi này mặc dù có băng vải nhưng không có truyền máu trang bị m ấ y gì ạn nạ lo lắng nhìn xem hôn mê trần lê ngọc chúng ta dược phẩm cũng ở trong chiến đấu sử dụng hết đúng kỹ năng của ngươi đều là cùng máu có liên quan có có cách nào vì nàng truyền ít máu hay không ta lâm nhàn biết huyết chất ứng dụng không sai nhưng đều không phải nhân loại máu a ta sẽ nghĩ biện pháp sau khi nói ra lời này lâm nhàn quay đầu hỏi còn có bao lâu thời gian đoàn tàu mới vào trạm trên đầu c u ố n lấy băng vải dựa vào tường cầm súng trường bình sĩ liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường vô hạn đoàn tàu còn có ba mươi phút mới đến trạm chúng ta là muốn toàn bộ lên xe chạy trốn sao đúng vậy lâm nhàn không có tâm tình cùng kịch bản nhân vật giải thích hắn đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài chỉ để lại mình cùng hôn mê trần lê ngọc ở bên trong lâm nhàn vén chân lên dùng kéo cắt đi trần lê ngọc băng vải hắn nhìn xem nguyên bản chân bóng mỹ hảo thiếu nữ thân thể lúc này lại che kín thê thảm vết thương rốt cục làm ra một cái quyết định xin đừng trách ta cũng chỉ có thể như vậy nói xong lâm nhàn từ trên người lấy ra một cái mầm t h ị sau khi ảm nhận được lâm nhàn bàn tay nhiệt độ cơ thể cái này mầm thịt vươn một chút xúc tu giống như là đang chào hỏi chậm rãi chập trờn trên đường đi vất vả các ngươi tokyo nhà ga đài ngắm trăng ta nghe binh sĩ nói các ngươi còn sống trở về như vậy liền tốt triệu phong một đường chạy chậm đến đi tới mẩy d ì ạn nạ cùng c ả sẽ chỉ c ả bên người hắn cũng có một chút tổn thương nhưng chỉnh thể đến nói coi như khỏe mạnh chuyện gì xảy ra quỷ sát đội bản bộ hiện tại thế nào triệu phong đặt câu hỏi là mẩy dị ạn nạ trả lời bởi vì lâm thiếu gia cung cấp tình báo chúng ta sớm đem các bệnh nhân chuyển rời đến tiểu c h ấ n cũng tại c h ấ n nhỏ này ngăn chặn thượng huyền ác quỷ bởi vì bản bộ đối thần thế sớm có đoán trước cho nên mọi thứ đều tính ngay ngắn trật tự chúng ta thành công ngăn chặn thượng huyền bước chân t i ể m hộ bác sĩ kỳ gia tộc rút lui rút lui triệu phong nhữ nhữ mày cứ như vậy sao đúng b ở y gì an na nhẹ gật đầu bản bộ sau khi bại lộ hiển nhiên không thể lại dùng cho nên nhân cơ hội này liền thu thập đồ rời đi trước là thỏa đáng nhất đồng thời cả sẽ chỉ cả tiếp lời nàng có chút lo âu nhìn xem an tĩnh nhà ga phòng chờ thượng huyền sáu quỷ chẳng biết tại sao chỉ truyền đưa tới bốn năm mạnh nhất thượng huyền nhất thậm chí chưa xuất hiện cho nên tám vị chủ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản nghe nói quả cả sủ gài báo cáo tô ký âu nhận quái vật công kích bởi vậy chúng ta hiểm hộ ưm xỉ kỳ ra chủ rời đi xong liền lập tức đến nhà ga chi viện ta biết triệu phong nhẹ gật đầu nhà ga bên này còn tốt tất cả thợ săn đều còn sống tạm dị dỗ các loại kịch bản nhân vật được bảo vệ cho khách quý phòng nghỉ chúng ta chỉ cần lại kiên trì nửa giờ liền có thể rời đi nói đến đây triệu phong có chút lo lắng cũng không biết lâm nhàn thế nào nghe nói hắn độc thân xâm nhập vô hà thành lâm cung rất tốt cả sự chỉ cả chỉ chỉ nhà ga phòng chờ hắn liền tại bên trong đối trần lê ngọc triển khai khẩn cấp trị liệu nàng vừa mới r ứ t lời nhà ga phòng chờ cửa vào liền mở lâm nhàn đầu đ ầ y mồ hôi đi ra đối mặt tất cả mọi người nhìn chăm chú hắn tiếc nuối lắc đầu người không có bảo trụ chương bốn trăm hai mươi mị mị cờ gì mầm thịt người không có bảo trụ là ai chết sao triệu phong vừa chạy tới nơi này hắn một mặt mờ mịt nhìn xem đầy người máu tươi lâm nhàn ngươi là cho ai làm giải phâu sao là trần lê ngọc đứa bé kia cả sự chỉ cả gấp xiết chặt vòng tay của mình sắc mặt rất là mỏi mệt nếu như không có áp chế thừa số có lẽ vòng tay này có thể giúp nàng tụt mệnh đáng tiếc thế giới này đối với tân nhân vẫn là quá tàn khốc mấy gì ạn nạ r ư a l ư n g vào đài ngắm trăng b i ể n thông báo khẽ than nếu như nạ tạ xạ tiểu thư ai lâm nhàn đem nhuộm đầy vết máu áo khoác ở i ra ném tới một bên sắc mặt của hắn nhưng lại nhẹ nhõm rất nhiều các ngươi chớ nóng vội thương tâm ta nói h ò a để ta xem một chút để ta xem một chút có ai rơi lại sao đúng lúc này một cái hoạt bắt thanh em đánh gãy lâm nhàn thiếu nữ thân ảnh đột nhiên từ nhà ga phòng trở bật đi ra lê ngọc mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc vạn phần ngươi không phải đã chết sao phi phi phi đừng nói như thế xối quái a ai chết trần lê ngọc mặc một thân đỏ trắng dao nhau thích khách trang phục kéo mũ t r ù m thế nào ta hiện tại rất xoáy đi mấy gì án nạ nhìn trần lê ngọc một bộ say mê nàng sáng suốt quay đầu hỏi lâm nhàn chuyện gì xảy ra lâm nhàn giang tay ra ta chỉ nói người không có bảo trụ cả sợ chỉ c ạ phản ứng cực nhanh nàng nhớ lại trước đó cổ cờ xí bổ mưu toan vì nàng thụ máu kiểu đoạn thế là hỏi ngươi dùng quỷ huyết dịch đem nàng biến thành quỷ nghe cả sợ chỉ c ạ nói xong những người khác bừng tỉnh đại ngộ dùng ác quỷ huyết dịch tự nhiên là có thể cứu sống người sắp chết cho nên lâm nhàn mới có thể nói người không có bảo trụ nguyên lai là biến thành quỷ lâm nhàn ngồi lên đài ngắm trăng ghế dài Hắn thằng đến lâm nhàn trả lời khẳng định đám người suy đoán bọn hắn mới phát hiện trần lê ngọc con n g ư ờ i đã biến thành màu đỏ sậm chỉ là ở dưới bóng đêm nhìn không rõ lắm mà thôi theo ta được biết phổ thông máu quỷ là không có cách nào đem người chuyển hóa thành quỷ triệu phong ngậm lấy điếu thuốc hắn rất tỉnh táo trước tiên đem chung quanh kịch bản nhân vật đều đổi đi sau đó mới tiếp tục hỏi trừ phi ác quỷ chủ động trao tặng mù dạng tinh huyết mới có thể đem người biến thành quỷ như vậy người ở đâu lấy được tinh huyết ha ha lâm nhàn liếc mắt nhìn cả sảy chỉ cả bốn mắt nhìn nhau về sau cả sảy chỉ cả lập tức liền minh bạch chẳng lẽ là cổ cờ sĩ bồ、hợp. không sai thời gian trở lại mấy chục phút trước khi cổ cờ xì bồ đối mặt bản thân bị trọng thương cả sảy trì cả hắn liền vươn cành ô liu cụ cờ xị bồ cắt vỡ cánh tay của mình chuẩn bị trao tặng cả s ợ chỉ cả tinh huyết cũng hứa hẹn nàng về sau sẽ có thể trở thành thượng huyền ngay ở lúc này lâm nhàn xuất hiện đồng thời dùng lưỡi đao roi chém xuống cổ cờ xị bồ cánh tay mỉ mỉ cờ d ì lưỡi đao roi dễ dàng xé rách cánh tay đem nó r à o sắt thành m ả n h vụn cuối cùng thôn vệ hầu như không còn lúc ấy cụ cờ xị bồ đang chuẩn bị vì cả s ợ chỉ cả t h ủ máu mỉ mỉ cờ d ì lưỡi đao roi sau khi thụ máu mỉ mỉ cờ dị lưỡi đao roi sau khi thụ máu sau đó hắn liền đem mì mì cờ d ì mầm thịt lấy ra cũng đem bên trong tất cả ác quỷ tinh huyết rót vào trần lê ngọc thể nội thượng huyền nhất đại lượng tinh huyết đủ để cho người bình thường trở thành hạ huyền ác quỷ thậm chí giống như là cả s ợ chỉ c ả loại này t h i ề n tư chắc tuyệt liền có thể trực tiếp bước vào thượng huyền giai tầng ai nha làm sao cảm giác ta chiếm rất lớn tiện nghi trần lê ngọc sờ sờ đầu có chút xấu hổ thật xin lỗi đều là bởi vì ta quá yếu cho nên mới để các ngươi lo lắng rồi hiện tại ngươi cũng không yếu Chí ít nguyên bản lâm nhàn hai cái m ỉ m ỉ cờ dị mầm thịt tan sạch cọp sệ giờ d ạ gồng đã thu hoạch được đại lượng sinh vật nguyên chất có được bước đầu trí năng nhưng sau đó chiến đấu để lâm nhàn không thể không đem cái thứ nhất mầm thịt lưu tại cổ cờ x i b ù a nơi đó dùng để phát động tịch quyển sơn lam hiến tế cái thứ nhất mầm thịt huyết n ụ c về sau sinh ra huyết vụ tràn ngập nổ lớn mì mì cờ dị mầm thịt thông qua tự bạo đem mình thốn vệ tinh luyện cũng chứa đựng huyết dịch tinh hoa toàn bộ một hơi phong thích thông qua loại này cao nồng độ huyết chất lâm nhàn tất cả kỹ năng đều được đến đích lợi sơn lam vốn là một loại đem địch nhân huyết thông yếu hóa kỹ năng chủ yếu lấy huyết chất trầm hàng đến giảm xuống đối phương huyết dịch hoạt tính nhân loại một khi thiếu máu sẽ phát sinh hiện tượng gì đâu không còn chút sức lực nào dễ mệt nhọc đầu choáng váng tại mỹ m ỹ cờ d ì mầm thịt phụ trợ tịch q u y ể n sơn lam để cổ cờ xỉ bổ lâm vào cực độ thiếu máu trạng thái cho nên lâm nhàn mới có thể tự tin hắn chí ít một giờ sẽ triệt để mất phương hướng về phần cái thứ hai mị mị cờ dị mầm thịt thì hoàn toàn sung làm trần lê ngọc chuyển máu công cụ mị mị cờ dị là bách biến huyết m ụ nó có thể biến thành bất cứ sinh vật nào tổ chức tại lâm nhàn không chế mị mị cờ dị mầm thịt chuyển hóa thành mạch máu cùng mô liên kết dưới da mỡ dạng này vật chất trợ giúp trần lê ngọc tiếp nhận máu quỷ phản vệ trong nguyên tắc người bình thường nếu như đột nhiên tiếp nhận đại lượng máu quỷ vậy thân thể sẽ sụp đổ mù rán đã từng cứ như vậy rết qua một người bình thường tại mị mị cờ dị mầm thịt trợ giút trần lê ngọc rất an toàn vượt qua thân thể bài dị cùng phản vệ thành công tiếp nhận đại lượng ác quỷ huyết dịch mà không có chết đi hô không chết liền tốt vô hạn đoàn tàu còn có hơn mười phút liền đến triệu phong phủi tay t h ầ n vương kỵ sĩ đoàn hai vị kia đang ở ngoại vi điều tra lấy thân thủ của bọn hắn liền không cần lo lắng tiếp xuống chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là được thế giới này cũng nên kết thúc trần lê ngọc lúc này đang khoáy động lấy mới mọc ra r ă n g nanh nàng đột nhiên hỏi một câu ngụy lao sư đâu hắn là y sư ở phòng y tế cấp cứu đâu các ngươi chờ ở đây ta phải đi ra ngoài một lát lâm nhàn đứng lên vô vội trên người cho b ụ i hắn lôi kéo còn đang rút trên đầu vừa mọc ra sừng nhỏ trần lê ngọc tiểu tử ngươi cũng đi theo ta a ngươi đi đâu ta đi tìm người lâm nhàn trả lời sau đó hắn liền khiêng trần lê ngọc biến mất tại chỗ lập tức nhân loại một phương nhiệm vụ chính tuyến liền sẽ hoàn thành nhưng ngươi bây giờ trận doanh chuyển t h à n h gác quỷ cho nên sẽ không cùng chúng ta cùng rời đi tiếng gió gào thét từ bên thai thổi qua lâm nhàn cùng trần lê ngọc hai người tại phế tích bay nhanh tiến lên nàng đã có thể đuổi theo bước chân của ta lâm nhàn nhìn xem không chút phí sức trần lê ngọc hắn ở trong lòng mặc niệm huyết thống thật đúng là một thứ tốt ta vậy vậy ta nên làm gì trần lê ngọc mặc dù mạnh lên nhưng tâm tính còn không có chuyển biến tới có chút hoang mang lo sợ chờ một lúc ta sẽ nói cho ngươi biết ta trước lâm nhàn đột nhiên giảm xuống tốc độ tiến vào tiềm hành hình thức cũng lấy ra à xỉ vợ s ngươi ở đây chờ ta ta muốn đem mì mì cờ dị m ầ m thịt thu về cẩn thận cộ cờ xị b khả năng còn chưa đi chương bốn trăm hai mươi mốt phó thác trần lê ngọc trong lòng lột bột một tiếng co co cổ cờ sĩ bồ nàng giáo giác nhìn chung quanh một chút sau đó lắp bắp nói hắn còn ở nơi này không không thể nào vừa rồi chính là cổ cờ sĩ bồ đem trần lê ngọc đánh nửa chết nửa sống hiện tại nàng đều đã có bóng ma thế nào ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao hiện tại sợ rồi lâm nhàn có chút chế nhạo nói nếu như dựa theo vạm oải ra phả ngươi xem như hắn thân thuộc sợ cái gì ta đương nhiên sợ hắn kem chút đã chém chết ta t ố t không nói đùa ngươi liền ở lại đây nếu như còn sợ vậy tìm đống đất đem mình chôn dù sao biến thành quỷ cũng không cần hô hấp lâm nhàn nói xong liền co càng chạy dư lại trần lê ngọc ngây người nguyên chỗ nàng nghĩ nghĩ vẫn là giống con du lùi lùi đem cả người vùi vào trong phế tích huyết vụ còn chưa tỏa khắp sau khi đi tới hồ lớn lâm nhàn đối với nơi này hủy hoại trình độ nghẹn họng nhìn chân chối dạng này không thể tưởng tượng lực phá hoại cũng không phải là mì mì cợ dị mầm thị tạo thành mà là cổ cờ sĩ bùa b ả o khí phá hỏng mầm thịt ở đây mở ra đống đất lâm nhàn dọc theo quen thuộc khí tức tìm tới một cái đã thoi thóc viên thịt vất vả ngươi đem m y m ủ cơ dị mầm thịt bỏ vào trong túi lâm nhàn nhẹ nhàng thở ra hắn đường cũ trở về đem t r ô n vào đất trần lê ngọc n ắ m ra đi ta mang ngươi tìm một người người ai vậy lâm nhàn ngắn gọn giải thích một chút hiện tại ngươi mặc dù trở thành quỷ nhưng quỷ trận doanh thợ săn cùng kịch bản nhân vật đều biết ngươi bọn hắn là sẽ không thu nạp ngươi ngược lại có thể sẽ bức hiếp g a hại ngươi t h ư ờ nói g ngươi biết đi. Hắn cùng ta thù hận ngươi cũng ngươi ngươi Ngọc gì? Ngươi không gặp thượng cùng giản, giản trong ngươi nguyền giết ngươi, vinh vậy? biết đi. biết, cái, tiếp Hắn hận hắn Trần nên huyền dẫn nên lẫn chính n thù thấy thể phát thể cho sách. được cơ bỏ ta rụt một Ta trực mất cảm cổ ác qua sao. rùa xa xa làm mụ mụ sẽ sẽ quỷ Lê là mới xong lâm nhàn dẫn trần lê ngọc rời đi hố to hướng một phương khác chạy tới mà đúng lúc này một con bồi hồi ở ngoài xa hình người quái vật phản phất ngửi được cái gì khí vị lập tức hướng nơi này băng băng mà tới dưới bóng đêm tokyo p h ế tích nào đó lều trại một lớn một nhỏ hai vị nữ tính đang chờ đợi l ệ n h đi mỹ l ệ phụ nhân khởi áo khoác của mình ôn nhu đắp lên trên người nữ hài a tạ ơn nữ hài ngơ ngác sờ sờ vẫn có dư ôn áo khoác r u n g nhỏ như mỗi kêu thanh âm biểu đạt cảm tạ nhỏ như vậy hải tử trên đường đi đều rất vất vả đi kính ngã đem nạ tạ xả ôm đến bên người sau đó t ử k ẻ m sở lọt lấy ra một chút nước nóng ta cho ngươi hâm một chút sữa bò nóng uống xong sớm nghỉ ngơi một chút chờ ngươi tỉnh lại liền đã trở về an toàn nhà đối mặt kính nhã ôn nhu mà đơn giản quan tâm nạ tạ xạ lại cảm giác cái mũi ế ẩm ta ta không có nhà kính nhã nghe nạ tạ xạ nói nàng s ừ n g sốt một chút sau đó nhẹ nhàng sờ sờ nạ tạ xạ mái tóc mái tóc màu vàng nóng thật đẹp mắt giống như là mặt trời đâu kính nhã không có tiếp tục đề tài này mà là nhẹ giọng hừ lên ca khi còn bé tiểu vũ rất thích nghe ta hát khúc hát du đây là một khúc tuy đơn giản nhưng lại giàu có tình thương của mẹ bài ca nạ tạ xạ tay nâng lấy ấm áp sữa bỏ nghe thư giãn ca khúc trái tim của nàng p h ả n phất cũng hòa tan muốn học không kính n h ã s ở s ơ nạ tạ xạ cái chán về sau ngươi cũng sẽ làm mụ mụ cũng sẽ đ ố i con của mình h á t lên thủ khúc này ta nạ tạ xạ hít mũi một cái đối mặt vị này tràn ngập mẫu tính nữ nhân cổ họng của nàng khẽ nhúc đích chính muốn nói gì thời điểm một cái đầu người đột nhiên từ phá lều xung ra để ta xem một chút ai muốn làm mụ mụ ôn n u bầu không khí đột nhiên bị đánh gãy khi đến nạ tạ xạ lập tức chửi bậy si ca bỡ lì ác ngươi ra hỏa này làm sao đột nhiên liền xuất hiện Lại nạ tạ xạ p h ò n g má nhìn xem lâm nhàn thời điểm kính nhã thì lễ phép đứng lên lâm tiên sinh ngươi an toàn trở về đúng vậy nhặt một cái mạng lâm nhàn lật tiến vào lều nha còn có sữa bỏ nóng nói xong lâm nhàn đoạt lấy trong tay nạ tạ xạ bình thủy tinh đều sắp lạnh ngươi không uống ta uống hoa ngươi ra h ò a này nói đùa về nói đùa lâm nhàn sau khi h ò a hoãn một chút bầu không khí hắn liền đem đứng ở bên ngoài trần lê ngọc gọi vào trần tiểu thư ngươi đây là kính nhã tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra trần lê ngọc biến hóa ngoài ý muốn ngoài ý muốn rồi trần lê ngọc đần độn sờ lấy hót ta tới đây là vì đến tiếp sau an bài lâm nhàn đem sữa bỏ trả cho nạ t a xạ nói tiếp vô hạn đoàn tàu lập tức liền muốn vào trạm ta cùng các nàng đều sẽ rời đi thế giới này nhưng là cái này không may hải tử biến thành quỷ nàng sẽ tiếp tục ở lại đây một đoạn thời gian kính n h ã không hổ là lão thợ săn nàng lập tức minh bạch lâm nhàn ý nghĩ hiện tại ác quỷ trận doanh đã không phải từ ta chủ đạo chuyển thành t h ư ờ n g v i n h bọn hắn cầm giữ đại cục vì uy hiếp ngươi bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đứa bé này cũng sẽ rất nguy hiểm đúng thế giao lưu với giỏi đoán ý người nữ nhân chính là thuận tiện lâm nhàn nhẹ gật đầu ta đem nàng giao cho ngươi ngươi tại còn lại thời gian mang một chút cái này không có kinh nghiệm hợp bối kính nhã nhẹ gật đầu không có vấn đề vậy lâm nhàn đưa tay ra ngăn cản kính nhã lời kế tiếp yên tâm con cái của ngươi ta sẽ giúp ngươi tìm trở về nói xong câu đó lâm nhàn cùng kính nhã đồng thời ngậm miệng quay đầu nhìn về phía ngoài lề u một cái toàn thân rách nát lộ ra cường tráng bắp thịt đầu tóc bù xù nam tử đang đào lấy lều hướng bên trong nhìn quanh hắn ba đôi màu đỏ ngòm con mắt nhìn chằm chằm ở đây bốn người cô cờ sĩ bồ hơi thở của mặt trăng cô cờ sĩ bồ trong tay quỷ nhận đã xảy ra d ị biến trở thành một thanh b ẻ con lưới đao xe nổ mọc chi nhận người trẻ tuổi người thành công chọc giận ta cô cờ sĩ bồ nhìn trần lê ngọc hắn có thể cảm nhận được nữ hài này thể nổi chạy xuôi tinh huyết của mình thế là càng thêm tức giận rít gào lên phát động không lưu dư lực công kích t h ứ thứ mười bốn hung biến thiên m ã tiên nguyệt cô cờ xị bồ huy động d i biến quỷ nhận kiếm khí phóng xuất ra vô số to lớn trăng khuyết lưới đao cùng cự hình trăng tròn lưới đao toàn bộ hướng phía đám người vào tới kiếm chiêu này chính là cổ cỡ s í bổ áp đáy hỏng kỹ năng một trong có thể tùy tiện phá hủy một tòa t h ô n chấn hắn quả nhiên đổi tới là truy tung lên ngọc hết u y dịch mà đến đi lâm nhàn nắm chặt chỉ cả trôi đao hắn vừa định rút ra thời không lưới kiếm thời điểm kính nhã đã sớm làm ra phản ứng nàng lợi dụng đại lượng dây đỏ trực tiếp bệnh ra một đạo cự đại ô lưới đem vô số lưới kiếm toàn bộ ngăn lại đồng thời kính nhã một tay lôi kéo khiên động năm ngón tay đầu sợi nháy mắt đem ở đây bốn người toàn bộ buộc chặt mang đi ngay sau đó nàng một tay khác nhanh chóng nắm chặt cổ cờ sĩ bồ đang đứng vị trí nháy mắt bị từ trên trời giáng xuống dây đỏ bao bọc cả người hắn cũng bị nghiền ép đến dưới mặt đất đều qua lâu như vậy còn cho rằng ta không có chuẩn bị gì sao nhờ có lâm nhàn huyết chất chi viện kính nhã khôi phục được cực nhanh thậm chí còn có chỗ tinh tiến là một m tên lão luyện thợ săn nàng chờ đợi lâm nhàn thời điểm tự nhiên sẽ không phải ngồi không căn lều i này thậm chí chung quanh tất cả mặt đất toàn bộ bị nàng trồng vào đại lượng sợi tơ quả thực tựa như là nhện chúa chí mạng mà tỉnh táo lâm nhàn sau khi rơi xuống đất trước mặt bọn hắn phế tích đã biến thành hố sâu mặt đất giống như là bị cày qua ruộng đã không có một chỗ nào hoàn hảo mau rời đi ta là g i ế t không chết cũng là ác quỷ cổ cờ s i b ộ kính n h ã vừa thúc giục lâm nhàn xong liền nghe tới hắn t r ờ muộn trả lời một câu đừng nhúc nhích có đại phiền bài đến chương bốn trăm hai mươi hai thường vinh đã lâu không gặp a lâm công tử một cái hung h á c nham hiểm thanh âm để lâm nhàn đột nhiên ngầm đầu gương mặt hắn có chút co rúm ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu ngươi còn chưa có chết đâu thương vinh a đó là đương nhiên ngươi đừng hòng trốn a chúng ta còn có rất dài thời gian để tâm sự nhà ga những người kia lúc này đang bận chữa trị đường dây đi ngươi tới chính là hồi lâu không thấy nghiên cứu viên thương vinh ta đã nhớ lại rất nhiều chuyện thương vinh lâm nhàn cũng không trả lời câu kia thanh âm của hắn nghe không ra buồn vui tại bảy năm trước viện mồ côi ngươi đã từng vụng trộm tiếp cận mỗi một đứa cô nhi cũng khai thác số liệu thân thể của bọn hắn chắc hẳn vào lúc đó ngươi liền đã có ý tưởng đi đương nhiên có thương o loại cao nào vào khoa á cái t thân trở thành một thể thử thân tử trí thức có thể tuyệt ly nhân phận, càng hơn sinh mạng dấn phần hội, hỏi học cấp cơ có cự đ ợ c ra. t h ư binh đã không còn là hài nhi trạng thái thanh niên hắn mặc âu phục trắng mang theo một đỉnh màu trắng mũ dạng trong tay cầm một thanh màu đen dù dài tái nhợt mà ưu ám khuôn mặt tất cả đều là đắc chí vừa lòng t h ầ n s á c lưu phục hưng quả nhiên chỉ là một cái nghiên cứu viên hắn cũng sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện cũng sẽ không xử lý nhân mạch quan hệ lâm nhàn lắc đầu nếu không phải e cờ của hắn quá thấp vậy như thế nào lại nhìn không ra người tiểu ý nghĩ xem ra tiểu tình nhân của ngươi đã hoàn toàn để ngươi mở ra trí nhớ thường vinh cười ha h a nàng không sợ trí nhớ của ngươi ô nhiễm linh hồn sao bảy năm trước ký ức đối một người bình thường đến nói cũng không tầm tường h a lâm nhàn lệnh hư một tiếng bảy năm trước ta đã có thể dọn sạch bách quỷ thẳng đến điểm cuối cùng như vậy đoạn này như rác rưởi ký ức sao có thể g i a o động ta hiện tại quyết tâm thương vinh viện mồ côi cô nhi ở trong giấc mộng bị ngươi đưa vào phòng thí nghiệm tại nơi đó rót vào siêu lượng máu đen cùng tinh thần thuốc thử hành động này cơ hồ phá hư ý chí của bọn hắn dẫn đến năm mươi cái hải tử điên cuồng người đáng chết thương vinh nhẹ gật đầu không thèm để ý chút nào xoay xoay rủ đúng à, tại chỗ kia thời gian vần đ ủ không gian đảo ngược khủng bố địa phương ô h ế tà thần huyết dịch nhiễu loạn trật tự chỉ còn lại có mê mang nhân loại bồi hồi không ra điên cuồng bất quá là sớm tiếp nhận chân tướng kết quả bọn hắn là đ ỡ gột hải tử lâm nhàn lâm nhàn mắt sáng như bước a đây đều là ngươi tạo nghiệt nghiệt thương vinh giật giật cà vạt cười lạnh một tiếng đây đều là cần thiết hy sinh lưu phục h ư n g quá mức u x u n rõ ràng thí nghiệm thành quả có thể để nhân loại được đến phi thăng nhưng hắn lại khăng khăng đem huyết dịch làm thành vô hại v a c c i n e linh lan cũng quá mức ngu xuẩn thí nghiệm này có thể làm cho đờ gộp tộc đàn nắm giữ nhân loại tư tưởng thu hoạch được tinh thần lương thực đây rõ ràng là cả hai cùng có lợi cục diện vậy mà hai tên phế vật này lại một lòng vì nhân loại độc lập ý chí mà cố gắng lâm nhàn s ờ s ờ trí cả ngữ khí t r ầ m thấp ta đến nay vẫn không cách nào thấy rõ linh lan ý nghĩ lập trường của nàng đến tột cùng là thuộc về đờ gộp vẫn là nhân loại hoặc là mặt khác thần bí thế lực nàng thí nghiệm tạo nên diệp như mặc cùng ta hai cái gánh vác tà thần hóa thân nhân loại đây hết thể lại có ý nghĩa gì nhưng hiện tại ta cảm thấy nàng làm rất đúng đem nguy hiểm như thế tà thần huyết dịch giao cho như ngươi loại này người gian còn không bằng cho mới sinh h ả i tử chí ít bọn hắn tâm linh tinh khiết đại biểu cho nhân loại tương lai đón lấy hắn xem thường cười một tiếng thường vinh ngươi tự nhận trở thành cao đẳng sinh mạng thể không trong mắt của ta trong cơ thể ngươi huyết dịch đã ô đục bất kham nhân loại tà thần t h gốt g i ã thú huyết dịch ở trong huyết mạch của ngươi hô tạp tựa như là đường cống ngầm bẩn thúi r ấ t rưởi hôi thối khó nhịn ngươi thường vinh rõ ràng bị lâm nhàn đoạn này lời nói kích thích đến tức giận nhưng lâm nhàn cũng không có cho hắn cơ hội phản bác phi thăng nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi sắc mặt tái nhuận thể nội châm tích cả người tựa như là một cái nhét đầu cất chó bút bê vải bị những cái kia thần chỉ thưởng thức còn không tự biết nhìn nang một cái đi ngươi hẳn là nhận biết lâm nhàn kéo qua kính nhã bàn tay thường vinh ngươi tựa như đã từng kính phu nhân Các thương i i định n h thay vinh m ì h ngươi về bản t cả h rằng là c một đời đều đi tại triệu vô nhan bóng tối ngươi làm nghiên cứu viên lại căn bản không có sáng tạo năng lực nếu như ta nghĩ không sai triệu vô nhan từ bảy năm trước l i ê n tiếp xúc ngươi ngươi luôn tự hào kế hoạch tất cả đều là chủ ý của nàng đi ta thường vinh sắc mặt tái xanh p h ả n phất bị đâm trọn chỗ đau lúc này kính nhã đi lên b ổ một đau thường nghiên cứu viên chúng ta đều từng là triệu vô nhan khôi lỗi mỗi tiếng nói cử động bất quá là trong tính toán của nàng buồn cười diễn xuất mà thôi ta tiếp xúc triệu vô nhan thời gian hẳn là so ngươi càng dài bản tính của nàng ta hiểu biết rõ ràng ngươi bị lừa kính nhã phối hợp với lâm nhàn trên mặt của nàng lộ ra không đành lòng thân sắc đáng tiếc ngươi một cái học phú ngũ xa nhà khoa học còn không thấy rõ bằng ta dạng này bình thường phụ nhân kính nhã rất nhân tinh nàng câu này đại bạo kích trực tiếp đem cực độ coi trọng thể diện đồng thời lòng dạ nhỏ mọn thường vinh khí bạo ha ha ha khi thường vinh âm chắc chắc cười lâm nhàn không chút lưu tình lại bổ một đao làm sao nói không lại trong lòng tự biết đối lý cũng chỉ có thể dùng cười để che giấu sao thường vinh tức hổn hển mà giống lên ta sẽ không bị quản chế bởi triệu vô nhan ta sẽ trở thành đại hành giả trở thành đờ gột phía dưới mạnh nhất nhân loại vậy liền chưa hẳn cách cục của ngươi vẫn quá nhỏ lâm nhàn híp h í mắt kính nhã lại cười duyên dáng n g i thêm một câu triệu vô nhan nàng từ đầu tới giờ cũng không có đem ngươi tầm tâm niệm niệm đ ỡ gột để vào mắt đâu thường nghiên cứu viên thương v i n h cùng nộ gào lên giết bọn hắn cho ta cụ cờ x ĩ bô t ắ c hư trương thanh tài thương v i n h phá hư đường dây vô hạn đoàn tàu có thể sẽ đến hơi trễ một chút nhưng cũng sẽ không quá muộn nếu như đường dây hư hao quá nhiều dẫn đến đoàn tàu đổi đường ác quỷ nhiệm vụ cũng sẽ thất bại không sai vô hạn đoàn tàu là song phương nhiệm vụ chính tuyến hắn không dám làm quá tuyệt đối mặt dần dần tới gần định nhân kính nhã cùng lâm nhàn nhanh chóng giao lưu vài câu hai người này đều là thành thạo lão luyện thợ săn lập tức liền tóm lấy trọng điểm s ắ p bình minh chỉ cần đến ba ngày ác quỷ trận doanh liền rốt cuộc không sử dụng ra được chiêu số vô hạn đoàn tàu tại ban ngày sắp vào trạm bất luận cái gì ác quỷ cũng không có cách nào ngăn cản nói cách khác chúng ta căn bản không cần thiết cùng hắn tốn thời gian lâm nhàn cùng kính nhã liếc nhìn nhau về sau đặt thành nhất trí chạy chương 423, linh hồn sinh ra muốn chạy y tô takhu cùng trương thanh tài hai người như thường vinh tả hữu hộ pháp bọn hắn sau khi tiếp nhận thường vinh mệnh lệnh liền không chút do dự hướng lâm nhàn bốn người lao đến dẫn đầu y tô takhu mặt lộ vẻ vẻ h ư g ác kính phu nhân chúng ta là bằng hữu a ngươi không đến cùng ta ôn chuyện sao ta dọc đường đi còn bảo hậu ngươi cùng đôi kia đáng yêu hài t ử a kính nhã là nhân tinh y tô takhu ý đổ dùng kính vân kính vũ đến chọc giận nàng thủ đoạn căn bản vô dụng a ủy tô tiên sinh ngài ngay, ngay cả m ư ơ i bốn tuổi cả sẽ tiểu thư cũng không sánh bằng còn xứng đáng làm kiếm sĩ sao kính n h ã vừa đúng một câu đánh trả cho đến y tổ t ắ c q u đỏ bừng cả khuôn mặt làm thế nào cũng đáp trả không lại được hai người này sau khi bị triệu vô n h à n cải tạo linh hồn bọn hắn đã duy thường vinh như thiên lôi sai đâu đánh đó lâm nhàn bốn người tại nạ tạ xạ phụ trợ tốc độ của bọn hắn phi thường nhanh chỉ dựa vào y tổ hai người căn bản đuổi không kịp cổ cờ sĩ bồ ù n g ư ờ i đang suy nghĩ gì mau đuổi theo giết bọn hắn t h ư ờ n g vinh tức hồn hển hướng đang thoải mái n h à n nhã ngồi trên phá lều cổ cờ sĩ bồ gà g é t nhưng ngoài dự kiến chính là cộ cờ sĩ bồ chẳng những không động thân còn một mặt lệnh lùng hướng thường vinh chia ra quỷ nhận cụ cờ sĩ bồ là một cái thượng hạ cấp rõ ràng tính cách hết sức ngoan cố lao võ sĩ hắn tuần hoàn theo nghiêm khắc giai cấp quan niệm làm thượng huyền nhất hắn chỉ nghe từ mụ d ạ n đề nghị về phần thường vinh đó là vật gì lâm nhàn đem hết t h ể đều nhìn ở trong mắt cụ cờ sĩ bồ không có bởi vì thường vinh cấp dưới chiếm quyền ngôn luận mà lập tức rút đao trạc hắn liền đã coi như là hết sức nhân tử mặc dù tình thế có lợi nhưng lâm nhàn bất an cũng không có biến mất thường vinh đã thoát khỏi hài nhi trạng thái vậy mang ý nghĩa hắn đã dung hợp n g h ở lạ tuật t a huyết trước mắt hắn không có xuất thủ có lẽ chỉ là bởi vì dung hợp còn không hoà n mỹ nhưng n g h ở lạ tuật là đáng sợ nhất t à thần ban đầu ở thành phố giặc cùn tiểu học hắn hóa thân n g h ở lì thái độ đối với ta nói rõ rất nhiều thứ cùng sụt mùa g ụ giặt và ý ộp sổ tuật khác biệt n g h ở lạ tuật đối với nhân loại cảm thấy rất hứng thú lâm nhàn suy đoán còn không có hoàn toàn xác minh hắn liền đã cảm nhận được một cỗ tà ác nhìn chăm chú cỗ này cảm giác cùng n g ở lì giống nhau như lúc đông nhiên quay đầu về sau lâm nhàn trông thấy toàn thân quấn quanh lấy màu đen sương mù thường vinh đang giận không k ề m được mở ra ở trong tay dù đen đại lượng sương mù từ dù đen phun ra ngoài xối thường vinh một thân lâm nhàn thậm chí có thể từ dù đen nội bộ trông thấy vô số lấm ta lấm tấm con mắt cùng rôi ra mặt dù xúc tu ni ơ ly là cớ rõ ỏ lỉnh c h ắ p chính như ý ốp đại biểu là l ó a mắt quang xúc mua gu giặt đại biểu là vô hình thịt ni ơ ly đại biểu là hỗn độn sương mù khi dù đen mở ra nháy mắt tất cả mọi người ở đây hành động đều chậm lại trần lê ngọc cùng nạ tạ xả hai cái không rõ chi tiết càng là như có gai ở sau lưng cảm giác linh hồn của mình đang bị dị vật nhìn trộm lâm công tử là n h i ở ly lực lượng kính nhã hiển nhiên cũng là biết trong đó nguyên do s á t mặt nàng khó coi nói hắn vậy mà dung hợp n h i ở ly huyết dịch không có khả năng a nhân loại không có khả năng tiếp nhận tà thần lực lượng n g ạ à h ở trước mặt ngươi liền có một cái tiếp nhận hai vị tà thần huyết dịch hơn nữa còn khỏe mạnh sống tiếp ví dụ lâm nhàn lo lắng đã thành hiện thực trước mắt hắn muốn biết nhất chính là n h i ở ly năng lực rốt cuộc là gì vũ trụ đản sinh trong tạo vật chủ mộ cảnh tại cái này dài d ằ n g giặc ngủ mơ có ba câu nguyên sơ lực lượng hình thành ban sơ phát tắc bọn hắn chính là vũ trụ tam trụ nguyên thần từ khi ỉ ột sổ t ọ t sinh ra vũ trụ bắt đầu xuất hiện chiều không gian thời gian không gian cấu thành hết thể nề n tảng từ khi s ô n mùa gù ra sinh ra vũ trụ có được vật chất nguyên tố bọn chúng tạo thành hết thể nề n tảng cũng là nghĩa rộng sinh mệnh tại trước khi ỉ ở là t ọ á t sinh ra ngơ, ngơ ngác ngác vật chất phi ô phủ ở tĩnh mịch thời gian cùng không gian thẳng đến hắn ra đời vạn vật Nhi mới có được ý chí. ý lâm à là là to toát, tạo vật tiên truyền bá ngủ say thần linh ý chí, là hết thể linh hồn khởi điểm, cũng là tinh thần đào hoang đại biểu cho vạn vật chủ chí, cũng cho hắn linh linh hồn khởi thủ hộ Nhi hắn linh ngủ điểm, giả. biểu hồn. sứ, say ly, bá l ý nhàn đại khái đoán được thường vinh năng lực khi hắn quay đầu lại quả nhiên trông thấy trong dự kiến c h ẳ n g diện cổ cờ sĩ bô thống khổ c h e lấy đầu trên người hắn bám vào lấy đại lượng sương ngủ ngơ ngơ ngác ngác không thể tự gánh vác khống chế tinh thần đây là nhất là dễ hiểu một loại ứng dụng phương pháp cổ cờ sĩ bô ngươi hẳn là may mắn ta lựa chọn ngươi mặc dù thường vinh sắc mặt càng thêm tái nhợt nhưng hắn cũng không ngại ngược lại càng thêm hưng phấn mà nhìn làm ra k ỳ t á c đây là ta lần thứ nhất lựa chọn khôi lỗi cổ cờ xị bùa ngươi nhìn xem đi ta sẽ móc ra ngươi tất cả lực lượng thường vinh vừa mới nói xong cổ cờ xị b ồ trên thân x ư ơ n g mù nháy mắt toàn bộ thấm vào thể nội hắn cường tráng nhân loại thân thể run r u dậy rất nhanh liền đã xảy ra d ị biến c ổ cờ xị b ồ đột phá giới h ạ hoàn toàn quỷ hóa toàn thân che kín răng nanh ba ánh mắt chảy ra màu tươi móng luốt như như lưới dao bén nhọn cổ cờ si bồ đã triệt để mất đi hình người hắn gào thét một tiếng sau đó liền hướng phía lâm nhàn bọn người nhảy lên một cái cuốn theo gió tanh mưa máu truy kích mà đến đừng cho ta phách lối a đi vi nẹ cn nạ tạ xạ mặc niệm một lát sau đó chống lên một cái đủ để bao lại tất cả mọi người hộ thuẫn cổ cờ si bồ móng luốt trọng áp đến q u a n thuẫn nháy mắt đánh ra một cái không ngừng k h u ế t tán với dạng nhưng là hộ thuẫn vẫn như cũ kiên trì đến cuối cùng làm tốt lâm nhàn giật xuống áo choàng hướng trên mặt cổ c ỡ s i bổ con da sau đó liền rút ra chỉ ca đao muốn dùng y ộp lực lượng đào tẩu ngươi nghĩ hay lắm thương v i n h đem trong tay dù đen ném về phía chân trời treo tại thiên khung mặt dù phía d ư ớ i tiết lộ ra đại lượng sương ngủ, nháy mắt khóa kín vùng không gian này mặc dù n g h lì không có có thời không lực lượng nhưng là hắn có thể q u ấ y dày tinh thần của ngươi hiện tại ngươi là không cách nào cùng y ộp câu thông thật đúng là phiền phức lâm nhàn hư cầm năm ngón tay khép lại một chiêu huyết khí tràn ngập s độ rút đao bổ sung lấy đốt người liệt diễm ngáy mắt xuất thủ huyết chiếu minh hoàng t r ụ c nhật kính nhã đồng thời cũng không nhàn rỗi nàng mười ngón căng cứng gọi đến đại lượng dây đỏ c h ó i buộc chặt quỷ hóa cổ cờ xỉ bổ thân thể thợ giắt ti bách mục chu xảo thiên địa thoáng chốc biến sắc cực nhỏ sởi tơ giống như là sền sệt huyết dịch tràn ngập phương này khu vực đồng thời bởi vì kính nhã cùng lâm nhàn đồng đội quan hệ lâm nhàn cũng có thể tùy tiện điều động tơ máu huyết chất huyết chiếu bất d i ệ t tiêu thổ tất cả sợi dây ngáy mắt bị lâm nhàn nhóm lửa đem cổ cờ xỉ bồ quấn nhập hỏa diễm địa ngục ôi ôi ôi ôi vốn nên bị thiêu đến không còn một mảnh cổ cờ x ì bồ cổ họng chuyển đến em mờ đáng sợ thanh a o mười ngón tay của hắn c u ậ t lại toàn bộ thân thể giống như là đun sôi chảo dầu chập trùng lên xuống tuân ra đại lượng c ố i thịt đây là hơi thở của mặt trăng trần lê ngọc trốn ở ba người che chở vị trí nàng đối cổ cờ x ì bồ biến hóa ngược lại nhìn nhất thanh nhị sở hắn coi như không dùng kiếm toàn thân mỗi một chỗ đều có thể sử dụng kiếm chiêu quả nhiên c ổ cờ x ì bồ mười ngón kéo một phát nháy mắt đại lượng như bánh xe xoay nhanh trăng lưới liềm kiếm khí liền bức lui quanh thân hòa diễm cổ cờ xị bồ như như con quay xoay một vòng trên thân bén nhọn xúc tu hóa thành thảm liệt binh khí sáng tạo ra một cái trăng lưỡi liềm vòng xoáy nô đại lượng kiếm khí hỗn hợp có hơi thở của mặt trăng một đến mười bốn kiếm chiêu đem sợi tơ cùng liệt hỏa hết thể phá hư xoắn ốc sau khi dừng lại bị minh hoàng đánh trúng cổ cờ xị bồ đã cháy đen một mảnh thân thể của hắn biến thành cổng cành cục cổ thịt từ đó vươn đại lượng lưỡi như lưới dao xúc tu cổ cờ xị bồ dù đã biến địch đến đáng sợ mà dị dạng nhưng lại sở hữu vô cùng lớn lực phá hoại chương bốn trăm hai mươi bốn ký ư c lò luyện cổ cờ x ỉ b ổ chỉ là tùy ý vung tay lên đại lượng trăng l ư ỡ i liềm kiếm khí liền tựa như là sóng lớn đánh tới hắn không có s i đi cùng mã nạ hao tuần sao chật vật tránh thoát một sóng lớn kiếm khí về sau lâm nhàn tự biết không thể tiếp tục như vậy hắn điều động toàn thân huyết chất tập trung ở hai tay cùng cổ cờ x ỉ b ổ liều mạng một đao len k e n thanh thúy sắt thép vào thị tiếng vang nổ ra lâm nhàn liều mạng phần eo trọng thương đại giới một đao chặt xuống cổ cờ x ỉ b ổ biến dị cánh tay huyết tất đoạn lâm nhàn huyết chất thuận cổ cờ xị bồ vết thương ngực dòng mà vào hắn bắt đầu cướp đoạt cổ cỡ s ỉ bổ thể nội huyết dịch quyền k h ô n g chế vô hạn tái sinh vô hạn thể lực c ác quỷ thực tế khó đối phó ta nhất định phải từ nội bộ công phá phòng tuyến của hắn khi lâm nhàn cùng cổ cỡ s ỉ bổ lâm vào g i a n g co nạ tạ xạ nhất định phải tiếp tục trị liệu phần eo của hắn thương thế bởi vậy đối phó trương thanh tài cùng y tổ tắc khối gánh nặng toàn bộ rơi xuống trên người kính n h ã kính n h ã phảng phất trở lại cực thịnh thời điểm sợi tơ ở trong tay nàng như cánh tay sai sử cuốn ra một đợt lại một đợt thủy triều ỷ tổ tặc khua lưỡi đao cùng trương thanh tài lợi trảo thời gian ngắn căn bản là không có cách đột phá phòng tuyến á á á á, thương v i n h trông thấy cục diện này hắn cũng không chút hoang mang lâm nhàn không nghĩ tới ngươi tiến bộ lớn như thế thậm chí ngay cả bạch kim cấp l ĩ n h chủ đều có thể đánh cái vừa đi vừa về nhưng là sát chiêu của ta cũng không phải ra h ỏ a này mà là hắn búng tay một cái sau đó trôi này tại thiên không xoay tròn dù đen bắt đầu k h u y ế t t r ư ờ n g mặc dù của nó giống như là mái vỏ mở rộng thẳng đến che đậy mảnh đất này Ni h ở lạ t ố t là tạo vật chủ tín i sứ hắn đại biểu cho nguyên sơ nhất ý chí tất cả nhân loại thậm chí tất cả đờ gột đều chỉ là trong mắt hắn huyết nhục khôi lỗi chỉ cần ngươi hành tẩu tại mảnh này thời không ngươi chính là ý ộp người hầu chỉ cần ngươi còn đang hô hấp thân thể của ngươi chính là sụt mùa gù giặt một bộ phận chỉ cần ngươi còn suy nghĩ như vậy ngươi chính là Ni ở lạ nô lệ hiện tại ngươi minh bạch ta vì sao xem thường triệu vô nhăn đi phần này huyết dịch ban ân đã đem ta rút đến nàng vĩnh viễn không cách nào với tới độ cao sương mù đen tràn ngập s ư n g s ư n g tại hỗn độn trung ương nhất thường vinh lộ ra đắc t r í vừa lòng ngạo khí từ giờ trở đi suy nghĩ của các ngươi không hề thuộc về chính mình nô a a a hỗn độn khói đen che phủ tất cả mọi người linh hồn của bọn hắn đang bị rút ra thẳng đến bóc ra ý chí của bọn hắn đó là kính phu nhân ký ức trong mờ mị sương mù lâm nhàn có thể trông thấy một cái thiếu phụ nắm tay hai đứa bé đang đi qua ngựa xe như nước khu chợ đây là nạ tạ xạ sương mù ở giữa một cái tiểu nữ h à i đang ngồi ở trước đàn d ư ơ n g cầm mười ngón lưu nhã lướt qua đen trắng p h í m đàn trong nhúc nhích sương mù đại lượng hình ảnh tựa như là vỡ vụn tấm gương phản chiếu ra hình người phản xạ ra khó phân phức tạp ký ức hình tượng lâm nhàn nhìn bốn phía một cái hắn thậm chí còn trông thấy y tổ trưng ơ thanh tài c ù n g cổ cờ xỉ bộ ký ức những thứ này là ký ức đoạn ngắn cũng là ý thức dòng chảy thương v i n h đem linh hồn của chúng ta rút ra sau đó hình thành mảnh này rung hợp lẫn nhau sương mù thâm bất khả chắc hỗn độn sương mù nội bộ hôn hợp có bảy người linh hồn lâm nhàn bàng hoàng một lát làm thế nào cũng tìm không thấy biện pháp đi ra ni ớt l y năng lực vậy mà bá đạo như thế đối với sinh mệnh có trí tuệ quả thực chính là tránh cũng không thể tránh sát chiêu sau khi thoát ly nhục thể lâm nhàn không cách nào sử dụng chỉ c ả thậm chí ngay cả thời gian trôi qua đều không cảm giác được ý thức của hắn ở đây lưu lạc mấy giây nhưng rất có thể ngoại giới đều đã trôi qua rất lâu ký ức h ôn tạp cùng một chỗ linh hồn của chúng ta đang biến thành một đoàn tương hồ lâm nhàn che lấy đầu mặc dù không biết hiện tại hắn còn có đầu hay không bất quá tự thân năng lực suy tính cũng không có giảm bớt chút nào còn có thể rõ ràng nhận thức đến ký ức hôn tạp nguy hại ở đây cần đưa ra một cái thơ â ảo nhưng lại dễ hiểu nhất vấn đề người là cái gì xã hội phương diện người đến tột cùng là từ cái gì tạo thành là bề ngoài của ngươi vẫn là tính cách của ngươi lại hoặc là eq descartes có một câu người là biết suy nghĩ cỏ đau người thật ra là một loại rất đơn giản sinh vật chúng ta tồn tại lấy tự hỏi làm chứng minh tự hỏi về sau lưu lại chính là chân quý ký ức lâm nhàn cho rằng người là một loại từ ký ức trồng chất mà ra sinh vật chúng ta nhận biết chúng ta kiến thức chúng ta tính cách cùng năng lực toàn bộ là từng đoạn ký ức sau khi cố hóa mà hình thành tựa như là các loại phim tình cảm nếu như nhân vật chính gặp tai nạn xe cộ mất đi tất cả ký ức vậy hắn vẫn là hắn sao nếu như hắn cả một đời đều không thể chữa trị xong bị mất đi trí nhớ vậy hắn có thể lấy một cái mới tinh nhân sinh một lần nữa sinh hoạt không cho nên lâm nhàn vẫn cho rằng nhân loại bản chất chính là những cái kia mỹ hảo thống khổ bản t h i u vui vẻ hoặc bi thương ký ức hình thành sản phẩm chính là bởi vì có những ký ức này chúng ta mới hình thành logic hình thành riêng phần mình đặc biệt nhân sinh quan mà bây giờ thường v i n h đang chuẩn bị đem tất cả mọi người ký ức h ôn tạp cùng một chỗ nếu như hắn đạt được như vậy mang ý nghĩa tất cả mọi người nhân cách đều sẽ đánh mất nhất định phải vận dụng y ốp lực lượng xông ra mảnh này sương ngủ. lâm nhàn cảm giác không thể t h ở nổi trong đầu của hắn tràn ngập các loại đoạn ngắn ký ức y tô tắc hựa trương thanh tài tính nhã trên trăm năm nhân sinh kinh lệch lẫn nhau trộn nháy mắt có thể chen bể bất kỳ ai đại não may mắn lâm nhàn kinh lịch trên vạn năm ác ngộng tinh thần chịu đựng năng lực của hắn có thể nói là độc thuộc một nhà bởi vì thiên phú trợ giúp ta độc lập ý chí không có bị xâm nhiễm nhưng trần lê ngọc các nàng đã tràn ngập nguy hiểm lâm nhàn dọc theo ký ức hành lang dần dần hướng ngoài chạy vội hắn vốn nghĩ tìm tới sương mù biên giới nhưng lại trông thấy một bộ ngoài ý liệu tràn diện sao băng xẹt qua chân trời tại một chỗ ữu tính vườn hoa dừng lại cháy lừng hực liệt hỏa thôn vệ tất cả hoa cỏ lưu lại đầy đất sôi trào thổ n ư ỡ n g t h a nhân thế thật l va chạm cũng không có không rẻ rẻ dân quần chúng sinh mệnh an nguy là trọng yếu nhất dẫn đầu cảnh sát chờ không nổi phòng cháy đơn vị tri viện hắn vung tay lên dẫn theo mặt khắc cảnh sát lập tức xông vào thiêu đốt lên quỷ dị hỏa d i ễ m viện mồ côi dưới thâm trầm bóng đêm trong viện mồ côi bóng người lay động tựa như đ ầ y đất quỷ mị chính đang nhìn trộm lấy chuyến này xâm nhập vào tinh thai khu vực cảnh sát nhìn đến đây lâm nhàn minh bạch đây là dương dân ngạn cục trưởng và mặt khắc cảnh sát ở bảy năm trước khi tiến vào tinh thai ký ức năm đó ta nhất định tại một nơi nào đó nhìn trộm cho nên biết đến hành tung của bọn hắn bất quá đoạn này ký ức bị che giấu cho tới bây giờ bị thường vinh rút ra ta mới có thể nhìn thấy lâm nhàn dừng bước lại hắn quyết định xem hết đoạn này ký ức dương cục trưởng vì sao đối ta hết sức để bụng còn có bọn họ ở tinh thai gặp cái gì lại cùng lưu phục hưng bọn người có quan hệ gì chân tướng cảm giác đang ở trước mắt chương bốn trăm hai mươi lăm viện mồ côi đ ê m kinh hồn đêm dù đã khuya triệu thiên thạch và chạm g i a nguyên viện mồ côi không biết tại sao lại an tĩnh một cách đáng sợ dương đội trưởng nơi này thật là viện mồ côi sao làm sao đều không nhìn thấy hải tử c ù n g hộ công a g i á n g người hơi mập mạc lầm sờ sờ bên hông treo gậy cảnh sát hắn có chút sợ nhìn chung quanh sẽ không là náo h quỷ đi n á o náo quỷ cái đầu ngươi lý k h ô n nâng nâng mắt kính của mình đánh ngáp một cái sắc trời muộn như vậy chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian điều tra xem có người bị thương hay không chờ thăm dò xong viện mồ côi tình huống tổn thương liền tốc độ về đơn vị đi thôi đi ngươi là nghĩ thừa dịp vợ con đều ngủ mau về nhà chơi hai ván game đi trương tử hàng núi bay bất quá dương đội trưởng hắn nói có một chút vẫn là không sai viên này thiên thạch thực tế là quá lớn toàn bộ viện mồ côi bị hao tổn tình hung có khả năng sẽ rất nghiêm trọng chúng ta tốt nhất chia binh hành động tìm kiếm người bị thương dương dân ngạn sờ sờ c ằ m hắn nhẹ gật đầu các ngươi nói rất đúng viện mồ côi khu vực quá lớn chỉ dựa vào chúng ta năm người cũng là giật gấu va vai như vậy học đông ngươi mang theo lý k h ô n tới mặt trước vườn hoa mặc lâm mang theo tự hàng đi mặt sau vườn hoa ta một người ở xung quanh và nội bộ ký túc xá tra tìm thu được an học đông lập tức đứng dậy chuẩn bị tiến về mặt trước vườn hoa mặc lâm có chút không yên lỏng dương đội trường nơi này gặp thai họa tình huống còn không công khai ngươi ở trong kiến trúc phải cẩn thận đổ sổ a hiểu rõ ta không có vấn đề hai ngươi một tổ một người cứu hộ một người khác quan sát tình huống dương dân ngạn lưu loắt vượt qua thiêu đốt hoa cỏ một người tiến vào rộng mở cửa lớn hiện tại máy bộ đ à m bị q u ấ y dày rồi nếu như gặp phải nguy hiểm liền tận lực kêu gọi thu được thu được năm người chia ba tổ tản ra tiến vào trước mắt to lớn mà yên tĩnh viện mồ côi thiên thạch đánh xuống tạo ra sóng sung kích thanh thế to lớn bắn nổ đá vụn khuyết tán ra nhiệt độ cao trực tiếp dẫn đốt vườn hoa thực vật còn có tới gần công trình kiến trúc viên thiên thạch này thật sự là hùng vĩ a sau khi đi tới mặt trước vườn hoa lý khôn ở mặt đất nhặt lên một chút thiên thạch khối vụn tấm tắc lấy làm kỳ lạ thiên thạch chạm đất địa điểm là mặt sau vườn hoa nhưng là vỡ vụn tảng đá thậm chí dọc theo trục trung tâm một đường bắn tung toe đến nơi này đường cầm tảng đá khả năng có phóng xạ an học đông nhìn sang trong tay lý khôn khối vụn bên trong đang tỏa sáng a người sao không nói sớm lý khôn lúc này mới phát hiện trong tay mình đá vụn lại có quỷ dị sắc thái ta có phải là muốn chết hay không sẽ không trước mắt ta cũng không có cảm nhận được phóng xạ mang đến tác dụng phụ an học đông dọc theo mặt trước vườn hoa quấn một vòng lắc đầu lại nói coi như nơi này có phóng xạ chúng ta cũng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm lý k h ô n nết nết miệng cười cười không sai tranh thủ thời gian cứu ra bọn nhỏ đi đây là chúng ta cảnh sát sứ mệnh viện mồ tôi mặt sau vườn hoa dương đội trưởng đi một mình không có vấn đề gì a mạc lâm còn đang lại nhại hắn hai ngày trước còn thức đêm xử lý vụ án a không có chuyện gì vùng này g i ã ngoại hoang vu cũng không có cái gì kẻ cướp trương tử hàng tùy tiện chuyển động trong tay gậy cảnh sát lại nói dương đội trưởng là người duy nhất có súng lục cho dù có cướp hắn cũng không sợ mạc lâm âm chắc chắc mà nói một câu g i ã ngoại hoang vu đáng sợ không chỉ là cướp a có đúng không vậy còn có cái gì khi bọn hắn tiến vào tổn hại nghiêm trọng mặt sau vườn hoa trương tử hàng đột nhiên dừng bước chờ đã mạc lâm ngươi có cảm thấy được không hình như có người đang nhìn chúng ta hoa mạc lâm kèm chút nhảy dựng lên tử hàng ngươi biết ta nhắc gan nhưng đừng làm ta sợ nơi này nào có người a trương tử hằng cười ha hả vỗ v ô mạc lâm bà vai thôi đi ngươi làm cảnh sát nhân dân nên bài trừ mê tín ngươi xem lại một chút bản thân vẫn là muốn có lòng k í n h sợ khi mạc lâm tức giận chuẩn bị đẩy ra trương tử hằng bàn tay liền trông thấy trương tử hằng một mặt kinh dị biểu lộ uy uy ngươi lại thế nào ta cho ngươi biết hiện tại là đang làm nhiệm vụ nghiêm túc chút không không phải trương tử hằng chỉ, chỉ mặt sau vườn hoa lầu dạy học há to miệng ngươi xem một chút nơi đó tầm ba hình như có một đứa bé đang đứng trước cửa sổ m ặ c lâm thuận trương tử hàng ánh mắt nhìn lại đích s á c phát hiện một người mặc màu trắng quần áo mơ hồ bóng người nhìn thân cao hẳn là đứa bé hắn đang đè vào cửa sổ nhìn xuống hai người là viện mồ côi hải tử ngươi khẩn trương cái gì a sau khi nhìn thấy bóng người m ặ c lâm cũng không sợ hãi hắn đập trương tử hàng một bàn tay đi nhanh đi đem hắn cứu được lâu dạy học ở vào mặt sau vườn hoa nhận thiên thạch xung kích nghiêm trọng nhất nói không chắc cầu thang đều sập đem hải tử chắn lại ở bên trên、Ấn. ân trương tử hàng nhẹ gật đầu nhưng hắn vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem tầng ba đứa bé kia biến mất vị trí kỳ quái ta thấy thế nào hắn giống như không có mặt viện mồ côi trung bộ khu vực ký túc xá kỳ quái mặc dù ký túc xá khẩn cấp đèn sáng lên nhưng chung quanh lại hoàn toàn không có bóng người dương dân ngạn làm cảnh sát hình sự hắn đôi hoàn cảnh sức quan sát chính là đỉnh tiêm gian phòng quan b chặt chẽ căn bản không có vội vàng rời đi vết tích dương dân ngạn ở hành lang sờ sờ tường ngoài tứ tán thiên thạch nện vào v á c tường chấn động nhất định rất lớn bọn nhỏ không có khả năng không có tỉnh lại nhưng là dương dân ngạn lại không có tìm được bất luận cái gì tạp nhạp dấu chân gian này ở giữa ký túc xá cửa vào đóng chặt bọn nhỏ tựa như là đang đ i ể m tĩnh nghỉ ngơi có người sao dương dân ngạn gõ cửa một cái nhưng không ngoài dự đoán bên trong không có ai trả lời ta muốn tông cửa nếu như có người vậy mời rời đi phía sau cửa nói xong câu đó dương dân ngạn cũng không có phí bao lớn khí lực lớn liền phá tan cũ k ỹ cửa gỗ không ai trên giường không có hải tử thân ảnh dương dân ngạn vườn tay tại s ố c lên đệm chăn sờ sờ phát hiện đã băng lãnh không có dư ôn có lẽ là tại trước khi thiên thạch t i ì n đến tất cả mọi người liền đã rời đi ký túc xá dương dân ngạn đi tới bàn học hắn nhặt lên mấy t r ư ơ n g nhi đồng tranh vẽ tranh này chính là đơn giản h à i đồng vẽ xấu nội dung vẽ lấy một cái phòng ở còn có chung quanh vườn hoa trong tranh có nhà trong nhà có một đứa bé đang đưa đầu nhìn xem chung quanh màu đen hình trụ vật thể đây là tảng đá dương dân ngạn kéo màn cửa sổ ra hắn thuận cửa sổ nhìn ra bên ngoài Kỳ ký quái, bản vẽ này hẳn là vẽ vẽ là theo c xá à i hiện cái tử ở trước cửa sổ nhìn ra xa, có thể trông thấy vườn hoa cùng to tăng mắt một phát bất cửa ở ra vườn Dương lớn có cùng cũng có xa, hoa phía sổ nhìn dân ngạn bốn vòng, không luận gì đảo đá. đ màu n hồng h đá. t e lý thuyết hải tử con mắt không biết nói dối nơi này hẳn là có năm cục đá to lớn vây quanh toàn bộ viện mồ côi mặc dù trăm mối vẫn không có cách giải nhưng dương dân ngạn không định ở đây tốn thời gian đi trước địa phương khác nhìn xem đông đông đông ngay tại dương dân ngạn túi đầu đem giấy vẽ thả lại bàn học thời điểm một trận gõ pha lê thanh âm liền ghé vào lỗ thai hắn vang lên khi dương dân ngạn nghe tiếng n g ừ n g đầu hắn trông thấy một cái mơ hồ hài tử bóng người đang từng cái đập cửa sổ pha lê nguyên bản nóng bức đêm hè cửa sổ thủy tinh lại phủ lên một tầng thật dày sương ngủ để dương dân ngạn thấy không rõ mặt đứa bé này hai từ miệng giống như là đang ngập ngừng nói cái gì nhưng dương dân ngạn lại toàn thân đều nổi da gà lên h ắ n lưu thuận cuộc sống để toàn thân hắn đều run lập cập ngoài cửa sổ chính là tầng năm a chương bốn trăm hai mươi sáu quỷ dị sương ngủ gõ cửa sổ h à i tử diện mục mơ hồ thậm chí để người hoài nghi hắn đến tột cùng có mặt hay không chính mắt trông thấy q u ỷ dị tràng diện dương dân ngạn phản xạ có điều kiện sở đến bên hông bao súng bất quá do dự một chút hắn vẫn l à bông h à i tử có thể nghe tới thúc thúc sao dương dân ngạn tới gần một chút hắn tận lực dùng bình ổn nhu hòa ngữ điệu hỏi thăm ngoài cửa sổ trôi nổi nam hải nam hải đ ỉ n h chỉ gõ cửa sổ động tác hắn tựa hồ có thể nghe h i ể u dương dân ngạn si si thử ngay sau đó nam hải dỗi ra năm ngón tay tại vụ hóa pha lê ma sát viết ra một cái nghiêng l ệ c h chữ lớn dương dân ngạn nhìn xem xoay chuyển văn tự trong lòng của hắn siết chặt trốn nam hải viết xuống chữ này xong hắn liền dần dần biến mất mặc cho dương dân ngạn thế nào kêu gọi cũng không làm nên chuyện gì trốn là có ý gì là hắn muốn chạy trốn vẫn là thuyết phục ta đào tẩu dương dân ngạn rời khỏi phòng hắn mở ra liền nhau mấy gian phòng nhưng lại không còn trông thấy nam hải kia thân ảnh đối mặt loại này phản khoa học hiện tượng lý trí nói cho dương dân ngạn hắn hẳn là mau chóng rời đi chờ triệu tập bộ đội lại đến điều tra nhưng bọn nhỏ rất có khả năng đang gặp nguy hiểm làm cảnh sát nhân dân sứ mệnh cảm lại không thể để hắn ở đây từ bỏ tiếp tục điều tra bọn nhỏ có khả năng lâm vào khấm cảnh từng giây từng phút đều phi thường chân quý dương dân ngạn vỗ vỗ mặt nói với mình cần phải tỉnh táo làm việc À, khi hắn đi ra ký túc xá lại phát hiện viện mồ côi vậy mà bắt đầu nổi sương mù t ỉ n h ngũ xuyên ngày mùa hè thỉnh thoảng sẽ có loại này chập tối đêm khuya sương mù nhưng bây giờ cũng quá không phải lúc sương mù dần dần dày dương dân ngạn tầm mắt nhận rất lớn hạn chế hắn hết thể trước mắt đều trở nên mông lung nhà ba, ngay h ba. n tại dương dân ngạn lục lọi tiếp tục hướng viện mồ côi trung ư ơ n g an dưỡng khu vực tiến đến một cái thanh thúy nữ hài nhi tiếng thét trói thai lại hấp dẫn chú ý của hắn h à i tử n g ư ơ i ở đâu ta lập tức tới ngay dương dân ngạn lập tức có cảng hướng về phía trước xuyên qua nồng vụ hướng về thanh âm đầu nguồn chạy tới rất nhanh một cái mơ mơ hồ hồ bóng người liền xuất hiện ở bên ngoài an dưỡng tòa nhà xem ra nàng tựa hồ đang ngồi ở trên bậc thang rốt cục trông thấy một người bình thường dương dân ngạn nắm chặt thời gian xuyên qua nồng ngụ đi tới nữ hải bên người hai t ử đừng sợ thúc thúc là cảnh sát đến nói cho thúc thúc mặt khác tiểu bằng hữu đều đi đâu a nói dương dân ngạn ngồi sổm xuống chuẩn bị cóng lên đứa bé này m ớ y không thúc thúc có người đi an toàn địa phương tí tách tí tách sau khi tới gần nữ hải dương dân ngạn nghe tới một chút chất lỏng nhỏ xuống kỳ quái tiếng vang nhưng hắn lơ đ ế n chuẩn bị lôi kéo nữ hải bàn tay trước đứng lên ô cô nhưng khi nữ hải ngẩng đầu thời điểm mặt của nàng lại làm cho dương dân ngạn giật mình kêu lên đây là một chương không được thuộc về nhân loại khuôn mặt mặt của nàng che kín sám xanh màu s ắ c vẩy nhỏ xuống dọc nước con mắt bạo lồi ra đến chân trượt chuyển động một chương t r ư ớ c đột dày bờ môi mọc r a dơ giấy bẩn thịu răng nanh xem ra quỷ dị khủng bố đến cực điểm cá đầu cá dương dân ngạn bị dọa đến đặt ngông ngồi xuống đất nhưng hắn sau đó lập tức kịp phản ứng móc ra súng cũng mở khóa an toàn hai tử có thể nghe hiệu ta sao dù cho hiện tại dương dân ngạn cũng không có đem họng súng nhắm hướng nữ hải này Ô ô cô đầu cá nữ hải giống như là đang khóc lại giống như sau khi lên bờ khát khô con cá nàng lúng túng một lát sau đó giơ cánh tay lên chỉ hướng một nơi đây là cổng vào nàng cũng muốn để ta rời đi dương dân ngạn cảm thấy nữ hải này khả năng không có ác ý hắn liền thu hồi x u ố n g ngồi sổm xuống ngươi không thể nói chuyện sao vậy nói cho ta những người khác ở phương hướng nào nơi đây người lớn đâu nữ hải để tay xuống nàng quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng ở trong an dưỡng tòa nhà sao Ta đi một chút sẽ trở đi lại, sẽ nữ g ư ờ i ở hải này、chờ. Dương dân chờ. ca không ngạn nhìn xem dương dân ngạn động tác nàng vươn tay kéo hắn lại cũng lần nữa chỉ chỉ đại môn ta không sao người ở chỗ này được không dương dân ngạn kiên nhẫn vô vô nữ hải bả vai chuẩn bị an ủi một chút nàng nhưng là hắn vừa vươn tay ra nữ h à i bóng người liền biến mất nàng biến thành từng sợi xương trắng dung nhập vào xung quanh dày đặc sương mù mau trốn trong không khí chỉ dư lại câu này thì thầm nó để cho dương dân ngạn ý thức được vừa rồi cũng không phải là h ảo giác ta điên rồi sao dương dân ngạn đẩy ra an dưỡng tòa nhà đại môn dùng sức lao mặt một cái a a a a a tiếng kêu thảm thiết tại mặt sau vườn hoa quanh quẩn m ặ c lâm cùng trương tử hàng hai người hai c h â n phi nước đại phía sau bọn hắn còn đi theo hai con phụ phục tiến lên như t h ẳ n lặn lại giống linh cầu quái vợt đây đây là có chuyện gì từ hàng chúng ta là xuất hiện ảo giác sao ta cho rằng cũng không phải là ảo giác trương tử hàng thân thể khỏe mạnh thể lực cũng tốt hán tại kiến trúc chạy vội thời điểm còn không ngừng lục tung đồ vật ngăn cản q u á i vật bộ pháp ta hoài nghi nơi này là một cái căn cứ nghiên cứu đang sản xuất sinh vật binh khí m ặ c lâm dọc theo hành lang đi đến cuối một c ư ớ c đá tung cửa sau đó xoay người dùng ngăn tủ chặn lại đại môn sinh vật binh khí ta nhớ được trấn gia nguyên n g cũng không có ủ mờ d ẻ o lạ a thông qua cửa sổ hai người có thể rõ ràng trông thấy hình thể khổng lồ quái vật gào thét theo sau bọn chúng sau khi phát hiện hai người tung tích liền một đầu v ọ t tới đóng chặt cửa lớn không xong cửa gỗ cùng ngăn tủ ngăn không được bọn chúng khi mạc lâm cùng trương tử hàng chuẩn bị ứng đối sung kích thời điểm chuyện quỷ dị đã xảy ra hai con quái vật kia vừa đụng lên cửa phòng máy mắt liền đồng thời biến thành khói nhẹ lượt lở vô nhẹ nhẹ lên cửa gỗ không có chuyện gì phát sinh t ử hàng ta điên rồi sao không ta cũng trông thấy bọn chúng biến thành sương mù cửa phong nhẹ nhàng đẩy ra thanh âm để hai người đồng thời im lặng cũng không dám thở mạnh ai có khí lực lớn như vậy có thể đem ngăn tủ cản trở cửa vào đẩy ra chẳng lẽ là lại tới quái vật khác sao mạc lâm nắm lên gậy cảnh sát hắn cùng trương tử hàng nhìn nhau chuẩn bị giấu ở sau cửa tới một cái lôi đình đã kích sau khi cửa mở ra đi vào là một cái gương mặt mơ mơ hồ hồ thiếu niên hắn n g ẩ n g đầu lên nhìn xem phía sau cửa đang chuẩn bị một gậy đánh xuống hai vị cảnh sát ngừng là hai tử mạc lâm dừng tay hắn nhìn xem nam hải khuất trái tim càng thêm rung động không có mặt hắn là vừa rồi chúng ta nhìn thấy thân ba đứa bé kia mời rời đi nơi này vì cái gì mặt trước vườn hoa an học đông cùng lý khôn hai người ngược lại là có tiến triển nhất cùng gặp các loại hiện tượng lạ dương dân ngạn mấy người khác biệt hai người bọn hắn vậy mà tìm tới một người sống đây là một người mặc áo b ờ lật trắng mang theo kính mắt h ả o hoa phong nhã trung niên nam tử khi an học đông tìm tới hắn hắn đang dựa vào một cây to lớn cột đá thở dốc ai các ngươi đến thật không phải lúc đi nhanh đi nếu ngươi không đi liền không có cơ hội chương bốn trăm hai mươi bảy con n ệ n mặt người dưới cự hình cột đá an học đông cùng lý khôn hai người đang cùng nghiên cứu viên kia rằng co ngươi để chúng ta đi mau nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì an học đông xuất r a cảnh sát id chúng ta là cảnh sát xin yên tâm nói cho chúng ta biết cứu viện sau đó liền đến đã tới không kịp kẻ phản bội đã mở ra toàn bộ năm cái ngũ hành thạch trụ ở vào thời không q u á i vật rất nhanh liền sẽ bao phủ nơi này nghiên cứu viên thở hồn hẹn nét mặt của hắn đều là phất hận Cột đá. n g ư ơ i c h ỉ là quay chung quanh viện mồ côi năm cái này cự hình cột lớn sao ta còn rất kỳ quái đây là các ngươi mô phỏng nước anh sợ tổn nở hành sao an học đông để nghiên cứu viên con mắt sáng lên một cái ngươi có thể nhìn thấy chúng nó bọn chúng an học đông không lý giải được tại sao nghiên cứu viên lại hỏi lời này bọn chúng a chính là quay chung quanh viện mồ côi cột đá nghiên cứu viên xem ra có chút hưng phấn ta liền kỳ quái ta trốn ở dưới cột đá các ngươi đáng lẽ tìm không thấy ta không nghĩ tới đ ế nghiên cứu viện cảnh có viện lại nhân dân n sát ư ờ i sở ữ u cao như vậy l n An、học、đông vẫn là không minh、bạch. không phải, người đến tột cùng đang nói Linh n h Thị. học bạch, phải, Thị? h tột cái Cái gì? Cái gì g là là i cứu viên nâng nâng kính mắt giọng nói của hắn có chút run r u y cảnh sát ngươi có thể là người duy nhất cứu vớt được bọn nhỏ linh thị cao mang ý nghĩa trời sinh tầm mắt mẻ bén ngươi có thể ở trong sương mù nhìn rõ chân tướng mà sẽ không bị ảo giác mê hoặc hiện tại trong viện mồ côi đã dối loạn khắp nơi đều là n h i u loạn thời không sương mù thương vinh tên hôn đ ả n kia hắn vậy mà đánh vỡ h mươi m hộp thời gian đem m ộ n g cảnh cùng hiện thực biên giới dập nát an học đông cùng lý khôn hai người không hiểu ra sao người giảng c h ậ một m chút chúng ta không hiểu nhiều các ngươi nhà khoa học phương thức tư duy nghiên cứu viên thở dài tên ta là trang khang là nơi này nghiên cứu viên phụ trách nghiên cứu nhi đồng tâm lý chứng bệnh chính là cô độc chứng một loại t ậ t bệnh nhưng bởi vì nào đó máy móc phá hư hiện tại nhi đồng nhóm lâm vào m ộ n g cảnh các ngươi bản thân nhìn thấy sương mù chính là giấc mơ của bọn họ tiết lộ đến thế giới hiện thực trằng diện n ộ n g cảnh tiết lộ đến hiện thực An h ọ cái đông còn là lần đầu còn lần tiên nghe là u tới kỷ q này h thế thuyết pháp.、Trang、khang nhẹ h ư ngươi Trang gật đầu, tại đầu, ê n trang ớ i cái thi? Chim liền liên Cựu gì? Cự nhân, khủng long? Cương nhân? bay? Những xương mù này liền là liên tiếp mộng cùng hiện ấ t thể sẽ gặp được hài tử trong vật. t có được Cái hài sẽ gặp mộng quái r này,、trang、khang thân dân một phen giải thích để an học đông hai người đều ngộng không biết nên tin hắn hay không học đông giá hỏa này có phải là bị thiên thạch sóng sung kích đem đầu cho đập hư hay không cảm giác làm sao đang h ầ ngôn loạn ngữ đâu lý khôn có chút bất mãn nơi này dù sao là an toàn hắn cũng không có có thụ thương dứt khoát chúng ta trước tiên đem hắn đặt xuống nơi này nhanh đi tìm kiếm mặt khác người bị thương đi trang khang nhìn xem hai người làm bộ muốn đi gấp hắn cũng không có giữ lại mà gỡ xuống trong tay một mặt dây chuyền hướng phía an học đông nem tới ta có thể hiểu các ngươi hoài nghi cầm cái chìa khóa này tiến về an dưỡng tòa nhà tầng ngầm thứ nhất phòng chứa đồ nơi đó có vũ khí chờ các ngươi thật gặp được v á i vật vậy nhất định phải đi trước cầm tới vũ khí làm cảnh sát Các n g ư l i d ù n g súng n h ấ t đ ị n h sẽ s o với c h ú n g ta t h u ầ n t h d c h ơ n Nói, trang khang chỉ chỉ từ mặt sau vườn hoa một đường tràn ngập mà tới nồng vụ lập tức x ư ơ n g mù liền muốn tuân đi qua trong này có rất nhiều không thể tưởng tượng đồ vật các ngươi duy nhất có thể tin tưởng chính là những cái kia bồi hồi bọn nhỏ còn có nếu như các ngươi gặp một cái tên là thường v i n h người sống mời g i ế t mời bắt giữ hắn tuyệt đối không được tin tưởng hắn bất luận cái gì ngôn luận bởi vì nơi này tai nạn chính là do hắn đưa tới nói liên tiếp một đoạn dặn dò xong trang khang mệt mỏi dựa vào cây cột nhắm mắt lại như mặc ta như mặc a tên kia chẳng lẽ đầu vóc thật có bệnh lý khôn nhìn xem an học đông cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trang khang ném đến mặt dây chuyền hắn giang tay ra học đông chẳng lẽ ngươi thật tin hắn nói tiếng nói của hắn ăn khớp lo dịp rõ ràng không giống như là đầu nao có vấn đề an học đông bịt lỗ mùi đi vào nồng vụ dạng này một người bình thường làm như có thật biên ra như thế cố sự nếu hắn không phải là bệnh tinh thần vậy chuyện kia rất có thể là thật dù sao chúng ta cũng muốn đi tìm kiếm trong kiến trúc người bị thương cầm chìa khóa cũng không lỗ a i lý không thở dài nhanh đi tìm tới dương đội trưởng đi xung quanh x ư ơ n g mù nồng đậm như vậy cũng không biết có độc khí hay không ta cảm thấy hẳn là rời đi trước lại bàn bạc kỹ hơn an học đông không có cự tuyệt dương đội trưởng lẻ loi một mình tại khu vực trung ương thăm dò vừa vận an dưỡng tòa nhà cũng tại phụ cận chúng ta trước hướng nơi đó đi thôi viện mồ côi mặt sau vườn hoa lầu dạy học tránh trong phòng mạc lâm cùng trương tử hàng đang cùng đi vào diện mục mơ hồ nam hải mặt đối mặt tử tử hàng đây là quỷ đi đây nhất định là quỷ đi mạc lâm há miệng run rẩy lấy r a gậy cảnh sát ta cảnh cáo ngươi chớ tới gần ta thân ảnh mơ hồ tựa như là kiểu cũ t v i bông tuyết bình phong run rẩy nam hải để ở đây hai người không khỏi nhớ tới nửa đêm hung linh kinh điện tràng diện mau trốn nam hải dùng tay chỉ góc phòng khi hắn nói ra câu nói này xong cả người liền biến thành khói nhẹ hoa hắn biến mất từ hàng hắn biến mất nơi này quả nhiên có quỷ trương tử hàng vươn tay ngăn cản mạc lâm hô to gọi nhỏ suyệt, có âm thanh một chút sột sột soạt soạt bò sát âm thanh ở trong hành lang càng lúc càng gần trương tử hàng dán cửa ra hướng ngoài nhìn sang sau đó hắn lập tức sắc mặt trắng bệch lui trở về phòng một thanh đóng cửa lại mạc lâm tò mò đi tới làm sao bên ngoài có cái gì trương tử hàng một thanh kéo qua mạc lâm tiếp ở trên vách tường lúc này một cái khổng lồ bóng đen từ trong hành lang chậm rãi bò tới nện đây là một con treo ngược trên trần nhà cự hình con nện nó có một chương vặn vẹo mặt người tựa như là bôi huyết sắc mực nước lên đẩy mặt cười quỷ dị chú hề cự hình con n h ệ n chân đốt ở trên trần nhà sẽ qua dì rào rơi xuống đại lượng màu trắng b ụ i mù mũ. l o à n g xoảng l o à n g xoảng con n h ệ n mặt người mỗi di động một bước trên người của nó đều sẽ vang lên ma sát tiếng va chạm khi nó đi ngang qua gian phòng cửa sổ hai tên cảnh sát mới phát hiện nhện lông mềm như nhung dưới bụng ánh ra bốn năm cái bị tơ nhện che phủ nghiêm nghiêm thật thật hình người đó những cái kia bị bọc lấy chẳng lẽ là người sống là nơi này biến mất hộ công mặc lâm hai chân r u lên hắn bị trương tử hàng bị miệng lại cũng không dám thở mạnh t con nghẹn mặt người đi ngang qua cửa sổ nó tấm kia mặt người ở ngoài pha lê chuyển động tựa hồ đang xác nhận trong phòng có người sống hay không mặc lâm hai người áp sát vào trên tường bọn hắn tâm như nổi trống lẳng lặng chờ đợi con nghẹn mặt người rời đi t qua một hồi lâu thanh âm huyên nào rốt cục đi xa con nghẹn mặt người cũng biến mất khỏi cửa sổ mặt ngoài t ử hàng vừa rồi thứ kia là ảo rất sao đừng nói trước nhưng trương tử hàng cảnh cáo đã muộn một khuôn mặt người đột nột từ trên trần nhà r ứ t xuống áp sát vào trên pha lê c o n nện người còn mặt c h ư a đi, n ó d ù n g c h â n đ ố t c h ậ m c h ạ p và đánh, g i ả bộ mươi ì n h đã tám ẩn tàng gian phòng l â u dạy học truyền đến thảm thiết tiếng k ê ơ kinh động đang ở trong an dưỡng tòa nhà điều tra dương dân ngạn đây là mạc lâm thanh âm bọn hắn sẽ ra chuyện dương dân ngạn móc súng lục bước nhanh chạy đến văn phòng cửa sổ hắn hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn ra xa nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn sương mù đáng chết sương mù quá nổ làm sao mới qua một hồi tầm nhìn đã hạ xuống đến trong vòng m ư ơ i mét không có cách nào dương dân ngạn chỉ có thể xông ra văn phòng chuẩn bị rời đi tòa nhà đến c h i viện mạc lâm hai người cẩn thận ngay tại dương dân ngạn ba bước làm một bước chạy vội tới trên cầu thang một đạo nhỏ bé lạnh như băng bàn tay từ sau lưng của hắn đưa ra ngoài kéo cảm quần của hắn một chút chính là cái này rất nhỏ một chút để dương dân ngạn động tác hơi chậm lại không có như vậy rớt xuống tầng ba làm sao làm sao có thể ở trong mắt dương dân ngạn nơi đây thang lầu đã hoàn toàn thay đổi từ tầng ba bắt đầu tới mặt đất kiến trúc đã hoàn toàn đứt gãy mặt tường mọc đầy như dây leo thực vật mở ra đại lượng nụ hoa hiện tại những nụ hoa này đang khẽ trương khẽ hợp không ngừng ngỏng lại. y sách dương dân ngạn lập tức lui về tầng ba hắn tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tìm được vừa mới kéo mình một thanh tiểu hải ảo giác cuối cùng là càng ngày càng chân thực ảo giác vẫn là nói ta thật bước vào một cái không biết lĩnh vực bất quá vô luận như thế nào lúc này dương dân ngạn cũng chỉ có thể tìm đường khác nơi này làm sao mọc đầy thực vật một lát sau an học đông cùng lý khôn cũng tới an dưỡng tòa nhà bọn hắn từ mặt trước vườn hoa mà đến cũng không nghe thấy mặt sau vườn hoa mạc lâm thảm thiết tiếng tê ơ cẩn thận một chút những đoá hoa này thấy thế nào làm sao quỳ dị lý khôn đi vào đại sảnh hắn từ một cái bị dây leo bao trùm bảng hiệu tìm tới tòa nhà sơ đồ tầng một là phòng khám tầng hai là phòng thuốc tầng ba là khu làm việc nơi này cũng không có dưới đất tầng hầm ngầm a học đông ta liền nói đi cái k i a trang khang hoàn toàn chính là một người điên an học đông lại rất tỉnh táo hắn chỉ, chỉ giống như là phôi thai n ú c n í c h đoá hoa còn có trải rộng cả tòa kiến trúc dây leo l á t đầu tên điên ngươi cảm thấy loại này căn bản không cách nào theo lẽ thường giải thích tràn diện là minh chứng cho chúng ta còn chưa điên sao đây đây lý khôn ha to miệng không lời nào để nói trang khang đã từng nói trong này có rất nhiều không thể tưởng tượng đồ vật các ngươi duy nhất có thể tin tưởng chính là những cái t i u bồi hồi bọc nhỏ đúng vậy à hắn xác thực nói qua như vậy lý khôn không thèm quan tâm nói đùa ngươi nhìn nơi này sanh hóa làm được không tệ có hoa có cỏ nơi nào xem như không thể tưởng tượng lý khôn lời còn chưa nói hết Những cái kia nhúc nhích đoá hoa tựa như là đau bụng đồng dạng, hoa cái kia tựa đau đoá là một ở ra hoa mửa. nụ nôn kịch Phốc chít phốc chít. liệt m trận mãnh liệt tiêu chạy thanh âm về sau từ đoá hoa phun tung tóe ra đại lượng lục sắt chất nhầy tùy theo q u ả n g tới mặt đất còn có thật nhiều trên thân quấn đầy sợi đ ằ n g toàn thân màu xanh sống quỷ dị hình người quái v ậ t trang khang còn nói qua chờ các ngươi thật gặp quái v ậ t nhất định phải đi trước cầm tới vũ khí an học đông giữ chặt kinh ngạc đến ngây người lý khôn hai người lập tức hướng phía chưa bị dây leo khuyết tán khu vực phi nước đại mặt sau vườn hoa lầu dạy học và thảo thảo thảo thảo nó nhìn qua từ hàng nó gờ tờ mờ giờ nhìn qua a a a a a a a ê u thả một tiếng mạc lầm tranh thủ thời gian cơ trương tử hàng bà vai nhanh nghĩ biện pháp a trương tử hàng sờ sờ lỗ thai ta thực tế là nghĩ không ra người thế mà có thể phát ra lớn như thế vì tật thanh âm nơi này bị phá hỏng chỉ có một cái thông hướng hành lang cửa vào mà ngoài hành lang liền là quái vật hai người lập tức bắt đầu phân tán tìm kiếm đường ra khác bọn hắn tìm tới mấy phiến cửa sổ nhưng tầng một cửa sổ đều lắp đặt lưới bảo vệ loại này dày đặc cốt thép ô lưới hiển nhiên không phải nhân loại có thể trôi qua chi chi chi chi con nghẹn mặt người đầu lâu xoay tròn một trăm tám mươi độ nó lập tức bắt đầu dùng bén nhọn chân đốt phá cửa rất nhanh chất gỗ cánh cửa liền thùng trăm ngàn lỗ sắp vỡ vụn từ hàng nó muốn vào đến muốn vào đến a a đừng nói nhảm càng là nguy hiểm thì càng tỉnh táo đây là t r ư ơ n g tử hàng bộ kia cơ bắc khổ người ẩn đi vốn có phẩm chất nguyên nhân chính là như thế hắn mới là một vị ưu tú cảnh sát hướng nơi này đến chúng ta đem ngăn tủ l ẩ y ngã trương tử h à n g không nói hai lời liền đỡ lấy giá sách cũng bắt đầu dùng hết khí lực toàn thân x â y dịch mạc lâm hoang mang lo sợ bối rối hỏi đẩy ngăn tủ này làm gì chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chút phòng thân vũ khí lao ra nơi này không có đ ư ờ n g ra đừng nói nhảm giờ phút này trương tử h à n g trong đầu nhớ lại lúc trước toàn thân mơ hồ nam hải trước khi hắn biến mất đã đối hai người nói mau trốn đồng thời chỉ vào gian phòng nơi hẻo lánh giá sách chỉ có tin hắn mạc lâm mắt thấy thuyết phục không được trương tử hằng hắn cũng chỉ có thể qua đến giúp đỡ tại hai cái tráng niên nam tử hợp lực đổ đầy sách ngăn tủ ngã xuống sàn nhà phát ra đáng sợ tiếng ầm ầm thư tịch cũng rơi đ ầ y đất nơi này nơi này có mật đạo mau tới đây tại ra sách đằng sau vậy mà xuất hiện một cái chỉ cung cấp một người phụ phục tiến vào nhỏ bé hốt tối lúc này hai người cũng không có đi đường chỉ có thể hoảng hốt không ngừng t r u i vào chi chi chi chi chân trước hai người vừa chật vật tiến vào mật đạo chân sau con nện mặt người đã xông phá cửa phòng nó lập tức tìm tới hai người vị trí cũng đem bén nhọn chân đốt đâm vào mật đạo và thảo thảo thảo thảo chân của nó chân của nó đụng vào bắp chân của ta hoàng cái quọng lông a người coi như là bị mỹ nữ đeo màu tất chân chạm vào không phải là được sao người đi thử một chút nhà ngươi mỹ nữ bắp chân vừa cứng rắn vừa thô sao quỷ khóc s ó i gào nương theo lấy c á i nhau hai người rốt cục xuyên qua mật đạo đi tới một cái cô lập gian phòng con n g h ệ mặt người ở cửa vào mật đạo vô năng cùng nộ một hồi lâu lại là dùng chân đốt lay động lại là đem đầu luồn vào đến nhưng cuối cùng đều không công mà lui nó giống như đi lại chờ một lát đi hai cái đại nam nhân c ó quắp trên mặt đất miệng lớn thở hồn hẹn một hồi lâu mới bớt đau đến thàng đến trên mặt tường hồng hơi rút đi trương tử hàng cùng mạc lâm mới bắt đầu thăm dò chỗ này nho nhỏ gian phòng nơi này là phòng vẽ tranh gian phòng này cũng không lớn hai người cơ hồ đã chen đầy cả phòng bất quá chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ giường nhỏ bàn nhỏ giá vẽ giấy vẽ cùng thuốc màu đều chuẩn bị rất là đầy đủ trương tử hàng liếc mắt nhìn chiếc giường chiều dài là cho hải tử dùng mặc lâm nhặt lên tranh sơn dầu giấy cùng một t r ư ơ n g giấy tuyên h à n h có hai người thường xuyên đến nơi này một cái vẽ tranh một cái viết bút lông hai người đều là thuần thục ả n h sát cơ sở hình sự trinh sát tự nhiên không đáng kể mặc lâm đi tới giá vẽ hắn nhìn xem còn chưa hoàn thành ký họa vẽ rất không tệ rất có thiên phú nơi này còn có một bản bút ký xem ra là nào đó đ ư a bé lưu lại trường tử hàng rời đi trên bàn giấy trắng tìm tới một quyển sổ để cho ta tới nhìn phía trên ghi chép cái gì ân đây là một bản đối thoại b ú t ký xem ra là hai đứa bé ghi chép lâm cùng diệp chương bốn trăm hai mươi chín trong phòng tối b ú t ký lâm cảm giác khá hơn chút nào không diệp gần nhất vẫn là sẽ đau đầu lâm ai ta nên đi thuyết phục một chút lưu nghiên cứu viên bọn hắn gần nhất dùng thuốc liều lượng quá lớn diệp không cần ta còn có thể tiếp nhận lâm vấn đề không nằm ở ngươi có thể tiếp nhận được hay không liền ngay cả ngươi đều sẽ cảm giác được tác dụng phụ người bình thường khẳng định đã sắp đến cực hạn diệp mọi người sẽ bị thương sao lâm sẽ không thụ thương nhưng có khả năng ngủ không tỉnh ngơ ngơ ngác ngác xem hết một trang này bút ký mạc lâm cùng trương tử hằng cảm thấy có chút khó tin đây là tiểu hài tử chữ viết ở trong sổ chữ viết không chỉ có cẩn thận nắn nót mà lại phong cách tươi sáng nam hài chữ viết bút lực mạnh mẽ cẩn thận tỉ mỉ đối ứng hắn luyện tập qua bút lông tài nghệ nữ hài chữ viết xinh đẹp giống như một vài bức c h ó i buộc trong ô vương hội họa đây tương ứng với nàng tình thông vẽ tranh nhưng đây quả thật là hai đứa bé nên có chữ viết sao húng chi đối thoại của bọn họ lo dịp rõ ràng thậm chí còn biết hiếm thấy chuyên nghiệp dùng từ cùng thành ngữ không biết nhưng bọn hắn thảo luận rõ ràng là một loại cho bọn nhỏ tiêm vào dược tề trường tử hàng sắc mặt nghiêm túc nơi đây quả nhiên ẩn giấu đi cái gì chẳng lẽ thật là sinh vật binh khí một loại nghiên cứu không biết có lẽ bọn hắn thật đang chế tạo sụp m ạ n m ù t ăn đâu lại nhìn tiếp đi trương tử hàng lật đến trang kế tiếp bất quá vài trang sau hai đứa bé liền không có thảo luận dược tề mà là nói một chút về sinh hoạt cùng yêu thích hai vị cảnh sát trải qua mấy tờ này chữ viết phân tích bọn hắn đại khái có thể chắc tả ra hai đứa bé thân phận bối cảnh một họ lâm chính là nam hải hắn cũng không thể thời gian dài ở tại viện mô côi chỉ có thể thông qua mật thất lưu lại bút ký đến cùng nữ hải giao lưu hai người thậm chí không thể trải qua thường gặp mặt bất quá nam hải đối dược vật nghiên cứu tựa hồ hết sức quen thuộc hắn mặc dù không tự mình tham dự nhưng đối nghiên cứu viên rất là hiểu rõ thông qua lâm hai người biết nơi này nào đó nghiên cứu viên có họ lưu hai họ diệp là nữ hải nàng không nhà để về là một cái tại viện mồ côi sinh hoạt nữ hải nhi nàng thích vẽ tranh thích đem đẹp đồ tốt khóa nhập vào tranh vẽ mà nàng xác thực có thiên phú này làm vật thí nghiệm nữ hải mỗi đêm đều bị rót vào kỳ quái chất lỏng tại s a u khi mơ màng chìm vào giấc ngủ loại này chất lỏng có thể làm cho nàng tiến vào một loại thần kỳ m ẫ u cảnh nhưng ở sau khi tỉnh dậy sẽ nương theo đau đầu mà quên tất cả m ẫ u cảnh hai đứa bé có kiên cố hữu nghị bọn hắn thông qua nho nhỏ gian phòng chia sẻ lấy tín nhiệm cùng hy vọng mặc dù bọn hắn rời khỏi căn phòng này chính là chưa từng gặp mặt người lạ nhưng đối phương lưu lại mùi vị nhiệt độ cơ thể cùng chữ viết đều là bọn hắn tiếp tục sinh tồn đi xuống nhiệt tình bọn hắn tuổi còn nhỏ gánh vác quá nhiều đồ vật dám can đảm làm r a loại này táng tận thiên lương nghiên cứu gia hỏa nhất định phải đem bọn hắn đưa ra công lý mạc lâm đối việc này lòng đầy cam phẫn trương tử h à n g cũng im lặng không nói bọn hắn đều đã làm phụ t h ầ n mạc lâm nhi tử mạc đông v â n cùng trương tử h à n g nhi tử trương minh lộc bọn hắn cũng vừa mới lên tiểu học xem t i ế đi hai tử tư duy là tinh khiết nhất nói không chừng có thể nhìn ra rất nhiều dấu vết để lại diệp bức tranh của ta sắp hoàn thành lâm là bức tranh mới sao diệp đúng ta gần nhất thử nghiệm đem trong ngộng nhìn thấy đồ vật vẽ xuống lâm ta nhìn thấy bọn chúng phi thường nô có cá tính lâm ngươi gần nhất ngủ được còn tốt chứ diệp tốt nhiều sau khi tỉnh lại cũng không có đau đầu nhưng lại không hiểu cảm giác được có đồ vật gì đang dòm ngò ta lâm tham dò là cái gì đang nhìn ngươi diệp chính là ta vẽ ra những vật này nhìn đến đây hai vị cảnh sát trong phòng tìm tìm bọn hắn ở trong giỏ rác tìm ra mấy cái chưa vứt bỏ vo lại tờ giấy sau khi mở ra hai người đấy lộ ra hoảng sợ cùng bất khả tư nghị vẻ mặt trong bức họa này vẽ lấy giày đặc c h â n đốt quỷ dị cứng nhắc tươi cười khuôn mặt treo ở trên người thi mộ còn có lông xù phần bụng vậy mà là vừa rồi còn kia nhện mặt người trương tử hàng lật ra trang kế tiếp giấy lộn phía trên vẽ rõ ràng là lục sắc dây leo núc n í c h gai nhọn bị ăn mòn đến thất linh bát lạc tường gạch cùng trong đó a hoa tập tễn chui ra vô diện lục thi những thứ này lại là cái gì tinh xảo họa ra có thể đem tốt đẹp sự vật miêu tả đến sinh động như thật nhưng nếu nàng đem phần này tài hoa dùng đến không thể tưởng tượng nổi địa phương vậy cũng có thể miêu tả ra thân lâm kỳ cảnh sợ hãi nhìn xem trong tranh con nhện mặt người cùng lục sắc cương thi m ặ c lâm cùng trường tử h à n g cảm giác nét mặt của bọn nó đang theo mực in hòa tan phảng phất liền muốn chui ra ngoài dọa đến nhanh đem giấy vỏ thành một c ụ tiếp tiếp tục đi lâm như mặt ngươi cần thiết phải chú ý một chút tinh thần tình huống nhất định phải chi tiết đối lưu nghiên cứu viên cùng trang đồn trường phản ứng ảo giác của ngươi diệp ảo giác nhưng bọn chúng là chân thật tồn tại a ngay tại ta viết chữ thời điểm con nô công kia cái đôi còn nhẹ nhàng đảo qua cổ của ta lâm nhắm mắt lại hít sâu hết t h ể liền giao cho ta ta sẽ đi thương lượng đáng chết hai người kia liền mặc cho thủ hạ làm loạn sao lâm như mặc ngươi vẫn là nhanh chóng tìm một nhà khá giả thu dưỡng đi viện mồ côi này không phải là địa phương ngươi nên ở đâu lá nhàn ca ta đã tìm tới cha ruột lâm cái gì là ai diệp nhàn ca ngươi cảm thấy người nào sẽ cho phép chúng ta tại viện mồ côi này xây một cái h ố t tối bọn hắn chẳng lẽ cái gì cũng không biết sao lâm ngươi nói phụ thân của ngươi là lâm cũng không tính là ngoài ý muốn là vị nào đức cao vọng trọng nghiên cứu viên đi thuận tiện nói sao diệp ta cũng chỉ là ngẫu nhiên trong n g n g nghe thấy hết thảy không ta đã không phân rõ n g n g cùng thực tế ta không biết hết thảy có phải là thật hay không bởi vì ta một khi đi xác nhận ta cảm giác mình rất có thể sẽ mất đi tất cả lâm vậy liền đưa nó chôn ở trong lòng đi vô luận như thế nào chúng ta sẽ một mực kiên trì đến cuối cùng diệp ân mọi thứ đều là vì nhân loại phục hưng cái này tinh thần thắc loạn nữ hài n h ư vậy mà là nào đó nghiên cứu viên nữ nhi bọn hắn đối chính mình nữ nhi hạ thủ như thế không nhân tính mặc lâm đối v i ệ n m ồ côi này được đến nhận thức mới hắn một quyền nện vào v á t h tưởng từ hàng chúng ta đi tìm kiếm tri viện đi để đồn cảnh sát nhiều điều một số nhân lực tới khả năng sẽ dùng đến cảnh sát vũ trang nơi này nhất định che giấu càng thêm tội ác hành vi trương tử hàng nhẹ gật đầu vậy mà tẩy não hải tử để bọn hắn tự nguyện gia nhập nhân thể thí nghiệm tuyệt đối không thể nhân lượng bất quá nói trương tử hàng sờ sờ chán mặc lâm nữ hài này nói nàng có thể ở trong n g ộ n g trông thấy những quái vật này vậy bây giờ chúng ta cũng đồng d ạ n g có thể trông thấy vậy có phải là mang ý nghĩa chúng ta đã đến mộng cảnh bên liên giới đừng ngươi đừng bị mê hoặc mặc lâm t ự hồ tìm tới chắc chắn đáp án vấn đề căn nguyên khẳng định xuất hiện ở đoàn này đột nhiên xuất hiện s ư ơ n g trắng nói không chừng bên trong gia nhập thí nghiệm sản phẩm lẫn vào chất gây ảo ảnh cho nên chúng ta mới có thể sinh ra cùng nữ hải tương tự ảo giác có lẽ là đi bất quá chúng ta còn tính là có thu hoạch chí ít biết có hiểu rõ chân tướng hải tử một cái gọi lâm nhàn một cái gọi diệp như mặc đúng lúc này mật đạo bên ngoài gian phòng rốt cục yên tĩnh trở lại chương bốn trăm ba mươi thần bí chất lòng từ hàng quái vật kia giống như rời đi có lẽ vậy ngươi chờ ở đây sau khi đi đến gần mật đạo cửa vào trương tử hàng dừng lại một chút hắn thời ra cảnh sát áo khoác lặng lẽ hướng mật đạo bên ngoài vân lên ra chi chi chi chi một con sắc bén chân đốt lập tức từ ngoài tường đâm vào nó một thanh nắm chặt quần áo liền hướng bên ngoài khe kéo sau đó cực nhanh mà đem xé thành mà nhỏ h ừ trương tử hàng chậm rãi ngược lại lũi về thứ kia còn chưa đi con nghẹn mặt người hai lần đánh lén đều không thành công nó gấp rút lớn tiếng t ê y minh phát ra uy hiếp thanh âm nhưng vô luận nó như thế nào vô năng cùng nộ trương tử hàng đều chỉ là lẳng lặng lui trở về x u ấ t sinh trung quy là x u ấ t sinh che giấu không được tình cảm của mình â đúng lúc này trương tử hàng lần nữa trông thấy nam hà kia diện mục mơ hồ nam hải tại mật đạo đối diện hắn nằm sấp trên sàn nhà cùng trương tử h à n g nhìn nhau cùng một cái không có mặt không lộ vẻ gì màu trắng tiểu hài đối mặt phải chăng là một loại làm người sợ hãi thể nghiệm nhưng lúc này trương tử h à n g đã không có loại kia sợ hãi bởi vì hắn hiểu được đứa bé này là đến giúp hắn nam hải nằm dạp trên mặt đất hắn đầu tiên là chỉ chỉ vách t ư ờ n g sau đó từ dưới đất nhặt lên một quyển sách cực kỳ c h ậ m rãi bắt đầu lật giấy vách t ư ờ n g thằng đến nam hải lần nữa hóa thành xương trắng biến mất trương tử hằng mới trở về mật thất hắn đẩy ra mạc lâm bắt đầu gõ lấy mật thất chất gỗ vách tường đông đông đông đông, đông, đông. đương ô đông. n g đ đương nơi này có một cái hốc tối trương tử hàng gỡ xuống phía gỗ lộ ra một cái ẩn trong vách tường hốc tối đây là một cái đèn cồn còn có bật lửa lấy ra đèn cồn cùng bật lửa trương tử hàng còn từ hốc tối lật ra một mảnh giấy phía trên là nam hải lâm nhắn lại lâm ta từ trang đồn trưởng nơi đó lấy được cái này đèn cồn bất quá bên trong đựng không phải cồn mà là lợi dụng phò mạ đệ hỉ đỡ phủ mị gạ tỳ hòn thuốc khử trùng loại này chất lỏng có thể hữu hiệu sát thương những vật kia nếu như ngươi v ậ y tranh thời điểm nghe tới những vật kia thanh âm liền nhóm l ử a chiếc đèn này đi nó sẽ mang đến một chút a n bình trương tử hàng cùng mạc lâm nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương mừng rỡ nó có thể sát thương q u á i vật có thể hay không thử mới biết được nói làm liền làm trương tử hàng nhóm l ử a đèn cồn sau đó một lần nữa bỏ lại mật đạo gánh chịu màu lam nhạt chất lỏng đèn cồn thong thả mà thiếu đốt từ b ứ c đèn bay ra một chút ôn hòa khí vị hơi nước bọn chúng như mộng như ảo tựa như là quấn quanh ở t r ư ờ n g tử hàng bên người tinh linh đang hô hấp đang thì thầm thật sự là thần kỳ chất lỏng màu xanh l a m chất lỏng hơi nước trôi giạt đến mật thất bên ngoài nó tựa hồ đối với nhân thể vô hại thậm chí còn có thể khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng nhưng đối những vật kia liền không hữu hảo như vậy chi chi chi chi con nghệ mặt người quả nhiên còn chưa đi nó rất có kiên nhẫn treo trên trần nhà chờ đợi nhân loại nhịn không được lộ ra chân ngựa nháy mắt nhưng là khi cỗ này màu nhạt hơi nước bay tới trong phòng con nghệ mặt người lại giống như là hút vào kịch độc trực tiếp rơi xuống sàn nhà toàn thân nó chân đốt lung tung rung động liều mạng muốn để cho mình lật người đến có hiệu quả nhìn xem con nghệ mặt người hốt hoảng kéo lấy mất đi lực lượng thân thể trốn ra khỏi phòng trương tử hàng rốt cục thở dài một hơi tốt nó trốn đi chúng ta chờ một chút chờ lấy hơi nước phiêu đầy gian phòng sau đó liền có thể ra ngoài đại khái sau năm phút cả phòng đã cơ hồ bao trùm m ỏ l à m nhạt hơi nước lúc này trương tử hàng cùng mạc lâm mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra mật đạo an toàn hai người liếc nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đại nạn không chết may mắn tốt chúng ta mau trốn ra tòa nhà này đi mạc lâm há miệng run rẩy nhìn xem hành lang cũng không biết trong đây còn có cái gì đáng sợ ngọn ý chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới học đông cùng dương đội trưởng sau đó rời đi địa phương đáng chết này cùng đ ộ i vội vàng vàng chạy đến hành lang mạc lâm khác biệt trương tử hàng không có vội vã rời đi hắn n ử a ngồi s ồ m trên mặt đất nhặt lên một quyển sách uy thừa dịp đèn cồn còn có nhiên liệu chúng ta mau trốn a người còn đang chờ cái gì đến nhặt lên bản này bề ngoài không có dị dạng gì đi trộm t ù n g giải mộng trương tử hàng thần sắc quái dị theo sát mạc lâm đi ra khỏi phòng trên đường đi bình an cũng không có cái gì con n g h ệ n mặt người hoặc là thằn lằn linh cậu theo sau đuổi r ế t hai người xem ra chiếc đèn này tác dụng quả thực rất lớn chạy ra lầu dạy học mạc lâm lại thấy ánh mặt trời hắn nhìn xem mặt sau vườn hoa vặn b ẹ o phát sáng thực vật chỉ lên trời hô to hô là vườn hoa trời ạ ta thế mà sống sót trương tử hàng cũng không có p h ế t lờ nồng đậm sương mù y nguyên tồn tại nguy hiểm khả năng ẩn nút trong đó tại trống chảy ngoại giới đèn cồn hơi nước hiệu quả tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều nói hắn đi đến mặt sau vườn hoa cây cỏ mặt lộ vẻ dị sắc những đoá hoa này làm sao giống như là nhận phóng xạ trở nên vật mèo còn có đại bộ phận thực vật giống như là bị hấp thu sinh mệnh lực trở nên khô héo chung quanh còn có rất nhiều loạn thất bát tao s á t thái đừng quản hoa cỏ chúng ta nhanh đi tìm dương đội trưởng đi tỉnh táo mặc lâm trưng tử hàng tìm tới một chỗ ghế dài ngồi xuống tìm tới dương đội trưởng phương pháp duy nhất chính là lúc trước hắn nói lớn tiếng kêu gọi nhưng mắt thấy trước đó con nhẹ mặt người ngươi còn dám lớn tiếng gọi sao mạc lâm nhất thời n g ẹ i lời đúng vậy a trong sương mù không biết còn có thứ gì thật là mạc lâm nói hắn nhìn xem trương tử hàng vậy mà một mặt nhàn nhã mở sách bắt đầu đọc dẫn không chỗ phát t i ế t t ử hàng ngươi cũng không thể ngồi ở chỗ này đọc sách ta suýt ta đang nghĩ biện pháp lật ra phở dù để trộm n g u tùng vào mắt tất cả đều là triết học cùng tư tưởng và trạm lý giải tiềm thức tâm lý quá trình biến thành đỉnh tiêm tâm lý học sáng tác ngươi là một trận liên quan đến dục vọng chiến tranh một hai ba trương tử hàng đối triết học cùng tâm lý cũng không có hứng thú hắn thậm chí không có đi nhìn phía trên y n ấn văn tự mà chỉ là đang đơn thuần lật giấy trang ba mươi bảy chính là chỗ này dừng ở trang ba mươi bảy trương tử hàng phát giác hiện tượng kỳ quái trang ba mươi bảy cùng trang ba mươi tám vậy mà là bị dính vào nhau hai tấm thật mỏng trang sách hợp thành một trường nếu như không cẩn thận lật xem vậy thì căn bản phát hiện không được thì ra là thế để trộm t ù n g là một bản khô khan tâm lý cùng triết học sáng tác người bình thường căn bản sẽ không dốc lòng đọc hơn ba mươi trang dạng này liền có thể giấu lại bí mật của mình lúc n ã y ở trong phòng nam hải mặt hướng trương tử hàng chậm rãi lật qua lật lại quyển sách này thẳng đến lật qua lật lại ba mươi bảy lần chính là ám chỉ hắn trang thứ ba mươi bảy ẩn giấy bí mật trương tử hàng tán thưởng đẩy ra ba mươi bảy ba mươi tám hai t r a n g giấy cũng từ t ư ờ n g kép phát hiện một tấm bản đồ hai tử ngươi muốn nói cho ta cái gì đâu chương bốn trăm ba mươi mốt địa đồ tấm bản đồ này vẽ ra kiến trúc là an dưỡng tòa nhà trương tử hàng che miệng mũi Hán đại Khái nhìn sang địa đồ, sau đó liền rời đi ghế giải, chỉ hướng sang liền viện Đại địa đồ, đó đi rời giải, sau vị côi mổ trương í trung、ương. Đi, chúng tử a an tòa sao sao. đi đối đi đi đi. việc kiến rời ngoại lại kiến nội lại hiện loại kê quái dưỡng nhà. này không sương nông lung nhất. vẫn còn lắng, muốn không Chương dù dã trước gì, thể mắt tốt Bất chút trúc xuất vật t là vào Mạc Lâm mù Mạc Lâm có có có lo kê ý quá, bộ Sẽ hàng chỉ chỉ trong ngực mạc lâm đèn cồn thủy lam chất l ò n g đại khái còn có một nửa hẳn là đầy đủ chúng ta tìm tới trên địa đồ kho vũ khí mạc lâm quá sợ hãi kho vũ khí Viện mồ t ô i còn có thứ này ai biết được tấm bản đồ này miêu tả tầng tiếp theo bố cục tại an dưỡng tòa nhà tầng một có một cái m ậ t thất bên trong có thang máy thông hướng dưới mặt đất trương tử hàng bước nhanh hướng an dưỡng tòa nhà đi đến đồng thời không quên quay đầu xác nhận phải chăng có quái vật đuổi theo có lẽ ở trong mắt hải tử kho vũ khí cũng không phải là s ú n g ống mà là loại này đối phó quái vật chất lòng đâu đối với trương tử hàng hợp lý giải thích mặc lâm bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế có càng nhiều đèn cồn cùng đặc thù chất lỏng chúng ta cũng không cần sợ những quái vật kia lý giải được liền đổi u k ị p đi đen côn cầm chắc tuyệt đối đừng rơi vỡ viện mồ côi khu vực trung ương an dưỡng tòa nhà tầng bà khu làm việc dương dân ngạn lòng nóng như lửa đốt ở phòng làm việc xuyên qua hắn từ sau khi nghe tới mạc lâm kêu thảm liền đã lâm vào thật sâu bất an lầu dạy học nơi đó xảy ra chuyện gì vì sao mạc lâm sẽ phát ra dạng này kinh khủng tiếng kêu mạc lâm người này dương dân ngạn hiểu rất rõ hắn mặc dù lá gan không lớn nhưng ở t r a án quá trình vô luận gặp được dạng gì giết người hiện trường cũng sẽ không cảm thấy khó chịu dù sao người ở chỗ này đều là kinh nghiệm phong phú lao cảnh sát hình sự. Mạc lâm nhất định ngoài tăng gặp phải ngoài ý liệu đồ vật. Lại ở chỗ Mạc phú thêm là đều đồ lao Lâm sát sự. vật. Càng càng ý Tỉnh táo. Tỉnh táo. dương dân ngạn dù sao cũng là lao đội trưởng hắn biết do nếu như mình đều lâm vào bối rối vậy không cần phải nói đi cứu đội viên chính mình cũng khả năng xem nhẹ bên người nguy hiểm lâm vào tuyệt cảnh nơi này là viện trưởng hộ công đám đội trưởng khu làm việc nhất định cẩn ó q u hệ với viện mổ thận i n tức. g tới đây, d phòng phòng ư vào, vào từng ly từng tí đi đến trước bàn làm việc dương dân ngạn bắt đầu lật xem viện trưởng tư liệu viện mồ côi nhân khẩu lưu động thu dưỡng tình huống kỳ quái nơi này cô nhi vì sao chỉ có chạy vào mà không có chạy ra tìm kiếm một lát dương dân ngạn không thấy vật gì có giá trị hạn chuyển mà đi tới phó viện trưởng khu vực tật bệnh tinh thần tình huống cùng chăm sóc tình huống t nơi này cô nhi vậy mà tất cả đều có tinh thần tật bệnh phải biết viện mồ côi cũng có thể gọi là cô nhi viện mà cô nhi sinh ra là nhiều mặt vứt bỏ lạc đường gia đình bất lực nuôi dưỡng trời sinh có tật bệnh thiếu hụt là tạo thành cô nhi vứt bỏ nguyên nhân một trong nhưng chiếm tỷ lệ cũng không cao đại bộ phận cô nhi vẫn là bởi vì gia đình bất lực nuôi dưỡng mà bị vứt bỏ nhưng ở trong mắt dương dân ngạn toàn này viện mồ côi mỗi một người cô nhi vậy mà đều có khác biệt trình độ tinh thần tận tật toàn viện cô nhi chỉ có tiến bảo mà không có người nhận nuôi tất cả cô nhi đều một cặp một trị liệu tâm lý thậm chí viện mồ côi phân phối giá cao chót vót bác sĩ tâm lý tiến hành chăm sóc toàn này viện mồ côi đến tột cùng suy nghĩ cái gì chẳng lẽ bọn hắn đang sàng chọn có loại nào đó tật bệnh cô nhi dương dân ngạn là cảnh sát thâm niên hắn không tin tư doanh bơm tiền viện mồ côi có thể hào tâm như thế trùng hợp nhiều lắm mặc dù nhạy cảm tra án khíu rắc để dương dân ngạn ý thức đến nơi này hài tử khả năng gặp cái gì nhưng hắn cũng biết mọi thứ giảm cái chứng cứ nhưng hiển nhiên chứng cứ sẽ không đặt ở dễ thấy địa phương xem ra ta còn cần tìm thêm lần nữa an dưỡng tòa nhà tầng hai phòng thuốc học đông đứng vương a nào đó một gian phòng thuốc bay đ ầ y rực rỡ muôn màu bình lọ bất quá đây không phải trọng điểm bởi vì cuốn quýt trốn vào phòng hai vị cảnh sát lúc này đang hết sức chăm chú ngăn cản đại môn bình, bình. bình bình phòng thuốc bên ngoài vang lên trận trận va chạm cửa phòng thanh âm an học đông cùng lý khôn hai người xử x u ấ t bú sữa mẹ khí lực chống đỡ cửa phòng không để phía ngoài quái vật xông tới học đông những cái này ra xanh biết quái vật là ở đâu ra a ngươi vừa rồi không phải nhìn thấy sao bọn chúng là từ thực vật nụ hoa rơi xuống cho nên nói là người thực vật a được rồi ngươi lúc này còn có tâm tình nói đùa để ta chặn lại bọn hắn ngươi tranh thủ thời gian tìm xem có cái gì cần dùng đến đồ vật tiếp tục như vậy cũng không được a giữ lại lý khôn một người ngăn trở cửa phòng an học đông tranh thủ thời gian chạy đến quầy thuốc lục lọi lên cơ bơ giờ nặng ngân hàng bốn bơ giờ làm sao tất cả đều là bờ d ọ a mụ nơi này đặt đều là thuốc gan thần sao an học đông lúc này b ư ớ c thiết muốn tìm đến một chút hữu dụng d ư ợ c tề có dịch acid hoặc là cường độc tính vật chất hay không ai ta cũng là h ồ đồ một cái viện mồ côi nào cần dùng acid cùng đ ộ ca trước cửa lý khôn một người chăm chú chống đỡ bằng gỗ cửa phòng mặt của hắn đều n ẹ n đỏ hiển nhiên sắp không kèm được ban thử một con màu xanh biết cương thi cánh tay rốt cục đánh xuyên qua cửa gỗ một chương che kín chất nhảy dơ bẩn mục nát mặt người dối b ả o hướng phía lý khôn gào thét hoa người nhanh lên a học đông ngoạn ý kia muốn b ả o đến ngươi tìm tới thứ gì có thể dùng sao lý khôn một phen nước mũi một phen nước mắt cả người đều nhanh rung chân ta tìm tới một chút b ờ dọn mụ bọn chúng có thể coi như thuốc can thần muốn đến một ngụm hay không để chúng ta chết ta an tưởng một điểm ta mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian a ta sắp không chịu được nữa a xanh xanh đỏ đỏ、wow. ngay Học đ ô n cũng có không h tại b an học đông lực chú ý đảo qua một bình dược tề đột nhiên một đôi màu đen tràn đầy đồng tử xuất hiện ở giá đỡ đối diện một chương trắng b ệ c h nữ hải khuôn mặt lẳng lặng xuyên thấu qua bình thủy tinh nhìn xem an học đông kém chút liền dọa độ tử nữ hải không nói một lời nàng vươn tay lấy ra một bình màu lam nhạt chất lỏng sau đó hướng an học đông vị trí đẩy tới nữ nữ q u ỷ sao an học đông một hơi còn không có hô hấp lại xong hắn cũng không dám thở mạnh thẳng đến trơ mắt nhìn nữ hài hóa thành xương trắng biến mất trong bình này chứa cái gì quỷ dị chất lỏng chầm c h ầ m lưu động chiếu ra an học đông tái nhợt mê hoặc khuôn mặt mặc kệ lấy ngựa chết làm ngựa sống chương bốn trăm ba mươi hai linh thị an học đông bất chấp tất cả hắn nắm lên chứa kỳ quái chất lỏng cái bình liền hướng phía đã bị chen bể khung cửa ném đi bình bình lọ ứng thanh vỡ vụn trong bình chất lỏng bay bắn tung tóe khắp nơi sau cửa ra xanh cương thi phản phất đối loại này chất lỏng có rất lớn sợ hãi bọn chúng lập tức từ bỏ công kích cửa phòng chuyển mà lui về phía sau mấy bước đứng ở hành lang đối gian phòng gào thét tuyệt học đông đây là cái gì hóa học thuốc thử thế mà thật có hiệu quả lý k h ô n rốt cục có thể nghỉ ngơi một lát hắn kịch liệt thở hồn hện bọn này xúc sinh đem cả người của ta đều muốn đâm hát v ọ an học đông lúc này cũng một mặt mê man ta không biết là quỷ là một cái tiểu nữ hải đưa cho ta tiểu nữ hải lý khôn một mặt không hiểu nhìn an học đông sau đó vươn tay ở trước mắt hắn lung lay ngươi chẳng lẽ bị c ư ờ n g thi dọa ngốc sao nơi này làm gì có nữ hải nào ngươi có phải là nghĩ con gái của ngươi hay không an học đông nữ nhi chính là an ninh bất quá lúc này nàng hiện đang ở ấm áp m ộ c đẹp trước không thảo luận nữ có nữ hải hay không lý khôn lưu loát xuyên qua giá thuốc chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chút nhìn còn có loại này màu xanh lam chất lỏng khôn màu xanh lam chất lỏng an học đông biểu lộ có chút kỳ quái ngươi đang nói cái gì lý khôn lục lọi bình thuốc hắn sát mặt không kiên nhẫn còn có thể là cái gì a đương nhiên là ngươi vừa rồi cầm tới chủng loại t i a m à u xanh lam chất lỏng bọn chúng có thể hữu hiệu ngăn cản cương thi chúng ta muốn mang thêm một ít nhìn xem lý khôn ở trước giá thuốc bận rộn an học đông không thể tin rủi rủi mắt hắn nhìn xem bắn trên khung cửa chất lỏng lẩm bẩm màu lam loại chất lỏng này không phải màu tràm mang theo sao trời sắc thái sao phong thuốc lý khôn ở giá thuốc tìm một hồi lâu hắn tìm tới rất nhiều loại màu lam dược tề nhưng vừa nhìn hoặc vừa ngửi qua liền phát hiện chúng nó không phải mình cần chủng loại kỳ quái loại này màu xanh lam chất lỏng có để nhân tâm v ư ơ n g lỏng mùi vị còn có nhàn nhạt tính bốc hơi bất quá ta làm sao cũng tìm không thấy chẳng lẽ nơi này chỉ có một bình lý k h ô n đang có chút hệ hoại thời điểm an học đông thần sắc ủy dị đi tới ngươi xem một chút là bình này sao ở trong tay an học đông có một cái hình tròn bình thủy tinh bên trong chập trần màu tràm sềng sệchất lỏng từ đó lõe ra điểm điểm tinh quang tựa như là da nhập thải sắc h u n h quang trăng giấy hoa lý k h ô n đẩy ra nắp bình dùng tiêu chuẩn phiến nghe thủ pháp m ộ t ngửi ngửi thấm vào ruột g a n chính là vật này ngươi làm sao tìm được sao trời sắc chất lỏng quét mắt liền có thể nhìn ra an học đông h à to miệng hắn vẫn là không có nói như vậy mà là lắc đầu có lẽ là trực giáp đi nơi này còn có mấy bình chúng ta cầm tới sau đó mau chóng rời đi an học đông không biết là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề hay là lý k h ô n xuất hiện ảo giác tóm lại hắn vẫn là tìm được bảy tám bình màu t r ắ n g chất lỏng cũng là lý k h ô n nhắc tới màu xanh lam chất lỏng sau đó hai người thuận lợi tiêu hao hai bình chất lỏng ngăn chặn cương thi truy kích đi tới thang lầu thực vật đã lan tràn đến chỗ này cầu thang lý khôn một mặt bực bội hắn cẩn thận vượt qua trên đất chất nhảy đi vào trong thang lầu lý khôn ngẩng đầu nhìn thang lầu sắc mặt lại trở nên kém một chút trở về đi đường này không thông làm sao an học đông đi theo đến hắn híp mắt nhìn xem vách tường cùng trong lối đi nhỏ ở khắp mọi nơi dây leo lý khôn tức giận giang tay ra thang lầu đoán mất còn có thể làm sao chúng ta đường cũ trở về đi tương tự như trước đó lên tầng hai từ nhà vệ sinh bên ngoài ống thoát nước bỏ lên trên tầng ba nhưng an học đông không có vội vã hắn đi tới đứt gãy thang lầu từng bước một đi tới học đông ngươi cẩn thận một chút đừng đạp hụt rơi xuống a lý k h ô n nói được nửa câu sau đó liền đình chỉ trong mắt hắn an học đông vậy mà dẫm lên đứt gãy cầu thang vị trí đang thi triển đám mây dạ bước ta minh bạch a k h ô n an học đông hướng lý khôn vậy vây tay lúc trước họ trang nhà khoa học có lẽ nói không sai linh thị cao m a n lý nghĩa sinh nhạy nhìn, trời thấy cảm ngươi vụ mà sẽ không bị ảo hoặc. giác Nguyên lai mê ý theo, tốt. Tốt. theo sát an học đông đi lên tầng ba hắn nhìn xem dưới chân khung cảnh cũng không dám thở mạnh ông trời của ta đây chẳng lẽ là quang học ngụy trang hoặc là chòng đen không cách nào bắt giữ tia sáng chỉ có người mới có thể bắt được đặc biệt s á t thái an học đông lắc đầu ta không hiểu linh thị của ta khả năng có chút đặc thù có lẽ nhà khoa học kia mới biết được nguyên lý đi đi đến tầng ba hai cái cảnh sát thở dài nhẹ nhõm bọn hắn nhìn lại dây leo nhúc nhích thang lầu trong lòng vẫn còn sợ hãi rốt cục đi lên t ố t cứ dựa theo chúng ta trước đó ý nghĩ đi điều tra khu làm việc tư liệu nhìn xem có thông hướng dưới mặt đất khu vực địa đồ hay không học đông a khôn đúng lúc này một cái cứng rắn thanh âm ở phía sau hai người văng lên nghe tới thanh âm này lý khôn không kèm được hắn mừng rỡ vừa quay đầu dương đội trưởng người không sao chứ an dưỡng tòa nhà đại môn nồng đậm x ư ơ n g mủ tựa như là đang xoay quanh gió bao vây quanh toàn bộ viện mồ côi kéo dài không tiêu tan trương tử hàng cùng mạc lâm đi tới an dưỡng tòa nhà đại môn trên đường đi bọn hắn dựa vào màu lam đèn cồn cũng không tiếp tục lọt vào quái vật công kích chỉ mong các đồng nghiệp không có gặp được những quái vật kia mạc lâm run dày bưng lấy đèn cồn hắn xoa xoa trên c h á n mồ hôi thử hàng chúng ta vào trong đi đen côn đã chỉ còn một bốn cần phải tăng tốc mới được ân tiến vào tầng một đại sảnh hai vị cảnh sát liếc mắt liền thấy đầy đất chất nhảy cùng vỡ vụ nụ hoa cùng lộn xộn vô cùng hình người dấu chân nô nơi này đã xảy ra chuyện gì trương tử hàng đi đến trước một cái nụ hoa hắn bịt lỗ mũi dò xét một lát dấu chân điểm xuất phát là nụ hoa nội bộ khó có thể tin chẳng lẽ là có người từ nụ hoa chạy ra sau đó một đường chân trần hướng bên kia đổi tới mạc lâm rụt rụt b ả vai khẳng định lại là quái vật đi ngươi xem một chút chất nhảy thật buồn nôn nếu quái vật hướng bên kia đi vậy chúng ta từ bên này đi thôi trương tử h à n g cùng mạc lâm hướng phía cùng an học đông hoàn toàn ngược nhau phương hướng tiến vào thang lầu bọn hắn tránh đi nhóm kia điên cùng lục sắc cương thi tiến vào trong thang lầu trương tử h à n g hai người cũng đối mặt với dương dân ngạn và lý khôn tương tự khốn cảnh cầu thang đ o ạ n mất mạc lâm một mặt thất vọng quay đầu xem ra chúng ta vẫn là cần tìm những phương pháp khác đi tầng ba mới được căn cứ trương tử hằng địa đồ muốn mở ra tầng một thang máy chỉ có tầng ba phòng viện trưởng mới có tương ứng chìa khóa liền ở hai người chuẩn bị đi ra thang lầu có một trận hài đồng vui cười âm thanh đánh gãy bước tiến của bọn hắn lại là ngươi t r ư ơ n g tử hàng h i ế p h i ế p mắt không đúng ngươi là nữ hài kia diệp t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi ba tụ hợp tầng một cầu thang bên trong như là tiền sử rừng rậm mạn sinh thực vật xuyên thấu vết tưởng đại lượng xương trắng xuyên thấu qua khe hở chui đi vào sương mù tràn ngập một cái nữ hài đang ngồi ở trên bậc thang vui cười trương tử h à n g nhìn chăm chú nữ hài kia hắn không có hành động thiếu suy nghĩ nữ hài này cùng lầu dạy học nam hài hẳn là có quan hệ nàng nói không chừng chính là bản bút ký chủ nhân một trong biết hội họa nữ hài diệp mặc kệ nam nữ không phải đều là quỷ sao mạc lâm há miệng run rẩy rơ lên đèn cồn trong một nghiệm niệm lại nhại yêu ma quỷ quái mau rời đi yêu ma quỷ quái mau rời đi trương tử h à n g bị mạc lầm chỉnh không kiên nhẫn đ ừ n g nhiệm sau đó hắn chậm rãi tới gần quan sát tỉ mỉ lấy nữ hài này nữ hải cùng nam hài khác biệt nàng có được hoàn chỉnh ngũ quan mặc dù con ngươi của nàng toàn bộ là màu đen xem ra phi thường làm người sợ hãi nhưng vẫn có thể từ tướng mạo của nàng nhìn ra đây là một cái đáng yêu như bút bê nữ hải tử ha ha ha nữ hải cũng không có há muộm nhưng là từ bên cạnh nàng lại chuyển đến thanh thúy tiếng cười để người không rét mà run t ử hàng tử t ử hàng chúng ta đi nhanh dù sao cầu thang này cũng đã gãy chớ nóng vội trương tử hàng nhìn xem ngồi ở giữa không trung váy trắng nữ hải hắn lại tới gần một chút nô、no. làn da của nàng rất yếu đ ớt phía trên còn mọc rất nhiều màu xanh vải cá nữ hải trần trùi xương quay xanh chỗ cổ có một vòng giống vải cá vật chất hì hì ha ha ngay tại trương tử hàng nhanh đến cầu thang thời điểm nữ hải đột nhiên đứng lên hoa nàng lần này không có hù đến trương tử hàng nhưng lại đem mạc lâm dọa cái ngã ra sau đến đến nữ hải xoay người vung lấy bím tóc đuôi ngựa một đường chạy chậm đến đi tới tầng hai góc cua sau đó quay đầu híp mắt liếc mắt nhìn trương tử hàng đi trương tử hàng dứt khoát quyết nhiên nâng lên chân mặc lâm thì liên tục không ngừng lắc đầu tử hàng nàng là quỷ có thể phiêu giữa không trùng chúng, chúng ta lại thế nào từ g ã y mất cầu thang đi qua nhưng là trương tử hàng không quay đầu lại hắn hướng phía nữ hải vừa rồi ngồi xuống địa phương vươn chân một cái cất bước đi tới a mặc lâm rủi rủi mắt trương tử hàng vậy mà liền như vậy đứng tại giữa không trùng trên vừa rồi nữ hải kia chỗ ngồi mặc lâm đi nữ hải này cùng nam hải kia tương tự là đến dẫn dắt chúng ta chỉ cần là nàng đi qua vị trí liền đều là an toàn trương tử hàng trí nhớ kính n g ư i hắn một bước không kém theo sát nữ hải đi qua bước chân đi tới tầng hai chỗ rẽ mặc lâm thấy tình huống như vậy cũng chỉ có đ ổ i theo hắn tay chân vụt về nhiều lần dẫm lên sai lầm vị trí kém chút bị nhìn không thấy đồ vật kéo đi cẩn thận cầu thang này bị ẩn t ă n g đi đồng thời còn có đại lượng ẩn hình dây leo đường bị kéo vào nụ hoa làm thành chất dinh dưỡng Tốt! Tốt! phí hết sực lực hai người rốt cục đi tới tầng hai c h ơ n g tử hàng nhìn xem ngồi trên lan can nhìn chằm chằm hai người nữ hải hắn do dự một chút cuối cùng vẫn là móc ra bản bút ký hai tử nhìn xem quyển sổ này tên của ngươi là diệp như mặc sao nữ hải không có trả lời cặp mắt của nàng như mực c h ả y xuôi lại như đêm tối l o e sáng an dưỡng tòa nhà tầng ba cho nên các ngươi liền đến nơi này dương dân ngạn cùng an học đông lý khôn ba người ở phòng làm việc làm sơ qua nghỉ ngơi cũng giao lưu tình báo đúng dương đội trưởng ta cảm thấy trang khang nói không sai tòa này viện mồ côi rất rõ ràng có siêu tự nhiên sự kiện đang phát sinh an học đông sờ sờ mỹ mắt căn cứ thuyết pháp của hắn con mắt của ta có thể trông thấy một chút thường nhân nhìn không thấy đồ vật không nói việc này dương đội t r ư ở n g ngươi có phát hiện gì sao dương dân ngạn từ trên người móc ra một tấm hình các ngươi nhìn xem nó đây là trên tấm ảnh an học đông nhận ra trang khang mặt trên còn có mấy cái khác người trưởng thành cùng hai đứa bé ảnh chụp mặt sau viết tên của bọn hắn viện trưởng trang khang phó viện trưởng lưu phục hưng cùng hai đứa bé lâm nhàn cùng diệp như mặc đây là chụp ảnh chung vì cái gì hai cái viện trưởng sẽ chuyên môn cùng hai đứa bé này chụp ảnh chung lý khôn tiếp nhận ảnh t r ụ sơ sơ cảm hải tử thật đáng yêu nhìn không ra có vấn đề gì dương dân ngạn chỉ chỉ ảnh t r ụ trước đó ta ở ký túc xá trông thấy một cái u linh hắn rất giống trong tấm ảnh nam hải an học đông đem trên đường gặp trang khang sự tình nói ra trang khang nói hải tử đối với chúng ta không có ác ý sẽ dẫn đạo chúng ta nếu như dương đội trưởng gặp u linh vậy hẳn là hắn dẫn dắt người đến nơi này lý khôn cũng phát biểu quan điểm của mình ta cảm thấy nơi này u linh cùng quái vật hẳn là một loại nào đó nghiên cứu sản phẩm nếu trang khang biết nội tình vậy chúng ta nên đường cũ trở về tìm tới kẻ này đầu tê ơ dương dân ngạn nhẹ gật đầu tầng ba ta cơ bản đã tra xong trừ một chút ca bệnh ra liền không có gì mới mẻ nếu như thế vậy chúng ta liền đi tìm vị kia viện trưởng đi như con rồi không đầu tán loạn cũng không tốt ba người hạ quyết tâm sau đó liền chuẩn bị đi xuống thang lầu lần này có linh thị ưu tú an học đông dẫn đội ba người cũng có thể thuận lợi từ đứt gãy cầu thang đi xuống hoa ngay tại một đoàn người bình tức t ĩ n h khí như dấm trên băng mỏng đi trên trong suốt cầu thang hai bóng người lại đột ngột từ tầng một đi tới dương đội trưởng học đông a khôn người tới chính là tay ngân g đèn cồn mạc lâm cùng trương tử hàng hai người bọn hắn nhìn xem nhất thời không thấy đồng liêu lại phảng phất đã cách tăng thu quái vật ưu linh xương trắng ảo giác tại phân biệt trong khoảng thời gian này mỗi người đều tao nộ nhân sinh nhất không thể tin được tình huống không có sao chứ các ngươi bọn chiến hưu ô n g nhau t hưởng thụ lấy nháy mắt an bình nhưng là cho bọn hắn hàn huyên thời gian sẽ không quá nhiều hi hi hi hi nguyên bản vì trương tử hàng hai người dẫn đường u linh nữ hải xuất hiện lần nữa nàng ngồi thông hướng mái nhà lan can nhìn xuống bọn này người trưởng thành quái vật lý khôn còn là lần đầu tiên trông thấy hải từ u linh hắn lập tức rút ra gậy cảnh sát nhưng dương dân ngạn lại kéo hắn lại cái này mọc ra đầu cá nữ hải ở đại môn khuyên canta muốn để ta mau chóng thoát đi viện mồ ù a h ô i nàng hẳn là không có ác ý đầu cá nàng không phải mặt người sao chỉ là trên cổ có chút v ả y cá mà thôi a trương tử h à n g nhìn xem nữ hài đen nhánh như mực con ngươi hơi kinh ngạc lại là loại tình huống này hình tượng của nàng ở trong mắt mỗi người là không giống nhau an học đông phảng phất ý thức được cái gì nữ hài này phảng phất ở vào phức tạp trùng điệp thời không tựa như là một cái sáu mặt x u ấ t s ắ c mỗi người từ khác nhau góc độ nhìn thấy đều là khác biệt số lượng mà an học đông đâu hắn nhìn thấy là một người mặc màu trắng váy liền áo chân đạp màu đen dày da nhỏ giữ lại đen như mực tóc dài làn da trắng non ngũ quan tinh xảo cùng người bình thường không khác biệt gì nữ hài mà thanh âm của nàng ở trong tay dương dân ngạn là tiếng nước chạy ở trong thai lý khôn là tiếng ca ở trong thai trương tử h à n g cùng mạc lâm là vui cười âm thanh chỉ có an học đông mới có thể nghe thấy hoàn chỉnh mà chính xác tin tức thúc thúc nhanh đi tìm thang máy chìa khóa viên thứ hai thiên thạch va chạm lập tức liền muốn đến chương 434, kho vũ khí ngươi có thể nghe thấy thanh âm của ta đúng không nữ hải nói xong câu đó liền nhảy xuống lan can biến mất không thấy gì nữa viên thứ hai thiên thạch an học đông không còn kịp suy tư nữa nữ hải đến tột cùng biến mất đi đâu hắn mau đem vừa được đến tin tức chia sẻ cho đồng sự các đồng liêu hiển nhiên đối an học đông rất tín nhiệm bọn hắn cũng không có hỏi tới hắn tin tức nơi phát ra dương dân ngạn đầu tiên lên tiếng nếu hải tử là đang giúp chúng ta vậy chúng ta cũng nên tín nhiệm nàng vấn đề đến viên thứ hai thiên thạch sắp rơi xuống đất dựa theo viên thứ nhất thanh thế đến xem uy lực khẳng định sẽ không nhỏ trương tử hàng đồng thời móc ra địa đồ ngắn gọn giải thích một chút mình tao nộ gì ta chỗ này có thông hướng tầng tiếp theo địa đồ chúng ta có thể đến đó tránh né súng kích an học đông cùng lý khôn bừng tỉnh đại ngộ nơi này thật sự có tầng tiếp theo trang khang nói tầng tiếp theo có đối phó quái vật kho vũ khí xem ra quả là thế chúng ta dọc đường đi không tìm được thang máy không nghĩ tới địa đồ tại các ngươi nơi đó kho vũ khí có đối phó quái vật vũ khí trương tử hàng n h ì n m ạ c lâm một chút m ạ c lâm tâm linh thần hội dơ lên trong tay đèn cồn là loại này màu xanh l a m chất l ỏ n g sao chúng ta đã thí nghiệm qua nó có thể xua đổi quái vật màu xanh làm chất lòng an học đông nhìn chăm chú một chút trong tay mạc lâm đèn lồng lóe ra ưu ám tử quang trong đó màu trảm chất lỏng rúng động giống như là một loại nào đó sinh vật tà ác hết dịch thiêu đốt bức đèn càng giống như một con quỷ dị đồng tử l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên mọi người ở đây đen côn nhóm lửa tỏa ra hơi nước để người thần thanh khí sảng nhưng ở an học đông xem ra bọn chúng tựa như là cự thú hô hấp tràn ngập máu tanh h khí tước quả nhiên vẫn là sao trời sắc chất lỏng an học đông nhìn vẻ mặt say mê đồng nghiệp hắn cũng không có đem chất lỏng bí mật nói ra mà là từ trên người lấy ra mặt khác m ớ i bình đây là ta cùng a khôn ở tầng hai phòng thuốc khi bị cương thi vây công tìm tới chất lỏng hẳn là cùng một loại với đèn cồn mạc lâm mừng rỡ tiếp nhận bình thủy tinh quá tốt học đông như vậy chúng ta liền không cần lo lắng quái vật các cảnh sát thương lượng xong về sau nhất trí cho rằng hẳn là dựa theo địa đồ dẫn đạo lúc trước hướng tầng ba phòng viện trưởng hòm sắt lấy ra chìa khóa sau đó đi tầng tiếp theo tị nạn đến tận đây ba nhóm người nắm giữ tư liệu trùng hợp dung hợp cùng nhau vì bọn họ chỉ rõ con đường sau đó bất quá vừa khéo như thế sự tình rất khó tưởng tượng là đơn thuần vật khí rất rõ ràng những hải tử kê muốn dẫn đạo chúng ta đi dưới mặt đất khu vực nơi đó rốt cuộc gần chứa thứ gì đâu dương dân ngạn nắm chặt b năm mươi b ố súng ngắn thanh này bình thường có thể trừng trị tội ác vì hắn mang đến cảm giác an toàn vũ khí lúc này ở mê vụ bốn phía viện mồ côi lại làm cho hắn cảm giác được không có đất rụ võ nửa giờ sau tại dương dân ngạn chỉ dẫn năm người rất nhanh liền xuyên qua hành lang đi tới phòng viện trưởng từ trương tử hằng cùng mạc lâm tìm tới bản đồ bọn hắn cầm tới tủ s ắ t mật mã từ đó tìm tới thang máy chìa khóa mượn an học đông cùng lý k h ô n tìm tới đại lượng màu xanh lam chất lỏng năm người dọc đường đi hành trình lại không có trở ngại liền ngay cả lục sắc cương thi đều chỉ là ở hạ tầng g à o thét không còn có ý tứ đi lên cứ như vậy một đoàn người an toàn đến tầng một cũng tìm tới địa đồ tiêu ký mật đạo mật đạo ngay tại đằng sau cái này dựa vào tường tủ thuốc chỉ cần đem hàng thứ ba cái thứ tư bình thuốc lấy xuống trương tử hàng mở ra tủ thuốc hắn dựa theo địa đồ hướng dẫn tra cứu gỡ xuống một bình a mị chị tí lỉn sau đó nhẹ nhàng đệ lên trước kia cất đặt bình thuốc vị trí cùng cụt tại bình này a mì chìm tí liền phía dưới vậy mà đè ép một cái cỡ nhỏ n ú t b ấm khi trương tử hàng đem nó đè xuống cơ quan liền khởi động tủ thuốc rời đi sau t ư ở n g có một cái thông hướng dưới mặt đất xoắn ốc cầu thang dương dân ngạn mang theo súng ngắn mở đường những người còn lại nối đuôi nhau mà vào ước chừng ba phút sau tất cả mọi người đi tới một cái đời cũ thang máy cắm vào chìa khóa nối liền nguồn điện sau đó năm tên cảnh sát biểu lộ khác nhau tiến vào thang máy thiên linh linh địa linh, linh. Thang máy, thang máy t sau, sau khi đi ra thang máy tất cả mọi người thả lỏng một chút chỉ có dương dân ngạn không hề rời đi hắn thông qua thang máy nhìn xuống tựa hồ đang suy nghĩ phía dưới còn có thang máy thông đạo chẳng lẽ có dưới mặt đất tầng hai tầng ba trước mặt kệ cái này đi chúng ta vẫn là đi tìm một chút kho vũ khí có tốt hơn vũ khí trong lòng mới an tâm trưng ơ tử hàng đấu trí trăn đầy một người ở phía trước dẫn đường những người khác cũng chỉ đành đuổi theo s á t đi tầng tiếp theo nói là một tầng kỳ thật chính là một cái hẹp dài hành lang bất quá nơi này khẩn cấp đèn chiếu sáng nhưng lại có đủ cho nên cũng sẽ không có vẻ âm trầm khủng bố ước chừng đi chừng năm mươi mét một gian phản phất ngân hàng kim khố thuần cương đại môn xuất hiện ở trước mặt năm người hoa muốn hay không khoa trương như vậy trong này thả chính là vàng tỏi sao mạc lâm còn đang cảm thán thời điểm thân cao thể tráng trương tử hàng đã bắt đầu xoay tròn kim khố tay cầm nặng nề sắt thép cửa lớn bị đ ẩ y ra thứ xuất hiện ở trước mắt mọi người cùng trong tưởng tượng của bọn hắn lại là một trời một vực dưới sạch sẽ lại giàu có khoa huyễn khí tức đèn mổ vách tường cùng giá vũ khí tất cả đều là súng ống hoặc là từ ngực nổi trong pha lê dụng cụ Cất đặt lấy đặt đại lượng sinh vũ ậ t tàn thể.、Đều、không phải, kho Đều v khí chỉ có cái hình đơn giản một vũ ô hôn n gian phòng, trải lấy màu trắng gạch men xứ. Ở trong phòng này, duy nhất đồ dùng trong nhà chỉ có một cái ghế, mà trên cái ghế này đang ngồi lấy một người mặc nghiên cứu viên trang phục, hôn mê bất tỉnh nam nhân. g gạch ghế, ghế trải cái cái phục, chỉ một một bất lấy lấy duy màu mà mặc mê cứu có xứ. Ở đồ v khí Vũ khí ở đâu xuống đâu coi như vũ khí nóng không có đau thương kiếm kích dù sao cũng nên có mấy cái đi m ặ c lâm bốn phía quay trở ra mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất mãn chúng ta tốn hao nhiều thời gian như vậy bị quái vật một đường đ ổ i tới kết quả liền cái này lý khôn cũng muốn ở bốn phía lục tung tìm xem đáng tiếc nơi này quá sạch sẽ ngay cả ngăn tủ đều không có chính là không có vũ khí nóng đến một điểm có thể đổi quỷ dược tề cũng được a loại này màu xanh lam chất lòng chúng ta không ngại nhiều cái này cảnh sát hình sự tiểu đội phân công minh xác bọn hắn đã có đầy đủ ăn ý an học đông cùng trường tử hàng hai người một cái giám thị gian phòng một cái giám thị hành lang về phần hôn mê nam nhân tự nhiên do dương dân ngạn đến xử lý còn sống dương dân ngạn thăm dò nam tử hơi thở nhẹ ấn huyệt nhân trung vô vô gương mặt của hắn đem hắn cứ gọi tỉnh lại ngươi tốt chúng ta là cảnh sát m ờ i nói cho ta tên cùng thân phận của ngươi khi nhìn thấy nam tử này khuôn mặt dương dân ngạn quả thực kinh ngạc một chút nam tử bộ mặt đều bị phỏng cả khuôn mặt đã v ặ n m ẹ o biến hình xem ra rất là khủng bố bất quá điều này cũng làm cho hắn nhớ tới tấm kia chụp anh trung phía trên phó viện trưởng mang theo khẩu trang mà không bị khẩu trang bao trùm làn da cũng là có được đại diện tích vết thương quả nhiên nam tử nhìn dương dân ngạn một chút nữ khí của hắn cũng không kinh ngạc ta là nơi này phó viên trưởng lưu phục hưng chương bốn trăm ba mươi lăm g i cung thực nghiệm tràng lưu phục hưng dương dân ngạn ra hiệu trông chừng hai người tăng cường cảnh giác sau đó hắn hỏi ra trước mắt tất cả cảnh sát đều muốn biết vấn đề viện mồ côi này đến tột u cùng đã xảy ra chuyện gì lưu phục hưng n g ầ n g đầu hắn vặn vẹo khuôn mặt miễn cưỡng gạt ra một cái tự dễu nụ cười dọc đường đi các ngươi gặp rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình đi đừng dùng vấn đề đến trả lời vấn đề lý khôn cùng mạc lâm đi tới cùng dương dân ngạn ở trên cao nhìn xuống hình thành tam giác thế công thẩm vấn là cảnh sát hình sự môn bắt buộc bọn hắn hiển nhiên rõ ràng như thế nào mới có thể cho đối phương tạo thành đầy đủ áp lực tâm lý nhưng lưu phục hưng hiển nhiên không quan tâm hắn lung lay đầu ai sau gáy của ta giống như nước da rồi muộn côn này đánh thật là h u n g ác cái kia đang chết đ ổ chó con bất quá lưu phục hưng cũng không có tận lực che giấu hắn sau đó cứ việc nói thẳng các ngươi hẳn là cũng đoán được một chút đi không sai tòa viện mồ côi này thật ra là căn cứ nghiên cứu chúng ta lợi dụng cô nhi làm nhân thể thí nghiệm nghiên cứu ngộng cảnh cùng hiện thực liên hệ đáng chết ngươi vậy mà lợi dụng nhỏ như vậy hài tử làm thí nghiệm tính khí nóng n ả y lý khôn nắm lấy lưu phục hưng cổ áo sắc mặt phẫn nộ đến cực điểm a khôn để hắn nói xong dương dân ngạn mặt trầm như nước dù có thể nhìn ra hắn cũng phi thường phẫn nộ nhưng có thể khắc chế mình lưu phục hưng thở hồn hển lấy khí sắc mặt hắn không thay đổi chúng ta nghiên cứu mục đích chính là mộng cảnh đối hiện thực chiếu dọi ở thế giới trong mộng làm ra cải biến đem hình chiếu đến thế giới hiện thực nhìn xem đám người như lọt vào trong sương mù biểu lộ lưu phục hưng đổi cái thuyết pháp tỉ như các ngươi nằm mơ đều là không gì làm không được a bay được có thể lực lớn vô cùng thử nghĩ một hồi nếu như ngươi ở trong mơ chữa trị ung thư phản ứng đến thế giới hiện thực cũng chữa khỏi thân thể ung thư liệu có phải là một loại cách tân hay không hiện thực chủ nghĩa duy vật làm không được sự tình duy tâm mộng cảnh lại có thể nhẹ nhõm làm được dương dân ngạn lắc đầu Ta chúng à n g m ta thí nghiệm ngộng cảnh là từ năm mươi cái bọn nhỏ cùng hưởng xây dựng nhưng m ộ n g cảnh này bị ô nhiễm biến thành á c m ộ n g dụng cụ thí nghiệm cũng bị đánh nát dẫn đến m ộ n g cảnh tiết lộ vừa rồi cũng nói chúng ta thí nghiệm là m g ộ n g cảnh phản chiếu hiện thực cho nên sau khi tiết lộ trong m ộ n g quái vật cũng cùng nhau đến nơi này trương tử hàng cùng mạc lâm như có điều n ộ ra chẳng lẽ mặt người con nện cũng là mộng cảnh quái vật lưu phục hưng nhẹ gật đầu bọn nhỏ sợ hãi giả cười nhân thể mô hình cũng sợ hãi nhúc nhích nhiều lông con nện rất có thể bọn chúng ở á c mộng dây dưa về sau liền hình thành quái vật dương dân ngạn đánh gãy lưu phục hưng t ố t hiện tại nói cho chúng ta biết làm như thế nào để hết thể khôi phục bình thường bọn nhỏ đều ở đâu lưu phục hưng trầm mặc một lát trong lòng đất dưới mặt đất tầng thứ bảy giả cung phòng thí nghiệm bọn nhỏ mặc dù lâm vào ngủ say nhưng còn rất an toàn bọn hắn là m n g vật dẫn chỉ cần mộng không có biến mất m ân người h h a bọn n muốn g Dương dân chạy n r trốn lý khôn đã sớm nhìn hắn không thuận mắt không đây là bởi vì lưu phục hưng còn chưa nói xong một trận dung chuyển trời đất chấn động liền từ trên trời giang xuống kịch liệt oanh minh nương theo lấy năng lượng phát tiết làm cho cả hành lang đèn cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối liền ngay cả kho vũ khí tất cả mọi người đều cảm thấy đầu váng mắt hoa không cách nào đứng vững v u a nôn nôn khan là thiên thạch sinh ra sóng hạ âm ảnh hưởng lưu phục hưng ôm đầu đứng lên hắn miễn cưỡng cười cười biết nơi này vì cái gì được gọi là kho vũ khí sao đây là vì hấp dẫn các ngươi một khi gặp được quái vật các ngươi khẳng định sẽ bị bách tới đây tìm kiếm binh khí tự cứu trang khang nhưng thật ra là nghĩ để các ngươi tới cứu ta ngũ hành thạch trụ bị mở ra sẽ có liên tục không ngừng thiên thạch hướng nơi này bay tới mà quan bế mật mã chỉ có ta biết cho nên ta nhất định phải còn sống đi lên bởi vậy trang khang cùng lâm nhàn diệp như mặc mới có thể chỉ dẫn các ngươi đến tìm đến ta thanh này vũ khí dương dân ngạn vẫn là để lưu phục h ư n g đi hiện tại đ ố i với hắn mà nói bắt giữ không có chút ý nghĩa nào tại tự thân khó đảm bảo tình huống cũng chỉ có thể tin tưởng người này dương đội trưởng thiên thạch thật sẽ một viên một viên từ trên trời giáng xuống sao đây chẳng lẽ là hắn biên giá a quá bất khả tư nghị trong thang máy đồng á thời lưu phục hưng cũng giống trang khang khuyên bảo bọn hắn nhìn thấy thường vinh liền tất nổ súng nếu như không nguyện ý nổ súng cũng tuyệt đối không được tin tưởng hắn hết thể kẻ đầu tiên chính là thường vinh thang máy phát ra khó nghe thanh âm may mà chất lượng của nó coi như không tệ tại thiên thạch lần thứ hai va chạm vẫn như cũ có thể vận chuyển bình thường thang máy dừng hẳn về sau năm người liền đi tới viện mồ côi c ă n nguyên dưới mặt đất gần trăm mét sâu to lớn thực nghiệm tràng quy mô hùng vĩ vàng son lộng lẫy cùng chúng cảnh sát tưởng tượng cũng không giống nhau nơi này không chút nào âm ù cũng không có tràn ngập hư thối cùng nước thuốc ngụy vị tựa như là tên của nó dạ cúng ngủ say ở dưới bóng đêm cung điện phú điêu mái vòm hành lang cái này hoa viên hình thức đại sảnh tựa như là xa hoa cung điện tản ra xa hoa cùng đắt đỏ khí tức sách bọn hắn nghiên cứu kinh phí thật đúng là đủ a lý khôn ở đại điện đi qua đi lại kinh t h á n không thôi đừng quên bọn hắn nghiên cứu mộng cảnh hình chiếu đem trong mộng cung điện rời ra ngoài cũng không phải là không được dương dân ngạn ngăn lại các đồng nghiệp nói chuyện phiếm đi hướng bên trái chúng ta thẳng tới phòng thí nghiệm sau đó quan bế duy sinh trang bị chặt đứt mộng cảnh quản lý nghi hết thể liền kết thúc cẩn thận xương trắng Căn cứ chép bản ghi chép tự thuật, tự sau n cùng g không giấc đại biểu biết, vào Sương khi nói xong dương dân ngạn nhìn đặt ở đại điện trung ư ơ n g tiên sứ pho tượng pho tượng điêu khắc đến sinh động như thật nhưng kỳ quái là pho tượng này chỉ có một nửa mặt phía sau cũng chỉ có một nửa cánh đừng nên dừng lại bước chân liền coi như các ngươi nghe thấy dưới sàn nhà truyền đến kêu g ê n chương 4 ố n á c ngộng hình dáng dưới sàn nhà truyền đến kêu gen khi dương dân ngạn nhìn chăm chú pho tượng cái bậy một hàng không đáng chú ý chữ nhỏ mặc lâm giáo giác đi tới dương đội trưởng chúng ta mau chóng rời đi à. ta luôn cảm thấy dưới sàn nhà có thanh âm xì xào bà n tán tựa như là có đồ vật đang bàn luận về chúng ta giảng khoa học không được mê tín dương dân ngạn t ă n g h ắ n g hắn tranh thủ thời gian mang theo tê cả ra đầu các đồng nghiệp rời đi đại điện khi nhấc chân đi ra đại điện nháy mắt kia dương dân ngạn cảm thấy một cỗ quỷ dị ánh mắt hắn không khỏi quay đầu kỳ quái vừa rồi pho tượng đang nhìn ta Thiên sứ pho tượng pho sinh sứ đại ộ n như thật, tựa hồ cũng không g gì thật, hồ tựa có cái gì dị d n n g ơ này khắp nơi lộ ra quỷ dị, nếu như nơi này thật là mộng cảnh là khắp thật lộ ra quỷ dị, điện ầ gần u ngớn, như vậy mang ý nghĩa chúng ta càng đến n vậy ta ý ộ bộ, thì càng dễ dàng tao ngộ thì tao h càng dàng dễ ly kỳ i tượng. Đại điện Đại sơn ngoài là một cái đèn đuốc sáng trưng thông đạo hai bên lối đi có đại lượng không biết tên gian phòng phòng giải trí phòng gieo trồng phòng bồi dưỡng phòng cách ly dương dân ngạn nhìn xem bút ký từng cái so sánh dần dần đem dưới mặt đất đô thị hoàn nguyên ra vốn dĩ di diện mạo nơi này thật đúng là dưới đất thành thị a An học đông cảm thán, văng công, hẳn là không thành học hộ cảm cái đủ để mấy vào là xây dẫn ạ n này quy mô phòng thí nghiệm đi. Mạc Lâm Bưng đã dập tắt đèn cồn không đung phẳng ngọn đèn nhỏ này đã là hắn đầu thứ hai sinh mệnh, ta cứ nói đi, khẳng định là từ trong ngộng rời ra ngoài hải phòng thí nghiệm. Xuyệt, nhỏ rọng. g là là quy tay, đầu mô Mạc Lâm dập phất thí thứ hai hải thí tắt ta từ Xuyệt, đi. đi, rời đã đã cứ d ra đầu trương tử hàng ép ép bàn tay hắn chỉ về đằng trước một cái cửa cách ly phía trước có xương trắng ở tất cả mọi người phía trước năm mươi m vốn nên b ị kín cửa cách ly lúc này chẳng biết tại sao mở ra một vết nứt lượn lờ xương trắng từ đó đổ xuống mà ra phiêu m i ể u g sương mù giống như non mềm xúc tu mượt mà rêu r a o kêu gọi đám người bước chân lần nữa trông thấy dạy đặc sương mù làm tất cả mọi người đều khẩn trương lên sương mù mang ý nghĩa không biết cùng c h ủ n g bố trong đó rất có thể ẩn giấu đi đáng sợ sinh vật nhắc lên một trăm điểm tinh thần lẫn nhau kết thành chiến đấu đội hình coi chừng đồng đội phía sau lưng sau đó lại đi vào dương dân ngạn biết hiện tại đã không thể lui thế là hắn làm tốt an bài để các đồng nghiệp tận khả năng không muốn ở trong sương mù m ê thất nhưng hắn còn là xem thường mảnh này dạy đặc sương mù quỷ dị trình độ khi tiến vào sau cửa cách ly n ồ n g hậu dày đặc xương trắng nháy mắt đem mỗi người vây quanh để bọn hắn cảm thấy mình phảng phất từ sáng sớm tiến vào núi sâu lâm vào hơi ẩm vòng dây giống giống chi chi kít đông đông đông trong xương trắng chuyển đến các loại không thể tưởng tượng tiếng vang có nghe tới giống như là động vật cầm rú có lại giống như là máy móc oanh minh hoa làm sao cảm giác giống như bước vào quái vật công viên trò chơi a mặc lâm tranh thủ thời gian nhóm lửa bảo bối đèn cồn đồng thời vô vô trương tử hàng bả vai tử hàng không cần sợ Tà chúng ỗ này có đèn. Ngươi dẫn đường, có c h ta đi thôi nhưng mạc lâm lần này nhẹ nhàng vỗ thế mà trực tiếp đem trương tử hàng bả vai đập ló õ vào thậm chí trực tiếp đem hắn từ vai xé rách thành hai đoạn a a a a a a a a mạc lâm tranh thủ thời gian tắp đèn lên đi để tránh đụng phải quái vật đánh lén trương tử hàng làm đội ngũ tiên phong hắn yên lòng đem phía sau lưng giao cho đồng đội tin tưởng đồng đội có thể tận trách nhiệm nhìn tốt phía sau của mình mạc lâm trương tử hàng đi vài bước xong liền cảm thấy xung quanh an tĩnh quỷ dị hắn phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhưng sau lưng nơi nào còn có mạc lâm bóng dáng một người mặc mạc lâm quần áo che ra người trong tay cầm một cái đèn lồng người bù nhìn thay thế mạc lâm vị trí cứng nhắc ra người đang nghe rằng cười dữ tợn quả nhiên mê thất dương dân ngạn hô hoán đồng đội danh tự hắn vừa rồi chỉ là một cái trước mắt liền phát hiện xung quanh không có m ộ t a i nơi này là ác n g ộ n dương dân ngạn nhớ k ỹ lưu phục hưng nơi này mộng cảnh bị ô nhiễm là tồn tại ở thế giới hiện thực c ác n g ộ n nơi này là sợ hãi của ta ta sợ hãi hết thảy dương dân ngạn trước mặt có một tòa thiêu đốt phòng ở nó ở trong giày đặc xương mù phát ra kịch liệt ánh lửa nhưng cũng không có khét lẹt mùi vị hoặc là tiếng vang hôi con bé một tên tội phạm nhóm lửa nhà ta ở quê kho lúa da da của ta khi vận chuyển cỏ khô thời điểm bị bỏng ngay lúc đó ta một chậu một chậu vận lấy nước lại căn bản là không có cách nào dội tắt đại hỏa mặt mũi tràn đầy hôn đen ta kêu khóc cảm giác bất lực bỏ đầy đại não lúc đó từng chậu múc nước dập lửa kinh lịch trở thành ác mộng của ta đối mặt đại hỏa ta như thế bất lực ta cái gì đều làm không được chỉ có thể nhìn thấy đổ đầy lương thực nhà kho bị đốt thành cho bụi nguyên nhân chính là như thế ta lựa chọn trở thành cảnh sát ta chính là muốn nói cho tất cả hải tử việc mà các ngươi làm không được ta dương dân ngạn sẽ tới giúp các ngươi xử lý gian nhà liệt hỏa dần dần dập tắt dương dân ngạn cũng không bay đầu kiên định đi vào dạy đặc xương ngủ chỗ sâu nơi này là ác mộng đầu n g u ồ n là mộng cảnh cùng hiện thực biên giới mặc lâm trông thấy bị xé nước trương tử hàng là bởi vì hắn sợ hai đã từng hắn mắt thấy một người đi ở trên đường phố bị thi công ở tầng bảy giàn giáo công nhân vô ý đánh rất xuống cốt thép đập trúng đầu vai cả người đều từ vai vỡ ra hai nửa bức tranh này thật sâu khắc vào mạc lâm tiềm thức trương tử hàng trông thấy hất lên ra người người bù nhìn là bắt nguồn từ khi còn bé tổ mẫu cố sự nàng nói người bù nhìn là dùng ra người làm khi có hải tử đến gần nó liền sẽ đem ngươi bắt lại sau đó nhét vào trong thân thể của mình từ đây liền có thể đi ra đồng ruộng lấy được tự do sau khi lớn lên trương tử hàng minh bạch đây bất quá là tổ mẫu hù do mình để nghịch ngợm mình không dám tiến vào đồng ruộng dẫm xấu các hương thân cây nông nghiệp lý do thoái thác nhưng tuổi thơ bóng tối cũng không phải đơn giản như thế liền có thể tiêu trừ chính là như vậy tất cả nhân viên cảnh sát ở trong sương mù trông thấy thứ mà mình sợ hãi nhất trừ một người an học đông dương đội t r ư ở n g mạc lâm a khôn t ử hàng sau khi tiến vào sương mù an học đông phát hiện mặt khác bốn tên đồng sự đều nói m ơ hướng phía trước đi đến biểu lộ ngốc trệ giống như là lâm vào ảo giác mặc cho an học đông như thế nào lay động la lên bọn hắn đều thợ ơ ngươi là người duy nhất có thể khám phá ảo giác an học đông an học đông nhớ tới trang khang nói hắn biết sứ mệnh của mình cảnh sát ngươi có thể là người duy nhất cứu vớt được bọn nhỏ linh thị cao mang ý nghĩa trời sinh sở hữu nhạy cảm tầm nhìn ngươi có thể ở trong mê vụ nhìn rõ chân tướng mà sẽ không bị ảo giác mê hoặc hiện tại an học đông minh bạch vì sao trang khang nói mình là người duy nhất có thể cứu vớt bọn nhỏ con đường sau đó cần một mình hắn tiến lên bởi vì chỉ có linh thị của hắn đầy đủ cao sẽ không bị ảo giác mê hoặc ở trong mắt an học đông mặc dù sương ngủ bao phủ khá rộng nhưng kỳ thật cũng không có dày lắm hắn y nguyên có thể nhìn thấy chung quanh gian phòng cùng hành lang dương đội trưởng ta mượn dùng một chút an học đông lấy đi trong tay dương dân ngạn bút ký hắn không sợ hai chút nào xuyên qua các loại không biết tên dụng cụ thí nghiệm cùng pha lê tủ trưng bày đi tới một cái khác có gắn bảng mật mã cửa vào mặt sau chính là duy sinh phòng thí nghiệm bọn nhỏ hẳn là ở bên trong ngủ say chương bốn trăm ba mươi bảy vợ tù ạ n trì trái cây phong bế cửa là mật mã khóa cần đưa vào sáu vị mật mã căn cứ lưu phục hưng bút ký mật khẩu chính là ngày chụp ảnh chung an học đông xuất ra tấm kia từ phòng viện trưởng tìm tới ảnh chụp chúng xoay chuyển tìm tòi sau đó ở một góc tìm tới sáu chữ số như vậy là được theo phong bế cửa phát ra suy khí lưu nhẹ vang lên tinh cương đại môn hoàn toàn rộng mở t ừ n g kia xương trắng tử trong thông đạo không chút kiên kỵ xông ra tựa như là phong cấm trong quan tài hồn linh rốt cục chạy thoát là một đoạn tiêu độc thông đạo an học đông lấy đi dương dân ngạn b năm mươi b ố súng ngắn hắn cẩn thận cầm súng tiến vào kim loại thông đạo quan sát bốn phía động tĩnh tiêu độc thông đạo rộng rãi sáng tỏ dù cho không có người thao tác nó cũng tự động tiến hành dự định chương trình đỉnh đầu vòi phun bắn ra tiêu độc chất lỏng ống thông gió thổi nhập sạch sẽ không khí không có mặc phòng hóa trang phục an học đông bị đột nhiên xuất hiện tiêu độc phun s ư ơ n g sặc đến liên tục ho khan hắn miễn cưỡng đưa tay che mắt ở kích thích tính hơi nước tiến lên sau khi tiêu độc hoàn thành sạch sẽ không khí để an học đông dễ chịu một chút hắn đẩy ra thông đạo thiết bị đầu cối l ạ i môn đi tới một cái mới tinh thế giới